t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai điểm sơn t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi hai điểm sơn nhìn linh sơn bên kia còn không có tuyển ra đến m ớ i kim cương đâu khổng võ trong giọng nói mang theo trào phúng lắc lắc đầu máu lộc tôn giả n g ở đầu m ở mịt nhìn xem khổng võ vô ý thức nói cái gì ý tứ đáp lại hắn là một đoàn cuồng bạo khí lưu giống như từng đạo lưỡi dao đồng dạng trong nháy mắt liền đem hắn cắt chém thành vô số khối tiểu hông lắc lắc cái đôi có chút bất mãn đánh phát ra tiếng p h ỉ p h ỉ trong núi thế này khổng võ bất đắc gì nói chính là đùa hắn một chơi à có thể lãng phí lúc nào ở giữa đang khi nói chuyện phía dưới máu hiệu trong núi liền có vô số lưu quan g tứ tán mà chạy t â y đổ con khỉ tán máu lộc tôn giả thuộc hạ những cái kia yêu quái nhìn thấy nhà mình lao đại lại bị người lập tức liền giết chết chỗ nào còn dám tiếp tục lưu tại nơi này nhao nhao bằng nhanh nhất tốc độ thoát đi một bên chạy trốn bọn hắn một bên ở trong lòng cầu nguyện hy vọng cái này sắt thần giết máu lộc tôn giả về sau lười nhắc lại đối bọn hắn những n à y sâu kiến động thủ chỉ có điều khổng võ luôn luôn là cần kiệm tiết kiệm người làm sao có thể có thể đem nhiều như vậy tự do điểm thuộc tính thả về thiên nhiên bên kia liền giao cho ngươi chúng ta so một lần ai trước xong việc tiểu hồng có chút khinh thường lắc lắc đầu tựa hồ đối với với mình tốc độ rất có tự tin mặc dù nàng thực lực so ra k é m khổng võ nhưng là hiện tại so là ai có thể dẫm chết càng nhiều con kiến so là tốc độ đối với tốc độ phương diện này xích rác câu s u ấ t thân nàng có sung túc lòng tự tin tiếp lấy không chờ khổng võ hô song ba trăm hai mươi mốt tiểu hồng liền hóa thành một đạo hồng mang biến mất tại không khí bên trong ai n g ư ơ i ra hỏa này không tuân thủ quy tắc ba khổng võ n h ả dánh một câu vội vàng hướng lấy chính mình bên kia vọt lên đi qua một cái báo yêu biến trở về nguyên hình tại sơn lâm bên trong xuyên thẳng qua như là thiểm đ i ệ tốc độ cực nhanh chỉ là sau một khắc nó vừa mới nhảy đến một cái cây bên trên thời điểm liền có một t r ư ơ n g đại thủ trực tiếp cầm đầu của nó sọ tiện tay bót trực tiếp bóp nát một năm trước vừa mới bước vào luyện hư cảnh truy phong báo nguyên bản đang đứng ở khí phách phân chấn thời điểm ngay cả máu lộc tôn giả trước đó đều đúng hắn thay đổi hoàn toàn cái nhìn nhìn nhau để hắn làm lên máu hiệu sơn thống lĩnh một trong chỉ có điều hiện tại mắt thấy máu lộc tôn giả chết tại cái kia nhân tộc trong tay trái tim của hắn bên trong hoảng sợ cùng hưng phấn c à n g không ngừng đàn xen hoảng sợ tại khổng võ thực lực chỉ sợ chính mình bước máu lộc tôn giả theo gót hưng phấn tại, tại trên ạ i t hắn máu lộc tôn giả cùng vị k i a tê giác thống linh hết thạch ế t nếu là lần này có thể đ à o thoát ra ngoài từ đây về sau máu này hiệu sơn liền phải đổi tên mà đối với chạy ra tìm đường sống năm chắc hắn vẫn là có không ít dù sao nhờ vào hắn công pháp cùng thiên phú thần thông hắn tại máu này hiệu trong núi tốc độ nhanh nhất nhất là tinh thông lẫn nấp thủ pháp chỉ là tất cả tất cả ước mơ đều tại hắn nghe được một cái nam nhân thanh nhâm sau hoàn toàn chìm vào hạ cám Cái thứ nhất, thỉ thào khổng võ thì những cái kia đối với tự thân tốc độ cực kỳ tự tin yêu tộc trở thành trước hết nhất vẫn là tiên phong khổng võ cũng không muốn thả chạy bất kỳ một cái đương nhiên muốn theo những cái kia tốc độ nhanh nhất người bắt đầu độc thủ giờ phút này hắn đang từ bên ngoài chậm rãi hướng máu hiệu sơn thanh diệt lấy không cho bất kỳ một gã yêu tộc thuận lợi rời đi mà đối diện tiểu hồng thì là khai thác tương phản bạch suy nghĩ chỉ thấy một đạo màu đỏ lưu quang như là t h i ể m điện đồng dạng vọt vào máu hiệu trong núi còn không có minh mạch đã xảy ra chuyện gì tiểu yêu nhóm trước mắt ở giữa liền được giải quyết đợi đến nàng đem những cái kia tiểu yêu toàn bộ giải quyết về sau lại bắt đầu hướng về bên ngoài truy sát. đây là nàng đối với tự thân tốc độ cực độ tự tin biểu hiện cảm thấy coi như nhường những cái tia ra hỏa chạy trước ra ngoài nàng cũng có mười phần năm chắc có thể đuổi theo hai người bọn hắn tranh tài tại một cái giờ về sau rốt c u ộ c quyết gia thắng bại không võ rào rạt đắc ý tiểu hồng túi đầu đủ rũ nàng trung quy là đánh giá thấp những n à y yêu vật có một ít yêu vật đang chạy ra không xa sau trực tiếp khởi động không gian na di phủ lục mặc dù chỉ là truyền đi mấy chục dòng khoảng cách tiểu hồng mấy cái hô hấp ở giữa liền có thể chạy tới nhưng là cứ như vậy tả hữu bị nắm kéo cuối cùng vẫn là để không ít yêu tộc chạy trốn ra ngoài mà khổng võ thì là từng bước một hướng vào phía trong vây quanh phương thức trước trừ đi những cái kia tu vi cao tốc độ nhanh ra hỏa mười phần ổn thỏa đem tất cả yêu t ộ c một mạng đánh tan thắng bại minh bạch mà thu hoạch phương diện cũng coi như không tệ mặc dù mạnh nhất máu lộc tôn giả chỉ cung cấp mấy chục điểm tự do điểm thuộc tính nhưng là dựa vào số lượng ưu thế khổng võ vẫn là đạt được hai ba trăm m ư ơ i tám điểm tự do thuộc tính trị khổng võ mệnh một ư ơ i sáu năm trăm năm mươi hai lực bốn mươi sáu bốn trăm bốn mươi chín hai mươi năm tám trăm linh bốn chín mươi chín t á m mươi thân mười sáu m ư ơ i sáu kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai dù sao máu này hiệu sơn vẫn chỉ là chính mình tiến về hãn thành tây dọc đường một chỗ nhỏ cứ điểm mà thôi bất luận lại yêu tập số lượng vẫn là máu này lộc tôn giả thực lực tại về sau muốn đi những ngày địa phương bên trong đều chưa có xếp hạng hàng đầu chỉ là hơi hơi suy nghĩ một chút liền có thể biết đằng sau có thể đạt được tự do điểm thuộc tính sẽ là một cái rất lớn số lượng suy nghĩ nhiều n h ạ t ít tiền muốn trước chuẩn bị kỹ càng một cái cũng đủ lớn b a o t ả i không phải giờ phút này tại đem hơn một vạn tự do điểm thuộc tính thêm tới mệnh thuộc tính bên trên về sau khổng võ mệnh biến thành hai mươi sáu bảy trăm bốn mươi sáu điểm hắn còn có thể tứ không kiêng sợ thu hoạch hơn năm vạn tự do điểm thuộc tính mà không cần sợ hãi đạt được điểm thuộc tính vượt qua hạn mức cao nhất kiểm kê xong thu hoạch khổng võ vừa muốn rời đi lại lỗ h a i khai động dừng ở nguyên địa c ứ mạng yếu đ ớt tới gần như bị phong thanh thổi tan ai minh thanh nếu không phải khổng võ nhục thân năng lực xuất chúng chỉ sợ đ ề u nghe không được chẳng lẽ chính mình quét dọn đến còn chưa đủ sạch sẽ khổng võ có chút nghi hoặc xoay người lần theo thanh âm chuyển đến phương hướng mà đi hắn đi tới k i a thuần túy từ linh thạch đắp lên mà thành đại điện nhìn xem mặt đất vớt ve cái cảm k i a yếu đ ớt tiếng cầu cứu đã biến mất nhưng là r ồ n dập tiếng tim đập lại xuyên thấu qua thật dày mặt đất rõ ràng chuyển vào khổng võ trong lỗ t a i có ý tứ mật thất ta nghe được hắn thì thào tự nói tiểu hồng nhắm mắt lại con người thử nghiệm dùng vừa mới tu luyện ra tới nguyên th chỉ là rất hiển nhiên k h ổ n g võ có tốt hơn biện pháp hắn ngồi s ổ m ở mặt đất hai tay cũng cùng một chỗ nhẹ nhàng lòng loẹt liền cắm vào mặt đất tiếp lấy hai tay hướng về hai bên chống ra â m â m tiếng vang ở giữa mặt đất rung động k h ổ n g võ dưới thân khe hở cũng chầm chầm mở ra dường như toàn bộ ngọn núi đều bị hắn tách ra chừng bốn t r ă n mươi ta người này càng ưa thích chính mình đạt được đáp án chừng bốn t r ă n mươi ta người này càng ưa thích chính mình đạt được đáp án u á m trong mặt thất không có một tia sáng, sáng hồ sư ra nín hơi tĩnh khí gắt gao che cột vào trên cây cột một cái nam nhân miệm thần xác khẩn trương nhìn lên trời trần nhà tại máu lộc tôn giả ra ngoài về sau hồ sư ra nguyên bản còn muốn đi theo sau người đi ra đi nhưng là một cỗ đột nếu như tới cảm giác nguy cơ nhường hắn toàn thân lông tóc đ ứ n g đấy kinh hãi run sợ thế là hắn thừa dịp máu lộc tôn giả không có chú ý lặng lẽ chạy vào mật thất bên trong đối với chính mình cái này cùng bẩm sinh đến có thể dự đoán họa phúc bản sự hắn là mười phần tín nhiệm dựa vào loại này bản lĩnh tu vi không cao hắn trà trộn tại vô số yêu tộc đại lao thủ hạ một mực sống đến hiện tại chỉ là lần này ngoài minh minh giới kia không ngừng vang lên a n h minh thanh đã lắng lại xuống tới chính mình nội tâm chỗ sâu kia cỗ hoảng sợ cảm giác lại một mực không có ngược lại theo thời gian c h u y ể n r ờ i càng phát ra nồng đ ậ m lên ngay tại vừa mới bên cạnh hắn cái này toàn thân huyết khí cơ bản đều sắp bị rút khô người tu luyện vậy mà mở miệng cầu cứu rồi một tiếng người này thanh â m vô cùng nhỏ bé ngay cả ở vào một cái trong mật thất hồ sư ra đều không thể nghe rõ ràng nhưng là ở đằng kia một khắc hồ sư ra chỉ cảm thấy chính mình trái tim đ ố n g nhiên dừng lại phản phất có một đôi tay nắm lấy chính mình trái tim mạnh mẽ bóp một chút mặc dù khi hắn phản ứng tới về sau đã bằng nhanh nhất tốc độ bưng tín cái này người tu luyện miệng tật khả năng không tái phát ra một chút động、tính. nhưng là mặc kệ là không ngừng toát ra mồ hôi lạnh lừng vẫn là gấp rút khiêu động trái tim đều biểu thị trận này nguy cơ còn không có kết thúc ngay tại hắn sắp bị cái này chờ m m u ộ n cảm giác nguy cơ ép tới thở không được tức giận thời điểm tiên tính trong mật thất bỗng nhiên chuyển ra một tiếng nhẹ vang lên đông kia dường như là một quả cục đá rơi xuống đất thanh âm hồ sư ra có chút nghi hoặc nhìn qua đi qua chỉ thấy trước đó sạch sẽ bằng p h ẳ n g trên mặt đất một quả hòn đá nhỏ ngay tại t r ầ m rãi lung lay tiếp lấy hắn thấy được từng sợi cắt mịn chậm rãi rơi vào nơi đó tựa hồ là nghĩ đến cái gì hắn khó mà tin nhìn về phía trần nhà máu lộc tôn giả vì chế tạo cái này mất thất thật là phí hết không ít công phu toàn bộ mật thất ở vào ngọn núi chính giữa tứ phía bát phương đều là thật dày nham t h é h bích không có bất kỳ cửa sổ thông đạo muốn ra vào chỉ có thể dựa vào đặc biệt truyền t ố n g phát trận hồ sư gia vốn đang cảm thấy chính mình nhận thân nơi này trên cơ bản sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện nhưng bây giờ một màn này nhường trong lòng của hắn dâng lên một cỗ không tốt suy nghĩ chẳng lẽ lại ầm ầm sau một khắc một tiếng tiếng vang cắt ngang hắn tứ tự trần nhà hướng về hai bên phân liệt tự xây thành chỗ vẫn trôn sâu h á cá mật thất lần thứ nhất có dương quang chiếu xạ tiến đến mà hồ s ư ra lại hoàn toàn không có chú ý tới cái khác hắn lạnh lùng nhìn xem cái kia xuất hiện tại tầm mắt bên trong cường tráng nam tử cảm giác chính mình trái tim trực tiếp đình chỉ nhảy lên tìm tới ngươi khổng võ nhết môi cười cười vỗ vỗ trên tay bụi đất trực tiếp nhảy t i ề n đến sau l ư n g tiểu hồng nguyên bản còn muốn đi theo t i ề n đến nhưng khi nàng cái mũi ngửi ngửi ngửi thấy trong mật thất chuyển tới kia cỗ mùi hôi thối về sau quả quyết q u a n người bay thẳng tới giữa không trung rơi xuống đất về sau k h ổ võ tả hữu nhìn một chút phát hiện mật thất này bên trong ngoại trừ bày ra tại một cái bản tử bên trên một đống nhẫn chữ vật chỉ bên ngoài cũng chỉ có năm cái d khô gầy n có có một, một cái lông ư ờ i tóc đỏ sáng hồ n ly i n thanh n trạch hộ mệnh một nghìn sáu trăm b ì n h t mươi ba lực bảy trăm sáu mươi tư kỹ chờ thấy do gia hỏa này thuộc tính bản sau khổng võ nguyên bản còn cười mịm sắc mặt trực tiếp sụp đổ xuống dưới nguyên bản còn tưởng rằng trốn ở như thế bí ẩn địa phương tại máu này hiệu trên núi nhiều ít cũng là đại yêu nhưng là vượt qua k h ổ n g võ dự kiến lại là lực thuộc tính còn không có vượt qua một ngàn tiểu lâu la bảy trăm sáu mươi b ố điểm lực thuộc tính nếu như là tại bắc thần đại lục thời điểm k h ổ n g võ khả năng sẽ còn cảm thấy phát đạt nhưng bây giờ cái đồ chơi này đoán chừng chỉ có thể cung cấp không không một điểm tự do thuộc tính trị ai tính toán chân m ũ i lại tiểu cũng là thịt thi thao một câu k h ổ n g võ giơ tay lên chuẩn bị tiện tay đem giá hỏa này đánh chết thời điểm đối diện cái này hồ ly lại đột nhiên n ả y lên trái ngược trước đó bề n g i lớn tiếng hô đừng đập thủ tha ta một mạng ta biết một chỗ thiên địa linh dược chỗ chỗ đối với hắn lời nói này lời nói khổng võ đều chẳng muốn để ý tới dù sao đối với những cái kia người tu luyện vô cùng chân quý thiên tài địa bảo đối với hắn mà nói căn bản không có một chút tác dụng chỗ chỉ là sau một khắc làm hồ l y hô lên cuối cùng một câu sau khổng võ ngón tay dừng lại ngừng động tác tiên quả có thể duyên thọ vạn năm ba duyên thọ vạn năm cái này không phải được phải biết cho dù là khổng võ trước đó gặp phải những cái kia đại thừa kỳ người tu luyện thọ nguyên cũng chỉ là lấy vạn làm đơn vị đến bây giờ mới thôi ngoại trừ những cái kia tràn đầy dấu chấm hỏi tồn tại bên ngoài khổng võ biết tuổi thọ dài nhất cũng chính là một cái cử bắt la hán chín mươi chín vạn năm tuổi thọ chính là không biết rõ loại này linh quả đối với chính mình có hay không tác dụng đâu không võ cảm thấy chính mình khả năng lâm vào một cái chỗ nhầm lẫn một mực đến nay hắn tăng lên thực lực phương thức đều là dựa vào thêm điểm mà không phải đi tu luyện công pháp bởi vì so sánh với thêm điểm tu luyện công pháp mang tới lực thuộc tính tăng lên thực sự quá chậm cũng là bởi vì này khi hắn phát hiện chính mình điểm thuộc tính số tồn tại một cái hạn mức cao nhất thời điểm cái thứ nhất suy nghĩ cũng là thông qua thêm điểm đi tăng lên mà không phải tu luyện công pháp đạt được càng dài tuổi thọ đồng thời những cái kia đan dược linh thảo bên trong có thể tăng lên tuổi thọ cũng là cực kỳ hiếm thấy đồng thời hiệu quả rất kém cỏi khả năng một cái cũng liền có thể để cao vài chục năm mà thôi đồng thời khổng võ biết loại này duyên thọ đan thuốc cũng g i ả g cứu một cái tính thắng dược ăn đến càng nhiều hiệu quả càng tranh l ệ n h bởi vậy mặc dù trước đó cũng nhận được qua một chút duyên thọ linh đan nhưng hắn một mực không có đi ăn chỉ vì những cái kia đan dược tối cao cũng liền có thể tăng lên tự thân ba trăm năm tuổi thọ mà thôi đã cái đồ chơi này có tính thắng dược vậy mình vì cái gì không trực tiếp ăn tốt nhất đâu đây là khổng võ ngay lúc đó ý nghĩ mà bây giờ nhìn khổng võ đã đợi tới chính mình chờ đợi đồ vật nhìn xem trước mắt cái này kỳ quái nam nhân thu tay lại cánh tay hồ sư ra minh bạch chính mình tạm thời trốn khỏi một kiếp bất quá cũng bình thường không có người có thể cự tuyệt d u y ê n thọ vạn nam dụ hoặc chỉ cần ngươi bằng lòng thả ta ta lập tức liền đem tia linh thảo chỗ chi địa cáo chi cùng ngươi hồ sư ra gắt gao bắt lấy cái này cứu mạng dâm dạng hy vọng có thể nương tựa theo cái này tin tức theo khổng võ trong tay nhặt về một cái mạng nhưng là lập tức một khắc khổng võ năm đ ú t năm đấm chậm rãi đi tới thời điểm hồ sư ra phát hiện chính mình trong lòng kia cỗ sinh tử nguy cơ không chỉ có không co tiêu tán ngược lại càng tăng mạnh hơn cháy mạnh ta người này vẫn là thích nhất chính mình đạt được đáp án khắc khắc k h u c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h t c khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h ú t khúc khúc k ý ứ c k h ô i p h ụ c t h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc k h ú a khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc h ú c khúc h ú c khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc khúc h ú c khúc khúc khúc khúc khúc h ú c k h ú khúc khúc khúc khúc khúc k h c yêu thú cùng hồ sư ra những ngày yêu t ộ c không phải một chuyện tu luyện có thành tựu mở linh trí những ngày yêu vật đã thoát ly thú phạm chủ bọn hắn tựa như là nhân loại đồng dạng có tình cảm sẽ suy nghĩ mặc dù bề ngoài khác biệt nhưng kỳ thật cùng n h â n tộc đã không có cái gì khác biệt mà yêu thú thì là những cái kia không có mở ra linh trí thú loại yêu t ộ c tu luyện cùng n h â n tộc người tu luyện đồng dạng về cách đấy đều là lấy thiên địa linh lực ôn dưỡng tự thân để cao thực lực mà yêu thú là bởi vì đủ loại nguyên nhân không có suy nghĩ năng lực chỉ có thể vô ý thức đem thu nạp tới linh khí dùng cho cường hóa tự thân cụ thể mỗi một cái có thể được xưng là yêu thú tồn tại trên cơ bản là thân thể đều cực kỳ khổng lồ nhục thân cường độ cũng là viễn siêu bình thường yêu tộc bất quá bởi vì không có mở ra linh trí khiến cho bọn chúng tựa như là nguyên một đám càng tăng mạnh hơn hung hãn trong núi g i á thú cho dù thực lực không bằng bọn hắn người tu luyện cũng có thể rất nhẹ nhàng đem bọn hắn đánh bại giờ phút này hồ sư ra g i ả n g cái kia yêu thú chính là một cái hình thể to lớn con cua theo ánh mắt của hắn quan c h ắ c cái này con cua thân cao năm trượng lúc ấy cho dù chỉ là nằm tại trong vũng bùn từ đằng xa nhìn lại đều giống như một tòa ngọn núi nhỏ con cua khổng võ nuốt một cái n ư ớ c bọn căn bản không có chú ý tới hồ sư ra trong miệng những cái kia cùng loại với kinh khủng cường hãn tàn bạo chữ hắn hồi tưởng trước đó từng tại đại cảnh vượt qua mỹ diệu thời gian đáng tiếc lúc ấy làm sao lại quên đem tia hồ thần nấu nướng đạo cụ mang lên đâu có chút tiếp mới hít một mạch khổng võ rút ra phía sau t r ư ờ n g nào không không không tha ta một mạng ta biết ta đã toàn bộ bản đàn dao van cầu ngươi tha ta một mạng a hồ sư ra nhìn thấy một màn này đỉnh lấy một chương sứ mặt không ngừng mà cầu khẩn sau một khắc khổng võ quay người phệ tà đao phất qua một bên trên mặt bản những cái kia nhẫn chữ vật chỉ đem những này đều thu vào phệ tà đao trong không gian sau đó hắn nghĩ nghĩ lại lấy ra một cái nhẫn chữ vật ném cho hồ sư r a nói rằng cho ngươi một cái giờ thời gian đem mấy người này người chữa khỏi sau đó đem trong này đồ vật phân cho bọn hắn để bọn hắn về nhà dù sao cùng là nhân tộc đã đủ phải khổng võ cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ nói xong hắn liền quay người nhảy đi lên tiểu hồng lúc ấy tại rèm châu hồ cái kia con cua thịt ngươi không ă n được lần này ngươi gia chủ người ta lại tìm đến loại kia con cua đến lúc đó để ngươi nếm thử cái gì gọi là nhân gian mỹ vị khổng võ có chút đắc y đối với tiểu hồng nói câu trong ánh mắt đều là dư vị tuyết trắng như cao bắt đầu ăn răng ngôi lưu hương tư vị hắn hiện tại còn có chút hoài niệm sự thật chứng minh tại trải qua k h ổ n g võ thuốc g ụ c sau hồ sư ra hành động năng lực đạt được rõ rệt tăng lên không đến nửa cái giờ thời gian năm tên bồi hồi tại tử vong biên giới người tu luyện liền bị cứu được tới bọn hắn mặc dù sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh thân thể cũng mười phần khô gầy nhưng cuối cùng trên mặt khôi phục một tiêu huyết sắc chỉ có đ i ề u bọn hắn sau lưng hồ sư ra ngược lại biến thành bọn hắn trước đó bộ kia bộ dáng sắc mặt tái nhợn thân thể suy yếu lắc lắc c u n g dung điều khiển phi kiếm tới không trung những n à y người tu luyện chật vật đối với khổng võ đi thi lễ tạ tiền bối cứu mạng tri ân trung châu quá hư kiếm tông đệ tử tạo một thuyền vĩnh nhớ tiền bối ân tình ngày sau sẽ làm tương báo trong đó một gã nam đệ tử sắc mặt thành khẩn trong mắt mang theo cảm khái cùng may mắn ở đằng kia mê thất bên trong bọn hắn có thể nói là gặp đời này khó khăn nhất chịu tra tấn hồ sư ra sở dĩ chịu máu lộc tôn giả coi trọng là bởi vì hắn m ư ờ i phần a m hiệu có thể tiếp tục tính kiệt trạch mà cá trước kia máu hiệu sơn chính là bắt được mấy cái người tu luyện cũng chỉ sẽ trực tiếp rút ra đảo gân có thể từ khi hồ sư gia tới về sau máu lộc tôn giả liền có quần quận không ngừng máu người cung ứng theo bọn hắn thỉnh p h ẳ n g lấy giết người ánh mắt nhìn một chút hồ sư gia đều có thể minh bạch cái này lão hồ ly tàn nhận thủ đoạn khổng võ không để ý tới biết cái này chút đang nghe người này tự báo sơn môn về sau sắc mặt k h ẽ động nghi ngờ nói trung châu người tu luyện các người tới này tây châu hạ châu làm gì không chỉ là hắn ngay cả hồ sư gia cũng không biết nói những năm này nhẹ người tu luyện lại là theo trung châu tới hắn còn tưởng rằng mấy người này là những cái kia tán tu tông môn đi ra đây này về tiền bối chúng ta quá hư kiếm tông đệ tử tại l ĩ n h ngộ thần t h ô n g phân thân thời điểm cần tự mình chém giết một ga yêu tộc đem nó sát khí toàn bộ dung nhập trong kiếm không đợi đối phương đem lời nói xong khổng võ trường lớn ánh mắt nhìn xem trước mắt cái này lực thuộc tính vẫn chưa tới hai ngàn gia hỏa trực tiếp hỏi nói cho nên các ngươi đi vào tây châu hạ châu mong muốn tìm cái này máu lộc tôn giả phiền toái khá lắm mặc dù nói nghe mới sinh đ ộ c không sợ cọp nhưng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy một cái sâu kiến b ổ i tới muốn g i ế t voi cái kêu máu lộc tôn giả mặc dù tại khổng võ trước mặt không tính cái gì nhưng là nói thế nào cũng là hợp thể kỳ tu vi lực thuộc tính tiếp cận hai vạn dường như cũng minh bạch chính mình chuyến này có chút li lỗ mãng tạo một thuyền tái nhợt sắc mặt có chút hưởng luận túi đầu nhỏ giọng nói trung châu nhiều năm qua không thấy yêu tộc có thể nhìn thấy yêu tộc đa số thực lực đ ề u đám này ra hỏa theo bắt đầu tu luyện đến nay liền chưa thấy qua nghiêm chỉnh yêu tộc trung châu yêu tộc hiếm thấy bởi vậy bọn hắn nghe nói tây châu hạ châu có rất nhiều yêu tộc về sau vô đầu liền thông qua truyền tống trận đi tới nơi này nhưng là bọn hắn khả năng còn cho rằng tây châu hạ châu yêu tộc cùng bọn hắn trước đó nhìn thấy qua tại khắc tông m ô n nuôi nuốt những cái kia yêu tộc đồng dạng ôn hòa thậm chí bị hồ sư ra tùy tiện lắc lư mấy lần liền trực tiếp cầ khổng võ có chút im lặng nhìn xem bọn hắn khoát khoát tay nói các ngươi cái này tính một cái tranh thủ thời gian trở về đi hắn cũng không biết nói nên nói cái gì tốt đợi đến bọn hắn rời đi về sau hồ sư ra không người tiến lên phía trước nói tiền bối vậy chúng ta cái này xuất phát khổng võ lắc đầu lấy ra tấm kia địa đồ nói rằng ngươi nói cái kia địa phương ở nơi nào hồ sư ra híp mắt con ngươi nhìn một chút điểm vào một cái vị trí khổng võ nhìn thấy vị trí sau cười cười nói vừa vặn t i ệ n đường chúng ta còn có thể nhiều bãi phòng mấy cái đỉnh núi hồ sư ra nói tới địa phương vừa lúc ở bọn hắn phải qua trên đường dạng n à y đến một lần liền không cần thiết vội vã chạy tới ngược lại theo hồ sư ra lời giải thích cái kia to lớn con cua yêu thú người bình thường căn bản đối phó không được đó là đương nhiên là trước đem dọc theo đường điểm thuộc tính thu nhập trong túi tương đối trọng yếu Trưng thảo. Trưng thảo. Thanh trạch tiêu tan treo trên trời, át mặt đất tất trùm rụng ước huyền huyền nhiều năm không đen không khiến nơi này giác giác cảm chùa, cảm chùa, chiều, cho cả mây lá xa xa bao khí bầu đều vũ vũ ở bị là đầu nguyên một đám mặc mười phần hoa lệ cà xa cho dù là tại cái này bẩn thỉu đầm lầy bên trong kia tiên diễm cà xa sáng tỏ như lúc ban đầu không có nhiễm tới mảy may nước bùn theo bọn hắn trên thân nhàn nhạt kim sắc linh quang đến xem mấy người đều là phật môn người tu luyện như vậy đã thân làm người tu luyện vì cái gì không trực tiếp giữa không trung bên trong bay đi qua ngược lại muốn chân đạp thực địa đi tại trong vũng bùn đâu cái này muốn nói lên bọn hắn vừa mới tiến vào đầm lầy thời điểm dẫn đầu bay ở phía trước vị kia sư hình bị trong sương mù đỗng nhiên xuất hiện xúc tu quấn đi chuyện này nơi này lộ ra một cỗ tà tính giác minh sư lệ ngươi g i thăm tin t cả người cao g ầ y hòa thượng có chút chán ghét vòng qua một đoàn màu nâu đen nước bùn trồng phàn nàn nói bọn hắn mấy người kia đều là cảm giác xa chùa phật môn người tu luyện đại khái ba ngày trước bọn hắn tiểu sư đệ theo người ngoài trong miệng thăm dò nơi này có một gốc duyên thọ linh thảo lập tức liền chạy về trong chùa báo cáo mấy vị sư minh nghe được cái này tin tức bọn hắn mọi thứ vui ra nhìn bên ngoài cảm giác xa chùa chủ trì bọn hắn sư phụ cảm giác rộng l ớ n sư t i ế p qua nửa tháng liền phải qua vạn năm đại thọ lúc đầu bọn hắn những ngày các đệ tử còn nghĩ là nhà mình sư phó đem chuyện này tình làm nhà mình sư phó lại đối với cái này hứng thú r i ã rời bọn hắn có chút không hiểu càng không ngừng truy vấn đạt được lại là sư phó nổi giận trách móc sau đó bọn hắn mấy người vây quanh ở cùng một chỗ thảo luận đ ư ờ n g này rốt cục nghĩ rõ ràng sư phó tại sao lại đối với mình vạn năm đại thọ lộ ra như vậy hào hứng thiếu thiếu thậm chí có chút phẫn nộ xem như hợp thể kỳ người tu luyện bọn hắn sư phụ hẳn là có ít ra ba bốn vạn năm tuổi thọ nhưng là cảm giác rộng lớn sư tuổi trẻ thời điểm xung quanh yêu mắc quá nghiêm khát trọng quá nhiều chiến đấu bên trong hắn bách bất đắc dĩ mời không ít lần linh sơn phật đà hà hà mà một cái người tu luyện trên thân lại có cái gì đồ vật có thể nhường những cái kia thần vật động tâm đâu tuổi thọ bởi vậy mặc dù bọn hắn sư phó đột phá hợp thể kỳ hiện nay hẳn là đang đứng ở tráng niên mới đúng nhưng là bởi vì quá nhiều sử dụng thần giáng thuật nguyên nhân giờ phút này cảm giác rộng l ớ n sư tuổi thọ đã tiếp cận c u ố i mà liền tại lúc này bọn hắn nghe được duyên thọ linh thảo hạ lạc tự nhiên là vui ra nhìn bên ngoài chỉ là đi vào nơi này về sau tao nộ mọi thứ đều để bọn hắn có chút tâm tình nặng nề vừa mới bước vào mảnh này trong đầy một vị đồng môn trước hết một bước vãng sinh cực lạc trong mấy người sắc mặt nhất là khẩn trương cái k i a tuổi trẻ hòa thượng nghe được nhà mình sư huynh chất vấn lập tức kiên định nói vạn p h â n khẳng định người kia là t r u n g châu tới người tu luyện ngài cũng biết trung châu những cái kia người tu luyện liền nữa thích đến chúng ta tây châu hạ châu tìm kiếm thiên địa linh bảo người kia tại cái này đầm lầy chỗ sâu nhìn thấy linh thảo theo hắn nói tới là có thể duyên thọ vạn năm huyền vũ thảo duyên thọ vạn năm ba huyền vũ thảo ba tiếng kinh hô vang lên giác minh hòa thượng có chút kinh ngạc nhìn về phía bọn hắn có chút không hiểu bọn hắn vì sao lớn như thế kinh tiệu q á i ở trong đó thậm chí còn bao quát nhất là trầm bồn giờ phút này cảm giác xa chùa đại sư huynh giác hằng thanh â m có chút run run mà hỏi ngươi xác định là duyên thọ vạn năm huyền vũ thảo đúng vậy a cái nhà kêu b ă n g chính là nói như vậy ngươi thế nào khẳng định tên kia nói lời nói thật giác minh hòa thượng có chút không h ả o ý nghĩ gai gái đầu nói rằng ta cũng không dám tin tưởng liền cảm hòa hắn nhường hắn q u y y ngã phật nghe được câu nói này những người khác trên mặt do dự lập tức tán đi duyên thọ vạn năm a g i á hằng thanh em phiền một nói sư lệ ngươi minh bạch đây là cái gì khái niệm a thiên phú dị bẩm nhưng là một mực không chút ra ngoài qua giác minh hòa thượng ngây thơ nhìn xem hắ không chờ đại sư huynh giác hằng nói chuyện một bên một vị khác sư huynh liền dành nói duyên thọ vạn năm linh t hảo ngươi sao không nói sớm nếu sớm biết là loại này linh t hảo sư phụ hắn đều sẽ tự mình chạy tới không ngừng giác hằng lắc đầu ngữ khí nặng nề nói duyên thọ vạn năm chính là linh sơn bên kia la hắn đều sẽ động tâm a không thể nào la hắn kia l à như thế nào nhân vật đối mặt sư đệ n g h i hoặc giác hằng lại hết sức xác định nói cho dù người mang la hắn chính quả phật đà cũng không phải cùng thiên địa đồng thọ vạn năm thọ nguyên đủ để cho bọn hắn tỉnh ra vô số hương hỏa chi lực đại sư huynh vậy chúng ta hiện tại nguyên bản còn lộ ra thế tại nhất định được đám người giờ phút này trên mặt đều lộ ra một tia do dự như thế chân quý đồ vật coi như bọn hắn có thể lấy được tay cũng không nhất định bảo đảm ở a thế này g i á c hàng hít sâu một mạch chân thành nói chư vị sư đệ chúng ta mặc dù là trong phật môn người nhưng dù sao không phải linh sơn dòng chính chỉ có tại sư phó hắn lao nhân ra che chở cho chúng ta mới có thể có tốt hơn tương lai các ngươi hiểu ý của ta nghĩ a câu nói này xuất khẩu ngay cả nhất là ngây thơ giác minh hòa thượng đều phát giác rác hàng trong lời nói xác ý đây là tại cảnh cáo bọn hắn không cần vì lấy lòng linh sơn đem chuyện này nói ra Đám nhìn g nặng g ư ờ i sắc mặt n gật、đầu. Giác hàng thượng cũng dùng năng rất thể thu tốt đầu. đạo được đủ nói coi cái chiếm linh minh có có cảm, hoạch được chỗ tốt căn bản không bằng nhà sư phó lại che hòa như hắn hào khả không nhà phó chở hắn này bọn sơn bản bằng bọn năm. n sư lại lý, vào thấy đám người không có dị nghị g i á c hàng gật gật đầu ngay sau đó có chút nghi ngờ nói chỉ có điều nơi này có như thế hiếm thấy linh hảo kia trung châu tới người tu luyện đều có thể phát hiện vì sao phụ cận ba cái kia đại tông môn lại đối với cái này căn bản không có bất kỳ phản ứng cái này một mảnh khu vực cũng không thuộc về hắn nhóm xuất thân cảm giác xa chùa mà là ở vào ba cái thực lực không kém gì bọn hắn cảm giác xa chùa tông môn trường không hạ cái kia trung châu người tu luyện không phải nói sao có yêu thú đang tại bảo vệ lấy linh hảo giác minh hòa thượng không biết rõ bạch nhà mình đại sư minh lo lắng có thể giác h à n g minh bạch đối mặt tham lam người tu luyện cái gì yêu thú đều n g ă n không được huống hồ theo đạt được tin tức nhìn yêu thú kia thực lực chỉ có điều là tương đối tại luyện hư cảnh người tu luyện mà thôi đều nhắc lên tinh thần chúng ta cẩn thận một chút lần này không nên nghĩ lấy đạt được linh hảo chúng ta lấy được trước đầy đủ tình báo sau đó trở về bẩm báo sư phụ mới là ổn thỏa nhất cách làm đám người gật đầu tiếp lấy cẩn thận nghiêm túc hướng về chỗ sâu di động chỉ chốc lát bọn hắn phát hiện trước mắt xương mù biến mỏng manh lên sư minh nhìn kia giác minh hòa thượng giảm thấp xuống thanh âm nhưng là khó nén trong giọng nói hưng phấn chỉ thấy phía trước hiếm thấy xuất hiện một khối lớn bằng p h ẳ n g hát thổ địa một mảnh dán g dấp méo mó xoay xoay mảnh hát thụ một bên trong một gốc màu xanh biết dự thảo lộ ra phá lệ dễ thấy chương 446, b ả o tháp chấn hát cua chương 446, b ả o tháp chấn hát cua suý ba g i á c hàng hòa thượng so sánh với kích động các sứ lệ lộ ra mười phần trăm ổn sắc mặt hắn ngưng trọng quét mắt chung quanh nhìn cũng không nhìn kia cơ hồ đưa tay liền có thể cầm tới duyên thọ linh thảo. không bao lâu hắn l ự c chú ý liền tập trung tới một đoàn có chút lắc lư bóng đen bên trên kia là một cái to lớn màu đen con cua giờ phút này đang dùng to lớn cái càng hướng mọc đầy xúc tu miệng bên trong đưa đồ ăn đồ ăn là một đầu kẽ h động bất động to lớn h ắ t xạ lóe ra ô quang màu đen lân phiến ở đằng kia một đôi càng cua hạ lộ ra vô cùng yếu ớt tùy ý kéo một cái liền có thể giật xuống đến một đại đoàn thịt rắn tiếp lấy con cua phần miệng những cái kia xúc tu liền sẽ trước phó kế tục đem thịt rắn trực tiếp đưa vào đi mơ hồ còn có thể trông thấy kia chỗ sâu mọc đầy bén nhọn rắn rắn cảnh tượng nhìn xem mười phần đáng sợ nhưng là bọn hắn mấy người cũng là sắc mặt bình tĩnh cũng không có bị hù dọa bọn hắn mấy người đều là cảm giác xa chùa thiên tài đệ tử ngay cả yếu nhất giác minh hòa thượng đều có hóa thần hậu kỳ tu vi mà đại sư huynh giác hẳn g càng là luyện hư hậu phó kỳ tồn tại. Đối phó một Đối cảnh á i luyện hư c y ê u thú mặc dù không thể nói là dễ như trở bàn tay nhưng là cũng không có quá lớn độ khó không thích hợp nếu như chỉ là loại này trình độ y ê u thú tia linh thảo giữ lại không đến hiện tại giác hằng hòa thượng không hề giống nhà mình các sư đệ như thế lạc quan giờ phút này nhữ chặt lông mày không ngừng tư tắc lấy đến cùng nơi nào có vấn đề sư minh l u y ệ n hư cảnh yêu thú đã là người bình thường khó mà chống cự tồn tại dù sao không phải mỗi cái người tu luyện đều có thể có chúng ta cảm giác xa c h u ộ t như vậy truyền thừa đúng thế sư minh l u y ệ n hư cảnh đã xem như tu luyện giới đỉnh điểm đối mặt hai cái sư đệ giật d â y giác hàng hòa thượng lại cười l ạ n h một tiếng nói đỉnh điểm tại chính thức đại năng trước mặt l u y ệ n hư cảnh liền điểm xuất phát đều không phải là loại kia đại năng toàn bộ tu luyện giới đều không có mấy cái á sư minh sư minh nếu không chúng ta thử một lần a thời điểm bảo trì cảnh giác nếu là có vấn đề tùy thời b ư ớ ra người thay thế nào rất hiển nhiên hắn các sư đ ệ cũng không cảm thấy trước mắt cái kia con cua có cái gì đáng sợ giác hằng hòa thượng kỳ thật cũng có chút do dự mặc dù nói hắn cảm thấy nơi này khẳng định có vấn đề nhưng kỳ thật hai cái sư đ ệ nói cũng có nhất định đạo lý l u y ệ n hư cảnh người tu luyện kỳ thật đã rất hiếm thấy hắn liền sợ hiện tại cầu hồn rời đi trở lại thời điểm đã linh hội biết tin tức đại năng đến đây đem linh thảo lấy đi tư tác một lát hắn c ắ n cắn răng trầm giọng nói vậy thì thử một lần nhưng là ngàn vạn nữa kỹ thời điểm chú ý bôi phía nếu có gì thường lập tức từ bỏ rời đi c á c kít c á c kít đang vui sướng cơm khô con của lớn đ ô n g nhiên động tác dừng lại nho nhỏ trong mắt trong nháy mắt chuyển động nhìn về phía bầu trời nồng đ ầ m mây đen đ ô n g nhiên tiêu tán một tòa lõe ra trướng mắt kim quan g tháp cao đột phá tầng mây xuất hiện tại thiên không bên trong hướng về nó để ép tới hàng yêu bảo tháp ba g i á c hàng từ từ nhắm hai mắt con ngươi hai tay chắp tay trước ngực chống đỡ tại trước c h á n thấp giọng nói vơ anh kim tháp thẳng thắp rơi xuống đem k i a con cua trực tiếp đặt ở dưới đáy mặt đất chấn động bùn n á o văng khắp nơi nhìn xem ở đằng kia đứng sừng sững lấy kim tháp giác minh hòa thượng trên mặt lộ ra thích thú cao giọng nói thành không nghĩ tới cái này cái gọi là yêu thú vậy mà như thế không chịu nổi một kích nhà mình đại sư huynh vậy mà một kích liền giải quyết chỉ là không đợi hắn cao hứng quá lâu g rác h à n g hòa thượng đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi mở ra con mắt to giọng nói không tốt mau mau tản ra ba nói cho hết lời hắn trực tiếp rời đi nguyên điệu cái khác mấy người mặc dù không rõ đã xảy ra cái gì nhưng là từ đối với đại sư huynh tín nhiệm lập tức rời đi nguyên điệu ngay tại bọn hắn vừa mới rời đi về sau chỉ thấy mặt đất phá vỡ một cái to lớn càng cua theo lòng đất rơi đi ra răng rác răng rắc màu đen con cua theo lòng đất bỏ lên đi ra một đôi cảng ở đằng kia khép mở không ngừng nhìn thấy một mặt này đám người chỉ cảm thấy trong lòng một hồi phát lạnh nếu không phải g i á c h à n g nhắc nhở vừa mới bọn hắn khả năng toàn bộ đều muốn bị kia càng cua chặn ngang bẻ gãy ra đi c u ố n lấy hắn các ngươi công chân g i á c h à n g trầm thấp nói một câu tay khẽ vẫy kim thắp trong nháy mắt co lại tiểu lạc tới hắn lòng bàn tay tiếp lấy hắn liền vọt lên ra ngoài bang to lớn càng cua nhìn qua có chút vụ về nhưng là chân chính công kích thời điểm vậy mà chỉ ở không trung lưu lại một đạo bóng đen trong nháy mắt đã đến g i á c h à n g trước mắt cấp tốc nhô lên kim thắp ngăn trở một kích này giác hằng quay đầu xem xét phát hiện chính mình mấy cái kia sư đệ lại còn tại nguyên chỗ s ư n g sở thế là bực tức nói còn thất thần làm gì ba thấy mấy người bắt đầu hành động giác hằng trong lòng n ư i lòng một mạch tiếp lấy to lớn càng cua càng không ngừng trộm tới hắn nhưng lại bị hắn lần lượt tiếp xuống tới thời gian dần trôi qua hắn cảm thấy nếu như cái này con cua thực lực chỉ có những này vậy hôm nay không chừng thật đúng là có thể đem kia linh thảo nắm bắt tới tay oanh minh thanh không ngừng càng cua cùng kim tháp càng không ngừng va chạm cái khác mấy người cũng riêng phần mình thi triển thủ đoạn đối với con cua kia dài nhỏ chân phát động công kích như thế qua một đoạn thời gian sau chỉ nghe kết suy một tiếng con cua to lớn thân thể đ ố n g nhiên một cái lảo đảo hắn bên trái đằng trước một đầu chân cua giờ phút này khớp nối và mẹo màu đen không rõ chất lỏng chậm rãi chạy ra thế này g i á c hàng trong mắt sáng lên thừa dịp cái này cơ hội trong nháy mắt đem kim thắp ném đi ra ngoài kim thắp đón gió mà dài trong nháy mắt biến so con cua còn muốn to lớn nhìn thấy một màn này kia con cua con mắt nhỏ từ đi lòng vòng vừa muốn trò cũ làm lại trốn đến dưới nền đất lại phát hiện đốt một tiếng mặt đất không biết khi nào biến vô cùng từng rắn cách đó không xa giác minh hỏa thượng hai tay trôn ở trong đầm lầy từng, từng vòng kim sắc gợn sóng lấy hắ kim cương chú vốn là phật môn người tu luyện dùng để cường hóa tự thân phòng ngự thuật pháp mà bây giờ bị giác minh hòa thượng dùng tại trên mặt đất rất tốt ngăn trở mong muốn lẩn trốn con cua nhìn thấy một màn này giác hằng ở trong lòng không khỏi cảm thán không hổ là sư phụ tán dương có thừa tiểu s ư đệ cái này mộ tính cùng nhanh nhẹn vận dụng thuật pháp linh tính cái này tiểu g i a hòa sớm muộn muốn siêu việt chính mình lúc này phát giác được không có đất phương chạy trốn con cua chỉ có thể g ơ lên kia một đôi to lớn càn cua ngưu toan trực tiếp kháng trụ lần này thú loại mà thôi trung quy là không có suy nghĩ năng lực giác hằng lắc đầu cười nói sau một khắc lớn kìm cùng kim tháp chạm vào nhau trong nháy mắt vỡ vụn kim tháp hạ lạc tình thế không giảm đem ngăn cản ở phía dưới tất cả đồ vật nghiền nát trùng điệp rơi vào mặt đất cảm thụ được mặt đất truyền đến rung động nhìn xem kim tháp phía dưới trầm dai chạy ra màu đen chất lỏng rác hàng trường thư một mạch giải quyết hắn vừa định nói thứ gì thật là thoại âm chưa rơi lại cảm giác được không thích hợp t r u n g quanh tất cả đầm lầy dường như sôi t r à o bắt đầu bước lên bong bóng tiếp lấy từng đoàn từng đoàn bóng đen từ chung quanh trong đầm lầy chậm d ã i dâng lên chương 447, r ă m giả hoạt hồ sư gia chương 447, r ă m giả hoạt hồ sư gia nhìn xem chung quanh trên t r ă m so với vừa mới kia từng cái lớn không nhỏ màu đen con cua rác hẳn g cười khổ một tiếng nói ta liền biết không biết cái này a đơn giản trước đó hắn đã cảm thấy chỉ có như thế một cái luyện hư yêu thú trong coi linh thảo này còn có thể nơi này một mực không có bị người ngắt lấy lộ ra rất khả nghi nhưng bây giờ nhìn xem cái này dạy đặc tê, tê cự giải nhóm giác hằng cảm thấy trước đó mọi thứ đều lộ vẻ rất hợp lý dù sao đối mặt nhiều như vậy luyện hư yêu thú vây công liền xem như bọn hắn sư phụ tại cái này khả năng đều không có cách nào toàn thân trở ra những này to lớn con cua mỗi một cái đều có thể so với luyện hư cảnh người tu luyện trong đó thậm chí có mấy cái hình thể đại xuất cái khác con cua gần gấp đôi thậm chí đã mười phần tiếp cận hợp thể kỷ sư minh chúng ta hiện tại làm sao bây giờ giác minh hòa thượng hàm r ă n g đang đánh nhau kết cả lâm bà nói g á c hằng quay đầu nhìn lại phát hiện cái khác hai cái sư đệ biểu hiện cũng tốt không đến đi đâu cũng may hắn là một cái làm việc ổn thỏa người đều tới hắn t ừ trong ngực lấy ra một cái bạch ngọc hạt châu may mắn đối mặt chỉ là một chút y ê u thú cái này truyền tống bảo châu có thể sử dụng nếu là đội t h à n h luyện hư cảnh người tu luyện sẽ thứ nhất thời gian phong tỏa không gian căn bản không cách nào thoát đi nhưng là những này không có nhiều ít trí thông minh y ê u thú h i ệ n nhiên không biết cái này loại thủ đoạn nhìn thấy cái kia bạch ngọc hạt châu sau giác minh hòa thượng mấy người không khỏi trường thư một mạch nguy nan trước mắt vẫn là phải xem sư huynh tích, tích tắc tắc thanh â m vang lên những cái kia con cua giường như thấy được mỹ vị đồng dạng đối với bọn hắn xúm lại tới g i á c hàng hòa thượng mặt không đổi màu đợi đến các sư đệ đều dựa vào gần tự thân về sau trực tiếp đem bạch ngọc hạt châu miền nát từ nhà mình sư phụ tự tay chế thành truyền t ố n g bảo châu đủ để đem bọn hắn đưa ra mảnh này đầm lấy hạt châu vỡ tan ôn nhận u bạch quang bao phủ bọn hắn mấy người những cái kia con cua tựa hồ là bởi vì nhiều năm ở tại cái này âm vũ c h i địa đối với cái này bạch quang lộ ra có chút không t h í c h ứ n g nhao nhao giơ lên lớn kìm n g ă n khuất con mắt nhỏ từ trước bạch quang dần dần nồng đậm cuối cùng đột nhiên nhảy một cái phát ra một tiếng chầm đủ đập vào mắt bên trong vẫn như c ũ là kia mây đen muốn ngã bầu trời ba ba bá con cua chân sẹt qua mặt đất thanh âm càng thêm rõ ràng bọn hắn vậy mà không có có thể truyền tống rời đi sư minh cái này cái này cái này thế nào chuyện a giác minh hòa thượng nhìn xem kia dần dần đến gần to lớn con cua thanh âm bên trong mang theo giọng nghẹn nào i á c hàng hòa thượng một mực đến nay trầm bổn trên mặt lần thứ nhất hiện lên bối rối hắn có chút bối rối mà đưa tay tiến vào trong ngực lại là xuất ra một quả bạch trâu nghiền á t chỉ là kết quả giống nhau trước đó đến tận đây rác hàng sắc mặt tuyệt vọng hắn hiểu được cái này địa phương không biết vì sao ngăn cách cùng ngoại giới truyền thống bọn hắn chạy không thoát a a a A ba một gã sư đệ theo rác hằng trên mặt đạt được đáp án trực tiếp sụp đổ hô to hướng về tứ phía bát phương bắt đầu lung tung công kích chỉ là trong tay hắn đánh ra k i m quang rơi vào những cái kia con cua đen nhánh giáp sắc bên trên trong nháy mắt nhân d i ệ t chỉ để lại một cái điểm trắng k k k k vô số càng cua khép mở thanh em giống như từ thân bước chân càng ngày càng rõ ràng lên ngay tại rác hằng cũng hai mắt đỏ bừng sắp sụp đổ lúc một đạo trần bổn giọng nam theo giữa không trung chuyển đến a những này chính là trước ngươi nói qua con cua a rác hằng ngẩm đầu nhìn lại chỉ thấy cả người t h ể tráng to lớn nam tử cưới sừng cong đỏ ngựa giữa không t r u n g bên trong nhìn lấy bọn hắn tay của hắn bên trong nắm lấy một cái so với hắn cùng con ngựa kia còn muốn to lớn kỳ dị sinh vật kia sinh vật toàn thân trong suốt trên thân mọc đầy xúc tu nhìn xem kia nhìn quen mắt xúc tu hắn lập tức nghĩ đến vị kia bị c u ố n đi sư đệ tiếp lấy hắn ngay tại kia sinh vật trong suốt thân thể bên trong thấy được một bộ bị ăn mòn bạch cốt lấy hắn luyện hư cảnh tu vi trước đó đều không thể trông thấy kia sinh vật chân d i n mục liền bị quấn đi một gã đồng môn mà bây giờ kia cường hãn sinh vật lại bị người này bắt lấy mặc kệ như thế nào người này nên như thế nào tu v i ha có thể hay không an phận một chút khẩn g võ nhữ mày nhìn xem một bên không ngừng giấy r u ộ trong suốt sinh vật có chút không kiên nhận trực tiếp đem nó ném đi đi lên trung hạch tự do nó trên không trung giấy r u ộ n h ì n qua đối với thoát l y m a chảo rất là h ư n phấn chỉ là sau một khắc một tiếng bạo đỏ âm thanh về sau cường hãng khí lưu trực tiếp tại nó trong suốt trên thân thể mở lỗ lớn khẩn g võ chậm rãi thu hồi nằm đấm lúc này mới có thời gian thật tốt quan sát phía dưới những cái kia con cua chỉ là những n à y con cua giống như cùng mình trong ấn tượng kia mỹ vị có chút khác nhau toàn thân đem nhánh trên thân dính lấy một chút nhìn qua liền rất buồn nôn đặc dính chất lỏng tiểu hồng đánh phát ra tiếng phì phì trong núi quay đầu trên mặt mang theo xem thường cái đồ chơi này người nói ăn ngon sinh động biểu đạt ra cái này nghi vấn khổng võ gãi gãi đầu cảm thấy cái đồ chơi này khẳng định cùng hắn trước đó tại rèm châu hồ nhìn thấy qua con cua không phải một cái chủng loại đây là lộ vẻ dễ thấy năm đó khổng võ ăn vào cái kia con cua thật là thiên đ ỉ n h chuyên môn chăn nuôi ăn chính là linh quả uống chính là thiên tuyển nước từ khi xuất sinh bắt đầu liền bị nồng đậm thiên đình linh khí tầm bù cùng loại này hoang dại c h ủ loại căn bản không phải một chuyện tiền bối ta nói linh thảo ngay tại nơi đó hồ sư ra chỉ chỉ kia phiến hát thổ địa bên trên xanh biết dự thảo thần thái cung kính túi xuống đầu khổng võ theo tiếng nhìn lại ánh mắt khẽ động trên mặt chậm rãi xuất hiện một cái ý vị sâu xa nụ cười xem ra ta tay người này trung quy là bước l u i không n g ta nghe được khổng võ cảm khái âm thanh hồ sư ra có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn có thể sau một khắc chỉ thấy khổng võ trực tiếp đưa tay đem hắn bắt lên d ơ lên trước người nhìn xem run run dậy lắm điều h ắ n lắc đầu nói không nghĩ tới nhìn như thế nhát gan ra hỏa kỳ thật thâm tàng không lọn bất luận dũng khí vẫn là tiểu tâm tư đều không giống bình thường a hồ sư ra trong mắt hiện lên một vệ khó mà phát giác quan mang vừa định nói thứ gì lại phát hiện trước mắt cảnh tượng lập tức biến mơ hồ khổng võ không có nói nhiều trực tiếp đem hắn ném về kia xanh biết dự thảo hồ sư ra thân thể lập tức biến thành một đạo lưu tinh một đường trực tiếp xuyên thấu mấy cái màu đen con cua đợi đến đâm vào cái kia màu đen thổ địa bên trên thời điểm đã chưa x o n g chính trình h thể. â n Vâng anh! tiếng Một a đã được chết h k t thân Giác g nhìn thể tiểu tăng là cảm giác xa chùa đệ tử cầu tiền bồi cứu chúng ta một mạng sau đó tất có trọn báo chỉ là phía trên c n g võ nhìn đều không nhìn hắn một cái mà làm ỉ m cười nhìn chằm chằm kia phiến màu đen thổ địa i á c hằng có chút chưa từ bỏ ý định lại lần nữa hô hai tiếng lại không có đạt được mảy may l ắ p lại giờ phút này bọn hắn mấy người trên đầu đỉnh lấy kim tháp dựa vào kim sắc vòng phòng hậu ngăn cản những cái kia màu đen con cua tiến công g i á c hằng minh bạch chính mình không chống được bao lâu vừa định chuyển ra nhà mình sư phụ t ê tuổi lại đột nhiên dưới chân một cái lảo đạo cắt ngang hắn sắp ra miệm lời nói địa chấn, chương 448, t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi tám hát triều cua mặt đất rung động nguyên bảng ngay tại vây công g i á c hàng mấy người những cái kia con cua nhau nhau tư tán tiếp lấy g i á c hàng bọn người liền phát hiện những cái kia con cua ngay tại chậm d á i chìm xuống không đúng g i á c hàng ý thức được không thích hợp ngầm đầu nhìn đi chỉ thấy bầu trời những cái kia mây đen khoảng cách chính mình biến càng ngày càng gần đây không phải bầu trời sụp đổ xuống mà là bọn hắn mấy người vị trí đại điệu bay lên trên đại đại ệ u hiển nhiên không có khả năng lên không như vậy chân chính nguyên nhân nhanh bay đến không trung rác hàng thấp tha một tiếng lập tức cổ động thể nội chân nguyên bay đi lên giáp minh hòa thượng phản ứng cực nhanh cơ hội là rác hàng nói ra câu nói này trong nháy mắt cũng đi theo bay đi lên mà còn lại hai người dường như còn không có theo trước đó trong bóng tối đi ra do dự một chút nói thật là một tích tắc này kia do dự lại làm cho bọn hắn đã mất đi cuối cùng một tia sống sót cơ hội mặt đất bỗng nhiên không có chút nào báo trước vỡ ra không có bất kỳ phòng bị hai người trong nháy mắt rơi xuống khi bọn hắn phản ứng tới mong muốn bay ra ngoài thời điểm vỡ ra mặt đất lại trong nháy mắt khép kín vênh mạnh liệt rung động đem những cái tia vũng b ù n cây cối toàn bộ máy bay lộ ra mặt đất chân diện mục cái này cũng không là cái gì mặt đất mà là một cái toàn thân đen nhánh to lớn càng cua nhìn thấy một màn này g i á c hằng trong lòng phát l ệ n h khó mà tin nhìn về phía trước đó linh thảo vị trí phương hướng tia phiến màu đen mặt đất cũng đã theo đầm lầy bên trong rút lên một đôi đỏ rực to lớn con mắt đang chậm dài chuyển động những cái kia lệch ra bảy xoay tám cây cối căn bản là không phải cái gì thực vật mà là lông tơ một cái gần như chiếm cứ thanh trạch triệu một nửa diện tích to lớn hát cua hiện ra nguyên trạng g i á c hằng nguyên bản còn cảm thấy góc kia linh thảo sở dĩ không có bị những người khác mất lấy là bởi vì vậy được nhóm con cua yêu thú nhưng bây giờ nhìn những cái kia con cua yêu thú mặc dù đã đ nhưng ở cái này so sơn nhạc còn muốn to lớn hắc cua trước mặt khả năng đều chỉ bất quá là đời cháu mặt đất vẫn còn tiếp diễn tục rung động mạnh liệt chấn động hướng về tứ phía bát phương truyền ra thanh trạch triệu bên ngoài trên bầu trời đ ỗ n g nhiên xuất hiện ba đạo thân ảnh một phật một đạo một yêu tộc chính là kề bên này lớn nhất ba cái trong tông môn người mạnh nhất dáng người gầy gò l a o h ỏ a thượng túi lầu nói a di đà phật nhìn lại có người bởi vì trong lòng tham niệm tỉnh lại đầu kia n g h i ệ t xúc đoán chừng lại là một chút tán tụ a chỉ có bọn hắn mới có thể cảm thấy chính mình đụng phải thiên đại cơ duyên mà không đi nghĩ vì sao cơ duyên này tại cái này nhiều như vậy năm đ phun r a n u ố t vào lấy lưỡi giải xả y ê u trong lời nói mang theo n i ề m ai may mắn thai vui h ò a nói cũng không nhất định người mặc ố vàng đạo bào đạo sĩ có chút không lấy là không sai lắc lắc đầu nói có thể đem giá hỏa này tỉnh lại đủ để giải thích rõ người tới thực lực tối thiểu giải thích rõ những cái kia bình thường hắc cuộc cũng không có có thể ngăn cản bọn hắn nghe được câu nói này cái kia hòa thượng n hữu l ô n g mày do dự nói việc này muốn hay không báo cáo túi la h ắ n biết duyên thọ vạn năm linh t hảo làm sao có thể có thể cứ như vậy bị đặt ở thanh trạch triệu mà không người ngắt lấy xem như địa đầu xà ba nhà tông môn rất sớm trước kia liền đã phát hiện gốc kia linh hảo chỉ là bởi vì kia to lớn hắc cua nguyên nhân bọn hắn cho dù là liên hợp lại đến đều không có cách nào được đền bù mong muốn đã không cách nào đọc hưởng chỗ tốt như vậy tự nhiên là đem tin tức này truyền lại cho linh sơn bán tốt chẳng qua là khi ban đầu linh sơn bên kia túi la hắn tới về sau một cái liền nhìn ra gốc kia linh thảo còn chưa hoàn toàn thành thục ít ra còn cần ngàn năm thời gian bởi vậy chỉ là nhường ba cái này tông môn ngày bình thường nhiều chú ý một chút thanh trạch triệu túi la hắn thì rời đi đợi đến thời cơ thành thục về sau hắn mới có thể đến đây hái đi linh thảo làm gì thêm này một lần hành động sao yêu hiển nhiên là căn bản không có đem quấy nhiều hắc cua người thả ở trong mắt tuy ý nói kia cự giải mặc dù không có linh trí nhưng là dựa vào cái kia to lớn n ụ c thân cùng cường hãn lực lượng cho dù là hợp thể hậu kỳ người tu luyện đều không có đem nắm đem nó diệt trừ lần này người tới chẳng lẽ lại còn có thể là đại thừa kỳ người tu luyện không thành lao hòa thượng tư tắc một hồi gật gật đầu nói cũng có đạo lý bất quá ta nhóm vẫn là nhiều quan sát quan sát ta mặc dù cái này nghĩa i x ú t ngày bình thường không thích động đậy nhưng là lần này t h ứ c tỉnh Hiển nhiên cần ba ổ s người rất đối ăn, rất t có h không không với trong môn đệ tử hạ đặt chỉ lệnh về sau liền yên lặng chú ý tới thanh trạch triệu kia không ngừng quần c u ẫ n mây đen thanh trạch triệu trong đất không võ nhìn xem lộ ra toàn bộ thân thể con cua sắc mặt có chút khó coi da hỏa này nhìn cũng không tốt ăn a ba có thể là bởi vì tại đầm lầy bên trong cua quá lâu ra hỏa này toàn thân trên dưới đều tản ra một c ố làm cho người buồn nôn mùi hôi thối to lớn trên thân thể hiện đầy mấp mô hoa hoa có chút địa phương giáp s á t vỡ vụn lộ ra trong đó màu đen thịt cua ở trong đó từng đầu màu trắng nhuyễn trùng đang không ngừng ngỏng ngoại tiến ra vào d a buồn nôn đến cực điểm tiểu hồng nôn khan một tiếng trực tiếp đem k h ổ n g võ đánh xuống đi chính mình quay người trực tiếp hóa thành một đạo hầm a n g xông ra mảnh này đầm lầy ai ngươi khẩm võ nhìn xem trong nháy mắt kia biến mất hầm a n g có chút không, nói nói, không phải ta trước đó ăn cái kia con、cua. không phải dài dạng này g i a n g dắt c ủy dị tiếng vang hấp dẫn khổng võ chú ý lực nhường hắn không khỏi xoay người chỉ thấy to lớn càng cua giờ phút này một trường hợp lại ở giữa chính là mấy cái cự hình h ắ t cua bị kẹp lại thành khép lại thành mảnh vỡ nhìn xem ra hỏa này tùy ý đổ sát lấy những cái tia nhỏ một chút h ắ t cua đem càng cua đưa đến bên miệng dùng tia vặn mẹo xúc tu một chút xíu hướng miệng bên trong đưa khổng võ đã cảm thấy một trận buồn nôn đồng loại cùng nhau ăn mặc kệ tại nhân loại vẫn là yêu tộc thậm chí là những cái tia thú loại bên trong đều là cực kỳ hiếm thấy nhưng từ những cái kia cuốn quýt tứ tán cỡ nhỏ hát c u a động tác đến xem cái này đại gia hỏa cũng không phải lần thứ nhất làm loại sự tình này hát triệu c a mệnh 12.938 lực 80.123 t h ầ n không kỹ không c h i ế m cứ cả mảnh trời trống không thuộc tính bảng bên trong kia cao đến tám vạn lực thuộc tính phá lệ bắt mắt lần thứ nhất nhìn thấy gốc kia linh thảo thời điểm khổng võ liền minh bạch hồ sư ra căn bản là không có trung thực bàn giao tên kia còn nghĩ mượn cái này hát triệu c a diệt trừ chính mình tốt nhặt về một cái mạng chung quanh những cái kia tựa như nhỏ gò núi hát của nhóm mặc dù nói nhìn cũng rất đáng sợ nhưng là bọn chúng lực thuộc tính không có một cái hơn vạn ngay cả trước đó máu lộc tôn giả tới đây đều có thể tùy tiện lấy đi linh thảo chân chính trở ngại người khác lấy đi linh thảo là trước mắt cái này hát c h è u cua chương bốn trăm bốn mươi chín cao nữa là đập đất chương bốn trăm bốn mươi chín cao nữa là đập đất tám vạn điểm lực thuộc tính đã cùng vạn yêu sơn mười hai tướng quân bên trong xếp hạng thứ hai hổ tướng quân t r ê n h lệch không có mấy mặc dù trước đó tại vạn yêu sơn sừng chống đỡ bên trong thuần túy so đấu nhục thân cường độ là khổng võ thắng một bậc nhưng hắn cũng sẽ không cảm thấy chính mình liền so tên kia mạnh hơn nếu là hổ tướng quân sự xuất toàn lực khổng võ ngoại trừ thi triển hám thiên chỉ cùng mà bây giờ trước mặt cái này hát triệu của sẽ không cái gì tu luyện phương pháp nhìn cũng không quá thông minh g á n g v ẻ thật là hắn thực lực so với hổ tướng quân chỉ sợ yếu không được nhiều t h i ế u hơn tám vạn điểm lời nói nhìn có thể không cần hám thiên chỉ khổng võ thì thào một câu hướng về hát triệu của bước ra một bước hệ thống thêm điểm vê anh trên người hắn lập tức b ộ c phát ra một cố cường hang khí lưu toàn bộ thanh trạch triều đất nhiều năm không tiêu tan mây đen trực tiếp bị quét qua mà không màu xanh thảm bầu trời lần thứ nhất xuất hiện tại mảnh này thổ đ i ệ khổng võ nheo nho quyền cảm thụ một phen mới tăng thêm lực lượng máu h i u sơn đã là ba ngày trước sự tình ba ngày này ở giữa khổng võ một đường càn quét tới ít ra đánh chết mười mấy con hợp thể k ỳ yêu tộc giống nhau mỗi cái yêu tộc trong hang ổ cũng có không ít yêu tộc thủ hạn h ữ n g n à y ra hỏa hết thể cho khổng võ cung cấp tám nghìn bốn trăm ba mươi chín điểm tự do điểm thuộc tính tây châu hạ châu thật là một cái nơi tốt a mặc dù đối với cái này sớm có cảm thụ nhưng là khổng võ mỗi một lần đều không được không cảm khái một câu nếu như đơn thuần là người tu luyện số lượng kỳ thật trung châu muốn so tây châu hạ châu còn nhiều nhưng là k h ổ n võ cũng không thể tại trung châu nhìn thấy một cái tu luyện tông môn liền đi mở rộng sắt dưới a coi như k h ổ n võ hóa Trực tiếp tuyến trì tục chắc chóng cũng loại vi liên lấy lên, này mạnh không nằm chắc hành vi nhanh chóng mạnh lên, cũng duy trì liên tục không duy đến ư ợ c nhiều n lâu. u h chỉ ư lúc à đồ đạo đến điểm định Đến sát sẽ cách, tông thể thể tính thuộc tính khẳng định cũng sẽ không bùng tha. chính còn có chạy Có cái cũng khổng khổng những khẳng không môn, môn. môn bùng ma ma kia kia võ võ l đó hai bên đều đắc tội sạch sẽ khổng võ cảm thấy không ra một tháng liền sẽ có chính mình căn bản không cách nào chống c ự tồn tại d á n g lâm c h â n áp mà tại cái này tây châu hạ châu liền không có loại kia lo lắng nhưng là linh sơn bên kia không biết rõ là đạt được cái gì tin tức mỗi một cái hiện thân phật đà Tại nhìn thấy khổng võ diện mạo về sau một câu không nói trực tiếp thì rời đi nói đùa văn thủ bồ tát đã đem khổng võ chân dung chuyển khắp toàn bộ linh sơn có nhân hoàng hiên viên bạo bọc chỉ cần khổng võ không chủ động đánh lên linh sơn kia linh sơn cũng sẽ không nhàn đi tìm hắn phiền thoái không phải liền làm một chút yêu tập ta giết liền giết a ngược lại cái đồ chơi này tựa như là cỏ dại đồng dạng qua đoạn thời gian lại sẽ không biết rõ từ nơi nào xuất hiện một đồng lớn cái này một nhóm nhường khổng võ giết hết đến lúc đó lại lôi kéo bên trên một nhóm chính là khổng võ mệnh hai m ư ơ lực sáu m ư 34, 243, 90, 90, thân mười sáu mười sáu kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn h á n thiên chỉ lv năm không một nghìn tràng nguyện lv ba không một nghìn hoàng hồn lv năm không một nghìn pháp t h i ê n tượng tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính một túi đầu nhìn một chút giờ phút này hơn sáu vạn lực thuộc tính khổng võ không có do dự trực tiếp mở ra huyết quỷ chiến thể hãn lực thuộc tính trực tiếp tiêu thăng đến tám mươi sáu hai trăm chín mươi b ố điểm cường hạn khí thế lại lần nữa tiêu thăng ngay tại điên cuồng săn mồi đồng tộc hát triệu của thân thể dừng lại chậm rãi xoay người h u y ế t hồng sắc t r o n g mắt bên trong phản chiếu ra khổng võ thân ảnh theo kia nho nhỏ thể xác bên trong nó cảm nhận được một cỗ khó mà nói rõ cảm giác c á t bách lực thuộc tính đã vượt trên cái này hát triệu cua khổng võ cũng không còn lãng phí thời gian bất quá vì mau chóng giải quyết ra hòa này vẫn là lại thêm một mồi lửa a tư tự chuyển qua khổng võ thấp giọng nói pháp thiên tượng thanh trạch triệu biên giới thời điểm chú ý đến bên trong động tính ba người giờ phút này đ ỗ n g nhiên sắc mặt biến đổi nhìn xem những cái kia mây đen bị quét qua mà không xà yêu khó mà tin nói đây là tiếp lấy ba người cơ hồ là cùng một thời gian cảm nhận được kia cố cường h ã n khí tức sửng sốt u một chút s a i yêu cùng đạo sĩ đồng thời nhìn về phía trong ba người tu vi cao nhất lão hòa thượng trong mắt mang theo hỏi thăm chi ý lão hòa thượng minh bạch bọn hắn ý tứ thấp giọng nói a di đạo phật lao nạp không bằng hợp thể hậu kỳ đạo sĩ sắc mặt âm chầm nói lão hòa thượng sớm tại mấy ngàn năm trước liền đã đột phá tới hợp thể trung kỳ dựa vào cái kia thâm hậu phật pháp tu vi tại hợp thể trung kỳ không thể nói là không có đối thủ nhưng là đa số cùng cảnh giới tồn tại cũng sẽ không ngừng hắn nói ra câu nói này như vậy rất hiển nhiên đối phương thực lực trực tiếp liền cao lão hòa thượng một cái cấp bậc có phải hay không hẳn là hồi báo cho túi la hán lưới rắn phun ra nuốt vào tần suất càng nhanh s a yêu mắt thường có thể thấy được bối rối lao hòa thượng gật gật đầu mới từ trong ngực lấy ra túi la hán lưu lại thông tin bảo vật tiện tay cánh tay run lên khó mà tin dơ lên đầu kia cố khí tức lại một lần tăng trưởng tiếp lấy ba người đã nhìn thấy cả đời khó quên một màn chỉ thấy thanh trạch triệu trong đất đ ỗ n g nhiên xuất hiện một cái cao nữa là đạp đất bóng người cái kia cự nhân chỉ có bên hông trộn lẫn một đầu hình tam giác vài chặn yếu hại cái khác địa phương để trần toàn thân trên dưới giống như lao khắc dịu đục cơ bắp ngay tại chậm rãi n h y lên kéo dài pháp tướng bốn xa yêu kinh hô một tiếng nhưng bây giờ để mắt tới kia linh thảo đồng dạng là một gã đại thừa kỳ không báo cáo biết được việc này túi la hán khẳng định sẽ không để qua bọn hắn nhưng là báo cáo đi lên lại sẽ đắc tội trước mắt vị này đại thừa kỳ tồn tại tiến tối h duy cốc mặc kệ như thế nào làm đều muốn đắc tội một gã đại thừa kỳ tồn tại đây chính là cơ h ộ i đứng ở tây châu hạ châu đỉnh điểm tồn tại đừng nhìn linh sơn có m ộ ư ơ i tám la hán dường như đại thừa kỳ tồn tại rất nhiều dáng vẻ nhưng đó là bởi vì linh sơn là tây châu hạ châu cho dù là tại toàn bộ thế giới đều là cao nhất nhọn thế lực ngoại trừ bọn hắn bên ngoài toàn bộ tây châu hạ châu hiện có đại thừa kỳ tồn tại vẫn chưa tới m ư ơ i ngón số lượng đắc tội loại này tồn tại lấy bọn hắn thực lực căn bản không có cách nào đó thoát xa u chính là nghĩ rõ ràng điểm này dứt khoát không làm ra lựa chọn. trực tiếp đường chạy h á n thân làm yêu tộc đối với chính mình sơn môn cũng không có bao nhiêu tình cảm tất cả tích xúc đều mang ở trên người đương nhiên có thể tùy thời đào thoát nhưng là lao đạo cùng an tuệ hòa thượng khác biệt bọn hắn sư môn h ả o hữu đều không có cách nào bỏ qua hiện tại lao đạo ý nghĩ là lấy trước mắt làm trọng trước không đắc tội vị này đại thừa kỳ túi la h á n bên kia biết được tình huống còn cần một đoạn thời gian thừa dịp đoạn này thời gian hai người có thể mau chóng mang theo trong sư môn người rời đi mặc kệ là đi trung châu vẫn là những cái tia biên giới hòn đảo đại lục đều có ít nhất một tia sống sót khả năng chỉ là sau một khắc an tuệ hòa thượng có chút khản giọng thanh âm hoàn toàn đánh nát lao đạo hy vọng đã không kịp hắn giang hai tay trưởng dùng để thông tin viên châu đã vỡ vụn a di đạo phật sau một khắc trâm thấp phật hiệu tiếng vang lên chương bốn trăm năm mươi đừng quá mức điểm chương bốn trăm năm mươi đừng quá mức điểm thả ba khẩn g võ cúi đầu nhìn một chút trần trùng trục chính mình không khỏi trách mắng âm thanh giờ phút này chính mình tựa như là kiếp trước những cái kia tham gia khỏe đẹp cân đối tranh tài m ạ n a m chỉ mặc một cái quần lót sái chỉ là những cái kia m ạ nam chỉ mặc một cái quần lót là vì tận khả năng không ngăn trở tự thân cơ bắp đường cong Có thể thuần túy khổng võ là bởi vậy hắn g còn tưởng ớ i hát h u rằng dù cho thi triển pháp thiết tượng hát huyền bảo cũng có thể đi theo chính mình biến lớn thật không nghĩ đến là hát huyền bảo là có cực hạn không có cách nào khổng võ chỉ có thể lựa chọn để nó biến thành một đầu miễn cưỡng chỉ có thể che khuất yếu hại của lót cũng may trước đó kia hai cái và còn sớm ngay tại hát t r i ề u cua hiện ra nguyên hình một phút này liền chạy ra ngoài thi triển na di p h á p môn rời đi cây bên này hẳn là không có a di đả phật t r â m thấp phật hiệu tiếng vang lên trực tiếp cắt ngang khổng võ tứ tự t r â m rãi quay đầu khổng võ nhìn thấy cách đó không xa trên bầu trời thuần túy từ kim quang tạo thành một đạo phật đà hư ảnh cùng kia hai cái lộ ra m ư ờ i phần nhỏ bé bóng người bang hát t r i ề u cua chủ động phát khởi công kích chỉ là kia nhìn qua m ư ơ i phần sắc bén to lớn càng cua kẹp lấy khổng võ bắt chân trực tiếp cắm ở nơi đó thậm chí có thể trông thấy càng cua bên trên xuất hiện một tia vết rá đối với cái này khổng võ không có bất kỳ phản ứng mà là sờ lấy cái cảm nhìn xem phương xa cái kia kim sắc phật ảnh lẩm bẩm nói kia hai cái ra hỏa cũng là tốt diệt khẩu chính là cái kia kim sắc hư ảnh có chút phiền thoái lúc này kia bỗng nhiên xuất hiện kim sắc phật ảnh cũng phát hiện khổng võ túi la hắn một cái liền nhận ra khổng võ hình dạng tiếp lấy lại nhìn thấy trước khổng võ phương kia đỉnh lấy duyên thọ linh thảo hát triệu cua trong n g á y mắt liền minh bạch nơi này đã xảy ra chuyện gì tình a di đà phật gặp qua khổng thí chủ hắn cũng không giống trước đó những cái kia phật đà nhìn thấy khổng võ trực tiếp rời đi mà là c an tuệ nhìn một chút lão đạo hai người càng thêm chắc chắn cái kia to lớn thân ảnh là đại thừa kỳ tồn tại túi la hán trên mặt mang theo mỉm cười nhưng là trong lòng đã bắt đầu âm thầm kêu khổ khổng võ là phiền tài lớn bởi vì có văn thù bô t ắ t nhắc nhở hắn hiểu được giá h ỏ a này đứng phía sau lấy một cái cái dạng gì tồn tại đây chính là sớm tại phật tổ t r ư ớ c đó liền đã trở thành thánh nhân tồn tại chỉ là giờ phút này hắn lại không thể trực tiếp rời đi hắn là lúc đầu cái đám kia mười tám la hán một trong nhiều như vậy nằm trôi qua tự thân tuổi thọ sớm đã tới cuối cùng hiện tại chỉ là dựa vào hương họa tại kéo dài tính mạng tu vi càng là cường đại tiên、phật. dùng để duy trì tuổi thọ hương hỏa nhu cầu liền càng nhiều những năm này đến nay hắn là hàn kim thân có khả năng cung cấp hương hỏa cũng chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy hắn l â y lắt hơi tàn nếu không phải linh sơn bên kia cũng biết cho bọn họ những này là hàn ngoài định mức cung cấp một phần hương hỏa hắn thời gian chỉ có thể trôi qua thảm hại hơn bởi vậy có thể duyên thọ vạn năm huyền vũ thảo đối với hắn mà nói mười phần trọng yếu nhưng bây giờ cái này phiền thoái khổng võ vậy mà coi trọng chính mình huyền vũ thảo người bê ta cũng đúng trước đó các ngươi những cái tia phật đà biểu hiện cũng có thể nhìn ra các ngươi dường như rất kiên kị ta vì cái gì khổng võ tiện tay b ẻ gãy kẹp ở trên chân càng cua có chút buồn nôn nhìn một cái trực tiếp ném tới bên cạnh nguyên bản hắn còn tưởng rằng tại rất nhiều như vậy linh sơn phật đà về sau bọn hắn người nhìn thấy chính mình khẳng định sẽ lấy cái chết tướng bác nhưng là đoạn này thời gian hắn đụng phải những cái kia thần hàng phật đà đều là khi nhìn do hắn tướng m ạ o sau trong nháy mắt thì rời đi cái này khiến khổng võ có chút không hiểu rõ cũng không thể là linh sơn sợ hắn a làm sao có thể có thể vạn yêu sơn nắm giữ tôn đại thánh như thế độ kích kỷ linh sơn cũng dám đánh đến tập tựa hắn khổng võ là cái gì tạp lamét linh sơn sẽ đem hắn đặt ở trong mắt giờ phút này gặp được như thế một cái không có trực tiếp rời đi phật đà khổng võ tự nhiên mong muốn hiểu rõ vê anh lớn kìm rơi xuống đất tựa như sân ngược đồng thời bị đau hắt triệu c ủ a cũng bắt đầu phát cuồng tám đầu mảnh chân càng không ngừng dẫm lên nhưng là mặc kệ là khổng võ vẫn là túi la hán đều đúng này không chút gì để ý hai người thanh âm không chút nào chịu kia tiếng vang ảnh hưởng Hiên viên nhân hoàng hậu bối, Chúng ta Linh sơn tự nhiên hán thanh viên bối đối đái Túi cười nói, mời lê Sơn âm ta tự la lấy sẽ dường như thật không biết n i ê n viên nhân hoàng túi la hán đầu tiên là sửng sốt một chút chẳng lẽ g i a hỏa này không phải không đúng văn thủ bồ t ắ t bàn giao xuống tới chuyện ngay cả phật tổ đều không có cái gì biểu thị tin tức khẳng định là thật kiên nhìn chính là g i a hỏa này căn bản không biết rõ chính mình thân thế bất quá hiện tại những sự tình này tình căn vốn không trọng yếu túi la hán đem tạp nhạp ý nghĩ r ứ t bỏ thành khẩn đối với khổng võ nói khổng thí chủ cái này h u y ề n vũ thảo chính là bẩn tăng tại ba trăm năm trước đó liền phát hiện giờ phút này khoảng cách hoàn toàn thành thục ò n có bảy trăm năm lâu lúc này ngất lấy nhiều nhất chỉ có thể duyên thọ ngàn năm tiếp lấy hắn có chút thịt đau kéo ra khỏe mắt cắn răng một cái nói thẳng dạng này chờ cái này gốc linh thảo hoàn toàn thành t h ủ ta đem nó luyện chế thành huyền vũ thiên thọ đ an đến lúc đó ta lại phân người một quả có thể hôm nay d ư ợ c thảo này khổng võ một cước đạp lăn hướng về chính mình xông lại hát triệu cua cười nói nếu ta không muốn đâu nói thật thúi la hắn cung cấp điều kiện thành ý mười phần nhưng là khổng võ cũng không muốn chờ cái gì bảy trăm n ă m hiện tại chỉ có thể duyên thọ ngàn năm vậy cũng không tệ có thể tỉnh ra một ngàn điểm tự do điểm t h u tính đối khổng võ mà nói vẫn là rất trọng yếu v ậ phần bảy trăm năm sau có thể duyên thọ vạn năm chuyện này cho cười bảy trăm n ă m sau lão tử khẳng định đều vô địch khắp thiên hạ còn kém ngươi cái này một vạn điểm tự do điểm thuộc tính nghĩ đến cái này khổng võ lắc đầu trực tiếp quay người hướng về kia hát triệu cua v ư ơ n tay k h ổ n g thí chú ba nhìn thấy một màn này túi la hán trên mặt nụ cười thu liễm cả khuôn mặt sụp đổ xuống tới nói không nên quá quá mức thật là khổng võ đối với cái này không có bất kỳ phản ứng mà là trực tiếp đem hát triệu cua giơ lên hung h ă n g đập vào mặt đất vơ anh một tiếng tiếng vang bên trong sen lẫn không ít giáp sát vỡ vụ thanh âm thấy này túi la hán hít sâu một mạch biết khổng võ ra hòa này là quyết tâm muốn theo chính mình nơi này g ậ t đồ đã như thế thối la h ắ n cũng sẽ không nhượng bộ nữa văn thủ bồ tát bàn giao là tận khả năng không đắc tội người này nhưng là giờ phút này thối la h ắ n đã không để ý tới những thứ kia cây thuốc kia thảo thật là quan hệ tới hắn tuổi thọ chỉ cần không thương tổn tới tính mệnh chắc hẳn h i ê n viên nhân hoàng cũng sẽ không có cái gì bất mãn chương h ố n t h ừ a kỳ, m m ư ơ g 451, hàng thần đại thừa kỳ Vâng, chương v bốn trăm đặt năm mươi mốt hàng t h â n tức l ạ i thừa ê kỳ h rách. ô n n g ít vết nhìn thấy gia hỏa này sinh mệnh lực như thế lưng lạnh khổng võ nhữ lông mày đáng tiếc pháp thiên tượng cái này thần thông chỉ có thể phóng đại tự thần không thể thả lớn phệ tà đao hoặc là h ổ phách kiếm khiến cho khổng võ hiện tại chỉ có thể một q u y ề n một c ư ớ c giết chết cái này con cua hắn lắc lắc chân đem những cái kia buồn nôn màu đen dịch nhờn vung đi hát triệu cua té n g ử a tại mặt đất thiếu một chỉ càng cua không cách nào đem chính mình xoay chuyển tới chỉ có thể không ngừng dãy rùa nhịn một chút ta khổng võ g i lên nằm đấm vừa mới chuẩn bị trực tiếp đem gia hỏa này đánh thành bột nhau thời điểm bỗng nhiên nghe được sau lưng chuyển đến một tiếng k chỉ thấy cái tia kim sắc phật quang không biết khi nào đã biến mất không thấy mà trước đó đứng tại nơi đó hai người bên trong cái tia lão hòa thượng giờ phút này đang ngửa mặt lên trời k ê u thảm tiếp lấy tiếng kêu thảm thiết biến mất hắn mở ra miệng bên trong phun ra sáng chói kim quang không chỉ là miệng ngay cả mắt của hắn c o ngươi n cái m ũ i lỗ thai đều tại ra bên ngoài bắn ra từng đạo kim sắc của sáng tựa như là hắn vừa mới ăn vào đi một quả mặt trời đồng dạng bên cạnh hắn lao đạo giờ phút này đang run run dày lắm điều lui lại lấy ngay tại vừa mới túi la hán kim sắc hư ảnh trong nháy mắt liền vọt vào an tuệ hòa thượng trong thân thể tiếp lấy lao hòa thượng liền biến thành bộ này bộ dáng kim quang không ngừng tràn ngập lao hòa thượng trên người cả xa bị xé nước gậy còm nhục thân bên trên cũng dần dần bị chống lên vết rách nhìn qua hắn sắp bị không biết tên sự vật theo thể nội nứt vỡ bất quá cuối cùng hắn vẫn là rất đi qua kim quang tán đi trong thất khiếu chảy ra huyết dịch chậm rãi đ ả o lưu ngay cả trên thân những cái kia vỡ ra làn da cũng bắt đầu dần dần khép lại lao hòa thượng mở mắt ra con người biến thành một đoàn kim sắc cả người biến thần tính mười phần a di đ ạ phật cỗ này thân thể cũng liền chỉ có thể gánh chịu như thế một chút lực lượng a hắn cúi đầu nhìn một chút tự thân có chút bất đắc di hít một mạch mặc kệ là theo ngữ khí thoại âm hay là hắn giờ phút này một lần hành động khéo động đều cho thấy giờ phút này la hòa thượng đã không phải trước kia người kia mà tại khổng võ tầm mắt bên trong thuộc tính bảng lại càng thêm kỹ càng biểu đạt ra tất cả an tuệ thỉnh thần trạng thái túi la hán thọ mười nghìn hai trăm chín mươi ba lực một trăm nghìn một thần một trăm nghìn một kỹ túi căn khôn lĩnh b ự c gián vệ thần thông đột phá mười vạn điểm lực thuộc tính giá hỏa này đã bước lên đại thừa kỳ cảnh giới nhưng nhìn lên vị này la hán vẫn là có chút không hài lòng bởi vì hắn có khả năng điều động lực lượng có thể xa xa không ngừng như thế điểm xem như lúc đầu một nhóm la hán túi la hán chính quả thật là có được đại thừa kỳ hậu kỳ tu vi mà bây giờ hắn chỉ có thể vận dụng khó khăn lắm tiến vào đại thừa kỳ thực lực đi chiến đấu nhường hắn luôn cảm giác có chút khó chịu nhưng là không có cách nào cho dù hắn đã bỏ ra đại lực khí đi cải tạo an tuệ hòa thượng lục thân thậm chí đem nó tất cả sinh mệnh tiềm lực b ộ c phát ra đến đ ạ t được nhục thân tố chất cũng chỉ có thể gánh chịu vừa mới bước vào đại thừa kỳ lực lượng lại hơi hơi nhiều hơn một kia cỗ này thân thể liền sẽ trực tiếp nổ tung bất quá cho dù như thế hẳn là cũng đầy đủ tản ra kim quang hai con ngươi không mang theo mảy may tình cảm thẳng tắp nhìn về phía khổng võ nói khẽ khổng thí chủ mặc dù nhìn qua ngươi thân hình này giống như là thi chiến pháp tướng nhưng là ngươi chân thực thực lực hẳn là còn chưa tới đại thừa kỳ a túi la hán cũng không giống như an tuệ cùng cái kia đạo sĩ như vậy không có kiến thức mặc dù giờ phút này khổng võ nhìn qua cao nữa là đất, đất giống như là đại thừa kỳ người tu luyện thi chiến pháp tướng g á n g vẻ nhưng là túi la hán lại rất rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương trên thân cũng không có loại kia đại đạo hóa về bản thân chấn động vẹn, vẹn thân thể biến khổng lồ mà thôi đối mặt dạng này khổng võ mới vào đại thừa kỳ tu vi hoàn toàn đủ điểm này khổng võ chính mình cũng rất rõ ràng giờ phút này chính mình không phải ra hỏa này đối thủ bởi vậy hắn không có chút nào do dự trực tiếp q u a n người một quyền đánh vào hát triệu c u a phần b ụ n vê anh kinh khủng khí lãng bộc phát hát triệu c u a giáp sát vỡ vụn khổng võ một quyền này trực tiếp đánh xuyên qua thân thể của nó thể nhưng làm một cách này nhìn qua đối hát triệu c u a cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương tám đầu chân c u a đồng thời hướng về khổng võ chọc lấy đi qua cuối cùng đen nhánh bé nhọn dường như có thể mặc thấu tất cả trở ngại vật nhưng khi bọn hắn quấn tới khổng võ làn ra về sau chỉ là thoáng lom đi vào Tiếp l ấ A di ề đạo phật n làn g ra bắn đ tục nghiệm một câu phật hiệu túi la han cứ như vậy nhìn xem khổng võ một quyển tiếp một quyển đánh vào hát triệu cua trên thân cho dù đã thần hàng mà đến hao tốn một chút hưng hỏa nhưng túi la h á n vẫn là không quá hy vọng cùng khổng võ sinh ra chính diện xung đột nếu là đối phương tại hát triệu của trên thân phát đủ tính tình quay người rời đi vậy thì tốt nhất rồi gần đây kế thừa la h á n chính quả phật đà nhóm khả năng đối vị kia h i ê n viên nhân hoàng không có cái gì khái niệm nhưng hắn xem như thế gian nhóm đầu tiên tiên phật thật là rất rõ ràng vị kia nhân hoàng thủ đoạn nếu như thế chỉ cần hắn không đi động kia linh t hảo đối hát triệu của phát tiết l ử a giận vậy cũng không có gì vờ anh theo một tiếng này to lớn a n h minh thanh chiếc răng múa chào tám đầu chân cua vô lực thả xuống, xuống dưới mà khổng võ trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở hợp thời vang lên chúc mừng ngài đánh chết hát triệu của thu hoạch được chín nghìn bảy trăm sáu mươi mốt điểm tự do điểm thuộc tính số lớn như thế lượng tự do điểm thuộc tính kỳ thật cũng tại khổng võ dự kiến bên trong dù sao nếu là không mở ra huyết quỷ chiến thể chính mình cùng cái này hát triệu của ở giữa vẫn là có không đào ngũ cách khổng thí chủ đã kết thúc vậy thì rời đi a nghe được túi la hán câu nói này khổng võ quay đầu nhìn xem hắn lộ ra một cái ý vị sâu xa đủ cười kết thúc đây không phải mới muốn bắt đầu a túi la hán nguyên bản còn tưởng rằng khổng võ trước đó cử động chỉ là vì phát tiết chính mình lựa g ậ n nhưng từ hắn hiện tại động tác cùng sát khí kia bừng bừng ánh mắt đến xem ra h ỏ a này dường như còn nghĩ đối với mình ra tay nghĩ đến cái này hắn không khỏi yên lặng mà cười nói không thí chủ người hẳn là hệ thống thêm điểm một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng hét phẫn nộ cắt ngang hắn kế tiếp lời nói khổng võ thân thể trong nháy mắt lại cất cao một đoạn chương bốn trăm năm mươi hai tinh đánh kế hoạch túi la hán chương bốn trăm năm mươi hai tinh đánh kế hoạch túi la hán túi la hán lời nói lũ lo mà dừng nguyên bản bình hòa sắc mặt cũng trong nháy mắt biến đông trầm giờ phút này hắn từ đối diện khổng v õ n trên thân cảm nhận được là một cỗ nồng đầm lập tức tất cao không chỉ là khổng võ thân thể còn có không chút gì che giấu k i a c cố cường h á n thực lực g i a hòa này trước đó tại dấu r ố t hắn âm thầm k i ê u khổ cảm giác được chính mình tự hồ là bị khổng võ tinh kế nếu là sớm biết khổng võ nắm giữ đại thừa kỳ thực lực hắn mới sẽ không lựa chọn thần hàng loại này thủ đoạn thần hàng ma đến hắn thực lực chỉ là khó khăn lắm tiến vào đại thừa kỳ hơn nữa tiêu hao hưng ơ hỏa số lượng còn không ít những cái kia tiêu hao hưng ơ hỏa đầy đủ hắn đem chân thân na di đến nơi đây hiện tại phát giác được khổng võ chân thực thực lực về sau hắn có chút do dự muốn hay không lại tiêu hao một phần hưng hỏa để cho mình chân thân chạy đến nơi đây. Tư tắc một lát, hơn ắ nắm chắc nắm、đấm. Hắn n vẫn buông lỏng hiện nay là ra đấm. h ư g hỏa h k ô nữa g không nhiều, không có nhiều Hơn có n thể tùy ý tiêu xài. có có tùy ý theo khổng võ t u ổ i tắc nhìn lại cho dù là đại thừa kỳ nghĩ đến cũng là vừa mới đột phá không bao lâu chính mình thì là tại đại thừa kỳ ngây người không biết rõ nhiều ít tuyến n g u y ệ t bất luận là đấu pháp kinh nghiệm vẫn là đại thừa kỳ thủ đoạn vật dụng đều so với hắn rất quen chưa hẳn không có cơ hội ứng đối suy nghĩ vừa mới định ra hắn liền phát hiện trước mắt tối sầm khổng võ dẫn đầu ra tay một trưởng vỗ hạ ngăn cản cả mảnh trời không v ừ a m ớ i cái k i a hát triệu của cung cấp 9.761 điểm tự do điểm thuộc tính đã toàn bộ biến thành k h ổ n g võ lực thuộc tính tại nhiều loại tăng phúc phía dưới giờ phút này k h ổ n g võ lực thuộc tính khoảng chừng 1 1 t t r ă điểm so với túi la hán còn cao hơn ra hơn một vạn điểm nhưng là k h ổ n g võ cũng không có khinh thường mà là trực tiếp tiến lên mong muốn đoạt một cái t i ê n cơ bởi vì trước đó chỉ hoãn như vậy một hồi huyết quỷ chiến thể duy trì liên tục thời gian đã không nhiều lắm hắn nhất định phải thừa dịp đoạn này thời gian mau chóng giải quyết cái này phật môn la hán bất nhiên lời nói hắn cũng chỉ có thể dùng hám tiên chỉ đem giá hỏa này gánh náo n h u n một trường rơi xuống đã trực tiếp phong kín túi la hán tất cả chạy trốn phương hướng hơn nữa tại túi la hán trong mắt một trường này vượt trên tức giận thế nặng nề cảm giác tốc độ không tính quá nhanh nhưng trên thực tế khổng võ mặc dù thân thể biến lớn không ít nhưng là tốc độ lại không có mảy may suy giảm một bên cái kia lão đạo giờ phút này đều không có phản ứng tới còn tại lăng lăng nhìn xem thanh trạch triệu phương hướng túi la hán hít sâu một mạch quát k h ẽ nói kim xả h ộ thể xung quanh kim quang trong nháy mắt vây quanh hắn điệp ra một tầng lại một tầng tựa như là một đầu quật lại thân thể kim xả chăm chú đem hắn bảo hộ ở, ở giữa sau một khắc khổng khổng v vâng giống như đánh bay một cái con r ồ i đồng dạng một đoàn kim quang thẳng tắp hướng về phía dưới phong đi lóe lên ở giữa liền trùng điệp rơi vào mặt đất tại nó sau thì là một đoàn c u ầ n bạo sóng gió r á n g lâm tại mặt đất trong lúc nhất thời cắt bay đi thạch cây cối trừ tận gốc lên vẹn vẹn trường phong liền đem nơi này mặt đất lên mấy tầng mà cùng an tuệ hòa thượng cùng đi cái kia lão đạo thứ nhất thời gian liền bị trường phong tác động đến còn chưa tới được đến phản ứng liền bị thổi bay không biết rõ bao xa mặt đất còn phong thoáng qua tức thì không có chậm rãi thu tay lại trường nhìn về phía một chỗ che kín khe hở mặt đất một đạo kim quang theo hát cám lòng đất túi la hán dùng để hộ thân kim quang giờ phút này đã tàn phá không chịu nổi thật nhiều địa phương vỡ vụn rơi xuống còn sót lại kia bộ phận cũng đầy là vết rách dường như thổi một mạch liền sẽ sụp đổ mắt của hắn bên trong mang theo rung động khó mà tin nhìn xem phía trên cái kia cự nhân đối với khổng võ nhục thân lực lượng hắn đã có một cái tâm lý mong muốn dù sao linh sơn một phương cũng có a tu la tộc loại này am hiểu nhục thân chém giết thể tu trước đó kia to lớn hóa thủ đoạn nhìn qua cũng rất giống như là a tu la nhất tộc pháp thiên tượng đối mặt loại này thuần túy dựa vào nhục thân lực lượng đối thủ sống nhiều như vậy năm túi la hán tự nhiên có đặc biệt thủ đoạn đến ứng đối kim xà hộ thể một chiêu này không phải đơn giản hộ thân chi thuẫn đại lượng chân nguyên ngưng tụ áp xúc từng tầng từng tầng t r u n g đập lên cường độ so đa số thực thể vật liệu còn bền hơn cứng rắn đồng thời tất cả chân nguyên sắp xếp phương thức y theo loài rắn lân giáp có thể từng tầng từng tầng tan mất l ự c đạo nếu là từ hắn chân thân thi triển ngay cả cùng là m ộ mươi tám la hán một viên bọn hắn bên trong nhất là am hiểu luyện thể chi đạo tính tọa la hán cũng không thể phá vỡ phòng ngự nhưng bây giờ lại bị ra hỏa này trực tiếp một bàn tay đập nát ngay tại lúc này túi la hán vẻ mặt biến đổi trong nháy mắt biến mất tại nguyên điện khổng võ một cước đạp xuống về sau không có bất kỳ dừng lại túi người đối với một chỗ khác đất chống đánh ra một quyền vừa mới xuất hiện ở nơi đó túi la hán vừa mới tránh thoát khổng võ dỡ mạnh đối với một quyền này không có bất kỳ biện pháp chỉ có thể hai tay vây quanh ngạc háng xung quanh kim sắc quang mang lại lần nữa ngưng tụ chỉ là lần này còn chưa tới được đến ngưng tụ thành hình liền bị khổng võ một quyền đánh trúng cũng không đến mức như thế bị động tàn ra kim quang thân thể trên mặt đất gậy đến mấy lần hung hăng đâm vào một chỗ trên ngọn núi khảm nạm tại ngọn núi bên trong túi la hán vừa mới lấy lại tinh thần liền phát hiện một đạo s o sơn phong còn cao hơn lớn thân thể đã xuất hiện tại phía trước k h ổ n g võ hai tay khép lại nâng quá đỉnh đầu hung hăng đập xuống tới s ư n g s ư n g ở đây không biết rõ bao nhiêu năm sân p h o n g bị k h ổ n g võ nhẹ nhõm đánh nát r ơ i bình bất quá lần này một đoàn trói mắt kim quang gắt gào chĩa vào k h ổ n g võ hai tay kim quang run rẩy chậm rãi dơ lên tay truy túi la hán kia toàn thân tràn ngập kim quang thân thể giờ phút này tựa như là một cái hiện đầy vết rách đạo đạo kim quang xuyên thấu qua trên thân thể dày đặc tê tê khe hở bắn về phía bầu trời khổng võ nhữ lông mày phát hiện ra hỏa này lực thuộc tính vậy mà lại lần nữa tăng lên giờ phút này đã đến đạt mười một vạn túi la hắn đem chính mình thực lực đẩy lên tới cùng khổng võ ngang hàng trình độ nhưng lại có thể nhìn ra hắn loại này trạng thái duy trì không được nhiều lâu trên người hắn những cái kia vết rách không ngừng mà lan tràn nhìn qua không cần quá lâu thời gian hắn c ỗ này thân thể liền sẽ trực tiếp sụp đổ khi người quá đ á n g ba gầm t h é t một tiếng kim quang nổ tung trực tiếp đem khổng võ hai tay bắn ra thân hàng mà đến lực lượng cũng không phải là nói sẽ tiêu hao sạch sẽ sạch. nếu là túi la hán có thể tại vừa mới trạm thái giới đem khẩn g võ c h â n áp hoàn thành chính mình muốn làm chuyện vẫn là có thể thu hồi một bộ phận hương hỏa lực lượng như thế đến một lần mặc dù vẫn như cũ có chút tiêu hao nhưng là còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong nhưng bây giờ khẩn g võ thực lực làm cho hắn không thể không thi triển toàn bộ lực lượng mà c ố này thân thể căn bản không có cách nào trèo trống quá lâu đến lúc đó nhất định sẽ sụp đổ như thế đến một lần túi la hán lần này tiêu hao tất cả hương hỏa không có một tia một chút nào có thể trở về thu nhất định phải mau chóng giải quyết hai người lúc này trong lòng suy nghĩ lạ thường nhất trí cơ h ộ i là cùng một thời gian hai người đồng loạt mở miệng hiểu túi càn khôn đối mặt thế quân đối đầu đối thủ pháp thiên tượng tác dụng hiển nhiên không có vệ tà đao lớn như vậy bởi vậy không có quả quyết giải trừ pháp thiên tượng mà cùng một thời gian đối diện túi la h á n thì là đem chính mình bên hông màu đen túi ném đi ra ngoài một n ấ y mắt túi đón gió mà trướng mắt thấy liền phải đem hai người bao phủ đi vào thời điểm túi sầm tái đi hai đạo lưu quang từ bên ngoài thẳng tấp bay tới đổi tại túi thu nạp trước đó vọt lên tiến đến tiểu hồng đem phệ tà đao cùng hổ phách kiếm ném vào về sau không còn chú ý bên kia mà là đem l ự c chú ý chuyển di hướng về phía mặt đất bên kia chiến đấu nàng giờ phút này đã không nhúng vào tay nhưng là thanh c h ạ c h triệu trong đất vẫn là có không ít có thể tiêu khiển đồ chơi đông thiêu đốt lên hỏa d i ễ m móng ngựa đặt xuống một cái hắc cua trong nháy mắt bốn phần nát thành năm mảnh an tuệ hòa thượng tu hành đại đạo cùng túi la hán cũng không giống nhau bởi vậy lĩnh vực tự nhiên cũng hoàn toàn tương phản nhưng khi túi la hán thần hàng mã đến về sau liền dùng tự thân cường hãn lực lượng trực tiếp cải tạo an tuệ hòa thượng tất cả bởi vậy đột phá đ đã sớm không còn ỉ lại lĩnh vực lực lượng túi h o ạ thượng một lần nữa thi triển ra ngày xưa lĩnh vực tối như mực trong không gian không võ một tay đao một tay kiếm cao ngày đầu nhìn về phía b ố n phía nơi này một mảnh hát cám không có một tia một chút nào ánh sáng túi la hán thanh â m theo trong bóng tối chuyển ra trong giọng nói mang theo một tia cảm khái không biết rõ bao lâu không có thi triển qua lĩnh vực không thí chủ ta khả năng còn muốn cảm ơn ngươi dù sao là ngươi để cho ta lại lần nữa gặp được những ngày bà bối thoại âm rơi xuống từng đợt tiếng ma sắt chuyển đến trong bóng tối sáng lên vô số màu đỏ trầm trọn tiếp lấy một đoàn nu h ò a kim quang chiếu sáng tất cả nhường khổng võ thấy rõ chung quanh tất cả vô số hình thể khác nhau nhan sắc đều không giống nhau loài rắn phân bố tại khổng võ chung quanh d à y đặc ma ma không ngừng ngỏng ngoại quả thực là d à y đặc sợ hai chứng người bệnh tin mừng thanh đạo trước đó ta chỉ có điều là một cái thuần xả nhân cả ngày tại đầu đường cuối hẻm biểu diễn dựa vào những n à y tiểu gia hỏa kiếm chút tiền trinh miễn cưỡng duy trì lấy sinh tồn túi la hán vớt ve bên cạnh một đầu người bình thường thân e o phẩm chất thanh xả trong ánh mắt mang theo một tia hoài niệm năm đó sinh hoạt mặc dù gian khổ nhưng là so sánh với hiện tại lại không cần cân nhắc nhiều như vậy mỗi ngày đ a m chiêu suy nghĩ chỉ có điều là bữa tiếp theo muốn đi đâu làm mà thôi mà bây giờ vì c ư ớ p đ o ạ t hư ơ n g hỏa kéo dài tuổi thọ hắn mỗi ngày đều muốn vắt hết dịch não cùng cái k h á c phật đà minh tranh đám đấu cùng thiên đỉnh tiên thần c ư ớ p đoạt tín đồ nói đến kỳ thật cả hai bản chất cũng là như thế chỉ là vì sinh tồn mà thôi ti tiện thuần xà nhân cao cao ở trên linh sơn la hán đ a m chiêu suy nghĩ vậy mà không có gì khác nhau à mơ hồ trong đó túi la hán cảm thấy chính mình đối với phật pháp có càng sâu cấp độ minh ngộ chỉ có điều rất hiển nhiên đối diện khổng võ sẽ không cho hắn ngộ hiểu cơ hội Bá. Túi la đồng thời hình tam giác đầu giống như thiểm điện đồng dạng trong nháy mắt cắn về phía khổng võ cái cổ thuần xà nhân biểu diễn nếu là mong muốn làm cho người trú mục thu hoạch được tiền thưởng xem như đồng bạn loài rắn tự nhiên là muốn lựa chọn những cái kia hung hãn độc tính mãnh liệt bởi vậy chỗ này trong lĩnh vực tất cả loài rắn đều là kịch độc tồn tại trải qua túi hòa thượng lĩnh vực gia trì bọn chúng độc tính đều chiếm được rõ rệt đề cao giống như cái này thanh x à một d ọ t độc rắn liền có thể đem một cái hợp thể kỳ người tu luyện hạ độc chết chỉ có điều độc rắn mong muốn hiển uy muốn trước tiến vào đối phương thân thể mới được làm thanh x à cắn thật sự dùng sức nhưng khi kia một đôi răng độc rơi vào k h ổ võ trên da lại chết sống cắn không đi vào thậm chí trong đó một cây răng độc trực tiếp bị đứt đoạn khổng võ mặt không đ ổ i tình đem thanh xà bắt tới tiện tay sẽ thành hai đoạn ném đi ra ngoài có thể sau một khắc thanh xà lại một lần khôi phục nguyên trạng không chỉ có như thế xung quanh những cái k i a cái khác loài rắn giống như sóng biển đồng dạng quần quần lấy đem khổng võ trực tiếp trôn đi vào Bá! vô số đứt gãy thân rắn hướng về bồn phía bay ra nhưng là sau một khắc giống nhau túi la hán nói tới những này loài rắn trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng túi la hán cười ha hả mà nhìn xem tất cả trong mắt hiện lên một tia k i mang mặc dù nhìn qua k h ổ n g võ dường như bị b ầ y rắn v ò n g đ â y lâm vào phiền thoái nhưng là hắn biết những này thủ đoạn có thể giải quyết không được k h ổ n g võ hắn cùng k h ổ n g võ đều là đại thừa kỳ tồn tại bởi vậy cái này lĩnh vực suy yếu cùng tăng cường hiệu quả đối bọn hắn căn bản vô dụng mà lấy trong lĩnh vực những này loài rắn khẳng định là không cách nào giải quyết k h ổ n g võ nhiều nhất là có thể dây dưa một đoạn thời gian nhưng là hiện tại thời gian không tại túi la hắn bên này hắn nhất định phải mau chóng giải quyết khẩn võ khả năng ở bộ này thân thể sụp đổ trước đó đem hương hỏa chi lực thu hồi đi nghĩ đến cái này hắn hít sâu một mạch hai tay vẽ lên tròn ch thể nội chút ít hương hỏa chi lực hóa thành thuần túy linh khí kim mang đại thịnh trên người hắn vết rách cũng trong nháy mắt hướng về tứ phía bát phương kéo dài r ắ n p h ẩ ba sau một khắc theo hắn một tiếng thấp à, song trưởng đẩy về phía trước r a một đạo kim sắc bóng rắn vọt lên phía trước r a đối với bị đông đảo l o à i rắn bao k h ỏ a ở giữa khổng võ hung hăng cắn đi qua kim xà trong miệng k i a bốn cái răng nhanh kim quan g thịnh nhất khổng võ vung ra một đao mới vừa ở trước người chém ra một đầu khe hở đã nhìn thấy trướng mắt kim quang theo cái này kim xà phía trên khổng võ mơ hồ cảm giác được một tia cảm giác nguy cơ không có chút nào nghi vấn một chiêu này, có thể phá vỡ hắn phòng ngự đối với hắn tạo thành tính thực chất tổn thương giờ phút này bốn phía hiện đầy loài rắn nhìn căn bản không có có thể cung cấp k h ổ n g võ né tránh không gian tại túi la h ắ n xem ra một chiêu này nhất định có thể trọng thương k h ổ n g võ nếu không phải bởi vì kiên kỵ nhân hoàng h i ê n viên túi hòa thượng thu mấy phần lực hắn có tự tin một chiêu này liền có thể muốn k h ổ n g võ mệnh chỉ là một tích tắc này kia hắn không có từ k h ổ n g võ trên mặt trông thấy bất kỳ bối rối tương phản khẩn võ khỏe miệng có chút cong lên phản phất tại dễu cợt vì cái gì còn không có minh mạch khẩn võ tại sao lại cười túi la hán đông nhiên ánh mắt ngưng t Thân khổng nhiên vây rắn đang bao vây khổng võ, đồng ở bầy bao đã võ, mà tại chiến đấu bên trong thủ đoạn này mặc dù nhìn dùng rất tốt lại có rất nhiều tệ nạn không nói kia r ư ờ m r i à quá trình tại chớp mắt vạn biến chiến đấu bên trong căn bản không cách nào thi triển ra đến nhưng là có thể thi triển không gian na z i người tu luyện đối thủ tại phát giác ngơi ư ý đồ về sau cũng có thể rất nhẹ nhàng quá yêu không gian mà khổng võ trong tay phệ tà đao đặc thù thuộc tính lại không hẳn vậy nó càng giống là một loại pháp tắc vật dụng mở ra tốc độ cực nhanh bởi vậy khả năng tại túi la hán không có phản ứng tới trước đó khổng võ liền chuyển rời đến hắn sau lưng hổ p h á c h kiếm từ sau tâm đâm đi vào phệ tà đao cũng không có nhàn rỗi ngay tại một đoàn kim quang xúc thế sắp buộc phát thời điểm p ệ tà đao xẹt qua túi la hán cổ trực tiếp chém dụng hắn đầu lâu. Không ba. ở xa vạn dắm bên ngoài t h ờ phụng túi la hán kim thân bởi vì bóc đà thành nội cao vót mây kim thân phật tượng bỗng nhiên mở mắt ra con người biểu lộ dữ tợn gầm thét một tiếng dưới đáy vô số quỳ xuống đất cầu nguyện thành kính các tín đồ phàm nhân thân thể căn bản không cách nào chống cự tiên phật c h i nộ trong nháy mắt biến thành từng đoá từng đoá huyết hoa thân thể bạo liệt nhìn thấy một mặt này vốn là bởi vì đã mất đi không ít hương hỏa mà tức giận túi la hán lập tức càng cho hơi v à hơi gấp chỉ có điều cũng không tiếp tục rằng có cái gì đại động tác kim sắc gương mặt n ẹ n thiết thanh lỗ võ ba theo trong kẽ răng gạt ra hai cái này chữ, kim s á c phật tượng khôi phục bình tĩnh trên đó kim quang lại tại phật tượng đỉnh đầu chậm rãi ngưng tụ thành một người hình đã đã đã mất đi nhiều như vậy hương hòa chi lực vậy hắn hiện tại đã không được chọn chọn gốc kia linh t hảo hắn nhất định phải tới tay bất nhiên nguyên bản liền không đủ dùng hương hòa chi lực căn bản không cách nào tiếp tục duy trì hắn tuổi thọ nhưng lại tại hắn chuẩn bị chân thân tiến về thời điểm từng đ ợ t không minh tiếng chung bỗng nhiên quanh quần tại trái tim của hắn bên trong đây là sắc mặt hắn biến đổi lập tức ngừng động tác lảng lặng đếm lấy kia trung minh thanh đây là linh sơn đẳng cấp cao nhất cấp phát lệnh trung minh thanh lắng lại về sau tất cả người mang chính quả phật đà nhất định phải thứ nhất thời gian chạy tới linh sơn đến cùng đã xảy ra chuyện gì tối la hán có chút nghi hoặc tư tác một hồi đỗng nhiên giống như là nghĩ đến cái gì khó mà tin l ầ m b ầ m nói chẳng lẽ lại là sự kiện kia muốn phát động hắn ngầm đầu nhìn xem phương xa trong lòng vùng vây một hồi cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ hít một mạch mà thôi ngược lại trong ngắn hạn liền xem như tên kia ăn huyền vũ thảo cũng không biện pháp hoàn toàn luyện hóa vẫn là đi trước linh sơn quan trọng chờ chuyện này kết thúc về sau lại đi tìm tên kia đến lúc đó nếu là hắn đã xem linh thảo nuốt vào trong bụng lấy người tu luyện luyện đan thủ đoạn hắn cũng không phải không có mà đắc tội n h ê n viên nhân hoàng chuyện này việc quan hệ tự thân t ộ i thọ túi la hán hiện tại cũng nghĩ không được nhiều như vậy chúc mừng ngài đánh chết a n tuệ thỉnh thần trạng thái túi la hán thu hoạch được một mươi hai bốn trăm bảy mươi sáu điểm tự do điểm thuộc tinh số ngay tại huyết quỷ chiến thể hiệu quả tiêu tán cùng một thời gian hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng giờ xuất hiện trong đầu bây giờ đối mặt cao đến một vạn tự do điểm thuộc tinh số khổng võ đã dần dần t h í c ứng ngược lại trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu chiếu như thế xuống dưới chính mình mệnh thuộc tính rất nhanh liền lại nếu không đủ xung quanh hắc vụ chậm rãi tán đi thủy triều đồng dạng b ầ y rắn cũng biến mất tại không khí bên trong ngoại giới tiểu hồng sớm đã đem những cái kia hắc cua thanh lý sạch sẽ sạch những n à y hắc cua mặc dù hình thể khổng lồ đối với đồng dạng người tu luyện mà nói có thể là ác mộng đồng dạng tồn tại nhưng là tại hiện tại khổng võ trước mặt trên trăm con hắc cua hết thể mới cung cấp không đến hai trăm điểm tự do thuộc tính trị phải biết trước đây không lâu liền vì đối phó cùng những n à y hắc cua thực lực tương cận hồng trần công tử khổng võ kém chút liền sử dụng hết thần thuộc tính khiến cho đánh tận hết lương nhưng bây giờ loại này trình độ đối thủ đã để khổng võ lười nhấc lên hứng thú cứ như vậy điểm chân mỗi tính một cái tích thiếu thành nhiều tích thiếu thành nhiều lắc đầu đệ xuống có chút bành trướng tâm tình khổng võ từ không trung xuống tới đi hướng chính mình chuyến này mục tiêu một khối vỡ vụn màu đen giáp sắc bên trên màu xanh nhạt linh thảo đang theo gió chập trờn nên nói không hổ là thiên địa linh vật ta trước đó như vậy kịch liệt chiến đấu vậy mà đều không đối cái này nhìn mười phần yếu ớ t c ò nhỏ tạo thành một chút xíu ảnh hưởng cảm khái một phen khổng võ đi lên trước trực tiếp chộp tới linh thảo chỉ là vượt quá hắn dự liệu chính là vậy mà bắt k ô n g k h mặc kệ là theo trong tầm mắt vẫn là k i a mơ hồ truyền đến nhàn nhạt mùi thương ác thậm chí bị thanh phong phất qua lúc tiếng xào xạ đều cho thấy trước mắt cái này gốc linh thảo chính là vật thật nhưng vì sao khổng võ có chút không tin tả lại lần nữa v ư n tay chộp tới linh thảo lần này khổng võ sắc mặt khẽ biến rốt cuộc phát hiện không thích hợp tại tay của hắn trưởng sắp chạm đến linh thảo thời điểm linh thảo chung quanh tia sáng vặn vẹo một chút phản phất tại trong nháy mắt trốn vào một chỗ khác không gian thiên địa linh thảo tự nhiên có huyền diệu chỗ tựa như cái này g ố c huyền vũ thảo mặc dù nhìn qua là sinh trưởng ở hát triệu cua trên đầu nhưng l ấy có thể phát huy nghịch thiên công hiệu mà nói trưởng thành cần thiết năng lượng căn bản không phải hát triệu cua có khả năng cung cấp đừng nói là hát triệu cua liền xem như linh khí nồng đậm tây châu hạ châu cũng không nhiều ít địa phương có thể cung cấp nó cần thiết năng lượng bởi vậy giống huyền vũ thảo loại này cấp bậc thiên địa linh vật bình thường đều là đem dễ cây cắm ở hư không, bên trong, thông qua hấp thu trong hư không kỳ lạ nguồn năng lượng đến chậm dại sinh trưởng cũng liền nói cái này góp huyền vũ thảo có thể tùy thời tùy c h ô hoán đổi chính mình thân ở không gian nhìn thiểu g i a hỏa có chút thẹn thùng a khổng võ c ư ờ i khẽ một tiếng thật cũng không có để ý mặc dù bây giờ nhìn đi lên hắn không có cái gì biện pháp có thể đem linh thảo này h á i đi nhưng là a anh em thật là có treo hệ thống lựa chọn hồi đoái theo hắn câu nói này rơi xuống một đạo ôn hòa bạch quang theo ngực của hắn miệng bắn ra rơi vào gốc kia linh thảo bên trên tiếp lấy linh thảo phụ cận cảnh tượng bắt đầu bóp méo lên một hồi la đen nhánh không có gì hư không một hồi lại trở thành khổng võ trong mắt thế giới không ngừng biến hóa ở giữa linh thảo bắt đầu chậm rãi dâng lên dường như có một đôi vô hình tay ngay tại đem nó rút lên đến tựa hồ là cảm nhận được không thích hợp linh thảo bắt đầu không ngừng mà dãy r u ộ n v ạ n mẹo mong muốn thoát khỏi kia cổ vô hình lực lượng ảnh hưởng nhưng là cuối cùng không phải treo ép đối thủ ba một tiếng trầm đục huyền vũ thảo không ngừng v ạ n mẹo thân thể dừng lại cao đầu lâu thả xuống xuống tới tiếp lấy bạch quang hoàn toàn bao phủ nó đột nhiên l ó i lên biến mất không thấy chúc mừng ngài thu hoạch được hỗn độn linh căn huyền vũ thảo chưa thành t h ụ đã tiêu hao hai điểm thần t h u tính đem nó hối đoái vì tám điểm mệnh t h u tính chương bốn trăm năm mươi lăm hỗ tra mặt trái hiệu quả. t chú chúc mừng tốc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh căn huyền vũ thảo chưa thành thục phải chăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành tám nghìn điểm mệnh thuộc tính đang nghe hệ thống cái này nhắc nhở sau không võ liền lại không thể nào đem cái này huyền vũ thảo chắp tay tương lượng trước đó hắn còn không quá xác định loại này linh thảo đối với chính mình có hay không tác dụng nhưng tại trải qua hệ thống nhắc nhở sau hắn hoàn toàn bùng xuống tâm tám nghìn điểm mệnh thuộc tính cho dù là đối với giờ phút này khổng võ mà nói cũng cần nhất định vận khí mới có thể thu được lấy chớ nhìn hắn trước đó diệt mấy cái yêu tộc cứ điểm liền thu được hơn tám nghìn điểm tự do điểm thuộc tính đây chính là dùng thành trên vạn yêu tộc đi đổi lấy hơn nữa theo khổng võ lực thuộc tính dần dần, dần biến cao n h ữ n g cái kia tu vi quá y ê u yêu tộc đã không cách nào cung cấp ra dáng điểm thuộc tính đếm cái này tám n g h n điểm mệnh thuộc tính thật l à là khổng võ bất đi không ít khí lực cảm thụ được thể nội nồng đậm sinh mệnh lực khổng võ cảm giác ngay cả chính mình tinh thần trạng thái đều tốt rất nhiều thần thanh khí sản mười phần thống khoái coi như không t h a một quả c ò nhỏ liền cho mình tăng thêm tám nghìn điểm mệnh thuộc tính kia là không phải đại biểu cho còn có khác thiên tài địa b ả o có thể trực tiếp tăng lên chính mình cái k h ắ c thuộc tính t ỷ như lực thuộc tính cùng khó khăn nhất thu hoạch thần thuộc tính về sau nếu có thể làm nhiều một chút loại này cái gọi là hỗn độn linh căn chính mình có lẽ liền có thể lấy càng nhanh tốc độ trưởng thành lên trước đó tại vạn yêu sơn nhìn qua khổng nhạc lưu cho chính mình video về sau hắn liền mơ hồ cảm thấy khả năng có cái gì lớn muốn tới bởi vậy nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực chỉ có điều từ loại này nhắc nhở lần thứ nhất xuất hiện chuyện này đến xem rất hiển nhiên hệ thống vẫn là rất kém chọn ăn lâu như vậy đến nay bị khổng võ xét nhà diệt môn yêu m à tà tu không tại số ít hắn cũng đã gặp không ít tu luyện tông môn kho tàng nhưng lại không có một lần xuất hiện qua loại này nhắc nhở hỗn độn linh tàn a khổng võ thì thào một câu cảm thấy loại này đẳng cấp bảo vật mặc dù hiếm thấy nhưng là tại tây châu hạ châu lớn như thế khu vực bên trên cũng không về phần một cái đều tìm không đến b á khổng võ mở ra địa đồ nhìn xem còn chưa vẽ lên ít mười mấy nơi yêu t ộ c cứ điểm cảm thấy chính mình lấn tiếp theo không thể chỉ cố lấy giết yêu cầm điểm t h u tính nhiều ít cũng phải luyện một chút chính mình n à y cũ dùng lớn ký ức khôi phục thuật theo những này yêu tộc trong miệng làm một chút tin tức mới được a đế nhưng lại tại hắn cảm nghĩ trong đầu liên miên lúc mũi không có chút nào báo hiệu ngỡ lên t ì n h không tự kìm h á m được đánh mày mũi xoa xoa cái mũi khổng võ mở mắt ra rơi vào trong mắt là một cái sâu không thấy đáy hô to vừa rồi nhưng không có cái đồ chơi này một cái hắt xì trực tiếp đánh ra một tòa vực sâu có thể thấy được khổng võ giờ phút này nhục thân có nhiều biến thái nhưng là vấn đề tới như thế biến thái nhục thân chẳng lẽ còn sẽ dị ứng không thành cái này suy nghĩ vừa mới hiện lên ở trong đầu khổng võ cũng cảm giác tới một cỗ quen thuộc cảm giác sông lên trong núi À、đấy ba. lần này vì không làm hư tiêu xài một chút quá loa k h ổ n g võ cô ý giơ lên đầu lâu đối với bầu trời tới một chút mảnh này bầu trời bởi vì vừa rồi chiến đấu giờ phút này vô cùng sạch sẽ ngay cả một chút đám mây đều không có bởi vậy xanh t h ẳ m dưới bầu trời một đạo điểm đen phá lệ bắt mắt trước đó bị thổi bay cái kia lao đạo giờ phút này mắt chừng ngây mồm mà nhìn xem trước mắt không khí từng đợt vặn vẹo lên vô hình g ọ n sóng giống như cây cột đồng dạng hướng về chính mình vọt lên tới ở ngoại vi do dự đường à y hắn nhìn thấy nơi này khôi phục bình tĩnh còn tưởng rằng chiến đấu kết thúc túi la hắn đã giải quyết vấn đề bởi vậy mới cô ý đuổi đến trở về. tại hắn xem ra coi như bỗng nhiên xuất hiện cái tia đại thừa kỳ thực lực cực kỳ cường hãn nhưng là đối đầu linh sơn la hán chiến đấu hẳn là không có cái gì huyền nhiệm chỉ là giờ phút này vừa mới trở về hắn nhìn thấy không phải túi la hán kim sắc hư ảnh mà là đứng tại nơi đó một cái người bình thường toàn thân trên dưới không có tản mát ra một chút chân nguyên chấn động bóng người chỉ có điều tại nhìn thấy bóng người này về sau lao đạo lập tức dừng ở không trung toàn thân cứng ngắc sắc mặt trắng bệnh mặc dù khổng võ không còn duy trì trước đó kia cao nữa là đạp đất tạo hình nhưng hắn vẫn là một cái liền nhận ra khổng võ thân phận kia khôi ngô thân hình bá đạo khí chất không phải thân thể lớn tiểu khả lấy cả i biến t ú i la hán bại cơ hồ là cái này suy nghĩ vừa mới hiện ra đến k i a cùng bạo khí lưu liền hướng về hắn v ọ n lên tới lao đạo tuyệt vọng nhắm lại ánh mắt tại nhìn thấy lưu tại nơi này là k h ổ n g võ về sau hắn liền minh bạch chính mình kết quả như chiến thắng chính là t ú i la hán như vậy hắn kịp thời báo cáo tình huống có công không qua nhưng bây giờ t ú i la hán bại như vậy hắn liền phải tiếp nhận tự chọn chọn hậu quả thông do báo tin là trước mắt cái này lại thừa kỳ tồn tại đưa tới phiền thoái chính mình tất nhiên là phải thừa nhận hắn lựa giận cũng may không có liên lụy tới tô môn cái này suy nghĩ vừa mới rơi xuống cùng bạo khí lưu liền đã cẩn thân chỉ có điều cũng không có trực tiếp t r ú n g đích hắn mà là lao bên cạnh sông về bầu trời cho dù như thế cường hát chấn động vẫn như cũng ngừng cái này lao đạo thụ trọng thường ngực sụp đổ cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài nhưng cuối cùng hắn sống tiếp được đến ổn định thân hình về sau hắn có chút mở mị sờ lên ngực lại sờ lên chính mình gương mặt đây là hắn nhìn về phía khâm võ phát hiện vị kia tiền bối trực tiếp đ ổ i qua đầu nhảy lên kia thất thần tuấn h ư n g mã trực tiếp rời đi lần này hắn hiểu được vị này tiền bối đối với chính mình trước đó hành vi chỉ là hơi thi nhỏ giới mà thôi căn bản không muốn chính mình đầu này mạng nhỏ nghĩ đến cái này sắc mặt hắn phức tạp nhìn xem dần dần biến mất khổng võ b ó n g lưng sửa sang lại một phen quần áo mười phần trang trọng hướng lấy khổng võ bên k i a thi lệ xoay người đa tạ tiền bối không giết tri ân hơi run dày thanh âm chậm rãi quanh quần tại thiên địa ở giữa chỉ là sau một khắc một tiếng chấn hám thiên hắt xì âm thanh trực tiếp đem nó đánh sơ sát a hơi ba khổng võ cơi tại tiểu hồng trên thân đối với bầu trời càng không ngừng phun ra từng đạo hủy diện tính chấn động mỗi một lần hắt xì dưới thân tiểu hồng liền sẽ dừng lại một chút. nhìn a đế lần này mặt trái hiệu quả a đế lại thay đổi lấy khổng võ giờ phút này thân thể tố chất khẳng định là không có khả năng sẽ như thế thường xuyên m h y múi tựa như là lần trước không h i ể u kỳ diệu phần lưng ngứa đồng dạng bởi vậy tại phát hiện lần này phần lưng không có ngứa cảm giác thời điểm hắn lập tức liền minh bạch máu này quỷ chiến thể di chứng còn không phải cố định cái này h ố t r a mặt trái hiệu ba chứng bốn trăm năm mươi sáu huyết bất động huyết s â m cây ăn quả chứng bốn trăm năm mươi sáu huyết bất động huyết s â m cây ăn quả huyết bất động hôm nay tới không ít k h á c nhân bởi vì huyết bức động chủ nhân huyết bức trần quân nhiều năm bồi dưỡng huyết sâm cây ăn quả hôm nay sắp nên đón sau cùng một lần đổ bê tông dưa quen thuộc cũng rơi ngay tại hôm nay nghe đồn cái này huyết sâm cây ăn quả là huyết bức trần quân tại du lịch trùng châu thời điểm kiến thức k i a trùng châu c h ấ n nguyên xem nhân sâm cây về sau nhiều mặt tìm kiếm cuối cùng bồi dưỡng mà thành lính quả mặc dù không giống k i a nhân sâm quả có thể duyên thọ vào năm nhưng là kéo dài trăm tám mươi năm tuổi thọ là không có vấn đề chính yếu nhất chính là huyết sâm cây ăn quả không giống nhân sâm quả ba ngàn năm một nợ hoa ba ngàn năm một kết quả lại ba ngàn năm mười chín nhiều như vậy ba ngàn năm rất nhiều yêu tu đều không sống tới cái kia thời điểm huyết sâm cây ăn quả chỉ cần phân bón đầy đủ mười năm liền có thể kết một lần quả giờ phút này huyết bức chân quân ngồi ngay ngắn đỉnh núi phía dưới trưng bày trên trăm chỗ ngồi các loại các dạng yêu vật ngồi ở kia lại nhao nhao đẻ nén xuống bản tính vậy mà mười phần yên tĩnh không có cách nào trước đó náo ra qua động tính mấy cái yêu vật đã bị huyết bức chân quân biến thành huyết sâm cây ăn quả chất dinh dưỡng thấy những ngày ngày bình thường kiệt ngạo bất tuân yêu tộc tại chính mình trước người phá lệ an vận huyết bức chân quân thỏa mãn gật gật đầu bưng lên tràn đầy tinh hồng rượu dịch bạch ngọc bình rượu, đều là ta huyết bức động p h ủ cận các lộ hào hán huyết bức chân quân khách khí ba tại huyết bức chân quân trước mặt cái nào dám xương hào hán một câu còn chưa nói xong dưới đây chúng yêu bên trong lập tức liền có người bắt đầu đập lên mông ngựa mà trong đó thông minh một chút thì là cười lạnh nhìn xem ra mặt mấy người kia trong lòng thầm mắng ngu xuẩn v ố t mông ngựa cũng không phải như thế đập ai chẳng biết nói huyết bức chân quân hận nhất người khác không cho hắn mặt m ũ i h ú n g chi là cắt ngang hắn nói chuyện quả bất kỳ không sai huyết bức chân quân nhìn xem mấy người này miệng phun hoa sen liều mạng tán dương chính mình yêu vật trong mắt không có mảy may vui vẻ ngược lại là hiện ư u tại h còn có người muốn nói chuyện a ta có thể chờ các người nói xong lại tiếp tục âm lạnh ánh mắt quét mắt một vòng chung quanh thấy không ai lại có d ì động hắn lúc này mới nói tiếng nói hôm nay chúng ta đoàn tụ nơi này thứ nhất là bởi vì huyết sâm cây ăn quả thành thục muốn mời chư vị đạo hữu cộng đồng nhấm nháp nói đến đây hắn dừng một chút thế này những cái kia thông minh một chút trong nháy mắt minh bạch đây mới là chính xác vớt mông ngựa thời gian thế là nhao nhao đứng lên ca tụ lấy chân quân đại khí ba chân quân cử động lần này để cho ta chờ tiểu yêu thật sự là cảm động đến đa tạ chân quân ba đa tạ chân quân ba đợi đến tạp bảy tạp tám thanh em hội tụ thành một câu đa tạ chân quân về sau huyết bức chân quân trên mặt lộ ra một tia nụ cười nói tiếp nói h a y là linh sơn bên kia hạ đặt chỉ lệnh các nơi yêu tộc muốn bắt đầu thu nạp thế lực đem tất cả lực lượng tập trung lên bởi vậy các vị hôm nay về sau liền chớ có trở về lưu tại huyết b ư ớ động a huyết bức chân quân lời nói nói xong giữa sân yêu tộc lại không giống trước đó đồng dạng lập tức mở miệng tán dương dù sao ý của hắn nghĩ biểu đạt rất rõ ràng huyết bức động muốn đem t r u n g quanh những này yêu tộc thu sạch nhập trong túi những cái kia tại riêng phần mình khu vực làm y làm phúc đám yêu tộc cần từ bỏ lao đại vị trí gia nhập huyết bức động nhân tộc bên kia quảng cái này gọi chiêu an mà yêu tộc nơi này đồng dạng gọi chiếm đoạt đối với giờ phút này an t ĩ n h cảnh tượng huyết bức chân quân sớm đã có một chút đ ó n trước cũng là không buồn chỉ là lẳng địa phẩm lấy trong chén rượu ngon chờ đợi có thể nhường hắn dùng để dọa khỉ con gà kia mặc dù những người này có thể che giấu tâm tán dương chính mình nhưng khi chân chính liên lụy đến bọn hắn bản thân lợi ích về sau chắc chắn sẽ có người ngồi không yên q u ả bất kỳ không sai chỉ nghe một tiếng chầm đục ngồi phía trước nhất một cái đầu heo yêu quái đánh gây bản phẫn nộ đứng lên đến huyết bức chân quân bọn ta bội phục ngươi thủ đoạn cao siêu tu v i thâm hậu nhưng là ngươi sẽ không cảm thấy nương tựa theo như thế một đôi lời lời nói liền có thể đem chúng ta những người này toàn bộ lôi kéo tới chính mình dưới trường a lôi kéo huyết bức chân quân cười n ạ o một tiếng nói ta cũng không phải tại lôi kéo các ngươi ta nói là các ngươi hoặc là gia nhập hoặc là chết ba Cuối、cùng u ố i c một câu nói xong huyết bức chân quân một trưởng v ỗ hướng về phía đầu heo yêu cho cười cùng là hợp thể kỳ n g ư ơ i đầu heo yêu mặc dù trên mặt hiện lên một tia e ngại nhưng vẫn là dáng chống đỡ lấy ra vẻ chấn định một quyền đánh trở về mặc dù huyết bức chân quân là hợp thể hậu kỳ chính mình một cái hợp thể trung kỳ yêu tu căn bản không phải đối thủ nhưng là ở đây hợp thể kỳ yêu tu cũng không chỉ chính mình một người nếu là bọn hắn một loạt mà lên liền xem như huyết bức chân quân phanh đầu heo yêu trong đầu ý nghĩ còn tại q u a n quẩn sau một khắc liền bị huyết bức chân quân trực tiếp một trưởng vỗ nát hiện tại ai còn phản đối ba Huyết bức chân quân chậm thu quân tay, tay bức dãi đại thừa kỳ ba nguyên bản còn muốn cùng đầu heo yêu cùng nhau đưa ra kháng nghị những cái kia yêu tu tại cảm nhận được huyết bức chân quân trên thân kia tính áp đảo u y áp về sau lập tức nguyên một đám sắc mặt đại biến giảm thấp xuống đầu lâu không một l ờ i phát gia hỏa này c h ắ c không được sẽ đưa ra loại này đề nghị không biết đạt được như thế nào cơ duyên gia hỏa này vậy mà đã đột phá tới đại thừa kỳ bây giờ lấy hắn tu vi liền xem như ở đây yêu tộc cùng tiến lên cũng sẽ không là hắn đối thủ Ta. chúng ta bằng lòng bằng lòng tình thế so với người mạnh bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận ha ha ha t ố t thông chi một chút đi lập tức bắt đầu cuối cùng một lần tới tiêu chờ huyết xâm quả thành thục h ư vị đạo hữu cùng một chỗ hưởng dụng huyết bức chân quân cười lớn an bài xuống dưới nhìn xem phía dưới vâng vâng thưa d ạ n những cái kia yêu vật tâm tình vô cùng thoải mái chỉ chốc lát tay hắn dưới đ á yêu y tộc mang theo phân bón đi tới toàn thân huyết hồng nóng ánh huyết xâm cây ăn quả trước những cái kia cái gọi là phân bón là nguyên một đám đồng nam đồng nữ kéo dài đi qua chỉ sợ không dưới ngàn người huyết xâm cây ăn quả sở dĩ có thể bảo trí duyên thọ hiệu quả đồng thời còn có thể ngắn như vậy thời gian bên trong thành t h ủ toàn bộ nhờ những này phân bón đồng nam đồng nữ tâm đầu huyết vốn là cực giai duyên thọ c h i vật động thủ huyết bức chân quân vung tay lên dưới đ á y tiểu yêu nhóm liền đem những cái kia đồng nam đồng nữ chạy tới huyết s â m cây ăn quả t r u n g quanh bọn hắn mỗi người trong tay đều xuất hiện một thanh huyết s ắ c trường kiếm nhìn xem trước mắt những cái kia đồng nam đồng nữ ánh mắt bên trong tràn đầy t à n n h ẫ n bạo n g ư ợ c nhưng lại tại bọn hắn sắp động thủ trong né mắt trên bầu trời bỗng nhiên chuyển đến từng đợt oanh minh thanh huyết bức chân quân nhữ mày nhìn về phía phía trên chỉ thấy mây mù ở giữa một cái toàn thân xích, hồng, chân đạp xích viêm xích rác bảo Nàng trên lưng, ngồi cả người tài dị thường khôi ngâu người Trường Linh Trường Linh Vâng tài Cát、Bồ、Tát tọa tử Cát Tát khôi cả dị hạ hạ 457, 457, Bồ Bồ tọa đệ đệ tử một tiếng trầm đục khổng võ từ không trung n ệ n xuống t r u n g điệp rơi vào mặt đất toàn bộ sơn cốc ở giữa lập tức động sân g i a o mặc kệ là những cái k i a phạm nhân đồng nam đồng nữ vẫn là những cái k i a tu vi yếu nhỏ nhỏ yêu đều lảo đảo đặt mông ngã sấp xuống trên mặt đất khổng võ c h ầ m rãi đứng dậy trên mặt mang theo ý cười tả hữu quét mắt nói rằng ta nghe nói nơi này có đồ tốt theo thanh trạch triệu rời đi sau khổng võ một lần nữa bước lên tiến về hãn thành tây đường trên đường đi nhìn thấy yêu t ộ c đỉnh núi liền đi diệt trừ đồng thời cũng không quên theo những cái kia yêu t ộ c trong miệng tìm hiểu thiên địa linh bảo tin tức chỉ là rất đáng tiếc một đường gặp phải yêu t ộ c tu vi cao nhất cũng mới hơn năm vạn lực t ổ tính biết rất ít bất quá khổng võ cũng không phải không có thu hoạch theo bọn hắn trong miệng hắn biết được hỗn độ linh căn cụ thể khái niệm dựa theo bọn hắn lời giải thích người tu luyện thực lực tăng lên về sau t i ê n khi đối với hắn nhóm đã không có cái gì tác dụng ngay cả những cái kia cái gọi là tiên đàn tới hợp thể kỳ về sau hiệu quả cũng biết gọi gãy đôi theo bọn hắn nói tới phương này thế giới có thể đản sinh những cái kia khan hiếm vật liệu tại nhiều như vậy năm đến nay sớm đã bị tiền nhân cầm đi hiện tại nếu là mong muốn luyện chế ra linh bảo cấp bậc vũ khí hoặc là hiệu quả bất phàm linh đan d ư ợ u d ư ợ c chỉ có thể theo vực ngoại trong hư không tìm kiếm vật liệu h u y ề n vũ thảo loại này hỗn độ linh căn chính là một loại bất quá hỗn độ linh căn dạng này luyện dược vật liệu mặc dù không có phương này thế giới nguyên sinh vật liệu như vậy khan hiếm nhưng bình thường cũng khó được thấy một lần trên cơ bản chỉ có đại thừa kỳ đi lên người tu luyện khả năng tranh đoạt những n à y vật liệu giống linh sơn m ư ơ i tám trong la hán có một ít tân tấn la han đến bây giờ còn không có một thành tiện tay linh bảo đâu mà theo khổng võ từng tòa đỉnh núi thanh lý tới Cuối、cùng u ố i c ở trên một cái yêu t ộ c căn cứ t h a m dò được hư hư thực thực hỗn độn linh căn ti n tức chính là huyết bức động huyết sâm cây ăn quả giờ phút này khổng võ xoay người nhìn thấy gốc kia toàn thân huyết hồng nóng ánh cây c ố i bất luận là thân cây vẫn là nhanh cây đều lộ ra hóng ánh sáng long lanh phảng phất là thủy tinh chế thành phía trên treo những cái kia huyết hồng quả hình thái dường như hải nhi co g o dường như tùy thời đều sẽ rơi xuống nhìn xem một màn này khổng võ n h í u mày lắc lắc đầu hệ thống cũng không có chuyển đến thanh âm nhắc nhở cái này giải thích rõ cái này góp huyết sâm cây ăn quả khả năng cũng không thuộc về hỗn đ ộ linh căn một loại lớn mật nhân nơi đây chính là huyết bức chân quân động phụ chỗ người g i a hỏa này huyết bức động một gã yêu tộc thống lĩnh lúc này trở lại thần phát hiện khổng võ vậy mà hướng phía huyết sầm cây ăn quả bắt đầu di động đột nhiên kinh ra một thân mồ hôi lạnh hôm nay tụ hội huyết bức chân quân mười phần coi trọng nếu là mặc cho g i a hỏa này tại cái này quấy dối việc của mình sau tất nhiên muốn bị huyết bức chân quân có trách nghĩ đến cái này hắn vô ý thức gầm t h é t một tiếng xông về khổng võ chuẩn bị một bàn tay đem cái này trên thân không có mảy may chân nguyên chấn động ra hỏa chụt chết ngay tại sắp đụng phải khổng võ thời điểm hắn linh quang loại lên không phải có bốn tên tu vi cùng mình tương tự thống lĩnh tại cảnh giới a thế nào như thế tùy tiện liền để gia hỏa này xông tiến đến chỉ là rất hiển nhiên cái này nghi hoặc hắn đợi này là không chiếm được đáp án không có mặc dù nghe được hắn giận dữ mắng mỏ cũng cảm giác được hắn hướng về chính mình c ô n g tới nhưng là dưới chân bộ pháp không có mảy may dừng lại thậm chí liền nhìn đều không có quay đầu nhìn một chút bởi vì sau một khắc một đôi thiêu đốt lên xích viêm móng ngựa từ phía trên mà hàng trực tiếp đem vị này yêu tộc thống lĩnh dâm đến bốn phần nát thành năm ảnh h hí hí hí hí hí tiểu hồng nâng lên móng ngựa có chút buồn nôn lắc cái này yêu tộc thống lĩnh, lại là chúng yêu. dẫm chết về sau màu xanh đen tanh hôi chất lỏng chảy một chỗ mà nhìn thấy một màn này phía trên đám người rốt cục lấy lại tinh thần bắt đầu bảy miệng tám lưới thảo luận lên phải biết vừa mới kia trùng yêu thống lĩnh la huyết bức động gần với huyết bức chân quân ngũ đại yêu tộc một trong hợp thể trung kỳ tu vi so với vừa mới cái kia đầu heo yêu đều yêu không được nhiều thiếu càng là so ở đây đa số yêu tộc đều mạnh hơn hung hãn nhưng bây giờ hắn tựa như là một cái phổ bình thường thông châu chấu đồng dạng bị cái này thất mã yêu trực tiếp dẫm chết giờ phút này bọn hắn nhìn về phía khổng võ ánh mắt đều mang nồng đầm ý sợ hãi cả thoạc kị có thể nghĩ mà biết khổng võ tù vì cao bao nhiêu huyết bức chân quân con n g ư ờ i dù dù nhìn xem khổng võ trong ánh mắt cũng mang theo một t i ê m kỵ mặc dù hắn tại vài ngày trước mượn nhờ linh sơn trợ giúp bước vào đại thừa kỳ cảnh giới nhưng là bây giờ nhìn lấy khổng võ b ó n g lưng hắn lại mơ hồ có một loại cảm giác nguy cơ dường như trước mắt người này tộc có thể cho hắn mang đến sinh tử nguy cơ nhưng là làm sao có thể có thể tới đại thừa kỳ cảnh giới chỉ cần không phải trên lệch hai cái cảnh giới coi như ra hỏa này là trong đại thừa kỳ tồn tại cũng không có khả năng nói nhất định liền có thể đánh rét chính mình ngay tại hắn do dự muốn hay không ra tay lúc đông nhiên nghe được răng rắc từng tiếng giòn tiếng vang khổng võ đi tới huế y t sâm cây ăn quả trước tiện h tay b ẻ một đoạn nhánh cây đứt gãy chỗ đậm đặc màu đỏ chất lỏng chậm rãi chạy ra phát ra nhàn nhạt mùi thơm ngát nhưng là khổng võ tại cỗ này mùi thơm ngát bên trong mơ hồ ngửi thấy một cỗ không cách nào trừ khử mùi màu tươi hắn xoay người nhìn một chút chung quanh những cái kia bị trói thành một hàng đồng nam đồng nữ mơ hồ trong đó đoán được cái này huế y t sâm cây ăn quả cái gọi là duyên thọ công năng lai lịch có chút chán ghét nhìn một vòng áp giải đồng nam đồng nữ những cái kia yêu tộc khổng võ còn chưa tới được đến ra một đạo màu đỏ lưu quang hiện lên những cái kia yêu t ộ c lập tức nguyên một đám thân thể băng liệt chết thảm tại chỗ nhưng lại tại tiểu hồng chuẩn bị đem những cái kia đồng nam đồng nữ b u n g ra thời điểm huyết bức chân quân đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại nàng trước người một quyền vanh ra tiểu hồng không cam lòng yếu thế d ơ lên nửa người trên một đôi móng trước đối với huyết bức chân quân đ è ép xuống dưới phanh và chạm qua đi tiểu hồng thân thể hướng về sau lộn tầm vài vòng lúc này mới ổn định thân thể mà huyết bức chân quân thì là chậm rãi thu hồi nằm đấm quay đầu nhìn về phía khẩm võ trầm giọng nói vị này đã hữu tại hạ huyết b ư c là linh cắt bồ tắt tọa hạ đệ t Không biết do bạn biết đồng ế huyết n động, có gì chỉ giáo. Chờ ngại trong lòng ta Trở kia chỉ h bức có cố gì giáo. mơ hồ cảm giác u muốn xung y cơ, cùng hắn không muốn cùng khổng võ lên võ đ ộ thời bởi đối vậy trước đó p ó có Tiểu thu thương Tiểu t lại Hồng không kích Hồng. h Đồng cũng cũng lực, câu đầu tiên liền đem chính mình hậu trường rời đi ra mà đối với cái này k h ổ n g võ trên mặt không có mảy may phản ứng nhưng là phía trên những cái kia yêu tộc lại một hồi xôn xao mặc dù đã sớm biết huyết bức chân quân có linh sơn bối cảnh nhưng bọn hắn vẫn luôn tưởng rằng huyết bức chân quân tìm một vị trên la hàng cống bởi vậy mới có thể có tới phật môn không ít duy trì nhưng bây giờ bọn hắn mới biết được cái này huyết bức chân quân lại là linh cắt bổ tắt tọa hạ đệ tử bồ tát đây chính là mảnh này tây châu hạ châu chân chính trưởng không giả tại linh sơn ở trong cũng chỉ có bốn vị là danh phó kỳ thật đại năng g i a hòa này thì g i a có lớn như thế hậu trường lần này nguyên bản còn có chút kháng cự bị h u y ế t bức chân quân chiếm đoạt những cái kia sơn đại vương trong lòng kia cố phiền muộn trong nháy mắt tiêu tán nói đùa có thể ôm vào một vị bồ tát đùi kia không thể so với chính mình làm cái nhỏ yêu vương dễ chịu chương bốn trăm năm mươi tám ngươi là sâu kiến chương bốn trăm năm mươi tám ngươi là sâu kiến tây này là ngươi không có trên mặt không có bất kỳ biểu lộ thản nhiên nói nguyên bản hắn vừa mới còn nghĩ có phải hay không bởi vì cây này có chủ nhân cho nên hệ thống không cách nào trực tiếp đem nó chuyển hóa làm m ệ n h thuộc tính nhưng tại phát hiện cây này kết quả vì sao có thể duyên thọ về sau khổng võ liền đối với cái này không có bất kỳ hứng thú hắn khát vọng thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính số nhưng hắn không muốn thay thế giá là người vô tội tính mệnh mặc dù nói chuyện này là huyết bức chân quân làm ra chính mình liền xem như trực tiếp sắp thành quen thuộc hết u y sâm quả chiếm vì bản thân sử dụng cũng không tính là chính mình tại nghiệp trướng nhưng là khổng võ lương tâm cái kia đạo cửa hải không qua được hôm nay chính mình có thể lấy cái này lấy cơ kiếm lấy điểm t h u tính ngày mai khả năng liền sẽ cảm thấy bỏ mặc những cái kia yêu tập thôn vệ phạm nhân mạnh lên về sau lại đánh giết có thể thu hoạch được càng nhiều điểm thuộc tính số lại về sau đâu hắn liền sẽ mất đi đối với nhân mạng k í n h sợ khả năng từng bước một đi đến đồ sát ư ớ c vạn sinh linh thành thánh làm tổ tình trạng khổng võ mặc dù rất muốn mạnh lên nhưng nếu như mạnh lên một cái giá lớn là đã mất đi bản thân kia cuối cùng cái kia đi tới đ ỉ n h phong trên đời vô địch tồn tại vẫn là khổng võ à. người có thể cải biến nhưng là nếu như trong lòng người kiên trì đồ vật đã xảy ra cải biến vậy thì tương đương với là chết một lần về sau ngươi là một cái tân sinh tồn tại cùng nguyên bản chính mình không có mảy may quan hệ bởi vậy tại khổng võ xem ra danh giới cuối cùng loại này đồ vật là một bước cũng không thể đột phá huyết b ư c chân quân nghe được khổng võ câu nói này đầu tiên là sửng sốt một chút có chút không rõ vì sao chính mình cũng chuyển ra linh cắt bồ tát gia hỏa này lại nhìn qua một chút cũng không quan tâm có thể ngay sau đó hắn giống như là nhớ tới cái gì ha ha cười nói là ta bồi dưỡng ha <cười> ha <cười> ta minh bạch đạo hữu coi trọng cây này không sao ta trong động phủ còn có không ít cây giống đến lúc đó phân đạo bạn mấy cái ngươi mang về chỉ cần cẩn thận chăm sóc không ra mười năm liền có thể nợ hòa kết quả khổng võ gật gật đầu l ầ m b ầ m nói trong động phủ còn có đúng không tiếp lấy hắn không có chút nào báo trước một quyền đánh phía gốc kia huyết sầm cây hắn quả ngươi làm gì ba huyết bước chân quân con ngươi co rụt lại gầm t h é t một tiếng trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ lần nữa xuất hiện thời điểm đã đứng ở khổng võ trước người k hít sâu một mạch huyết hồng ống tay áo bị chân nguyên phồng lên hai tay của hắn trùng điệp tại tất cả chặn khổng võ một quyền này đối mặt hắn chất vấn khổng võ không có mảy may mắt lại chỉ là ở trong lòng mạc nhầm nói hệ thống thêm điểm lực lượng lại lần nữa tăng lên nguyên bản đón lây khổng võ một quyền sau huyết bức chân quân còn có chút nghi hoặc khổng võ một quyền này mặc dù uy lực cường đại nhưng cũng không tới đại thừa kỳ tình trạng nhiều lắm là xem như hợp thể hậu kỳ thực lực nhưng là vì sao một cái hợp thể hậu kỳ ra hỏa có thể cho mình mang đến cảm giác uy h i ế đâu có thể kế tiếp khổng võ đột nhiên tăng trưởng lực lượng v ọ t thăng kích mà đến cho dù huyết bức chân quân đã kịp thời điều động toàn thân chân nguyên đi ứ n g đối nhưng tại cỗ này lực lượng trước mặt vẫn là hơi có vẻ yếu kém chống đỡ khổng võ nam đâm cánh tay giang dắt một tiếng trực tiếp đứt gãy cường hãn lực đạo trào lên tiến vào huyết b nhường hắn không khỏi hướng về sau bay ngược mà ra rầm rầm óng ánh huyết sâm cây a n quả bị huyết bức chân quân thân thể trực tiếp đụng nát biến thành từng mảnh từng mảnh óng ánh m ả n h vỡ rơi xuống đất trên mặt một phút này l i ề n bắt đầu chậm rãi tiêu mất những cái kia cùng loại hài nhi huyết hồng trái cây giờ phút này trong nháy mắt vặn b ẹ o hòa tan từng đạo vô hình oan hồn từ đó bay ra kêu thảm biến mất tại dương quang phía dưới ngươi làm cái gì huyết bức chân quân lăng, lăng nhìn xem chính mình nhiều năm tâm huyết bị hủy bởi một khi dùng đậu run dậy vừa tay mong muốn đem trước mặt một quả huyết hồng trái cây nhặt lên nhưng là viên tia huy đồng thời bay ra ngoài những cái kêu oan hồn dường như minh bạch là ai làm hại chính mình nhao nhao thét chói hai vang lên nhào về phía huyết bức chân quân không có thực chất thân thể bám vào trên người hắn hung hăng tàn xé mặc dù lấy những này oan hồn thực lực căn bản không có khả năng đối với mình tạo thành tổn thương nhưng là cũng làm cho huyết bức chân quân tâm phiền không thôi đồ ba gầm thét một tiếng trên người hắn buộc phát ra một đoàn huyết quang đem bên người những cái kêu oan hồn toàn bộ tách ra hắn chậm rãi đứng người lên nhìn xem khổng võ âm chầm nói nhìn ngươi là quyết nghị muốn cùng ta là địch huyết bức chân quân mệnh 1 3 2 9 8 ă ba lực 108.390 t h ư t h ầ n 1 0 2 8 ư ba kỹ huyết hạ ưu ảnh máu lục thần thông khổng võ nhìn xem đỉnh đầu hắn bên trên thuộc tính bảng lắc lắc đầu nói không phải vì địch huyết bức chân quân s ư ơ n g sở nghi ngờ nói vậy ngươi cái này không đợi hắn lời nói nói xong khổng võ liền trực tiếp ngắt lời nói ngươi sẽ cùng một cái con kiến là đại ca thoại âm vừa dứt khổng võ sắc mặt lãnh đạm lại lần nữa oanh ra một quyền một quyền này huyết bức chân quân thậm chí đều không có tới được đến phản ứng liền đã khắc ở ngực của hắn miệm một đoàn huyết sắc thân ảnh bay ra đột vào một bên vách núi bên trong thế đi không giảm trực tiếp xuyên thấu mấy ngọn núi mới k h ẳ n g nạm tại một quả tảng đá lớn bên trên huyết b ư ớ c chân quân xem như đại thừa kỳ người tu luyện thực lực s ắ c thực không tệ lực thuộc tính thậm chí so trước đó túi la hán phân thần còn cao hơn một chút nhưng là khổng võ tại đánh g i ế t túi la hán phân thần sau liền đạt được không ít tự do điểm thuộc tính lại thêm những cái kia hắc q u a gần nhất mấy ngày những cái kia yêu tộc đỉnh núi đủ loại thu hoạch cộng lại khổng võ vừa mới tự do điểm thuộc tính số lần thứ nhất đột phá hai vạn điểm đại quan mà tại vừa mới Khổng võ liền đem cái này hai mươi nghìn tám mươi chín điểm tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại lực thuộc tính bên trên giờ phút này hắn thuộc tính bảng là như thế này k h ổ n g võ mệnh ba mươi bốn g h ì n bảy trăm bốn mươi sáu lực một trăm mười lăm nghìn ba trăm sáu mươi chín sáu mươi bốn nghìn chín trăm chín mươi ba chín trăm tám mươi thân mười sáu mươi sáu kỹ huyết quỷ chiến thể l v hai không một nghìn hãng thiên chỉ l v năm không một nghìn trả nguyện l v ba không một nghìn h o à n g hồn l v năm không một nghìn pháp thiết tượng tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không hiện tại hắn cho dù là không mở ra huyết quỷ chiến thể bình thường trạng thái đều có thể cùng đại thừa kỳ người tu luyện một trận chiến đồng thời so huyết bức chân quân loại này mới vào đại thừa kỳ yêu tu còn mạnh hơn bên trên một chút dựa vào tự thân cao hơn đối phương lực thuộc tính cùng hát huyền bảo cùng đạp gió dày tốc độ tăng thêm huyết bức chân quân đối mặt hắn công kích thậm chí đều không kịp phản ứng cho nên nói tại khổng võ xem ra huyết bức chân quân chỉ là một cái biết di động tự do điểm thuộc tính số mà thôi về phần hắn phía sau kia cái gì linh cắt bồ tát khổng võ cảm thấy đã vị kia nhân viên nhân hoàng có thể khiến cho linh sơn bên kia minh minh đối với hắn hận đến nghiến răng cũng không dám ra tiểu a y đ ố p hồng có chút hưng phấn hí một tiếng tiên đặt cược thua ta cho ngươi làm bà kỵ khổng võ không tin chính mình sẽ còn không sánh bằng tiểu hồng dù sao hắn chỉ cần giết một cái suy nghĩ còn chưa kết thúc hắn ngay tại không trung dừng lại khó mà tin nhìn về phía sau lưng ngoa tạo không đến mức a đối phó những cái k i a đồ chơi ngươi vậy mà mở huyết quỷ chiến thể ngay tại khổng võ ngây người lúc hắn bỗng nhiên phát hiện tiểu hồng song rác ở giữa vậy mà bắt đầu tràn ngập lên h n g mang đình chỉ khổng võ bất đắc dĩ hô to một tiếng hâu ngừng tiểu hồng hám thiên chỉ tụ lực trạng thái ngươi dùng huyết quỷ chiến thể cũng liền mà thôi nhưng là ngươi cái này hám thiên chỉ liền quá mức a nàng một chiêu này hám thiên chỉ x u n dưới cái này phương v i ê n vài trăm dặm đều sẽ bị san thành đất bằng ngay cả những cái kia đồng nam đồng nữ cũng sẽ không tung tha khổng võ cũng không thể nhường loại sự tình này tình xảy ra tiểu hồng có chút không nói đánh phát ra tiếng phì phì trong núi song rác ở giữa huyết sắc tàn đi từ bỏ một kích hám thiên chỉ đem nơi này san thành đất bằng ý nghĩ có chút bất mãn run lên thân thể nàng trong nháy mắt hóa thành hồng ảnh xông về những cái kia yêu tộc khổng võ bất đắc dĩ lắc lắc đầu xoay người lại phát hiện huyết bức chân q u ầ n đã biến mất tại nguyên đ i ệ hãn vậy mà thừa dịp khổng võ cùng tiểu hồng cãi nhau đoạn này thời gian trực tiếp chạy ra khổng või thật sự cho sự r ằ n giờ n g phút này huyết t bức chân quân đã biến thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân quân con rơi trước đó kia cường hãng khí tức toàn bộ thu nạp tiến thể nội chỉ dựa vào lấy chính mình đục thân lực lượng ở đằng kia bỏ chạy nếu là cái khác người tu luyện tới đây chắc hẳn sẽ rất đau đầu bởi vì cho dù là đại thừa kỳ người tu luyện cũng rất khó theo cái này d ầ m d ạ p núi rừng bên trong tìm ra một cái không có phát ra mảy may chân nguyên con rơi nhỏ nhưng là tại khổng võ nơi này huyết bức chân quân tung tích lại phá lệ dễ thấy mắt của hắn con ngươi vừa mở hợp lại ở giữa một tích tắc này kia giữa rừng núi biến hóa đã đều bị hắn xem ở trong mắt hắn trong nháy mắt liền phát hiện một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân con rơi vậy mà tại một cái chớp mắt công phu bên trong chạy ra mới giảm tìm tới ngươi thì thào một câu khổng võ trên chân đạp gió dày bỗng nhiên nổ lên lôi quang mang theo hắn biến mất tại nguyên đ i ệ sau một khắc, điên cuồng chạy trốn hết u y bức chân quân phía trước lôi quang l ó ạ i lên khổng võ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện một đao một kiếm giữ tại trong tay giao nhau lấy hướng hết u y bức chân quân bổ tới nhìn thấy một màn này hết u y bức chân quân vừa sợ lại giật mình hắn là thế nào tìm tới chính mình hắn lại là như thế nào tại trong nháy mắt chạy tới chính mình trước người mà chính mình lại một chút cũng không có phát giác hai cái suy nghĩ chỉ là tại trong đầu hiện lên một nháy mắt hắn liền chọn ra ứng đối huyết hạ ư u ảnh quắc khẽ một tiếng hắn thể nội lập tức phân ra mấy trăm hơn ngàn đạo huyết sắc thân ảnh hướng về tư phía bát phương phóng đi nhiều như vậy đạo thân ảnh bên trong chỉ cần có một đạo thân ảnh có thể lao ra hắn liền có thể chạy ra tìm đường sống tại hắn xem ra cho dù là k h ổ n g võ tốc độ lại nhanh cũng không có khả năng tại trước mắt ở giữa đem những ngày huyết ảnh toàn bộ lưu lại đây chính là tại hắn tấn thăng đại thừa kỳ thời điểm đem chính mình lĩnh vực chia tách mà thành mỗi một cái đều có cùng hắn tương tự thực lực đây cũng là hắn có tự tin cho dù là trong đại thừa kỳ người tu luyện đến đây đều không có cách nào đánh giết hắn lực lượng chỗ chỉ là sau một khẩn võ biểu hiện lại làm cho hắn mắt chừng n g â mồm thậm chí bản thể đều quên đỏm bệnh xưng sờ tại nguyên đ i ệ chỉ thấy dưới chân hắn cặp tia dày bỗng nhiên nổ lên lôi khổng võ hắn vậy mà cũng chia ra mấy ngàn đạo thân ảnh mỗi một đạo thân ảnh đều đúng ứng với một đạo huyết ảnh v a n h minh thanh không ngừng v ă n g lên sau một k h ắ c hơn ngàn đạo huyết ảnh bên trong có bị khổng võ trực tiếp chém vỡ có chặn khổng võ một đ a o nhưng là bị đánh bay về tới huyết bức c h â n quân bản thể chỗ chi điện nhưng là một đạo thân ảnh đều không có đi ra ngoài. ra rất Hồ loại â u không có l này cường độ vận động khổng võ có chút thở phì phò cười nói không giống huyết bức trần quân hắn cũng sẽ không cái gì phân thân phương pháp với mấy những cái kia khổng võ thân ảnh kỳ thật đều là tan ảnh chỉ là bởi vì khổng võ tốc độ rất nhanh giải quyết xong một chỗ liền lập tức chạy tới một chỗ khác vô cùng gây nên tốc độ làm được vừa mới một màn kia mặc dù nhìn qua thực sự cùng một thời gian đối với lấy những cái k i u huyết ảnh phát động công kích nhưng kỳ thật ở giữa vẫn là kém không ít thời gian cũng là bởi vì là như thế mới có rất nhiều máu ảnh không có bị khổng võ c h é m giết bởi vì hắn chỉ có vung ra một đao thời gian một đạo qua đi hắn nhất định phải đổi một cái huyết ảnh đi chặt rất hiển nhiên huyết bức chân quân cũng thấy rõ điểm này nhưng là nghĩ rõ ràng về sau trên mặt hắn kinh hãi chi sắc sâu hơn đây rốt cuộc là cái gì tốc độ a trước đó khổng võ đương nhiên không có loại này tốc độ đây hết thể đều là bởi vì khổng võ lúc trước lại đạt được hai điểm đặc thù thuộc tính trị tăng thêm trước đó một điểm hắn hết thể đem ba điểm đặc thù điểm thuộc tính thêm tại quần áo dày cùng phệ trên tà đao pháp thiên tượng địa chi sau hắn thân thân thể là lớn rất nhiều lần nhưng lại chỉ có thể mặc một cái quần lót sái cái này khiến khổng võ có chút khó chịu đồng thời không có tiện tay binh khí điểm này tại chiến đấu bên trong cũng là thế yếu khổng võ cảm thấy tại về sau chiến đấu bên trong có thể cho hắn mang đến một chút phiền toái tất nhiên là đại thừa kỳ người tu luyện nếu là đối phương thi triển pháp tướng chính mình vẫn là rất có tất yếu đem những này trang bị làm một chút dùng để tăng lên chính mình tại pháp thiên tượng trạng thái dưới sức chiến đấu mà cái này ba điểm đặc thù điểm thuộc tính trung b p là không có đạt được khổng võ mong muốn cái chủng loại kia tùy ý biến hóa công năng một mực đến nay đều có thể thu hoạch được không tệ đặc thù thuộc tính vệ ta đao lần thứ nhất kéo hông đặc thù thuộc tính đao gan đao chính là trăm binh c h i gan nắm đao này ngài sẽ không e ngại bất cứ chuyện gì vợ liền xem như đối mặt toàn bộ thế giới ngươi cũng dám mang theo đao s ô n g v ề trước nhìn dường như rất không tệ nhưng mấu chốt là dài như vậy thời gian đến nay khổng võ cũng không biết nói cái gì gọi là sợ hãi bởi vì mạnh hơn đối thủ Khổng võt、e、đặc ề huyền u kiểu qua muốn đâu. biết bào ngại mới đến một vượt Hát chính có cũng được mình hướng hắn, ngày gì vì sẽ sao e đ thù thuộc tính rời hoa như bị đối phương liên tục công kích thì sẽ hấp thu không cao hơn tự thân hai lần lượt thuộc tính mười lần tổn thương hấp thu xong chắc chắn về sau đem tất cả thu thập lên lực lượng trong nháy mắt bộc phát tại một nháy mắt trả về cho đối thủ mà trong đó hữu dụng nhất chính là đạp gió dày đặc thù thuộc tính đặc thù thuộc tính chấp nhận lấy lôi điện chi lực kích phát tự thân toàn bộ lực lượng tại thời gian ngắn bên trong đem tự thân tốc độ để cao gấp đôi cũng bởi vì vì cái này đặc thù thuộc tính khổng võ khả năng tại vừa mới làm ra loại kia không thể tư nghị hành động chương bốn trăm sáu mươi ngàn hư c h i tâm chương bốn trăm sáu mươi ngàn hư c h i tâm nhìn xem trường đao chỉ xéo chậm rãi đi tới khổng võ huyết bức chân quân theo mắt của hắn trông được không nhậm chức gì sắc ý có chỉ là một cố l ạ n h n g ạ t có thể khổng võ loại này thái độ lại làm cho huyết bức chân quân con ngươi cự chiến đáy lòng sinh ra vô hạn hàn ý gia hòa này cũng không phải là mong muốn bông tha chính mình mà là giết chính mình đối với hắn mà nói tựa như là uống nước ăn cơm đồng dạng đơn giản sự tỉnh loại này thái độ tựa như là hắn mỗi một lần đánh giết những cái kia không có tu vi phạm nhân lúc như thế giờ phút này hắn rốt c ụ c cảm nhận được trước kia tại trước mặt hắn lệnh dung phát r u n những cái kia phạm nhân tâm tình không được chính mình quyết không thể chết ở chỗ này nghĩ tới trước đó linh cắt bồ tát đối với mình lời hứa huyết bức chân quân trong lòng không cam l ò n g hoàn toàn sôi trào c ắ n răng nhìn xem khổng võ hung hăng nói đây là ngươi bước ta thoại âm rơi xuống chung quanh những cái kia huyết ảnh nhao nhao dung nhập hắn bản thể bên trong huyết bức chân quân đang hấp thu những n à y huyết ảnh về sau thân thể không ngừng bành trướng trong chấp mắt cả người độ cao liền vượt qua một bên sân phong không chỉ có như thế, hắn thân thân thể còn tại trầm rãi cất cao pháp tướng a không v ó cười khẽ một tiếng giống nhau mở ra thần thông pháp thiên tượng mảnh này giữa thiên địa cao nữa là đạp đất thân ảnh lập tức nhiều một đạo dối loạn sơ phong tại bọn hắn trước mặt tựa như nguyên một đám gò đất nhỏ thậm chí còn không đến hai người bọn hắn đầu gối cao huyết bức chân quân trầm giọng nói tây châu hạ châu khu vực không được đại thừa kỳ người tu luyện thi triển pháp tướng công phạt điểm này ngươi không biết rõ a quy củ này cũng là hắn tại đột phá đại thừa kỳ về sau theo linh cắt bồ tắt nơi đó nghe nói đại thừa kỳ pháp tướng một lần hành động khẽ động ở giữa đều mang tự thân đạo tắc hai cái pháp tướng va bởi vậy bất luận là tại trung châu vẫn là tây châu hạ châu đại thừa kỳ tồn tại nếu là thật có cái gì không giải được mâu thuẫn nhất định phải bỏ lỡ một trận thường thường đều sẽ lựa chọn tại cựu thiên bên ngoài chiến đấu thật là hiện tại huyết bức chân quân đã không lo được những thứ này nếu là không thi chiến pháp tướng đối diện ra hỏa này lật tay ở giữa liền có thể đem chính mình đánh giết chỉ là khổng võ mặt không đổi màu giống nhau thi triển p h á p tướng lại làm cho huyết bức chân quân có chút không hiểu ra hòa này thật sự không sợ sụp đổ không gian sau đến từ linh sơn bồ tát thậm chí là phật tổ chỉ trích ca linh sơn quy củ không quản được ta khổng võ nhàn nhạt nói rằng thật l à lớn cầu khí huyết bức chân quân cười lạnh một tiếng x u e tay ra một đoàn màu đen nhánh huyết dịch xuất hiện tại ở trong tay một hồi lưu động về sau tạo thành một thanh t ế kiếm nhưng là hắn chỉ là cầm kiếm đề phòng cũng không chuẩn bị chủ động tiến công bởi vì lúc trước hắn liền đã thông qua bí bảo hướng linh cắt bồ tát phát ra cầu viện tín hiệu mặc dù không biết rõ vì sao linh c á t bồ tát bên kia không có chút nào phản ứng nhưng là hắn biết chính mình chỉ cần nhiều chống đỡ một đoạn thời gian đợi đến linh c á t bồ tát chú ý tới chính mình tín hiệu liền sẽ có một tuyến sinh cơ dù sao hắn thân bên trên còn gánh vác linh sơn giao cho hắn một hạng trọng yếu nhiệm vụ Vậy võ, chuyển huyết đây huyết anh, một tiếng oanh minh thanh từ phía sau kia. tiếng minh đến, huyết bức chân quân không cần quen lời, đều biết đây nhất định là chính mình quê quán huyết bức động bên、kia. Ngược lại là khổng võ, ghé mắt nhìn ghé một mắt một từ biết lời, lại cái, đều quê bức bức là là To lớn n phanh phanh phanh. mặc đấm l ạ dù chặn một quyền này huyết bức chân quân thân thể cũng bị một quyền này được đạo đẩy đến liên tục lui lại một ngọn núi phong trực tiếp bị dấm nát huyết bức chân quân nhờ vào đó dừng lại thân thể chỉ là không đợi hắn thở một mạch k h ổ n g võ đợt tiếp theo công kích liền lại tới đ á ngang n g đơn quyền thi triển pháp tướng thiên địa về sau k h ổ n g võ không có tiện tay vũ khí chỉ có thể dựa vào nhục thân chiến đấu nhưng là hắn lực phá hoại lại không có mảy may suy giảm mỗi một chiêu mỗi một thức đều để đề huyết bức chân quân m ệ t mỏi chống đỡ trong tay tế kiếm vết rách càng ngày càng nhiều mắt thấy liền phải hoàn toàn vỡ vụn thật là huyết bức chân quân vẫn như c ũ không có chờ tới linh cắt bồ tát cứu viện làm sao bây giờ chẳng lẽ hôm nay chính mình liền bị ra hỏa này tươi sống đánh chết không thành vừa nghĩ tới cái này kết quả trái tim của hắn bên trong liền không khỏi tự chủ bối d ngay cả dưới chân bộ pháp cũng bắt đầu lộn xộn nhiều lần kém chút bị khổng võ một q u y ề n đánh vào trên đầu rốt cục theo một tiếng chói thai vỡ vụn âm thanh trong tay tế kiếm trực tiếp vỡ vụn to lớn nắm đấm thế như phá trúc trực tiếp khắc ở ngực của hắn miệng Phanh. một tiếng c h ầ m đục huyết bức chân quân ngực lập tức lõm đi vào một khối lớn dường như bị một thanh truy hung hăng nện cho một chút Phúc. một ngụm máu tươi phun ra huyết bức chân quân thân thể bay ra tại mặt đất quần quần lấy đem mấy ngọn núi toàn bộ rời bình ngay tại hắn thân thể vừa mới đình chỉ lật qua lật lại ý thức vừa mới khôi phục tấm mắt bên trong một cái bản chân to từ đây chính l c đại u thừa kỳ người mặt đất có h n u l u y ê n khó giết một cái nguyên nhân gần một cái thế giới lực lượng du luyện khó giết một cái nguyên nhân gần một cái thế giới lực lượng du luyện khó giết một cái nguyên nhân Gần sắc mặt dần dần khôi phục bình thường huyết bức chân quân lại không có chút nào thích thú mặc dù sức khôi phục kinh người nhưng là hắn biết tại khổng võ kinh người lực lượng phía dưới cho dù là lại hùng hậu lực lượng đều hữu dụng song thời điểm đến lúc đó hắn chính là đợi làm thị cứu non nghĩ đến cái này hắn hít một mạch có chút chưa từ bỏ ý định lại lần nữa cảm thụ một phen linh cắt bồ t ắ t vẫn là không có bất kỳ đáp lại nhìn chỉ có thể như thế hít một mạch hắn có chút đau lòng theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một quả huyết hồng sắp tựa như trái tim trái cây hắn đối diện nguyên bản đang chuẩn bị thừa tháng truy kích khổng võ tại nhìn thấy cái này mai trái cây về、sau. thân thể dừng lại ánh mắt tỏa sáng mà nhìn xem cái này may q u ả chúc mừng túc chủ phát hiện có chủ hỗn độn linh quả ngàn hư c h i tâm linh vật có chủ không cách nào thu nạp nghe được trong đầu hệ thống phát ra thanh âm nhắc nhở k h ổ n g v õ khỏe miệng cong lên cười nói thì ra trước đó kiêng ngốc hiệu bảo nói không sai ngươi ra hòa này thật là có đồ tốt chương 461, có treo a i còn làm ngạnh hạng a chương 461, có treo a i còn làm ngạnh hạng a ngàn hư c h i tâm là từ hàng ngàn con hư thú lẫn nhau tranh đấu phía dưới tâm đầu huyết sen lẫn mà thành linh vật mặc dù không bằng những cái kia có thể duyên thọ ngàn vạn năm hỗn độn linh căn c h â n quý nhưng lại có thể luyện chế thành là hỗn độn linh bảo kia là so tiên khí còn mạnh hơn hung hãn vũ khí mỗi một kiện hỗn độn linh bảo đều kèm theo pháp tắc trí lực diệu dụng vô tận lấy huyết bức chân quân thực lực khẳng định là không có cách nào theo trong hư không tìm tới như thế một cái hy hữu tài liệu chỉ là bởi vì hắn trên thân mang theo linh sơn trọng yếu nhiệm vụ linh cắt bồ t á t trước đó trợ giúp hắn tấn thăng đại thừa kỳ thời điểm tiện thể cho hắn cái này ngàn hư tri tâm nguyên bản huyết bức chân quân còn nghĩ lại tìm một chút hy hữu vật liệu đem cái này ngàn hư tri tâm thu hoạch được một thanh hỗn độ n linh bảo nhưng bây giờ chính mình tiên khí tế kiếm bị khổng võ đánh á t nếu là không có biện pháp ứng phó trước mắt nguy cơ cũng liền không cần nghĩ lấy cái gì hỗn độ n linh bảo sự tình hắn hy vọng đều tại cái này ngàn hư chi trong lòng ngàn hư chi tâm ngoại trừ có thể dùng đến luyện chế hỗn độ n linh bảo bên ngoài còn có thể thông qua hấp thu trong đó hư thú huyết khí ngắn ngủi cường hóa tự thân Tại phát i h ệ nhưng k v là vượt quá dự kiến chính là chỉ nghe một tiếng trầm đục k h ổ n g vò nằm đấm rơi vào hết u y bức chân quân phần bụng chỉ là thoáng lo về sau liền khôi phục nguyên trạng k h ổ n g võ n h ữ n g mày chậm rãi n g n g đầu huyết b ư c chân quân khoe miệng giữ lại một vệ tinh hồng đua cợt mà nhìn xem k h ổ n g võ sau một khắc k h ổ n g võ còn chưa tới được đến phản ứng tới huyết b ư c chân quân liền một đầu gối đẻ vào k h ổ n g võ ngực vây anh lần này đổi thành k h ổ n g võ thân thể bay ra đụng nát sân phong ngươi thật đáng chết ta huyết b ư c chân quân nhìn thấy một màn này trên mặt lại không có bất kỳ ý cười mà làm mười phần đau lòng nhìn một chút thiếu một góc ngàn hư trí tâm cẩn thận nghiêm túc mà đem thu trở về rầm rầm theo núi đá bên trong đưa cánh tay rút ra khẩn võ chậm rãi đứng người lên phun ra một huyết bức chân quân mệnh 135.680 m ba l t lực 1 3 8 3 9 ă t h ư t h ầ n 10.283 kỹ huyết hạ ưu ảnh máu l ụ thần thông đối diện huyết bức chân quân trên đỉnh đầu thuộc tính bảng sinh ra biến hóa nguyên bản chỉ có hơn mười vạn lực thuộc tính hiện tại vậy mà đã tiếp cận mười bốn vạn cao hơn tự thân hơn ba vạn lực thuộc tính khó trách có thể lập tức liền đem chính mình k í c h thương k h ổ n g võ nơi ngược trái l õ m đi vào một khối đứt g â y xương sườn trực tiếp xuyên qua bên cạnh thân lộ tại bên ngoài a người ta minh mạch ngươi cái này vậy mà không phải phát tướng mặc dù khổng võ trên người vết thương còn tại c h ầ m rãi ngọ nghệ khép lại nhưng là huyết bức chân quân một cái liền nhìn ra loại này khôi phục tốc độ căn bản không nên là đại thừa kỳ tốc độ kết hợp với khổng võ trên thân hoàn toàn không có chút nào chân nguyên chấn động huyết bức chân quân cho ra một cái ra n h â n ý liệu kết luận ngươi vậy mà chỉ là dựa vào nhục thân lực lượng liền có thể áp chế đại thừa kỳ người tu luyện không phải pháp tướng hán cao mày tư tắc một hồi bỗng nhiên sắc mặt biến đổi lẩm bẩm nói là a tu la nhất tộc pháp tướng thiên địa a ngươi là a tu la nhất tộc không đúng trên người, người không có a tu la văn đẩy ngã chính mình kết luận s a huyết bức chân quân c à n g thấy hoang đường khổng võ s á c thực s á c thực thực chính là một người tộc nhưng là một người tộc vậy mà có thể đem lục thân cường hóa tới loại này tình trạng đối mặt hắn phen này nghĩ hoặc khổng võ chưa có trở về đáp chỉ là sờ lên bên cạnh thân đau đến khản giọng nhất miệng t nguyên bản còn muốn ngạnh hắn một lần trực tiếp đem xương cốt đẩy trở về nhưng là tại hơi động đậy về sau cảm nhận được thể nội chuyển đến kia cũ kịch liệt đau nhức khổng võ trong nháy mắt liền bỏ đi suy nghĩ nhìn thấy một màn này huyết bức chân quân cười lạnh một tiếng nói một chút xíu vết thương da thịt cái này chịu không được ngươi vừa rồi cho ta thương thế có thể so sánh cái này ngh nếu là thực sự khó nhịn ngươi chỉ cần bị d ạ ặ t xuống đối với ta ba bái cựu gõ ta cũng sẽ không để ngươi tại trong tuyệt vọng chết đi cho ngươi t h ư n g khoái như thế nào mặc dù đã mất đi hoàn chỉnh ngàn hư trí tâm muốn luyện chế hôn đ ộ n linh bảo chỉ có thể lại đi tìm kiếm cái k h á c chân quý vật liệu chuyện này nhường hắn thật đáng tiếc nhưng là bây giờ nhìn lấy khổng võ này tấm thảm tượng huyết bức chân quân chỉ cảm thấy trước đó những cái kia ngột ngạt toàn bộ thả ra đi ra ngươi tốt nhất là có chút quốc khí nếu là thật sự như vậy đơn giản liền quỳ xuống tới ta về sau tra tấn ngươi thời điểm sẽ ít rất nhiều niềm vui thú huyết bức chân quân n ắ m chắc thắng lợi n ắ m chắc đã đang suy nghĩ kê tiếp nên dùng cái gì thủ đoạn tra t ấ n k h ổ n g võ chỉ là sau một khắc phát sinh c h u y ệ n lại làm cho hắn một trái tim trong nháy mắt n h ứ c lên nguyên bản buông lỏng tâm tình cũng trong nháy mắt cảnh giới lên k h ổ n g võ bờ môi khẽ nhúc nhích không biết do nói thứ gì tiếp lấy trên người hắn khí thế có hơi hơi động trên thân thể cơ bắp bắt đầu n h u y ễ n động lên đâm suất thân thể bên ngoài gãy xương chính mình có rút lại trở về ngực lom chậm rãi bình phục xuyên thấu qua tầng kia thật dày cơ bắp mơ hồ có thể trông thấy xương cốt đang gì đậm lấy khẩn võ thể nội đứt gãy xương sườn chậm rãi di đợi khi tìm được về sau nghiêm t i hợp phùng liều tại cùng một chỗ tiếp lấy đứt gãy hai đầu bắt đầu ngọn g ngoại trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng cuối cùng theo nhục thể mặt ngoài miệng vết thương một chút xíu hợp lại lên có chút nhúc n i c k về sau dính sát tại cùng một chỗ thậm chí liền vết sẹo đều không có lưu lại giáp băng v ă n mẹo hồn n o c ổ n g h e được chỗ khớp nối đánh vang về sau khổng võ thở ra một mạch nói khẽ t ố t chúng ta tiếp tục a đại thừa kỳ pháp tướng chưa trị năng lực sát thực rất mạnh nhưng là có thể so sánh qua được hệ thống a thật lâu trước kia khổng võ liền biết trải qua hệ thống thêm điểm sau không thẳng mình thân thể có bất kỳ thương thế cũng sẽ ở thêm điểm về sau toàn bộ khôi phục nguyên trạng bởi vậy tại rất dài một đoạn thời gian khổng võ đều sẽ giữ lại một chút tự do điểm thuộc tính không đi sử dụng chỉ vì tại trọng thương về sau dùng để khôi phục chỉ có điều về sau đối thủ trên cơ bản đều không có mấy người có thể làm bị thương hắn bởi vậy một mực không có sử dụng mà thôi trước đó khổng võ đã sử dụng hết chính mình trên thân tất cả tự do điểm thuộc tính vốn là không có biện pháp dùng hệ thống chữa trị thân thể nhưng là đừng quên tiểu hồng còn tại nơi đó loạn dết đâu liên hiện tại khổng võ trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở còn tại không ngừng vang lên mảy may không có đình chỉ Chương Tôn, cứu ta, ba. 462, tôn cứu ta Ba. mặc dù tần suất cao nhưng là tổng thể tự do điểm thuộc tính kỳ thật không nhiều vừa mới khổng võ cũng liền tăng thêm bảy trăm mười ba điểm tự do điểm thuộc tính c h ờ một chút bảy trăm mười ba điểm khổng võ sắc mặt biến đổi cảm giác được không thích hợp trước đó càn quét những cái kia yêu t ộ c cứ điểm lớn một chút có thể cung cấp mấy ngàn điểm tự do điểm thuộc tính nhỏ một chút khả năng cũng liền mấy trăm điểm trước mắt huyết bức chân quân mặc dù rất mạnh nhưng là dưới tay những cái kia yêu tập Theo không tốt r c đ nghĩ đến cái này khai chiến đến nay một mực lộ ra rất bình tĩnh khổng võ lần thứ nhất lộ ra lo lắng tri sắc tiểu hồng bên kia chỉ sợ sắp kết thúc chính mình nếu là lại không nhanh lên giải quyết chỉ sợ thật muốn làm thú cưới mặc dù không biết rõ ngươi là như thế nào chữa trị thương thế nhưng là cái này cải biến không được ngươi ta ở giữa tranh lệch ta hiện tại đối diện hết u y bức chân quân tại nhìn thấy khổng võ kia so đại thừa kỳ pháp tướng còn nhanh chữa trị tốc độ về sau đầu tiên là giật mình nhưng tiếp lấy lại bình tĩnh xuống tới chậm rãi mà nói mặc dù vừa mới khổng võ khí thế có một chút điểm lên cao nhưng là tại hiện tại trước mặt hắn vẫn là không đáng chú ý chỉ là hắn một phen lời nói còn chưa nói xong liền gặp được khổng võ đột nhiên vọt lên tới đồng thời một cỗ quỷ dị khí thế theo khổng võ trên thân chuyển tới không hiểu uy áp cảm giác nhường hắn thân thân thể r u lên pháp tướng chân thân đều kém chút không thể tiếp tục duy trì xuống dưới không tốt cảm nhận được chính mình lực lượng không hiểu kỳ diệu bị áp chế không ít huyết bức chân quân sắc mặt biến đổi sốt u ruột bận bị hoảng lại một lần nữa lấy ra ngàn hư trí tâm đổi tại khổng võ sông lại trước đó lại g ặ m một ngụm vê anh trên người hắn khí thế bộc phát bị áp chế lực lượng khôi phục lúc đầu trình độ v ọ tới t trước khổng võ trông thấy bị hoảng hồn ngăn chặn đối thủ nguyên bản rơi xuống lực thuộc tính lại lần nữa tăng lên không khỏi n h í u lông mày nhưng là hắn cũng không có dừng lại động tác mà là g ơ lên hữu quyền hung hăng đập đi qua vô dụng ngươi huyết bức chân quân cảm nhận được lực lượng trở về, về sau cười gằn giống nhau vươn tay trước hết tháo bỏ xuống ngươi một cái tay a chỉ là ngay tại tay của hắn cánh tay sắp cùng k h ổ n g v õ năm đấm tiếp xúc lúc một tiếng nguyện như lai tự địa ngục tiếng gầm theo k h ổ n g v õ thể nội truyền ra k h ổ n g v õ trên người cơ bắp v ặ n mẹo lên dường như một đầu ác quỷ. huyết quỷ chiến thể mở t r o m thắp thanh e m bị để tại sau lưng k h ổ n g v õ một q u y ề n hung hăng đập đi qua huyết bức chân quân mở ra bàn tay tại tiếp xúc đến một q u y ề n này đồng thời cánh tay r u t lên cường hãn lực đạo xuyên thấu qua cánh tay hướng về sau lan tràn huyết bức chân quân cánh tay trong nháy mắt bạo liệt giống như một đoá hoa tươi đồng dạng nở rộ khẩng vò năm đấm không có dừng lại mà là vọn thẳng phá biến thành Phang. một tiếng trầm đục huyết bức chân quân bay thẳng ra ngoài hắn nửa cái đầu đều bị một quyền này trực tiếp đánh nát lộ ra trắng bệnh xương cốt mặc dù huyết bức chân quân thông qua ngàn hư chi tâm lại lần nữa mạnh lên cho dù đang kinh hồn trạng thái giới cũng duy trì trước đó tu vi nhưng là tại khổng võ một quyền này trước mặt vẫn như c ũ không có bất kỳ hoàn thủ chi lực mở ra huyết quỷ chiến thể về sau khổng võ giờ phút này lực thuộc tính đã tiêu t h ă n g đến một trăm sáu mươi ba ba trăm m ư ơ i bốn điểm liền xem như trước đó cho hắn mang đến khó mà chống cự cảm giác nguy cơ vị kia cử bắt la hán giờ phút này đều không phải là khổng võ đối thủ thúng chi là trước mắt cái này huyết bức chân quân một quên đắc thủ khổng võ không có mảy may dừng lại cơ đùi thịt đột nhiên bành trướng có vào tại nguyên châu dẫm ra một cái hố sâu lại lần nữa xông về còn tại không trung huyết bức chân quân khổng võ không biết do cái kia ngàn hư chi tâm có phải hay không còn có thể vì hắn tăng lên l ự c t ổ tính bởi vậy nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết g i a hòa này thân thể còn tại không trung huyết bức chân quân nhục thân liền đã bắt đầu chậm dãi khép lại vỡ vụn mắt trái vừa mới khôi phục tiến vào tầm mắt bên trong là một cái góc chân anh một cư này như là khai sơn cự phủ trực tiếp đem huyết bức chân quân thân thể hướng phía dưới áp đảo trên mặt đất đầu lâu đều trực tiếp nát nhưng là mặc kệ là cái tia còn tại dãy rủa tay chân vẫn là trong đầu hệ thống thanh nhâm nhắc nhở bên trong không có huyết bức chân quân cái chữ này mắt đều để khổng võ minh bạch lần này cũng không có hoàn toàn đánh g i ế t bởi vậy khổng võ hít sâu một mạch nắm đấm như là gió táp mưa to liên miên hướng phía dưới dầm dầm dầm kịch liệt t a n h minh thanh không ngừng theo khổng võ từng quyền đánh kích mắt thường có thể thấy được huyết bức chân quân thân thể khôi phục tốc độ lại không giống trước đó như vậy cấp tốc cho dù là một cái thế giới năng lượng cũng không phải có hạn huyết bức chân quân thần hồn tại thể nội tinh tường cảm thụ tới cấp tốc cực nhanh năng lượng minh mạch chỉ cần nhưng là hiện tại hắn cái gì đều làm không được hai tay hai chân đã bị khổng võ trước hết nhất phế bỏ hắn thử nghiệm mong muốn trước chữa trị có thể khổng võ lại không cho hắn một chút cơ hội thường thường là vừa vặn ngưng tụ thành hình liền bị khổng võ một quyền lại lần nữa đánh nát cảm thụ được thể nội sinh cơ một m chút xíu tán đi huyết bức chân quân thời gian dần qua đã mất đi chống cự ý nghĩ không nghĩ tới cho dù là sử dụng ngàn hư c h i tâm có thể chính mình lại còn là không cách nào cùng cái nhà này b ă n g đ ị c h nổi đây rốt cuộc là nơi nào tới quái vật a chính mình cùng hắn có cái gì thù hận a vì cái gì a nồng đầm không cam lòng xoay quanh tại trái tim của hắn bên trong lại không có một chỗ có thể phát tiết địa phương ngay tại lúc này một đạo ôn hòa thanh â m vượt trên khổng võ từng quyền đánh ra tới oanh minh truyền vào huyết bức chân quân trong lòng a di đà phật khổng thí chủ có thể dừng tay nghe được thanh â m này huyết bức chân quân đầu tiên là s ư n g sở tiếp lấy giống như tại trong bóng tối nhìn thấy hy vọng trong lòng tràn đầy vui mừng như điên linh cắt bồ tát sư tôn ngài rốt cục tới ba khổng võ động tác dừng lại chấm dãi ngầm đầu chỉ thấy trên bầu trời không biết khi nào xuất hiện một cái pháp tướng trang nghiêm h ữ ảnh hắn mang theo một chuỗ kim sắc phật rơi cái chan chính giữa điểm đỏ nhường cái kia uy nghiêm gương mặt nhu hòa một chút. Từng đợt thanh phong nhẹ quay chung quanh tại ừ n g đ khổng võ ngây người một lúc công phu huyết bức chân quân rốt cục tới kịp i chữa trị thân thể một bộ phận hắn trước hết nhất lựa chọn chữa trị miệng phát ra một tiếng thê thảm tiếng cầu cứu t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba linh sơn hội nghị t r ư ơ n g bốn trăm sáu mươi ba linh sơn hội nghị trước đây không lâu tây thiên linh sơn mây mù lượn lờ trên bình đài như lai phật tổ ngồi ngay ngắn chính giữa h á n hai bên bốn cái ít hơn một chút trên đài sen ngồi bốn vị bồ tát mà phía dưới tự la h á n bắt đầu mai cho đến giả làm tất cả người mang chính quả phật đà đứng thành hai hàng tất cả đều hai tay chắp tay trước ngực vẻ mặt trang nghiêm mà nhìn xem phía trên như lai mà tại đám người bên trong cũng có một ít không có chính quả tồn tại giống như là không có răng dài bạch ngọc tự yêu thiên long tán bộ trúng cờ giả cùng một chút phật môn người tu luyện những người này không một ngoại lệ toàn bộ đều là tu vi cao thâm hạng người ngay cả yếu nhất đều là đại thừa kỳ tu vi rất hiển nhiên đều là linh sơn dưới cờ tay chân a di đạp phật chư vị đã lâu không gặp như lai phật tổ thanh em du dương không có thượng vị người xa cách cảm giác càng giống là một cái bằng hữu đang cùng ngươi mỉm cười chào hỏi nhưng là dưới đấy những người kia cũng không dám nghĩ như vậy nao nhau sắc mặt trang nghiêm hành lệ ân cần thăm hỏi phật tổ thanh an như lai gật gật đầu nhìn một chút phía dưới rõ ràng chống đi không ít người đội ngũ trong mắt toát ra một cỗ bị thương thấp giọng nói ta tại vực n g o i đoạn này thời gian rất nhiều đồng đạo và an sinh c ự lạc đã là phúc phận cũng là lịch luyện a di đà phận nói đến đây như lai bắt đầu t h ấ p giọng n i ệ m tụng lên vãng sinh kinh một đám hòa thượng tự nhiên có dạng học dạng trong lúc nhất thời giữa sân đều là trầm thấp tiếng tụng kinh chỉ có bạch ngọc tượng yêu cùng thiên long tám bộ c h ú n g bộ phận thành viên t r ứ n g mắt con n g ư ơ i nơi này nhìn xem nơi đó ngóng nó nguyên một đám lộ ra mười phần không được tự nhiên lao long cái này vãng sinh kinh dài bao nhiêu a a tu la nhất tộc vương dạ thất giọng hỏi hướng một bên long vương ta cũng không biết nói a chắc hẳn sẽ không quá nhanh a đỉnh lấy màu đen lao đầu mù một con mắt ma tia tư long vương gãi gãi cái mũi lắc đầu nói hy vọng sẽ không quá kéo dài thời gian ta còn có việc vội vàng xử lý đâu mà kia tư long vương có chút nghi hoặc nhìn hắn một cái hỏi ngươi có thể có cái gì sự t ì n h a tu la nhất tộc một đời không phải tại chiến đấu chính là đang tìm kiếm chiến đấu trên đường mà tới được vị này bà n h à a tu la vương cảnh giới liền không quá như thế bởi vì lấy hắn đại thừa kỳ tu vi cái này tây châu hạ châu có thể cùng hắn một trận chiến tồn tại thực sự quá ít trước kia linh sơn bên này mười tám la hắn sẽ còn cùng hắn luyện một chút nhưng là không chịu nổi ra hỏa này mỗi ngày đều tới cửa đến đánh nhau a hơn nữa ra hỏa này tại mỗi một lần chiến đấu về sau t sức sức bởi vậy ma kia tư long vương nhớ kỹ rất dài một đoạn thời gian đến nay gia hỏa này đều ở không chỗ mọi chuyện trạng thái nhưng bây giờ theo gia hỏa này kia linh động trong ánh mắt có thể nhìn ra hắn giống như tìm tới một cái mới mục tiêu lao tư chết tại một người tộc trong tay chính là văn thủ bồ tát bàn giao xuống tới cái kia k h ẩ u võ ta chuẩn bị đi tìm tới gia hòa này thử một chút hắn có mấy cân mấy lượng bà nhã a tu la vương trong mắt mang theo c h i ế n ý nhưng là ma kia tư long vương đang nghe hắn câu nói này sau có chút không nói nói la tắc c ó n a tu la vương bất tài hợp thể kỳ tu vi a tùy tiện một cái mới vào đại thừa kỳ người tu luyện đều có thể đánh giết hắn ngươi bây giờ đều là đại thừa kỳ hậu kỳ nguyên bản có chút đắc ý bà nhã a tu la vương đang nghe câu này sau lập tức xứng sở tại nguyên n i ệ chỉ là sửng sốt một lát về sau hắn vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định nói lầm bầm. không chừng tên kia chính là đại thừa kỳ hậu kỳ đâu bà nhã ma kia tư im lặng một cái uy nghiêm thanh â m theo bên cạnh chuyển đến đầu người này mang bà quan người mặc chuỗi ngọc cầm trong tay kim cương sử nhìn mười phần uy nghiêm đáng chết đế thích thiên bà nhã a tu la vương nhỏ giọng chửi mắng một câu nhưng là khi nhìn đến cái này đế thích thiên ánh mắt quét tới thời điểm quả quyết mầm miệng hắn ưa thích chiến đấu không phải ưa thích chịu chết a tu la nhất tộc cũng không phải loại kia nhìn thấy chính mình không cách nào địch nổi tồn tại cũng muốn ngao nga kêu sông đi lên n g xuân đ ế thích thiên gia hòa này thực lực cho dù tại thiên nhân chúng bên trong cũng là danh liệt trước ba tồn tại ngay cả bọn hắn a tu la nhất tộc người mạnh nhất la hầu a tu la vương đi tìm hắn phiền thoái đều bị hắn đánh thành trọng thương hôm nay cái loại này hội nghị đều không đến tham gia chính là bởi vì tại trong động phủ đ i ề u dưỡng thương thế đâu ngay tại hắn hồ tư loạn một lúc như lai bỗng nhiên hít sâu một mạch đình chỉ niệm tụng cái khác tiếng tụng kinh cũng một chút xíu bình địa hơi thở xuống tới kế tiếp ta liền an bài một chút các ngươi riêng phần mình nhiệm vụ một cái giờ về sau như lai pháp thân biến mất tại nơi này trận này quy mô khổng lồ hội nghị cũng tiên cá linh cắt bồ tắc ngón tay vẫy một cái một cái không ngừng rung động phật châu xuất hiện tại trước người cảm thụ một phen huyết b ứ ớ c chân quân truyền đến vô số tin tức hắn quay đầu nhìn xem văn thủ bồ tắc hỏi văn thủ vị t i a khổng võ thí chủ xác định là nhân hoàng về sau văn thủ bồ tắc lắc đầu nói nhân hoàng nói là cố nhân về sau cố ý bàn giao xuống tới chiếu cố m ộ t hai nghe được câu này trả lời linh cắt bồ tắc hít một mạch nói rằng nhân tộc khí thế quá thịnh không được lâu dài văn thủ bồ tắc có hơi hơi cười không hiểu nói tự thịnh chuyển suy phù hợp thiên lý trong lời nói mang theo một tia không hiểu ý vị linh cắt bồ tắc không còn đáp lời chậm rãi nhắm lại ánh mắt huyết bức ngoài động bầu trời linh cắt bồ tát vừa hiện thân liền thấy khổng v õ đang đánh huyết bức nhìn xem bị đánh đến người tàn tật hình huyết bức chân quân linh cắt bồ tát mảy may không có thương hại trong ánh mắt ngược lại mang theo một tia chắn g nét nếu không phải bởi vì gia hỏa này cùng c h ấ n nguyên xem đại đệ tử có chút giao tình chính mình làm gì tại cái này xuẩn yêu thân bên trên ủy thác trách nhiệm chờ đợi một hồi thấy huyết bức chân quân thật muốn bị khổng v õ đánh chết linh cắt bồ tát lúc này mới bất đắc dĩ hiện thân ngăn lại mặc dù gia hỏa này vụng về vô năng nhưng dù sao cũng là tự chọn định nhân tuyển cũng không thể cứ như vậy bị khổng chỉ là sau một khắc hắn nhìn thấy khổng võ nhìn về phía chính mình trong ánh mắt không có mảy may vốn có tôn kính e ngại ngược lại mang cho linh cắt bồ t ắ t một loại khó tả cảm giác khó chịu thật giống như gia hỏa này đem chính mình xem như con mồi tư tác lấy khổng võ tại sao lại có loại này ánh mắt linh cắt bồ t ắ t chậm rãi mở miệng nói khổng võ thí chủ không biết ta đệ tử này như thế nào đắc tội ngài nhưng hắn tại ta có tác dụng lớn còn mời thả hắn một đầu sinh lộ tiếp lấy hắn cảm nhận được hết bước h â n còn trên thân lưu chuyển kia cố đặc thù ý vị không k h i n h i lông mày gia hỏ này vậy mà đem ngàn hư chi tâm lãng phí đều không phải là kh yêu tộc phế vật quả thật lên không được mặt bàn xem như bồi thường trong tay hắn kiêng ngàn hư c h i tâm coi như là bồi tội c h i lễ ngươi thấy thế nào chương bốn trăm sáu mươi b ố vì công ty liều cái gì mệnh à? chương bốn trăm sáu mươi b ố vì công ty liều cái gì mệnh à? theo lý thuyết chỉ cần là người bình thường đối mặt một cái bồ tát lấy l ò n g khẳng định tại chỗ liền sẽ làm ra nhất là sáng suốt lựa chọn k h ổ n g võ là người bình thường mặc dù hắn có hệ thống lực lớn vô tận có thể tay sẽ t h ầ n phận nhưng hắn cảm thấy trên tâm lý hắn vẫn là người bình thường thế là hắn chọn ra nhất là sáng suốt lựa chọn chỉ là phía dưới huyết bức chân quân thân thể biến mất tại nguyên điện làm khổng võ chậm rãi ngầm đầu nhìn thấy là huyết bức chân quân cái kia khổng lồ thân thể g i ạ t dẹo bị một đoàn thành phong bao vây lấy phiêu đáng tại linh cắt bồ tát sau lưng linh cắt bồ tát lông mày chen tại một khối có chút không do khổng võ vì sao ngay cả chính mình mặt mũi cũng không cho cái này huyết bức đến cùng thế nào đắc tội hắn Chờ ngại nhân hoàng phân phó chính mình cái này linh sơn bồ tát độ kiếp k ỳ tồn tại đã tận khả năng n g ự bộ gia hỏa này ỉ vào nhân hoàng bối cảnh có chút quá khoa trương người muốn như thế nào linh cắt tát thanh âm lạnh xuống dưới không còn khắc khí đối với hắn cho ra điều kiện khổng võ trên đại thể vẫn là tương đối hài lòng nhưng là chỉ có một cái ngàn hư c h i tâm đối khổng võ mà nói vẫn là có chút không đủ huyết bức chân quân cung cấp tự do điểm thuộc tính cùng ngàn hư c h i tâm cả hai rất khó lấy hay bỏ dù sao khổng võ không biết do cái này ngàn hư c h i tâm đến cùng có thể cung cấp nhiều ít điểm thuộc tính thế là hắn không muốn làm lựa chọn hắn tất cả đều muốn không chỉ có là huyết bức chân quân cùng kia ngàn hư c h i tâm còn có trước mắt cái này lực thuộc tính cao đến bốn mươi vạn bồ tát phân thần bốn mươi vạn a trước đó kia túi la hán phân thần chỉ là hơn mười vạn lực t h u tính linh ề c u n cắt ấ p h bồ tát lời nói cắt ngang khổng võ tại trong đầu điên cùng tính toán ngần đầu nhìn đi hắn theo linh cắt bồ tát trong ánh mắt nhìn giả vô tận tâm hàn hắn cái gọi là hơi thi nhỏ giới nhìn không phải là đùa dỡn đánh một trận mà thôi a nhìn làm xong cái này một phiếu chính mình đến tranh thủ thời gian rời đi tây châu hạ châu mặc dù không biết rõ vì sao những n à y ra hỏa bởi vì cái k i a người nào hoàng hiên viên phân phó không dám đối với mình hạ sát thủ nhưng là khổng võ cảm thấy nếu là chính mình tại cái này chém một cái bồ tát phân thần bọn hắn sẽ còn sẽ không kiên kỵ tại nhân hoàng uy nghiêm mà bưng tha chính mình đó là cái ẩn số bảo hiểm lý do trực tiếp chuẩn đi d ọ c đ ư ờ n g những cái kia yêu t ộ c cứ điểm trực tiếp từ bỏ tốt khổng võ không cảm thấy những cái kia tiểu yêu có thể cung cấp tự do điểm thuộc tính sẽ vượt qua ra hỏa này lấy tiểu hồng hiện tại tốc độ nếu như tốc độ cao nhất hướng về hãn thành tây tiến lên cũng không tới hai ngày thời gian liền có thể đến hai ngày thời gian hẳn là tới kịp ngay tại lúc này linh cắt bồ tát lại lần nữa mở miệng thanh â m bên trong tràn đầy không kiên nhẫn nói ngươi là tại xem thường bản tôn khổng võ không một lời phát tại chính mình trước mặt còn đang suy nghĩ lấy chuyện k h á c tình dáng vẻ tại hắn xem ra chính là hoàn toàn không đem chính mình xem ở trong mắt mặc dù c ố này tạm thời ngưng tụ phân thần ngay cả mình vô cùng một lực lượng đều không có nhưng là chính mình thật là bồ tát tại cái này tây châu hạ châu tri địa ai dám như thế không nhìn một tôn bồ tát lời nói k h ô n từ hắn thành tựu chính quả đến nay lấy độ kiếp kỳ tu vi hoành hành thiên hạ lúc nào đợi cảm thụ qua cảm giác nguy cơ ngay cả những cái tia thánh nhân ở trước mặt hắn cũng sẽ không có loại này cảm giác độ k i ế p kỳ tồn tại đã là một phương thế lực nội tình cái khác thánh nhân nếu là tùy ý đối với hắn ra tay liền tương đương với là cùng linh sơn khai chiến nắm giữ thánh nhân thế lực đều là trên đời này đến một chút hai cường đại thế lực những này thế lực lẫn nhau khai chiến cả mảnh trời đều sẽ gặp nạn bởi vậy hắn có tự tin những cái k i a thánh nhân sẽ không tứ không k i ê n sợ đối với hắn ra tay nhưng bây giờ hắn vậy mà tại một cái phạm nhân trên thân cảm nhận được cảm giác nguy cơ coi như hắn là nhân hoàng hiên viên hậu bối nhưng là dựa theo linh cắt bù tắt thăm dò được tin tức nhìn gia hỏa này nhiều nhất chính là đại thừa kỳ tu vi mà chính mình cố này phân thần luận chiến lược tương đương với đại thừa kỳ viên mãn làm sao có thể có thể những n à y suy nghĩ tại linh cắt bồ tắt trong đầu chỉ là lóe lên mà qua tất cả lực chú ý liền bị khổng võ sau một khắc động tác hấp dẫn h á m thiên chỉ chỉ thấy khổng võ q u á t khẽ một tiếng đầu ngón tay huyết mang nhảy lên một chút một cô cường hãn uy áp cảm giác đ ố n g nhiên xuất hiện một đoàn to lớn huyết sắc chỉ ảnh chiếm cứ thiên địa ở giữa một phương này thiên địa tất cả không gian lập tức sụp đổ trước đó bằng thánh cùng cử bát la han chiến đấu mặc dù cũng sụp đổ một phương thiên địa không gian nhưng đó là tại sóng phương hỏa lực toàn bộ triển khai giao chiến một hồi chiến đấu dư ba không ngừng tác động đến mới làm được nhưng bây giờ hám thiên chỉ huyết sắc hư ảnh xuất hiện trong chớp mắt ấy kia một phương này thiên địa không gian liền đã tiếp nhận không được mang theo lực lượng trực tiếp sụp đổ hư vô hát cám bên trong chỉ có hám thiên chỉ hư ảnh tán phát huyết hồng quang mang chiếu sáng tất cả chiếu sáng linh cắt bồ t ắ t trên mặt kia khó mà che giấu chấn kinh này làm sao khả năng hán theo này huyết sắc chỉ ảnh bên trên cảm nhận được khó mà tiếp nhận nặng nề cảm nhận được khó mà chống cự bá đạo cảm nhận được sắc bỏ mình sợ hãi minh minh giá hỏa này trên người khí t ứ c chỉ có đại thừa kỳ sơ kỳ trình độ vì sao có thể thi t r i ể n ra mạnh như thế hung hãn một cách chỉ là thời gian đã tới không kịp lại nghĩ những thứ này huyết sắc chỉ ảnh hướng về hắn chậm dài đến khó mà ngăn cản lực hấp dẫn nhường bên cạnh hắn những cái kia do xoáy cũng không khỏi tự chủ bị hấp thụ tới linh cắt bồ tát có chút do dự nhìn một chút sau lưng huyết bức chân quân cuối cùng vẫn là cắn r ă n g một cái trực tiếp đem nó ném kia huyết sắc chỉ ảnh mặc dù ra hỏa này trên thân mang theo trọng yếu nhiệm vụ nhưng là so sánh với, với mình phân thần an g u y trọng yếu trình độ vẫn là không tại một cái trình độ bên trên dù sao cái kia nhiệm vụ thất bại ảnh hưởng là linh sơn lợi ích nhưng nếu là chính mình cỗ này phân thần tử vong, ảnh hưởng lại là chính mình thực lực cho dù chỉ là một chút xíu tổn thất thừa dịp lấy đoạn này thời gian mặt khác ba cái kia bồ tát khẳng định sẽ điên cuồng từng bước sâm chiếm chính mình hương hòa lãnh địa đến lúc đó tổn thất có thể so sánh một bộ phân thần phải lớn được nhiều nghĩ đến cái này hắn ánh mắt lạnh lẽo chỉ điểm một chút hướng về phía huyết bức chân quân xà thân bãi gió chương bốn trăm sáu mươi lăm song trọng thi pháp tiểu tử chương bốn trăm sáu mươi lăm song trọng thi pháp tiểu tử huyết bức chân quân nguyên bản giặc dẻo thân thể b ỗ n nhiên run lên khôi phục hành động năng lực giữa không trung bên trong quỳ sùng dưới túi đầu ba bãi cửa một hồi quỷ dị âm phong đ ố n g nhiên xuất hiện vây quanh huyết bức chân quân từng tầng từng tầng đem trên người hắn huyết nục vớt xuôi đến huyết nục về sau chính là nội tạng xương cốt cuối cùng ngay cả kia lệnh r u n g phát r u n không ngừng đối với linh cắt bồ t á t dập đầu kêu trên thần hồn đều không bỏ qua mà theo huyết bức chân quân thân thể chậm rãi tiêu tán kia cô âm phong tiếng rít lại càng ngày càng mạnh rốt cục đợi đến huyết bức chân quân thần hồn hoàn toàn tiêu tán âm phong uy thế biến vô cùng cưng hãn hướng về hám thiên chỉ huyết sắc hư ảnh đụng đi qua không giống trước đó những cái kia q a y chung quanh tại linh cắt bồ tắt bên cạnh từng sợi va chạm tại hám thiên chỉ hư ảnh phía trên mỗi một lần chạm vào nhau đều sẽ nhường huyết sắc chỉ ảnh run lên một chút xíu hồng sắc quan điểm bị bóc ra xuống tới âm phong dường như vĩnh viễn không tiêu tán từng lần một đâm vào hám thiên chỉ hư ảnh phía trên không lâu công phu hám thiên chỉ huyết sắc hư ảnh liền nhỏ đi một nửa một cỗ vô hình chấn động theo vô số lần va chạm hướng về bốn phía chậm d ã i c h ă n ngập tại trong hư không không có mảy may suy giảm chuyển ra rất xa thời gian dần qua đưa tới nguyên một đám kỳ dị sinh vật chú ý những này kỳ dị sinh vật phát ra ý nghĩa không do tiếng ẩm một chuyên hai hai chuyên bốn tại hư không bên trong càng không ng chỉ chốc lát l i ề n truyền đến một cái to lớn hắc kén bên trong hắc kén có chút rung động một chút phớt một tiếng tám con mảnh chân xuyên phá thật mỏng k é n bích theo tám con mảnh chân một hồi x é rách trộm mệnh chi chủ thân thể theo hắc kén bên trong chui đi ra mà tại khổng võ bên này kia nhìn như vô tận vô tận âm phóng cuối cùng vẫn là hao hết tự thân nhưng cuối cùng vẫn là làm ra chính mình phải có tác dụng nguyên bản chiếm cứ cả mảnh trời trống không hám thiên chỉ hư ảnh giờ phút này biến chỉ có ba triệu lớn nhỏ trên đó huyết sắc quang mang cũng mười phần ả m đạm đối mặt loại này trình độ hám thiên chỉ linh cắt bồ tát chỉ là tù ý vung tay lên Một đạo kim quang liền đem hám mừng thiên chỉ hư trực tiếp đánh tan. Chúc mừng ngài đánh chết huyết đạo đánh đánh liền ngài quang ảnh chỉ hư Chúc bởi c chân quân thu hoạch được thuộc Mặc bức chân thu tính huyết quân quân tự do điểm điểm dù số. đằng k a ngàn hư chi tâm tăng cường hạ lực thuộc tính đạt đến 13 hơn hư chi hạ thuộc nhưng lực tâm đạt bạn, vậy ẫ n hơn khổng là thấp võ. v Bởi vậy, đối với hắn cung cấp tự do điểm thuộc tính số k h ổ n g võ trong lòng sớm đã có một cái mong muốn thật cũng không có quá khuyết điểm nhìn hệ thống thanh âm nhắc nhở tại trong đầu vang lên về sau khởng võ không có mảy may do dự đem cái này mới thu hoạch được tự do điểm thuộc tính Cùng tiểu h ồ n g bên kia vừa mới cung cấp những cái kia kia, mới cái vừa cấp h ế tiên thẻ ể m toàn t bộ h m m tại ệ h h t u ộ chỉ t í n bên trên. Hám thiên Hám h c tại lại một lần thăng cấp về sau lần thứ nhất ra sân lấy thất bại chấm dứt năm cấp h á m t h i ê n chỉ tiêu hao thần thuộc tính đã biến thành bốn điểm tiêu hao bốn điểm thần thuộc tính một cách không có có hiệu quả k h ổ n g võ lại không có sẽ đạt được tự do điểm thuộc tính dùng để tăng cường tự thân lực thuộc tính hiện tại h á m t h i ê n chỉ có thể đánh ra k h ổ n g võ lực thuộc tính gấp ba huy lực k h ổ n g võ giờ phút này huyết quỷ chiến thể hiệu quả còn không có tán đi lực thuộc tính khoảng chừng một trăm sáu mươi ba ba trăm m ư ơ i bốn điểm tại loại này trạng thái giới h à n g thiên chỉ có thể đánh ra bốn trăm tám mươi chín nghìn chín trăm bốn mươi hai điểm lực thuộc tính một kích loại này trình độ công kích hoàn toàn có thể đánh giết trước mắt cái này linh cắt bồ t ắ t phân thần đây cũng là khổng võ một mực đến nay lực lượng chỗ hô linh cắt bồ t ắ t thoải mái một mạch nhìn xem khổng võ trong mắt mang theo kiên kỵ nói không hổ là nhân hoàng hậu bối một kích này uy lực nói một nửa hắn giống như là phát hiện nói như vậy giống như hơi dài người khác trí k h í ho nhẹ một tiếng nhìn xem khổng võ nghiêm túc nói xem ở ngươi vừa mới một kích kia phân thượng trước người đối ta vô lễ ta liền không lại truy cứu nói xong hắn nhìn một chút cách đó không xa huyết bất động có chút một mạch. Xem ra, chính hít mình lại phải h một tìm Xem mới lại ra, n ân tuyển, thành hoàn món nhiệm Nhưng đi kia vụ. linh ạ tại h ắ c u quay ẩ n người khổng võ, đồng nhiên bị phía dưới rời thời đi điểm, võ, cắt ư chưa ngươi ờ i tiếng nói, nói đi Linh khẽ thể một ta còn chưa nói ngươi có thể đi đâu. Ấn. có c đâu. bồ tát có chút nghiêng đầu nhìn xem khổng võ có chút khó mà lý giải nói ngươi nói cái gì g i a hòa này đến cùng đang suy nghĩ cái gì vừa mới loại kia trình độ công kích một lần không có hiệu quả chẳng lẽ hắn còn muốn lại đến một lần nghĩ đến cái này linh cắt bồ tát thiên lặng cười một tiếng uy lực cường hãn thần thông đạo pháp nhưng phạm là một chút thế lực lớn chắc chắn sẽ có như vậy một hai cửa truyền thừa bởi vậy hắn hiểu được loại này vượt qua tự thân thực lực quá nhiều công kích mỗi một lần thi triển đều cần nỗ lực không nhỏ một cái giá lớn mặc dù hiện tại khổng v õ nhìn qua trạng thái không tệ nhưng hắn suy đoán khổng v õ khẳng định là bỏ ra cái gì không vì người biết một cái giá lớn thì như tuổi thọ người trẻ tuổi luôn luôn có không thiết thực h u y ế t tưởng cũng có được nỗ lực tất cả xúc động huyết bức động đều để ngươi thanh sạch sẽ huyết bức những cái kia chân tàng ta cũng không cùng ngươi đoạn ngươi vì sao muốn cùng ta liều cái ngươi chết ta sống đâu nghe ta một lời khuyên vẫn là chuyển biến tốt liền thu a hắn coi là khổng võ sở d i đánh lên huyết bức động thậm chí liều mạng đắc tội chính mình cũng muốn đánh giết huyết bức chân quân là vì cướp đoạt những cái kia tu luyện tài nguyên mà những cái kia đồ vật hắn một cái bồ tát tự nhiên là trứng mắt lắc đầu hắn vừa định muốn trực tiếp rời đi lại thân thể dừng lại đột nhiên xoay người nhìn về phía khổng võ chỉ thấy khổng võ đầu ngón tay lại một lần lõe ra huyết hồng sắc qua n g mang ngươi một câu chưa nói xong huyết sắc chỉ ảnh lại xuất hiện hán thiên chỉ lại lần nữa hướng về linh cắt bồ tát vọt lên đi qua lần này nhưng không có huyết bức chân quân làm tế phẩm nhưng là so sánh lần trước linh cắt bồ t á t cũng không lộ ra như vậy hoảng loạn rồi c ả m thụ qua khổng võ kia một chỉ uy lực trong lòng của hắn đã nắm chắc thế gian này cũng không phải nhân hoàng mới có loại này truyền thừa thu di chi phong khi i n m i ệ t cười một tiếng thần s á c hắn ngưng tụ hai tay ở trước ngực chắp tay trước ngực hít sâu một mạch ngực của hắn miệng như là khí cầu đồng dạng bành trướng lên cả người đều biến thành một cái vòng tròn cầu tiếp lấy hung h ă n g tuổi hô mạnh liệt loạn lưu thẳng tắp xung kích tại hám thiên chỉ hư ảnh phía trên mặc dù uy lực không bằng trước đó kia cổ âm p ò n g nhưng là cũng sẽ hám thiên chỉ huyết ảnh tiến lên uy thế bức ngừng xuống tới thân làm linh sơn bồ tát hắn cũng không giống như những cái k i a không có truyền thừa yêu tộc một thức này tu di chi phong mặc dù sẽ tiêu hao hắn nhất định lượng hương hỏa n g u y ệ n lực nhưng lại uy lực cực mạnh ngăn trở một cách này hẳn là không có gì vấn đề ngay tại hắn nghĩ như vậy lấy thời điểm g ắ t gao chống đơ hám thiên chỉ hư ảnh phong lưu trong nháy mắt vỡ vụn t ê u huyết sắc chỉ ảnh lại lần nữa v ọ t tới thân thể hắn rung động khó mà tin nhìn sang chỉ thấy huyết sắc chỉ ảnh phía sau vậy mà lại lần nữa xuất hiện một đạo như đúc như thế chỉ ảnh hai đạo huyết sắc chỉ ảnh ba cái này không thể h o i anh mạnh liệt tiếng nổ che giấu hắn sau cùng lời nói chúc ư chương ơ n Thánh Quang chuồn Thánh g Quang chuồn A chuyển đi, đi. mừng ngài đánh chết linh cắt bồ tát phân thần có thể đạt được điểm thuộc tính đạt tới hạn mức cao nhất lần này thu hoạch được năm mươi tám chín trăm chín mươi bảy điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết linh cắt bồ tát phân thần thu hoạch được bốn điểm thần thuộc tính chúc mừng ngài đánh chết linh cắt bồ tát phân thần thu hoạch được hai điểm đặc thù điểm thuộc tính hệ thống thanh âm nhắc nhở tiếp nhị liên ba chuyển đến k h ổ n g võng mọc ra một mạch thân thể chậm rãi thu nhỏ Mặc dù đã sao ớ m cảm t h ấ lần này ngoại trừ những cái kia tự do điểm thuộc tính bên ngoài cái khác hai chủng loại tính cũng không ít bốn điểm thần thuộc tính mang ý nghĩa khổng võ về sau có thể nhiều thi triển một lần hám thiên chỉ hai điểm đặc thù điểm thuộc tính lời nói khổng võ vẫn là cảm thấy thi triển pháp thiên tượng địa chi sau không có vũ khí rất không thoải mái bởi vậy hắn đem vệ tà đao cùng hồ phách kiếm rút đi ra do dự một hồi vẫn là đem cái này hai điểm đặc thù điểm thuộc tính thêm tại h ổ phách trên thân kiếm phệ tà đao bồi bạn hắn thời gian rất dài bởi vậy cũng có được càng nhiều đặc thù thuộc tính mà h ổ phách kiếm chỉ là tại lúc trước đạt được thời điểm tăng thêm một chút đặc thù điểm thuộc tính không thể dày này mỏng kia a đều là ta tiểu b ả o bới ba tâm niệm k h ẽ động thuộc tính bảng bên trong đặc thù điểm thuộc tính toàn bộ biến mất trong tay h ổ phách kiếm bắt đầu không ngừng mà rung động nguyên bản màu trắng bệnh thân kiếm dần dần biến như là bạch ngọc đồng dạng đu hỏa tản ra ấm áp quả mang đặc thù thuộc tính cái kia tà ma nhìn đáng giá một trận chiến tại thá chúng ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng những cái kia tà ma t h á n h quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nói như vậy nói thanh kiếm này thu được thánh quang trúc phúc làm ngươi đối mặt tà ác đối thủ thời điểm sẽ tăng cường hai ngươi thành lực thuộc tính nhìn xem trong tay tản ra thánh quang bạch cốt c ự kiếm khổng võ im lặng nhìn trời hệ thống động kinh rút càng ngày càng nghiêm trọng cái này phong cách vẽ căn bản là không đúng y tại cái này tu tiên thế giới ngươi tại cái này sẽ cái gì thành quang trung nhị a có chút bất đắc dĩ hít một mạch khổng võ lắc đầu tiếp nhận cái này mới đặc thù thuộc t n h mặc dù có chút khó mà nhà rãnh nhưng là cái này thuộc t n h vẫn là tương đối tốt dùng dù sao chính mình mong muốn chém giết những cái kia ra hỏa trên cơ bản đều là tà ác tồn tại hẳn là a không còn suy nghĩ những này không võ nhìn về phía cái thứ hai mới tăng đặc thù thuộc tính đặc thù thuộc tính cự linh thân làm cự kiếm thanh kiếm này còn chưa đủ to lớn bởi vậy hệ thống cố ý tăng lên cái này thuộc tính thanh kiếm này có thể dựa theo ngơi ư ý nghĩ chờ tỷ lệ phóng đại hạn mức cao nhất quyết định bởi ngơi ư lực thuộc tính đ ớ s cự kiếm trọng lượng cũng biết tùy theo gia tăng xin cẩn thận không cần chuồn ngại eo thâm tâm niệm đọc đặc thù thuộc tính trung pi là tới tay mặc dù như thế có thể khổng võ đang nhìn phía trên kia một nhóm giải thích rõ về sau khoe miệng không khỏi kéo ra cái hệ này thống nếu không phải chính mình ở trong lòng liệu mạng lục mạ nó đều không có bất kỳ phản ứng khổng võ đều muốn hoài nghi cái đồ chơi này có bản thân ý thức túi l ầ u xuống nhìn xem cái này nguyên bản lấy tự ma tu cự kiếm giờ phút này biến càng ngày càng đứng đắn khổng võ có chút không nói huy vũ một chút đem nó thả lại phệ tà đao trong không gian tiếp lấy hắn xoay người nhìn về phía trên mặt đất tản mát các loại vật c h ế c nhẫn túi còn có một chút hiện ra yếu ớt sáng n g i phù lục huyết bức chân quân mặc dù v nhưng là hắn những cái kia chân tàng lại bảo lưu lại xuống tới dường như trước đó linh c á t bồ tát lấy ra âm phòng có minh s á t mục tiêu chỉ gắm ăn huyết bức chân quân huyết nhục cùng thần hồn t r ứ n g mắt những n à y tử vật khổng võ đi lên trước đem những n à y đổ vật từng cái nhặt lên với m ớ i ngàn hư c h i tâm liền giấu ở những n à y chữ vật bảo vật bên trong chỉ là khổng võ dù sao không có tu luyện là không có cách nào mở ra những n à y chỉ có thể chờ tiểu hồng kết thúc bên kia chuyện ngay tại suy nghĩ lúc trong hư không truyền ra một tiếng phẫn nộ tê minh thanh tiểu hồng thân hoa hầm a n g t r ớ c mắt ở giữa liền từ vươn xa gần xuất hiện tại khổng võ trước người vẻ mặt tức giận nhìn xem、hắn. phản phất tại nói ngươi vừa mới không phải nói không thể khiến dùng hám thiên chỉ a ngoài ý m u ố n đây là ngoài ý m u ố n ta cũng không biết nói lại đột nhiên xuất hiện một cái bồ ta ta nếu là không dùng hám thiên chỉ cái này đến miệng thịt liền chạy tiểu hồng phun ra phát ra tiếng phì phì trong núi quay lại đầu thật nếu không phải tên kia chặn ngang một tay khổng võ đang muốn rào biện không phải lại đột nhiên vẻ mặt biến đổi nhìn về phía cách đó không xa hư không trong bóng tối đến không hết điểm đỏ ngay tại trậm rãi phóng đại từng đợt tiếng gầm từ nơi đó chuyển đến khổng võ híp h í ánh mắt ngượng nhờ này chút ít yếu ánh sáng màu đỏ thấy do nơi đó cảnh tượng tiếp lấy hắn liền đánh dùng mình hai lời không nói gánh tiểu hồng quay người phi nước đại hôn đ ộ n ma trung mệnh lực một trăm l i n kỹ không khi nhìn rõ bộ dáng đồng thời khổng võ cũng nhìn thấy đỉnh đầu bên trên thuộc tính bảng theo lý thuyết lấy hắn hiện tại thực lực chỉ là lực thuộc tính chỉ có mười vạn điểm ra hỏa căn bản không nên sẽ có như thế phản ứng vấn đề ở chỗ tới cũng không phải là một cái tia dày đặc tê tê điểm đỏ là từng cái n ệ n bộ dáng quái vật ánh mắt phóng nhãn nhìn lại tối thiểu nhất có mấy ngàn con màu đen n ệ ngay tại hướng về khổng võ phương hướng phi nước đại mà đến cái này cũng thì thôi mấu chốt là n ệ n nhóm phía sau còn có năm cái vô cùng to lớn bóng đen bóng đen biểu hiện thuộc tính bảng là như thế này hôn đ ộ n nhện chúa m ệ n h l ư ợ ba ký ba mỗi một cái đều là liên tiếp dấu chấm hỏi bởi vậy k h ổ n g võ chỉ có thể đi đường、Xoẹt. một đạo lôi quang hiện lên k h ổ n g võ mở ra đạp gió dậy đuổi lôi thuộc tính thân hóa địa quang trong nháy mắt biến mất tại nơi này nếu không phải chấp giật thuộc tính một ngày chỉ có thể sử dụng một lần k h ổ n g võ hận không thể đem tất cả gia tăng tốc độ kỹ năng toàn bộ mở ra những n à y đồ chơi quá tả môn về phần hẳn đi những n à y đồ vật có thể hay không theo trong hư không đi vào tây châu hạ châu đối những cái kia vô tội dân chúng tạo thành uy hiếp khổng võ cũng là không lo lắng dù sao cái này tây châu hạ châu thật là linh sơn khu vực một tiếng to rõ long minh tiếng vang lên một cái quần áo một mạc hai vai còn c u ố n hai cái kim long khôi ngô hòa thượng c h ố n g rông xuất hiện hướng về phía trước đánh ra một trường vô số nhỏ bé kim long vòng quanh trường ấn b a y múa chỗ qua chỗ những cái kia cỡ nhỏ nhẹn nhau nhau bạo tạc bỏ mình đồng thời thế đi không giảm hung hăng đánh vào một cái hôn độn nhẹn chúa trên thân đem nó đánh lật nghiêng ngã xuống đất tại sắp rời đi mảnh này hư không đồng thời khổng võ quay đầu lửa một cái khôi n ô hòa thượng thuộc tính bảng tại trong mắt của hắn h à n g long la hán mệnh ba lượt ba thần ba ký ba chương bốn trăm sáu mươi bảy hư thú người t r ă n k i ử u chương bốn trăm sáu mươi bảy hư thú người t r ă n k i ử u h à n g long la hán mặc dù một trưởng liền đem trừ đi không ít hỗn độn ma tru nhưng tại nhìn một cái bọn chúng hơn ngàn số lượng về sau vẫn là không khỏi trong lòng run lên giống to lớn trong tiếng hô cái k i a khổng lồ hỗn độn nện chúa chậm dãi đứng dậy dày đặc tê tê màu đỏ mắt kép nhìn xem hàng long la hán không có chút nào tình cảm vũ cấp hư thú đến tột cùng là cái nào không có mắt hắn nhữ mày nhìn xem sau lưng một mảnh bừa bụn lắc đầu hít một mạch mắt thấy những cái kia hỗn độn ma chu liền phải vọt tới phụ cận hàng long la hắn hai tay chắp tay trước ngực trầm giọng nói trong hộp long minh theo hắn trầm tấp h thanh â m rơi xuống trên bờ vai hai cái kim long trực tiếp tan vào hắn cánh tay tại hai cái tráng kiện trên cánh tay du động long đầu cuối cùng đi vào m u bàn tay vị trí dừng lại hàng long la hắn hai cái cánh tay lập tức nhiều hơn kim long hình xăm cùng ngày đồng thời trên người hắn khí thế đột nhiên vừa tăng cường hắn khí tức chấn động trực tiếp tung bay phụ cận những cái kia hỗn độn ma chu tiếp lấy hắn chậm rãi một trưởng đánh ra giống nhau một trưởng nhưng là cùng lúc trước so sánh uy lực thiên trên l ệ c đường trong trước mắt màu đỏ cổ sáng cùng kim sắc trưởng ấn đâm vào cùng một chỗ nhưng chỉ bất quá là thoáng căng thẳng một hồi về sau kim sắc trưởng ấn nhân thể như phá trúc đẩy về phía trước tiến nồng đậm hồng sắc quang trụ hoàn toàn không cách nào ngăn cản tiến lên oanh minh thanh vang lên kim sắc quan g mang bao phủ cái này một mảnh hư không đợi đến kim quang tán đi nguyên địa chỉ để lại hỗn độn nhện chúa nửa cỗ thân thể nó nửa trước đoạn thân thể đã bị h oanh thành mảnh vỡ mà theo lưu lại phần sau đoạn to béo bộ phận bên trong dày đặc tê tê hỗn độn ma chu như là thủy triều đồng dạng chạy xuống tới nhìn thấy một màn này hàng long la hán hơi n h í u lông mày đang chuẩn bị tiếp tục động thủ đem mặt khác mấy cái hỗn độn nhện chúa cũng h oanh thành mảnh vỡ thời điểm yên tính hư không bên trong gió nổi lên gió nhẹ thổi và hỗn độn ma chu trong đám giống như nước chạy đồng dạng vòng qua vô số ma chu quay trúng quanh tại một cái nhện chúa bên người tiếp lấy tiên u hòa thanh phong trong nháy mắt biến thành tại nện chúa trên thân lưu lại vô số vết thương tiếng rít bên trong nện chúa ứng thanh ngã xuống đất cùng một thời gian còn có một cái nện chúa phía trên đ ỗ n g nhiên hiện ra tám đặc thù ký tự xoay tròn lấy ấn xuống tới đem nó nghiền thành nắp ấy hàng long la h á n sửng sốt một chút tiếp lấy tựa hồ là nghĩ đến cái gì xoay người túi đầu nói a di đà phật gặp qua hai vị bồ tát linh cắt bồ tát hiện thân về sau đầu tiên là quét mắt một lần t r u n g quanh không có phát hiện khổng võ cái kia hại hắn tổn thất một cái phân thần gia hỏa về sau lúc này mới bình tĩnh mặt gật gật đầu mà văn thù bồ tát thì là từ đầu tới đuôi đều mang nụ cười m ư ờ i phân ôn hòa nói hàng long đạo hữu đã lâu không gặp theo lý mà nói nàng xem như bồ tát vốn là so la hán cao hơn một tầng cấp không cần đối hàng long la hán như thế k h á c h khí nhưng là linh sơn bên trong tất cả người mang chính quả người đều đúng vị này mười tám la hán đứng đầu tràn đầy t ô n kính hàng long la hán thiên tư thông minh đối với tu luyện một đường bên trên lý giải căn bản không phải người bình thường có khả năng so người mang chính quả tiên phật tự độ kiếp kỳ trở xuống không cách nào tu luyện đây là hương hòa chi đạo g i a n cầm là bọn hắn những n à y tiên phật lấy hương hòa chi lực một ngày phi thăng một cái giá lớn nhưng là hàng long la hán lại lấy chính mình thông minh phá vỡ cái này một giam cẩm hắn lấy hai vị long vương là phân thân thần hồn chia ra làm ba vòng qua một ngày này hố bản thể không thể tu luyện không có vấn đề hắn hai cố long vương phân thân có thể vào ngày thường bên trong tự hành tu hành mà bản thể thì là hưởng thụ lấy hương hỏa c h i đạo mang tới tiện lợi lúc có cần thời điểm hai cố long vương phân thân dung hợp bản thể tu luyện ra tới lực lượng toàn bộ dung hợp liền có thể nhường hắn lấy la hán chính quả thi t h u ể n ra độ kiếp kỳ chiến l ư c loại này biện pháp bị ngay lúc đó trong linh sơn người nhìn v à mắt mà hàng long la hán cũng không cất giấu dịch trực tiếp đem môn này công pháp toàn bộ lưu truyền ra ngoài nhưng là học bá liền xem như đem làm việc tặng cho học cặn bã chép học cặn bã nhóm chép không rõ linh sơn bên trong những cái kia phật đà minh minh trước mắt liền bày biện đáp án nhưng là mặc cho bằng bọn hắn vắt hết dịch nào cũng không biện pháp làm được lâu mà lâu chi bọn hắn từ bỏ nghiên cứu ngược lại càng phát tôn kính hàng long la hán cho dù chính mình tu vi không chút nào yếu tại trước mắt hai vị bồ tát có thể hàng long la hán vẫn như cũ biểu hiện được rất là tôn kính thấp giọng nói hai vị bồ tát không biết là nơi nào tới đại thừa kỳ người tu luyện ở chỗ này đánh lớn ra tay chúng ta linh sơn bên này nhất định phải lấy lời giải thích cái này sao Văn một một thầy ủ Bồ t châu n hạ châu phụ cận khi nào có nhiều như vậy hư thú ba hàng long la hắn trông thấy một màn này nghi hoặc mà hỏi thăm văn thủ bồ tát lắc đầu nói lần trước chúng ta tuần sát thời điểm không có gặp qua nhiều như vậy hư thú khẳng định là gần đây mới tới linh cắt bồ tát lúc này sắc mặt mới thoáng chậm tới chấm giọng nói một đám hư thú mà thôi chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian giải quyết ta vũ cấp hư thú mặc dù trên thực lực cùng độ kiếp kỳ người tu luyện không kém được nhiều ít nhưng là dù sao không có linh trí đối phó lên vẫn là tương đối đơn giản nhưng lại tại lúc này một đạo kim quang đ ố n g nhiên xuất hiện chiếu sáng toàn bộ hư không ba người sửng sốt một chút vội vàng túi người hành lễ nói á di đ ạ phật bãi kiến phật tổ trong kim quang một cái ngồi trên kim liên thân h n h chậm rãi đứng người lên lại không có quay tới xem bọn hắn mà là trầm giọng nói các ngươi ba cái nhanh đi đem không gian chữa trị tốt lần này tới một cái ghê g ớ m đồ vật như lai thoại âm vừa dứt đông đảo hư thú phía sau đ ỗ n g nhiên chuyển đến một hồi trầm đổng n g ư n g ngắt tiếng gầm không giống như là thú loại gầm nhẹ càng giống là một đoạn không biết ngôn ngữ một cái tam giác đầu quái vật toàn thân trên dưới xúc tu giấy r u ộ n phản phất là từng đầu t r ư i n g tiên đang điều khiển lấy trước người vô số hư thú di động nhìn thấy cái nhà này băng văn thủ bù tắt lập tức lấy lại tinh thần khó mà tin nói tại sao lại là gia hòa này như lai phật tổ dừng một chút hỏi trước ngươi nhìn thấy cùng nhân hoàng chiến đấu? chính là hắn đúng vậy nghe được văn thủ bồ tát trả lời như lai phật tổ ngự khí càng thêm nghiêm túc nói khẽ hư thú người chăn cừu trộm mệnh c h i chủ cái này có chút khó giải quyết các ngươi nhanh đi chương bốn trăm sáu mươi tám thanh nhân phía trên chương bốn trăm sáu mươi tám thanh nhân phía trên đợi đến bọn hắn ba người rời đi như lai phật tổ rốt c ụ c xuất thủ a di đạo phật không có bất kỳ động tác chỉ là một tiếng phật hiệu về sau liền có một cái to lớn chữ vạn phụ t r ầ m rãi xoay tròn lấy từ phía trên mà hàng chỉ là một chút mặc kệ là yếu nhất hỗn độn ma chu vẫn là những cái kia thực lực có thể so với độ kiếp k ỳ vũ cấp hư thú toàn bộ phấn thân sơ vỡ biến thành từng đoàn từng đoàn bột ộ Thánh tận t phấn. nhân chi huy, cường hắn đến tận đây. Nhưng cường đến này, cái đây. đối với là r một mệnh không nào chi chủ lại không có chút có lại đ c chỉ là kinh ngạc châu dung. sau Hắn kinh nhìn nhìn như lưng, cùng là lai kia xem â Châu Châu y Hạ khối tại kết một nối địa phấn ư người như người ơ n trên g tu t xúc h là y c o ngồi hương nhanh này không nào chính mình trong như lông giấy lai Thấy hỏa chút vị, vậy ức rùa. ra mẩy mắt, mà đem xem ở trong mắt, như lai lông mày cảm nhận được đống nhiên xuất hiện uy trộm mệnh c h i chủ lúc này mới ngầm đầu nhìn một chút phía trên ngũ chỉ sơn ngược tam giác trên mặt đã nứt ra một đường nhỏ phát ra một tiếng tiếng r í n h lên gì sau một khắc một cái to lớn thân ả n h xuất hiện tại hắn bên cạnh hướng về phía trên một quyền đánh tới thiêu đốt lên màu lam hỏa d i ễ m một quyền nhẹ nhàng lỏng loẹt liền đem kia ngũ chỉ sơn trực tiếp đánh v ỡ nát t r ú c dung ba như lai phật sắc mặt biến đổi nhìn xem sớm đã biến mất tại lịch sử trường hà bên trong vị này tổ vu không khỏi hoảng sợ nói theo lý thuyết trước đó tại cùng nhân hoàng hiên viên chiến đấu bên trong trúc dung cùng đông hoàng thái nhất đã bị một quyền kia hoàn toàn đánh rết nhưng là trộm mệnh chi chủ đặc thù năng lực trộm không phải hai người bọn họ thân thể mà là hai người bọn hắn khái niệm chỉ cần trộm mệnh chi chủ còn sống sót hai người này cho dù là bị phá hủy cũng biết tại trải qua một đoạn thời gian sau bị trộm mệnh chi chủ lại lần nữa triệu hồi ra đến đánh nát ngũ chỉ sơn trúc dung đột nhiên quay người hướng về như lai vọt lên tới mà trộm mệnh chi chủ thì là nhìn đều không thấy như lai một cái thẳng tắp hướng về hư không cùng tây châu hạ châu kết nối chỗ di động trúc dung tại phóng tới như lai trên đường toàn thân trên dưới đều bốc cháy lên hừng hực hòa diễm ngọn lửa kia nóng bỏng vô cùng cho dù còn chưa tới gần các hộ h thân thần nguyên như lai đều có thể cảm ứng được kia cố oi bức cảm giác đập vào mặt mà đến dù sao cũng là hỏa chi một đạo tổ vu cùng hắn cùng thuộc thánh nhân cảnh giới nhưng là so sánh với trúc dung n h ư ờ n g như lai càng thêm chú ý thì là cái kia trộm mệnh c h i chủ nếu để cho cái nhà này băng cứ như vậy đi ra hư không tây châu hạ châu khu vực chắc chắn gặp một lần hủy diệt tính đại kiếp đến lúc đó tổn thất thảm trọng không chỉ là những cái kia phạm nhân cùng người tu luyện đã mất đi quá nhiều hương hỏa nơi phát ra linh sơn tất nhiên sẽ xảy ra dung chuyển không thể để cho hắn cứ như vậy đi qua nghĩ đến cái này như lai hít sâu một mạch chỉ điểm một chút tại mi tâm sau một khắc hắn tả hữu đồng thời xuất hiện hai đạo cùng hắn như lúc như thế thân ảnh không chỉ có là tướng mạo nhất trí ngay cả tu vi đều không chút nào t r ê n h l ệ n h tiếp lấy trong đó một cái xông về trúc dung đem nó ngăn lại còn lại hai cái thì là cùng một chỗ công về phía trộm mệnh c h i chủ chỉ là vốn là muốn lấy vây công trộm mệnh c h i chủ như lai tại tới hắn trước mặt thời điểm lại bị một đạo ba c ư ớ c kim âu ngăn lại bất đắc dĩ phía dưới như lai chỉ có thể lấy bản thể tiến về ngăn cản trộm mệnh tri chủ trong lúc nhất thời t h ô một bên g tá văn thủ bồ tát chú ý tới hắn sắp mặt thấp giọng nói ta khuyên ngươi không cần làm chuyện điên rồ cái gì linh cắt bồ tát giả bộ như không rõ giờ phút này hắn mới không quan tâm khổng võ người nào hoàng hậu bối thân phận chỉ muốn đem bắt lấy tra tấn một vạn năm nếu là tự mình làm sự tình đầy đủ bí ẩn liền xem như đem nó đánh g i ế t lại như thế nào đến lúc đó nhân hoàng đánh tới tự nhiên có phật tổ hắn lão nhân ra cản trở văn thủ bồ tát tựa hộ là minh bạch hắn ý nghĩ cười lắc lắc đầu nói phật tổ dường như cầm cái kia trộm mệnh chi chủ không có gì biện pháp chúng ta nhất định phải tranh thủ thời gian chữa trị nơi này đ ỗ n g nhiên chuyển hướng chủ đề nhường linh cắt bồ tát sừng sốt một chút lập tức nhũ lông mày nói phật tổ cũng là thanh nhân coi như không làm gì được cái kia trộm mệnh chi chủ chắc hẳn cũng sẽ không rơi vào hạ phong a nếu là có lấy mười phần năm chắc có thể ngăn trở hắn phật tổ vì sao muốn để chúng ta nắm chặt chặt nghe được nàng ung dung câu nói này linh cắt bồ t á t cũng trở về qua thần cẩn thận nghiêm túc địa đạo ngươi nói là cái kia trộm mệnh c h i chủ tu vi tại phật tổ phía trên ta trước đó thấy tận mắt tới cái kia đồ vật triệu hồi ra hai cái t h á n h nhân tổ vu trúc dung cùng đông hoàng thái nhất hai cái t h á n h nhân ba linh cắt bồ t á t chừng lớn ánh mắt có chút khó mà tin thánh nhân cấp bậc tồn tại sao mà thưa thớt phàm là có một tôn thánh nhân toa c h ấ n cũng có thể làm cho một cái thế lực nhảy lên trở thành bản cổ đại lục đỉnh cấp thế lực nhưng bây giờ cái kia cái gọi là trộm mệnh tri chủ vậy mà có thể lập tức triệu hồi ra hai cái thanh nhân hắn có chút không quá tin tưởng nhưng là văn thủ bồ tát lại có cái gì lý do đi lừa hắn đâu chỉ là văn thủ bồ tát câu tiếp theo lời nói trực tiếp nhường hắn xứng sở tại đ ư ờ n g trường ngay cả trong tay chữa trị không gian động tác đều ngừng tạm đến mà triệu hồi ra hai cái thánh nhân trộm mệnh c h i chủ ở đằng kia vị nhân hoàng h i ê n viên một quyền phía dưới chỉ có thể cuốn quýt chạy trốn kia hai cái thánh nhân cũng bị nhân hoàng một quyền đánh giết hiện tại người minh bạch ta tại sao lại thông chi linh sơn tất cả phật đà không cần t r e u chọc cái kia khổng võ sao linh cắt bồ tát trầm mặc lương cựu cuối cùng thở dài một tiếng gặp hắn từ bỏ tìm khổng võ phiền t o á i dự định v ă n thủ bồ tát khuyên nhủ yên tâm đi ngươi mặc dù phân thần bị thương nhưng là đoạn này thời gian bên trong ba chúng ta người sẽ không đối ngươi tín đồ đưa tay dù sao chỉ cần kế tiếp kế hoạch thành Ta minh bạch. Linh cắt、bồ、Tát giọng đáp ứng, không phát một lời lại lần nữa chữa lên không gian. Qua một hồi, lại lần nữa minh Linh lời lại hồi, rộng ứng, không lần lên không hắn mạch. phát thánh còn Bồ Bồ đáp trên, nói, nói, ngươi nói, nhân nhân phía giới Văn vị nào hoàng Rốt cục đem huyết cục bức đem đ ộ n gặp phụ sắp hư không toàn bộ khử,、trời、xanh bạch hiện như hư không hoàn thời cận mực toàn vân lại lần nữa xuất hiện tại nơi này. Ngay tại tối như mực hư không sắp hoàn toàn quan bế thời điểm, một đạo kim quang vọt lên kim trừ trời xuất tại tại tối một vọt đạo bộ bế ra. lại điểm, đi qua phật tổ ba người xoay người hành lễ linh cắt bồ tắt vụn trộm l ư ờ n một cái phát hiện như lai phật tổ trên thân không có mảy may gì thường nhưng là lông mi bên trong lại cất giấu một c ố khó mà che giấu mọi mệnh ngay cả trên người hàn khí tức đều có chút kiềm chế không được cường hãn u y áp tùy ý tràn ngập tại mảnh này thiên địa các n g u y ê đoạn này thời gian nhiều chú ý trong hư không biến hóa lưu lại câu nói này như lai liền biến mất tại nguyên điện nhân sủng giải cứu kế hoạch chương bốn trăm sáu mươi chín nhân sủng giải cứu kế hoạch hãn thành tây bên trong một cái to con hán tử khiên một thất so với hắn còn muốn lớn gấp đội màu đỏ bạo câu thần thái tự nhiên đi tại trên đường phố ven đường bày quày bán hàng giao hàng người tu luyện bên đường lâu vũ bên trong phiêu tán đi ra đồ ăn hương vị vớt lên khổng võ đoạn đường này chạy trốn cảm giác mệt mỏi vô số hỗn độn ma chu cùng kia năm cái thuộc tính trị tất cả đều là dấu chấm hỏi tồn tại theo lý mà nói sẽ không để cho trong lòng của hắn sinh ra chặt như vậy bách nguy cơ nhưng là ở đằng kia một khắc, khổng võ cảm giác được thân thể đang không ngừng phát ra tín hiệu chạy lập tức, lập tức. thậm chí vừa mới xuất hiện muốn hay không đến hai lần hám tiên chỉ thu hoạch một đợt điểm thuộc tính ý nghĩ đều trực tiếp bị đè ép x u ố n g d ư ớ i hắn không biết rõ chính là lúc ấy chỉ cần hắn lại kéo dài như vậy một hồi trộm mệnh c h i chủ nếu là khóa chặt hắn khí t ứ c liền có thể thông qua đ à o hàng hư thú trong nháy mắt đến khổng võ vị trí đến lúc đó coi như hắn có thể phóng thích lại nhiều hám tiên chỉ đều là phí công vô công trải qua vô số lần tăng cường thân thể không chỉ là lực lượng cường hãn phòng ngự kinh người mà thôi còn có đôi những cái kia mơ hồ nguy cơ cảm giác năng lực khổng võ tin tưởng chính mình thân thể bởi vậy không có do dự lựa chọn chạy trốn mà bây giờ hắn muốn bắt đầu khao một phen cố này lập xuống đại công thân thể t r ư ờ n g q u ý tìm cho ta nhã gian sau đó đem các ngươi cái này sở trường thức ăn ngon trước toàn bộ bên trên một lần đang cúi đầu tính sổ t r ư ờ n g q u ý vốn là muốn đều không muốn liền phải cự tuyệt bọn hắn cái này nên tin lâu thật là hãn thành tây bên trong nổi danh nhất quảng h n rượu làm ra thức ăn nguyên liệu tất cả đều là áp dụng linh thực linh quả linh thu yêu vật chi thịt mỗi ngày nhã gian đã sớm sớm đặt trước đi ra ngoài nơi nào có khả năng giữ lại đến bây giờ mà khổng võ kê tiếp lời nói càng làm cho hắn cảm thấy ra hỏa này chính là lăng đầu tiểu tử nhờ vào tài liệu chất quý cùng thức ăn chế tác tiêu chuẩn nhà bọn hắn thu phí không phải tiện nghi bình thường nhất r a u trộn giá cả vậy cũng là lấy thượng phẩm linh thạch làm đơn vị sở trường thức ăn ngon toàn bên trên một lần chính là một cái luyện hư cảnh người tu luyện đều gánh vác không dạy nổi trên khổng võ trước thời điểm trên thân không có mảy may chân nguyên b ụ c lộ bởi vậy hắn vô ý thức coi là đó là cái cái nào trong thôn vừa mới tiến thành đ ộ nhà quê bất quá ra ngoài chức nghiệp quen thuộc hắn vẫn là ngẩng đầu xem xét một cái dù sao vẫn là có chút thế ngoại cao nhân không thích cao điệu cả ngày đem khi tức gần dấu lên làm những cái kia đóng vai heo ăn hổ hoạt động chỉ là vừa ngẩng đầu một cái hắn liền xưng sở t ạ i nguyên địa. c h ỉ t h thân xích hồng, phong nhân thân, hành chú Thân ấ tất y yêu, một lâm lâm xửng con mạ mọi toàn tại nhân sùng trên thân, đưa tới trong cái con cưới cả vi người xửng sùng lang đưa ý.、Thân、ở tây châu hạ châu vị này trưởng quỹ đương nhiên gặp qua không ít yêu tộc bất quá liền xem như bên trong tu vi cao thâm những cái kia tại cái này hãn thành tây cũng biết lộ ra rất địa thấp nhưng cái kia yêu vương coi như ngày bình thường tại chính mình đỉnh núi cả ngày lấy người vì ăn ở chỗ này cũng không thể đối bất luận kẻ nào tộc ra tay mà bây giờ một cái yêu tộc vậy mà đường mà hoàng tri địa cưới chính mình nhân sùng đi vào nhà mình có rượu hắn hữu lông mày cùng là nhân tộc tự nhiên cảm giác mười phần khó chịu cố nén trong lòng tức giận nói vị này yêu vương bản điếm đầy n g ậ p khách chào mừng ngài lần sau lại đến ra ngoài chức nghiệp quen thuộc hắn lời nói này lời nói tuy nói không tính khách khí nhưng cũng không có trực tiếp đắc tội đối phương thật là một chút cái khác khách nhân liền không có hắn như thế có lễ phép đáng chết yêu vật tại cái này hãn thành tây cũng dám như thế cả rỡ nghiêm xúc mau đưa vị kia huynh đại thả bất nhiên chúng ta chắc chắn để ngươi kiến thức một phen như thế nào nhân tộc thủ đoạn huynh đại chớ hoảng chúng ta lập tức liền đem ngươi giải cứu ra đến những n à y yêu vật thật sự là quá khoa trương trong lúc nhất thời trong kiểu lâu ngay tại ăn cơm những cái kia người tu luyện quần tính xúc động v ấ ẫ n nộ cái kia bị xem như nhân sùng đồng tộc mặc dù nhìn qua thể trạng có chút cường tráng nhưng là dù sao muốn khiêng lớn như thế yêu tộc vì đó thay đi bộ nên thụ bao lớn c h a tần a có trực tiếp xuất r a phi kiếm thế gia pháp bảo liền phải xung ố lại cũng có nhìn thấy tiểu hồng trên thân kia mơ hồ tán phát kinh khủng khí thế cảm thấy chính mình không cách nào chống cự lấy ra đưa tin p h ụ lục giao người đối với cái này tiểu hồng chỉ có thể bất đắc dĩ lật ra cái khinh, khinh. mà những người kia nhìn thấy một màn này càng cho hơi vào hớ vẫn cảm thấy cái này yêu vật vậy mà không chút nào đem chính mình đặt ở trong mắt Nghiên cùng suốt vọng. một tiếng gầm t hét một đạo màu xanh trưởng ấn đi sau tới trước trực tiếp vượt qua mấy cái kia sông đi lên người tu luyện hung hăng đánh vào tiểu hồng trên thân cảm nhận được kêu màu xanh trưởng ấn bên trên truyền đến kinh khủng chấn động ngay tại vọt tới trước người tu luyện nhóm n h a u nhao dừng chân lại bước khó mà tin quay đầu nhìn về phía màu xanh trưởng ấn đến chỗ lầu hai một chỗ nhã gian bên trong hợp thể đại năng màu xanh trưởng ấn trong đó ẩn chứa bừng bừng sinh cơ chẳng lẽ lại là d ư ợ c tiên cốc người không thấy dựa tiên cốc mặc dù thế lực khổng lộ nhưng là hợp thể kỳ tồn tại thiếu chi lại thiếu ta cảm thấy có thể là ngũ hành tôn người xem như han thành tây thứ nhất đại từ lâu nên tiên trong lầu nên đón mang đến đều là người tu luyện nhưng là ngày bình thường ra vào người tu vi cao nhất cũng chính là luyện hư cảnh mà thôi hợp thể kỳ tồn tại khả năng nhiều năm khả năng nhìn thấy một lần mặc dù khổng võ đoạn này thời gian thường thấy đại thừa kỳ thậm chí độ k i ế p kỳ tồn tại nhưng này loại tu vi ít người chi lại thiếu đại thừa kỳ vậy cũng là trung châu cái khác bốn quận bên trong đếm một chút hai đại nhân vật giống như là bắc quận chính đạo khôi thủ thanh vân đạo nhân đại thừa sơ kỳ tu vi liền xem như đặt vào nhân kiệt địa linh trung châu hạch tâm khu vực trung quận đó cũng là một phương đại lão tùy tiện sẽ không hiện hơn hợp thể kỳ người tu luyện mới là những cái kia người tu luyện nhóm có khả năng tiếp xúc đến cao thủ bởi vậy làm vị này đại năng ra tay những cái kia người tu luyện nhóm lập tức liền an tâm xuống tới vị này đồng tộc vận khí thật là tốt đụng tới như thế một vị đại năng ở đây hôm nay hắn khẳng định là có thể kết thúc trước kia cái chủ loại kia sinh sống chỉ là sau một khắc làm cái kia đạo màu xanh trường ấn rơi vào tiểu hồng trên thân trực tiếp vỡ nát lại không có thể ở tiểu hồng trên thân lưu lại bất kỳ vết thương thậm chí ngay cả động cũng không n ú c nhích một chút về sau toàn bộ trong kiểu lâu trong nháy mắt an tĩnh xuống tới làm sao có thể có thể ba một đạo tiếng kinh hô chuyển đến lâu hai trong gian phòng trang nhã cả người mặc áo bảo xanh lão nhân vọt lên đi ra khó mà tin nhìn xem tiểu hồng ngay tại lúc này có chút nghi ngờ thanh â m vang lên không có nhã gian khổng võ xoay người chỉ chỉ thanh ý vì là lao đầu phương hướng nói đây không phải là vừa vặn có người ăn xong đi ra a liền nơi đó a lúc này mọi người mới phát hiện trước đó cái tiêu đạo thanh â m lại là từ nơi này n h â n tộc nơi này chuyển tới tiếp lấy chỉ thấy khổng võ đem kia màu đỏ mã yêu thả xuống tới tại n à n g bất mãn trong ánh mắt chấn an nói nhận thua về nhận thua nhưng mục đích này đều tới ta cũng không thể ôm ngươi ăn cơm đi nói xong hắn quay đầu đối với đối với trưởng quy nói đúng rồi còn có ta cái này lao hòa kế ngươi tìm người giúp nàng x o á t quét một cái thân thể sau đó cho nàng bên trên một phần cùng ta như thế đ ồ ăn chương bốn trăm bảy m i tiền bối đại năng bản thân tu dưỡng chương bốn trăm bảy m i tiền bối đại năng bản thân tu dưỡng trầm mặc là hôm nay nên tiên lâu cuối cùng cái thứ nhất phản ứng tới là vị tia thanh ý để l ã o giả tiểu nhị nhanh còn thất thần làm gì chúng ta bên này đã ăn xong tranh thủ thời gian cho vị này tiền bối thanh lý sạch sẽ không nhìn sau lưng đầy bản căn bản đều không nhúc ních một đ u a món ngon thanh ý thì lại lao nhân trở mặt tốc độ cực nhanh nếu không nói thế nào là tiền bối đại năng đâu liền phản ứng này tốc độ đủ phía dưới những ngày người tu luyện học cả một đời vẹn vẹn một lát công phu vị này hợp thể kỳ đại năng liền biết chính mình trước đây hiểu lầm minh bạch khổng võ mới là cái kia chủ nhân hợp thể kỳ một trưởng đập vào kia mã yêu trên thân lại ngay cả gãi ngứa ngứa đều không tính là vậy hắn chủ nhân vị này dáng người khôi ngô tiền bối thực lực nên mạnh bao nhiêu không dám nghĩ mặc dù không biết rõ vì sao vị này tiền bối ưa thích ôm nhà mình toa kỵ nhưng là đã không quan trọng trong phạm nhân còn có nuôi sùng vật ưa thích ôm nhà mình mèo chó khắp nơi tàn bộ một cái tu vi cao như thế sâu tiền bối ôm nhà mình yêu sùng tiến quán rượu cái này không hợp lý à cái này rất hợp lý tốt ta trưởng quỹ cũng là như mậu mới tỉnh vội vàng đánh run g d ậ y bằng nhanh nhất tốc độ phân phó lấy tiểu nhị bắt đầu làm việc mà những cái kia dơ kiếm cầm pháp bảo người tu lợi nhóm thì là vẻ mặt lúng túng xoay người về tới tại chỗ đối với hắn nhóm phản ứng khổng võ đục không thèm để ý phối hợp đi lên lầu tiền bối ngày mời thanh y h i ề lão già đứng tại cổng cướp đi tiểu nhị công tác vẻ mặt sán lạn mà cười cười đem khổng võ n g h tiến vào nhà gian bên trong người đã bị vị này thanh y rỉa lao giả đuổi đến đi ra đầy bàn thức ăn loại hình thu sạch nhạt sạch sẽ sạch thậm chí ngay cả mặt đất đều bị cái này thanh y rỉa lao nhân đang nháy mắt mắt công phu dùng thủy hệ đạo pháp tắm đến sáng loáng q u a n g n g ó i sáng không có gật gật đầu nhìn xem vị này lực thuộc tính đ ạ t đến hơn bốn vạn người tu luyện cho mình làm phục vụ viên trung bi là có chút qua ý không đi theo phệ tà đao trong không gian tiện tay lấy một cái chiếc n h ậ n ném qua đi t h i ề n đoa thanh y rỉa lao nhân mặc dù không biết do tiền đoa là cái gì ý tứ nhưng vẫn là cười đón lấy không người lui lại đóng cửa lúc này mới chậm dãi đứng người lên trên thân kia cũ cao nhân khí thế lại lần nữa trở về hắn mang theo bốn năm cái vừa mới cùng nhau ăn cơm người đi xuống lâu đi tới quầy hắn nói trưởng quỹ vị này tiền bối tất cả tiêu phí tất cả đều bao tại trên thân Đụng. hắn lấy ra một cái linh tinh đập vào trên mặt bàn quay người liền phải rời đi có thể lúc này vị kia trưởng quỹ đột nhiên nói thanh mục đạo trưởng thanh mục xoay người nhìn xem vẻ mặt xấu hổ lại không hảo ý nghĩ nói chút gì trưởng quỹ trên mặt hiện lên một tia giật mình cười k h o á t k h o á t tay nói thêm ra những cái kia liền thưởng cho các ngươi không cần tìm nói xong mười phần thoải mái xoay người chỉ là trưởng quỹ câu tiếp theo lời nói lại làm cho hắn một cái lảo đảo kém chút ngã s ắ p xuống thanh mục đạo trưởng một cái linh tinh không đủ thanh mục ho nhẹ một tiếng che giấu một chút chính mình xấu hổ tiến lên nhỏ giọng nói làm sao có thể có thể một cái linh tinh đủ để bên trên một bàn các ngươi cái này cao nhất nhọn thức ăn trưởng quỹ phụ q u a t h â n lung tung nói vị tiên nói để chúng ta đem tất cả sở trường thức ăn ngon đều lên một lần ngài cũng biết chúng ta nên tiên lâu danh s ừ n g chín trăm chín mươi chín nói nên tiên thức ăn bất quá ta cảm giác vị này khả năng không biết rõ những này nhiều như vậy thức ăn ai có thể ăn đến sau a nếu không ta liền tùy ý bên trên một bàn thức ăn ngon dạng này lời nói một cái linh tinh cũng là đủ linh cảnh hiếm thấy liền xem như giống hắn dạng này xuất thân đại tông môn hợp thể kỳ trên thân tổng cộng cũng không nhiều ít linh tinh theo lý mà nói nên tiên lâu thức ăn đều là tuyển dụng linh khí tràn đầy chi vật liệu đồng dạng người tu luyện nhiều nhất ăn được một đạo cũng liền đủ tiêu hóa rất lâu theo trưởng quỹ cái c h ủ loại kia biện pháp đi làm kỳ thật cũng rất có đạo lý nhưng là thanh mục vẫn là lắc lắc đầu trực tiếp hỏi nói nếu như theo vị kia tiền bối phân phó đi làm cần nhiều ít linh thạch mặc dù không biết rõ vị kia tiền bối cụ thể cái gì thực lực nhưng là theo hắn phán đoán ngay cả hắn tọa kỵ hẳn là đều có hợp thể trung kỳ tu vi như vậy khổng vò ít ra cũng là hợp thể hậu kỳ thậm chí có khả năng vẫn là đại thừa kỳ dạng này tu vi an 999 n ó i món ngon vẫn là có khả năng trưởng quỹ tư tác một chút nói rằng sáu cái linh tinh nghe được câu nói này thanh mục do dự một chút c ắ n cắn răng trực tiếp móc ra sáu cái linh tinh đập vào trưởng quỹ trước người an bài tốt tất cả thanh mục sợ chính mình đổi ý nhìn đều không thấy kia linh tinh trực tiếp liền phải rời đi thật là trưởng quỹ kéo lại hắn ống tay á o đem h ắ người lại lần nữa n ă n tiền nói, còn có hắn kỵ. Thanh mục lúc này mới nhớ lại. lúc toạ kia bồi mới tới Vị t có Mục kỵ. r ớ c đó khổng võ l nói, mặt không mặt đ ổ i tình lần nữa lại ra móc s á u cái linh t i Người n h đều、tê. thấy ê t trưởng quy không còn nói cái gì thanh mục mang theo người rời đi nên tiên lâu đi ra nên tiên lâu về sau thanh mục trầm mặc một hồi đối với sau l ư n g đệ tử nói rằng chúng ta người tu luyện tự nhiên tu tâm hằng nghị loại này hưởng lạc sự t ì n h sau này vẫn là bất làm một đám đệ tử gật đầu đồng ý trong đó có một người do dự một hồi mở miệng hỏi nói sư phụ vậy tối nay chúng ta phải trang đổi một nhà quán rượu nghỉ ngơi nghỉ ngơi thanh mục tức giận nói nghỉ ngơi cái gì đêm nay liền xuất phát tiên giả trên núi người cũ gió bữa ăn ngủ ngoài trời một đêm lại như thế nào mặc dù hắn nói đến đại nghĩa nghiêm nghị nhưng là những n à y các đệ tử theo hắn d i i như vậy thời gian chỗ nào không biết rõ nhà mình vị này sư phụ tốt nhất phô trường thích nhất hưởng lạc b ấ t nhiên thân làm hợp thể kỳ tồn tại làm sao có thể có thể ở kia hưởng d ụ n g món ngon còn không phải không có tiền một gã nữ đệ tử có chút thú hoàn nói sư phụ vị k i a tiền bối đến cùng cho ngươi một chút cái gì đồ vật đến mức nỗ lực lớn như thế một cái giá hơn a thanh mục hư lạnh một tiếng không lấy là không sai nói ngươi biết cái gì đưa cái gì đồ vật không quan trọng trọng yếu là sư phó ta hôm nay cùng một vị hư hư thực thực đại thừa kỳ tiền bối có một mặt duyên phận đây đối với chúng ta người tu luyện có thể so sánh những cái kia linh thạch linh tinh trọng yếu nhiều lời nói là nói như vậy nhưng là thanh mục vẫn là lặng lẽ từ trong ngực lấy ra vừa mới vị kia tiền bối ban thường chiếc nhẫn trắng bệnh chiếc nhẫn nhìn qua là từ một loại nào đó sinh vật xương cốt chế thành vẹn vẹn cầm trong tay liền có thể cảm nhận được một cỗ bạo ngược khí tước chuyện này đối với những cái kia khát máu yêu tộc mà nói là phụ trợ tu luyện thủ đoạn nhưng là đối v ớ â n tộc người tu luyện mà nói chính là mặt trái hiệu quả xem ra là theo cái nào đó yêu vật nơi đó đạt được thanh mục hít một mạch biết khả năng chỉ là vị kia tiền bối tiện tay diệt đi yêu tộc trên thân rơi xuống không có ôm cái gì hy vọng hắn thần thức tùy ý lướt qua trong giới chỉ bộ tiếp lấy đi theo phía sau hắn cấp đệ tử đ ố n g nhiên phát hiện thanh mục đ ố n g nhiên dừng ở n g u y ê n địa trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì toàn thân đều đang run run ư n g 471, lộ vũ Linh g xương, v ạ r h y sư phụ chúng ta không ra khỏi thành a r a cai dám thành ba thanh b u ộ t mắng câu nói tục t r ỉ n h trọng đem tiêu bạch cốt c h ấ c nhận thu hồi trong ngực vẻ mặt bay lên nói đi v ề tông a v ề tông mấy cái đệ tử hai miệng đồng thanh nói bọn hắn là trung quận ngũ hành tông người lần này đến đây tây châu hạ châu là bởi vì tông môn ngay tại luyện chế một cái bí bảo cần vật liệu phong phú rất nhiều đồ vật đã tại trung châu tuyệt tích bởi vậy mới phái bọn hắn mấy người tới này tây châu hạ châu v à vào vật khí mặc dù mới vừa tới tây châu hạ châu nhưng bọn hắn đã làm xong ở chỗ này nghỉ ngơi m ư ơ i năm tám năm chuẩn bị bởi vì những cái kia vật liệu mỗi một cái đều không phải là bình thường c h i vật thường thường đều sinh trưởng tại vết chân hiếm thấy c h i địa có thể giờ phút này bọn hắn sư phụ vậy mà nói muốn b ể tông mặc dù nói sư phụ trên người hơn phân nửa gia sản đều ở đằng kia n g n h n tiên lâu dùng ra đi nhưng cũng không đến mức như thế đi nghĩ đến cái này một gã đệ tử tiến lên cẩn thận nghiêm túc nói sư phụ ta chỗ này kỳ thật còn có mấy cái linh tinh chúng ta cứ như vậy rời đi tông môn bên kia không tốt bàn giao à. thanh mục lắc đầu mặt mũi tràn đầy nụ cười nói không sợ bởi vì chúng ta lần này nhiệm vụ đã hoàn thành không có cho cái kia bạch q u giới cũng không biết nói là đánh chết cái nào yêu vương c ư p về bên trong chất đầy các loại các dạng vật liệu không chỉ có bọn hắn lần này cần thậm chí ngay cả cái khác đội ngũ bộ phận vật liệu thanh mục đều nhìn thấy không í t không đề cập tới góc kia thông minh trồng chất thành sơn linh thạch chỉ là những ngày vật liệu liền hoàn toàn sánh được thanh mục trước đó nỗ lực kiêm mười hai mai linh tinh vị kia tiền bối thật là một cái người t ố t ta mà tại nên tiên lâu bên trong đại khoái cắn ăn k h ổ n g võ kỳ thật cũng không biết nói cái kia chiếc nhẫn là từ nơi nào đ ạ được hắn nơi này một đường quét sạch nhiều như vậy yêu tập đỉnh núi trước đó chỉ là tùy tiện tìm chiếc nhẫn ném cho thanh mục bởi ấ t quá c vậy hắn đã sớm nhường tiểu hồng đem một đường có được những cái tia chữ vật pháp bảo toàn bộ cha xét một phen không ra khẩn võ sở liệu tất cả chữ vật pháp bảo bên trong cũng không có cái thứ hai ngàn hư c h i tâm như thế có thể gây nên hệ thống nhắc nhở bảo vật dù sao loại này cấp bậc vật liệu ngay cả k i a đại thừa kỳ huyết bức chân quân cũng làm bảo những cái kia hợp thể kỳ luyện hư cảnh yêu tộc khẳng định không có khả năng nắm giữ nên tiên lâu đ ạ i sảnh trưởng quỹ nhìn xem k i a từng bàn đưa vào đi biến thành không bàn đưa ra tới thức ăn không khỏi nuốt một cái nước bọn thanh ngục đạo trưởng quả nhiên minh xét vị này tiền bối theo vừa mới bắt đầu đã ăn ít ra hơn ba trăm phần thức ăn đồ ăn hơn nữa ăn tốc độ mảy may không có yếu bớt nếu là chính mình có chút làm loạn tri tâm dựa theo trước đó ý nghĩ tùy tiện lừa gạt mấy đạo lời nói nghĩ đến cái kia nghiêm trọng hậu quả trưởng quỹ không khỏi đánh d ù n mình bọn hắn nên tiên lâu mặc dù nói cũng có hậu đài nhưng là đối mặt một vị liền hợp thể kỳ người tu luyện đều muốn trở thành tiền bối tồn tại rất hiển nhiên là không quá đủ bóng đêm giáng lâm thời điểm khổng võ rốt cục đem kia chín trăm chín mươi chín phần món ngon toàn bộ xử lý thỏa mãn vô vỗ bụng nhã gian bên ngoài kém chút chạy chân gãy tiểu nhị cũng nối lòng một mạch vị này k h á c h nhân ngài gian phòng đã chuẩn bị kỹ càng trường quỹ đã sớm là khổng võ chuẩn bị kỹ càng gian phòng giờ phút này đang xoay người canh giữ ở nhã gian bên ngoài trở lấy là khổng võ dẫn đường khổng võ trường thư một mạch đứng người lên hỏi nhiều ít linh th nghe được cái này danh tự khổng võ thoáng nhớ lại một chút lúc này mới nhớ tới là căn này nhã gian nguyên bản chủ nhân hắn không quan trọng địa điểm gật đầu đi theo trưởng quỹ về tới gian phòng trước đó ném cho thanh mục nhẫn chữ vật chỉ bàn về giá trị hẳn là cũng không kém được nhiều ít cùng l ắ m thì về sau nếu là có cơ hội được phải giúp hắn một tay chính là trong phòng khổng võ khoanh chân ngồi trên giường theo vệ tà đao trong không gian lấy ra ngàn hư c h i tâm chúc mừng túc chủ phát hiện vô chủ hỗn độn linh vật ngàn hư tri tâm tàn phá phải trăng tiêu hao hai điểm thần thuộc tính đem nó chuyển hóa thành ba nghìn điểm l ư c thuộc tính không giống n u y ê n vũ thảo cái này ngàn hư chi tâm chuyển hóa chính là lực thuộc tính nhìn mỗi một loại hôn đ ộ n linh vật có khả năng cung cấp điểm thuộc tính đều không giống chẳng qua là khi nhìn thấy ngàn hư chi tâm đằng sau kia tàn phá hai chữ khổng võ cũng cảm giác đau lòng đến không được tàn phá ngàn hư chi tâm liền có thể cung cấp ba nghìn điểm lực thuộc tính nếu là lúc ấy không có bị kêu hết bức chân quân gặm phải hai cái có thể cung cấp lực thuộc tính khẳng định càng nhiều sớm biết gặp mặt trực tiếp vung hắn một tay hám kiên trì lắc đầu khổng võ đem ngàn hư chi tâm cất vào đến tại đem nó chuyển hóa thành lực thuộc tính trước đó h á n trước tiên cần phải đem tự do điểm thuộc tính mấy p h ầ n phối tốt bất nhiên đằng sau nếu là gặp lại một chút lợi hại điểm đối thủ lại muốn bạo điểm khổng võ mệnh bốn mươi một nghìn hai trăm sáu mươi tám lực một trăm một mươi sáu nghìn sáu trăm năm mươi ba sáu mươi bốn nghìn tám trăm linh sáu chín mươi chín tám mươi thần thắng bảy năm hai k h ô n kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn hám thiên chỉ lv năm không một nghìn trả nguyệt lv ba không một nghìn h o à n g hồn lv năm không một nghìn pháp t h i ê n tượng tự do điểm thuộc tính năm mươi tám nghìn chín trăm chín mươi bảy đặc t h u điểm thuộc tính hai lời nói là nói như vậy nhưng là khổng võ cảm thấy trong ngắn hạn cũng không sẽ còn có linh cắt bồ t ắ t phân thần như thế tồn tại đưa cho hắn giết lực thuộc tính đạt tới bốn mươi vạn tồn tại không tính cả những cái kia tất cả đều là dấu chấm hỏi ra hỏa khổng võ đến bây giờ mới thôi chỉ gặp qua hắn một cái hơn nữa khổng võ lập tức liền muốn rời khỏi nơi này tiến về trung châu đến lúc đó cũng không giống như hiện tại có thể tứ không kiên sợ săn bắt tự do điểm thuộc tính bởi vậy khổng võ cũng không có đem tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại mệnh thuộc tính bên trên mà là trước tăng thêm hai vạn điểm mệnh thuộc tính lại thêm m ư ơ i tám chín trăm chín mươi bảy điểm tại lực thuộc tính bên trên lưu lại hai vạn điểm chuẩn bị thỉnh thoảng chi cần cho dù như thế khẩn g võ lực thuộc tính vẫn là đạt được mắt thường có thể thấy được tăng lên tăng thêm ngàn hư chi tâm ba nghìn điểm đã tới tới một trăm năm mươi sáu hai trăm bốn mươi bảy điểm chính thức đột phá mười lăm vạn đại quan không nhận k h ô n g chế cường h ã n khí tức hướng về tứ phía b ắ t phương tứ không kiên sợ lan tràn toàn bộ hãn thành tây người tu luyện tại giờ phút này đều cảm giác được nồng đậm cảm giác sợ hãi dường như bên người không biết khi nào xuất hiện một đầu manh thú khí thế hung hãn cũng may cỗ này khí thế tới cũng nhanh tán đến cũng nhanh nhưng là hạn thành tây bên trong nên chú ý tới điểm này người vẫn là chú ý tới cái tia phương hướng nên tin lâu hãn thành tây phụ thành chủ bên trong một cái khí thế uy nghiêm nam nhân nhìn về phía ngoài cửa sổ híp híp ánh mắt lẩm bẩm nói chương bốn trăm bảy mươi hai h ư không b i ế n cố chương bốn trăm bảy mươi hai h ư không b i ế n cố cái gì truyền t ố n g trận không cách nào sử dụng thanh mục chừng lớn ánh mắt nhìn xem trước mắt vị này đứng tại vượt giới truyền t ố n g pháp trận trước người tu luyện khó mà tin nói tối hôm qua bên trên thanh mục mang theo nhà mình các đồ đệ thật tốt hưởng thụ một phen dù sao chuyến này mục đích đã đặt thành đã có thể trở về tông vùng ệ n h tự nhiên là vô cùng nhẹ nhõm uống thả cửa một đêm hắn hôm nay giữa chưa mang theo mấy cái đệ tử chuẩn bị thông qua truyền t ố n g pháp trận rời đi nhưng lại bị cáo chi truyền t ố n g pháp trận không cách nào mở ra bình thường đến giảng vượt giới truyền t ố n g pháp trận tiêu hao không ít hãn thành tây thông qua cái này truyền t ố n g pháp trận một năm có thể kiếm lấy linh thạch kia là thiên văn số lượng bởi vậy bọn hắn đối với truyền t ố n g pháp trận giữ gìn cực kỳ đệ bụng tùy tiện sẽ không xảy ra truyền t ố n g pháp trận hư hao chuyện dù sao cái đồ chơi này mỗi vận chuyển một giây đều có vô số linh thạch mập t r ư ớ so linh thạch khoáng mạch còn muốn kiếm tiền nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà nói truyền t ố n g pháp trận không cách nào sử dụng. Thanh là truyền tống pháp trận hỏng phụ trách bảo hộ truyền tống pháp trận vị kia người tu luyện cảm nhận được thanh mục trên thân tán phát kia cố hợp thể kỳ huy áp biết đây là một vị chính mình đắc tội không d ậ y nổi tồn tại bởi vậy do dự một chút nhỏ giọng nói tiền bối ta kỳ thật cũng không rõ lắm sợ đã xảy ra chuyện gì chỉ là nghe nói tựa như là hư không bên trong đã xảy ra một chút biến cố trong hư không thanh mục sắc mặt biến đổi ánh mắt chuyển động tư tắc đến cùng đã xảy ra cái gì h ư không phong bạo h ư thú trào lưu hư không bên trong cũng không phải là một mực g i bình s ó n tĩnh mặc dù không có bất kỳ linh khí tồn tại nhưng là theo hắn một lần tình cờ nghe được ngũ hành tông tiền bối cho chuyện tin tức thư không bên trong tồn tại một loại kỳ lạ lực lượng loại này lực lượng so với linh khí mà nói muốn càng thêm lương thực có thể nói là so linh lực cao hơn một tầng cấp năng lượng nhưng là so sánh với ôn hòa linh lực loại này lực lượng càng thêm c u ầ n bạo càng khó k h ô n g chế bởi vậy trừ phi tu vi cao tới nhất định cảnh giới b ấ t nhiên là không có cách nào đem nó đặt vào thể nội dùng để thay thế chân nguyên mà cái này nhất định cảnh giới thanh một không biết rõ cụ thể muốn cái gì cảnh giới ngược lại hắn vị kia đại thừa kỳ tiền bối còn không cách nào làm được mà loại này lực lượng tàn mát tại hư không bên trong có đôi khi lại bởi vì các loại biến cố mà xảy ra bạo động sinh ra hư không phong bạo loại này dưới tình huống trải qua nơi này không gian thông đạo liền không có cách nào mở ra còn có một loại chính là hư thú trào lưu trong hư không sinh tồn những cái kia hư thú tựa như là những cái kia hoang dại sinh vật đồng dạng cũng biết lẫn nhau đi săn săn mồi bởi vậy lúc có loại kia cường đại hư thú tới mới địa bàn sau yếu một ít hư đàn thú liền sẽ bắt đầu di động di chuyển hình thành hư thú trào lưu thanh ngục cảm thấy trước mắt vị này tu vi chỉ có hóa thần kỳ tiểu giá hỏa cũng không sẽ biết ngọn mượn liền từ bỏ tham ý、nghĩ. chuẩn bị trở về đi chờ lợi lợi ngược lại mặc kệ là hư không phong bạo vẫn là hư thú trào lưu cũng sẽ không duy trì liên tục quá dài thời gian chính là chỉ là hắn vừa mới xoay người liền phát hiện một đạo khôi ngô thân ảnh đánh lấy ngáp nắm một thất xích hồng b ả o câu đi đi qua thế này hắn lập tức vứt xuống nhà mình đệ tử cái giám đ ỉ n h cái giám đ ỉ n h chạy đi qua tiền bối khổng võ nghe được gân cần thăm hỏi âm thanh mắt buồn ngủ nhập nhèm đánh giá một chút nhận ra thanh mục là người a hôm qua đa tạ ngươi còn đãi thanh mục sửng s ố một chút không nghĩ tới vị này tiền bối vậy mà như thế hiền hòa minh minh đưa ra giá trị cao như vậy lễ vật sẽ còn cảm tạ chính mình kia phiên cử động tiền bối k h á c h khí nên là v ă n bối đa tạ ngài tương trợ kia trong giới chỉ rất nhiều vật liệu đúng lúc là v ă n bối tông môn cần thiết trí vật ngũ hành tông trên b i giới đều sẽ nhớ kỹ tiền bối đại ân khổng võ nếu không có kỳ sự lắc lắc tay nói việc nhỏ mà thôi một mực tại quan sát đến khổng võ thanh mục phát hiện đối phương đối với chính mình tông môn danh hào trung quận bảy đại tông môn một trong ngũ hành tông không có bất kỳ phản ứng đối với khổng võ càng thêm tôn kính nhìn vị này tiền bối không chỉ tu là cao thầm xuất thân càng là bất sẽ không đối với ngũ hành tông tên tuổi không có bất kỳ phản ứng tỷ lệ lớn phía sau đài cùng ngũ hành tông là cùng một đẳng cấp tông môn cái khác mấy cái tông môn bên trong có nhà ai thể tu truyền thừa sẽ như thế lợi hại đâu huyết đao sơn vô và g ố c ngay tại thanh mộ suy đoán khổng võ lai lịch thời điểm khổng võ đ ỗ n g nhiên chỉ chỉ t r e n thành một đoàn đám người hỏi kia là thế nào chuyện bởi vì truyền tống pháp trận không cách nào sử dụng những người kia tại hỏi t h ă m bất quá đoán chừng là hỏi không ra gì gì đó tiền bối cũng nghĩ sử dụng truyền tống pháp trận khổng võ gật gật đầu không nói cái gì hắn cùng thanh vân đạo nhân đã hẹn muốn đại biểu bọn hắn thanh vân tông tham gia côn lôn bí cảnh thí luyện khoảng cách cái kia côn lôn bí cảnh mở ra thời gian chỉ có không đến mười ngày lúc trước khổng võ bằng lòng là vì có thể tự do đi săn tham gia bí cảnh ma môn người tu luyện thu hoạch điểm thuộc tính nhưng đối với hiện tại hắn mà nói những cái kia nhiều nhất chỉ có luyện hư cảnh ma môn người tu luyện đều chỉ là chân m ũ i mà thôi có chút t r ư ớ n g mắt mắt bất quá đối với với mình quyết định ước định khổng võ vẫn là rất chân thành sẽ không tùy tiện bộ ước chỉ là bây giờ nhìn lên một bên thanh mục đem tự mình biết nói mọi thứ đều toàn bộ nói đi ra thư không phong bạo thư thú trào lưu k h tựa hồ là nhìn ra khổng võ trong mắt lo lắng thanh một cười nói tiền bối yên tâm nếu là kia hai loại tình huống lời nói cũng không sẽ kéo dài quá dài thời gian qua ba năm ngày truyền thống pháp trận hẳn là liền vẫn có thể sử dụng tiền bối nếu không chính đương hắn muốn tiếp lấy cùng khổng võ bộ một bộ gần như thời điểm bên cạnh bông nhiên có một vị nha hoàn đi đi qua xoay người đi thi lên nói xin hỏi vị này là khổng tiền b ố i a tốt xấu là một vị hợp thể kỳ người tu luyện thanh m ụ c bị đánh gãy lời nói có chút khó chịu nhìn về phía vị này nha hoàn nhưng là khi nhìn rõ nàng ống tay áo một đoá sóng nước tiêu chí sau sắp mặt g i ã n ra một chút tiền bối vị này cô đương hẳn là cái này hãn thành tây phụ thành chủ người hãn thành tây thành chủ cũng không phải là trung châu những cái kia đại tông môn xuất thân tục truyền là một giới tán tu nhưng là lấy một giới tán tu thân phận có thể tu luyện tới đại thừa kỳ cũng cùng trung châu những cái kia thế lực lớn thành lập liên hệ tại cái này tây châu hạ châu thành lập một tòa thành trì có thể nghĩ thủ đoạn cùng tu vi chi cao khổng võ gật gật đầu nói khẽ có việc nha hoàn vẻ mặt bình tĩnh nói khẽ thành chủ trong phủ b à y đến hội không biết khổng tiền b ố i có hay không thời gian dự tiệc khổng võ tư tác một chút cảm thấy hiện tại ngược lại không có cách nào dùng truyền tống phát trận đi tiêu cọ một bữa cơm cũng là tốt bởi vậy trực tiếp điểm đầu nói có thể nói xong hắn nhìn về phía một bên thanh mục hỏi cùng một chỗ thanh mục sắc mặt vui mừng cung kính nói tiền bối mời t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba không biết rõ lớn nhỏ vương t r ư ơ n g bốn trăm bảy mươi ba không biết rõ lớn nhỏ vương làm khổng võ cùng thanh mục đến phủ thành chủ về sau liền có một gã hợp thể kỳ người tu luyện đón đi lên thanh mục đạo hữu thanh mục trông thấy người tới trên mặt lộ ra một tia đủ cười ôm lấy quyền đạo phi vũ đạo hữu đã lâu không gặp vị này phủ thành chủ người tu luyện xuất thân lưu vân kiếm tông cùng bọn hắn ngũ hành tông quan hệ tốt hơn bởi vậy tại tới cái này tây châu hạ châu về sau bọn hắn mấy người không ít bị người ta chiều cố mà nhìn thấy tới đón tiếp chính mình chính là người quen thanh mục trong nháy mắt liền minh bạch đối phương ý tứ lúc này đối phương có việc cùng khổng võ trò chuyện với nhau bởi vậy cố ý tìm một cái chính mình người quen đem chính mình lĩnh đi a khổng tiên bối ta cùng phi vũ đạo hữu có một số việc cần bàn liền không quấy giầy ngươi nói x hắn liền đi theo vị kia người tu luyện đi hướng một bên tiểu viện khổng võ đối với cái này cũng là không quan trọng nghĩ đến xem như hãn thành tây lớn như thế thành chỉ thực tế trưởng k h ô n g giả vị này thành chủ đại nhân chính là muốn đối với mình ra tay cũng sẽ không lựa chọn tại chính mình phụ đệ hơn nữa liền xem như đối với mình ra tay lại như thế nào khổng võ không cảm thấy vị này hãn thành tây thành chủ có thể so sánh linh cắt bồ tát phân thần còn mạnh hơn thế là hắn một đường lạnh nhạt tự nhiên cùng tại nữ tỳ sau lưng đi tới một chỗ đình n g h ỉ mát bên trong đình nghị mát bên trong đã có hai người l i n tòa thấy khổng võ tới trong đó một người đứng dậy thân thiện nói khổng đạo h ư u đến l í dự khiến thành chủ này phủ đồng tất sinh huy à, tại hạ hạ ô được trung châu bảy đại tông môn tín nhiệm tạm đảm nhiệm cái này hãn thành tây thành chủ chi vị người này biểu hiện nhiệt tình mảy may không có thành chủ giá đỡ nhưng là khổng võ thật sâu nhìn hắn một cái trong mắt hiện lên một tiêu ngưng trọng hạ ô mệnh chín mươi mốt nghìn hai trăm ba mươi trí lực ba trăm năm mươi hai nghìn một trăm bốn mươi lam thần năm mươi mốt nghìn hai trăm tám mươi ba kỹ cộng công hình bóng cựu khúc thiên sông thần thông ba mươi lăm vạn lực thuộc tính người này tu vi thậm chí so kia vạn yêu sơn bằng thánh còn mạnh hơn nhưng lại không có một chút cường giả u y nghiêm là cái nhân vật k h ổ n g võ giống nhau đối với hắn ôm lấy quyền đạo k h ổ n g võ hạ â n g à người n không nghĩ tới k h ổ n g võ chỉ là báo một cái danh hào liền xong rồi bình thường đến giảng người tu luyện lần thứ nhất gặp mặt nổi danh hào bên ngoài sẽ còn đem chính mình sư t h ử a cùng nhau báo lên thứ nhất là nói cho hắn biết người sau lưng ta có người nếu là ra cái gì ngoài ý muốn cũng sẽ có t r o n g sư môn người vì ta đòi lại công đạo thứ hai cũng là vì biểu đạt tin tưởng chính mình không phải không có căn cơ t á n nhân điểm thứ hai rất trọng yếu không có một cái cố định tông môn người làm việc tự do sẽ không bị rất nhiều chuyện tình trói buộc tay chân nếu là cùng nhau làm việc rất khó nói sẽ làm ra thứ gì chuyện đương nhiên những n à y tu luyện giới quy tắc ẩm khổng võ là không biết rõ hạ ô ánh mắt khẽ nhúc đích cũng không nói cái gì cười nói khổng đạo hữu mời chỉ là hắn không nói cái gì mặt khác một vị lại không có làm không có việc gì xảy ra không đạo hữu sư thừa nơi nào khổng võ quay đầu nhìn về phía người kia tinh hà chân quân mệnh một trăm năm mươi hai nghìn chín trăm tám mươi ba lực hai trăm bốn mươi một nghìn năm trăm bảy mươi lăm thần ba mươi bốn nghìn chín trăm ba mươi hai kỹ tinh tú chân thân vạn tinh đại t r ợ thần thông lại là một vị l ự c thuộc tính vượt qua hai mươi vạn người tu luyện sắc mặt hắn nghiêm túc dâu tóc ngay ngắn không có một tia lộn xộn một thân áo bào đen dòng giã cùng nhau không có mảy may nếp vốn không có sư thừa chính mình luyện mò không có tùy ý trở về một câu ngồi xuống đến nghe được hắn câu nói này tinh hà chân quân sắc mặt không có mảy may che giấu chìm xuống đến nói rằng không có sư thừa có thể tu luyện tới đại thừa kỳ hạ U có chút bất đắc dĩ phủ vỗ c h á n đầu nói tinh hà đạo hữu tinh hà chân quân lúc này mới nhớ tới vị này hãn thành tây thành chủ cũng là tán tu xuất thân không có sư、thử. nhưng hắn cũng không có quá mức để ý mảy may không có đắc tội tiền bối thái độ tùy ý chắp tay một cái nói hạ tiền bối thứ lỗi v ă n bối chỉ là đang nghi ngờ vị này khổng võ đạo hữu đến cùng là thật không có sư thừa vẫn là nói sư thừa không có cách nào đặt tới trên mặt bàn thì như nói ma môn tinh hà đạo hữu nói cẩn thận hạ ô trên mặt có chút không vui nhưng là cũng không tốt trực tiếp nổi lên cái này tinh hà chất quân ỉ vào chính mình xuất thân tinh tu cùng ngày bình thường căn bản xem thường những cái kia tà tu ngay cả hắn vị này thực lực mạnh hơn hắn không ít hãn thành tây thành chủ hắn đều không để tại trong mắt h ú n g có h thừa sơ kỳ khổng đạo hưu. Hắn i đại là này vị đạo sơ kỳ c chút ấ y n ấ y nhìn về phía khổng võ lại phát hiện đối phương sắc mặt không có không chút nào duyệt ngược lại là vẻ mặt hương p h ấ n nói hạ thanh chủ hôm nay mời ta đến đây là muốn ăn thịt chó yến hạ ô s ừ n g sốt một chút vô ý thức nói thịt chó tự nhiên không phải mời khổng đạo h ư u đến đây tự nhiên là mớn chỉ là không chờ hắn nói xong khổng võ liền ngắt lời nói vậy ta thế nào nghe được chó đen sửa loạn hạ ô trong lúc nhất thời không có phản ứng tới chó sủa chúng ta phủ thanh chủ cũng không nuôi chó a tư tác ở giữa hắn liếc về tinh hà chân quân kia thân áo đen lập tức phản ứng tới khổng võ ý tứ mà giống nhau mê mang tinh hà chân quân tự nhiên chú ý tới hạ ô lóe lên tức thì ánh mắt vô ý tức túi xuống đầu tiếp lấy đ ư ợ c một tiếng hắn trực tiếp vô án mà lên toàn thân khí thế trong nháy mắt bộc phát giận dữ hét khinh người quả đ á n g ngươi tiểu bối này muốn chết không thành ba đại thừa kỳ khí thế sao mà k i n h người chớ nói chi là là vị này trong đại thừa kỳ người tu luyện hắn toàn bộ khí thế bộc phát ra đến chỉ sợ toàn bộ phụ thành chủ đều muốn gặp nạn nhưng là cơ hồ tại khí thế của hắn bộc phát cùng một thời gian một cỗ so với hắn càng tăng mạnh hơn hung hãn khí thế trực tiếp đem nó chấn áp hạ âu nữ khí lạnh n h ạ t nói tinh hà đạo hữu nơi này là hãn thành tây phủ thành chủ kia lại như thế nào tiểu bối này nhục ta vậy thì chờ thế là nhục ta tinh tú cung ngươi một cái nho nhỏ hãn thành tây có thể chống đỡ được ta tinh tú cung l ử a dẫn không thành tinh hà chân quân nộ khí bốc lên phía dưới đã không chút nào bận tâm chính mình lời nói chỉ là sau một khắc một đoàn dòng nước đ ố n g nhiên xuất hiện lập tức tới lên mặt của hắn bên trên đem hắn kia một đầu ngay ngắn tóc tới đến vô cùng lộn xộn tinh hà đạo hữu hiện tại tỉnh táo lại đã đến rồi sao hạ âu lời nói bên trong không có mảy may tình cảm thản nhiên nói lúc này tinh hà chân quân mới phản ứng tới vị này trung quy là đại thừa hậu kỳ tồn tại không có tinh tú cung như thế hậu trường nhưng ở cái này tây châu hạ châu khu vực chính mình căn bản không có khả năng cùng hắn chống lại chớ nói chi là tinh tú cung hội sẽ không vì hắn một cái đại thừa kỳ trưởng lão mà cùng vị này trưởng quản hãn thành tây hàng năm cung cấp vô số linh thạch địa đầu xà trở mặt hạ tiền bối thứ lỗi văn bối nhất thời lửa công tâm tinh hà chân quân sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng vẫn là túi xuống đầu nói tiền bối văn bối đi xuống trước chỉnh lý một phen không cần nơi này không có người ngoài chuyện khẩn cấp cứ như vậy chuyện văn đi hạ ô quả quyết cắt ngang hắn yêu cầu cho người mặt mũi còn những n à y đại tông môn đi ra ra hỏa chính là dạng này mắt cao hơn đỉnh tâm cao khí n g ạ o không biết do ai là lớn nhỏ vương chứng bốn trăm bảy mươi bốn cản đường chi chó chứng bốn trăm bảy mươi bốn cản đường chi chó bị cảnh cáo một phen về sau vị này tinh hà chân quân cũng là an phận không ít v ậ t khí đem trên người c h ỉ n h độ b ư ớ c hơi về sau liền yên lặng ngồi nguyên địa cũng không tìm khổng võ phiền thoái hạ ô xoay người thấy khổng võ sắc mặt bình tĩnh mảy may không có bị vừa mới tinh hà chân quân buộc phát khí thế hủ đến không khỏi coi trọng hắn mới phận xem ra vị này tiểu hữu hạ ô cũng, cũng không quan tâm mặc kệ ra sao xuất thân chỉ cần có thể giúp đỡ chính mình giải quyết vấn đề cái gì lai lịch căn bản không quan trọng nếu không phải gần nhất hãn thành tây xung quanh những cái kia đại thừa kỳ yêu tu không biết vì sao toàn bộ bế quan không ra hắn mới sẽ không tìm đến cái này mắt cao hơn đỉnh tinh hà chân quân hỗ trợ không đạo hữu m ờ i chúng ta vừa ăn vừa trò chuyện hắn chỉ là khách khí một chút nhưng không nghĩ tới khổng võ vậy mà thật trực tiếp vào tay bắt đầu ăn lên sửng sốt một chút hắn lắc đầu phát hiện chính mình còn không bằng một cái tiểu bối thoải mái lập tức có chút c n g khái chính mình lúc tuổi còn trẻ kia phần thoải mái không biết khi nào đã bị chính mình ném đến không sai bị lắm ổn định lại thần hắn cầm rượu lên c h é n thám giọng tiếng nói nói rằng k h ô n g đạo hữu đến hắn thành tây cũng là nghị phải dùng truyền tống pháp trận a thấy khổng võ chỉ là gật đầu không có nói nhiều ý tứ hắn dứt khoát tiếp tục nói lần này mời khổng đạo h ư u đến đây chính là bởi vì chuyện này tình ta muốn mời khổng đạo h ư u cùng tinh hà chân quân cùng nhau ra tay giải quyết cái này phiền thoái một bên ngay tại thu thập tóc tinh hà chân quân nghe được câu nói này nghi ngờ nói giải quyết phiền thoái hư thú trào lưu không phải đợi bọn hắn tự nhiên rời đi liền có thể sao nhìn vị này tinh tú cung người tu luyện có chính mình con đường đã đạt được chính xác tin tức hạ ô hít một mạch nói nếu chỉ là hư thú trào lưu tự nhiên như thế chỉ cần chờ lấy bọn chúng rời đi là được vấn đề ở chỗ lần này những cái kia hư thú rừng ở truyền tống pháp trận phải qua chỗ, bất động. bất động tinh hà trân quân n h í u lông mày hỏi đây là vì sao hạ ô lắc đầu nói ta cũng không rõ lắm sở nhìn bọn hắn tựa như là cố ý đến đây chuyên môn phong tỏa chúng ta truyền tống thông đạo không có khả năng tinh hà trân quân lập tức nói hư thú không để ý tới trí toàn bộ nhờ bản năng làm việc bọn hắn làm sao có thể có thể biết truyền tống thông đạo khái niệm tỷ lệ lớn chỉ là ở đằng kia tạm thời nghỉ ngơi a hạ ô cười khổ nói ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là ta trước đó tiến đến dò xét phát hiện những cái kia hư thú toàn bộ đều là hôn đội liệp chó nhất tộc cũng không có cái khác hư thú chúng tộc Cái này loại này bỏ h ư lưu thú trào lưu khả n ă n g duy nhớ ấ t Một từ đột khả kia khổng chỉ hắn Hôn chó. nghe dành nhiên đầu hỏi. Hắn h năng, cũng bọn đằng càng đường. ăn đang này ngẩn n có cố mực cơm cái là liệp ý ở độ đầu đầu vùi sau, võ, tới lúc trước tại bắp thần đại lục thông qua kia hư không khe hở nhìn thấy cái kia to lớn mắt dọc hạ ô trông thấy khổng võ phản ứng nghi ngờ nói k h ổ n g đạo hưu gặp qua loại này hư thú khổng võ gật gật đầu nói đánh qua một lần quan hệ nghe được hắn câu nói này hạ ô cùng tinh hà chân quân đều là sắc mặt khẽ động hôn đội liệt chó cho dù là tại hư thú bên trong đều là rất khó đối phó loại kia Cái đây ồ chơi n cũng là hạ u lần này tìm đến khổng võ cùng tinh hà chân quân nguyên nhân không đạo hữu hiểu rõ liền tốt tinh hà đạo hữu chắc hẳn cũng minh bạch loại này hư thú tình hương a thấy tinh hà chân quân gật đầu hạ ô tiếp tục nói ngăn trở không gian truyền thống thông đạo một đám hỗn độn liệp chó bên trong có ba đầu trụ cấp sói đầu đàn trụ cấp hư thú tương đương với đại thừa kỳ người tu luyện nghe được cái này tinh hà chân quân sắc mặt lập tức biến có chút mất tự nhiên thế này hạ ô vội và nói tìm hai vị đạo hưu đến đây cũng không phải là nói muốn n h ư ờ n g hai vị chém giết đối thủ chỉ cần giúp ta cuốn lấy hai đầu hơi yếu một chút hai đầu là được đợi ta giải quyết mạnh nhất cái kia liền có thể quay đầu chém giết kia hai đầu yếu một ít ba đầu trụ cấp hỗn độ n l i ệ p chó tu vi cũng không sánh bằng qua hạ ô nếu là cái khác hư thú hạ ô chính mình một người liền có thể đem nó toàn bộ giải quyết chỉ có điều bởi vì hỗn độ n l i ệ p chó loại kia ăn cắp sinh cơ công kích không nhìn phòng ngự bởi vậy hắn liền xem như có thể định lấy ba đầu hỗn độ liệt chó công kích đem nó toàn bộ giải quyết cũng biết tổn thất rất nhiều thỏ nguyên đến không đến mất bởi vậy hắn mới tìm tới này hai người chỉ là cho dù như thế tinh hà chân quân trên mặt vẫn là lộ ra một tia thoái ý chỉ là hạ ô đã mời bọn họ tới tự nhiên có để bọn hắn xuất thủ nắm chắc được chuyện về sau một người một quả ngàn hư chi tâm tinh hà chân quân trên mặt thoái ý lập tức tán đi khổng võ vương xuống trong tay b ú a thấy hai người lần này phản ứng hạ ô minh bạch lần này kế hoạch nhìn qua là ổn như thế chúng ta ngày mai buổi sáng khởi hành hắn r ơ lên chén rượu cười nhìn về phía hai người khổng võ không có do dự giống nhau dơ lên chén rượu tàn phá ngàn hư chi tâm liền có thể cung cấp ba điểm lực t h tính giờ phút này có cơ hội thu hoạch được hoàn chỉnh hắn làm sao lại từ bỏ cái này cơ hội tinh hà chân quân sắc mặt biến đổi một hồi lâu cuối cùng vẫn là thở dài một mạch dơ lên chén rượu không có cách nào hắn cho thực sự nhiều lắm một quả ngàn hư c h i tâm cho dù là tại trung quận đều là mười phần hiếm thấy h ố n độn linh vật lấy hắn thân phận chờ lợi tinh tú c u n g phân phối khả năng cần chờ chờ vạn năm mới có thể thu được đến cái này hạ Âu, không hổ là trưởng quản cái này hai châu giao lưu yếu địa thành chủ thật là tài đại khí thô trạm cốc thời điểm hạ ô bỗng nhiên nhìn thấy khổng võ trên ngón tay thế giới c o người n có hơi hơi co lại mắt của hắn bên trong hiện lên một vệ hàn mang tiếp lấy cười to nói như thế ngày mai liền x i n nhờ hai vị cạn ly chuyện đã định còn lại chính là dừng lại còn đãi rượu ngon thức ăn ngon càng không ngừng bên trên lấy khổng võ chỉ lo vùi đầu ăn cái gì hạ ô cùng tinh hà lại là càng trò chuyện càng ăn ý tán tu xuất thân hắn thời gian trước tu vi yếu ớt thời điểm am hiểu nhất chính là tả hữu p h ư n g nguyên ở đằng kia có chút lớn thế lực ở giữa thu hoạch tài nguyên từng bước một đi lên bây giờ vị trí dừng lại sướng trò chuyện về sau tinh hà chân quân trước đó đối với hắn những cái kia ác ý lập tức trừ khử đã bắt đầu xưng h u n h nói đệ lên một trận này cơm ăn tới bóng đêm dáng lâm mới kết thúc chờ trở lại chính mình thư phòng sau hạ ô sắc mặt lập tức chìm xuống đến giải khai quần áo hắn nhìn về phía treo ở trên cổ mặt dây chuyền g i ả n đơn g i ả n đơn dây lưng bên trên m ộ n một cái màu xám thạch giới thạch giới bên trên một đ o à n bọt nước sinh động như sinh lúc c h i tổ vũ a chương bốn trăm bảy mươi lăm một nhà ba miệng chương bốn trăm bảy mươi lăm một nhà ba miệng ngày thứ hai ba người đi tới truyền thống pháp trận chỗ chỗ mong muốn tiến về hư không bên trong bọn hắn nhất định phải thông qua truyền thống pháp trận kỳ thật cũng có thể trực tiếp đem không gian đánh nát đi vào nhưng l ạ như thế đến một lần đến tiếp sau tu bổ không gian liền tương đối phiền thoái vì bảo đảm trên đường không xảy ra cái gì ngoài ý m u ố n nơi này đã bị phủ thành chủ người trong ba tầng ba tầng ngoài vây quanh lên phân phó thủ hạ chuẩn bị kỹ càng về sau hạ ô quay đầu cười đối với hai người nói hai vị chờ một chút một lát bọn hắn còn cần làm một phen điều chỉnh thử khổng võ cũng là đục không thèm để ý nhưng tinh hà chân quân nhưng từ buổi sáng bắt đầu trên mặt liền hiện đầy do dự c h i sắc nhiều lần hắn đều muốn mở miệng nói cái gì cuối cùng đều mạnh mẽ nhẫn nhịn trở về hiện tại tên trên dây cũng bên trên hãn tựa hồ là đã quyết định quyết tâm vừa muốn mở miệng lại phát hiện hạ Âu đưa tay ở giữa đưa qua một vật ống thể xích h ồ n g hình dạng như đồng tâm bẩn giờ phút này còn tại có chút n ả y lên cùng khổng võ tại huyết bức chân quân nơi đó thấy qua như lúc như thế ngàn hư chi tâm hạ Âu không đợi chuyện xong xuôi liền đem đổ vật đưa đi lên bằng lòng hai vị đổ vật ta trước dâng lên chỉ có điều ta tại phía trên này thực hiện một tầng phong ấn đợi đến chúng ta trở về về sau liền sẽ giải trừ còn mời hai vị thứ lỗi hạ ô thật to p ư ơ n g p ư ơ n g đem hai cái ngàn hư chi tâm đưa lên nhưng lại chưa quên ở phía trên thực hiện một chút thủ đoạn dù sao nếu là hai người này trực tiếp cầm đồ vật thi triển bí pháp đi đường hắn coi như thiệt thòi lớn điểm này khổng võ cùng tinh hà chân quân cũng có thể lý giải tinh hà chân quân trên mặt do dự chi sắc quét qua quét sạch mười phần hưng ơ phần nói hạ thành chủ có lòng mà khổng võ tại cầm tới kêu ngàn hư chi tâm sau lông mày k h ẽ động cũng chưa hề nói cái gì trực tiếp đem nó thu vào phệ tà đao trong không gian không có qua bao lâu theo một gã phụ thành chủ người tu luyện đến đây báo cáo hạ ô đại thủ vung lên nói đi ba người đứng lên trận pháp phía trên trên mặt đất phức tạp đường vân bắt đầu một chút xíu thắp sáng Theo một tiếng cái m to lớn hôn đội liệp n chó ngay tại gặm ăn một đầu toàn thân trắng sữa như là ốc xên hư thú màu ngà sữa ốc xên tản mát da nhàn nhạt, nhạt trong bạch quang chung quanh hình bóng thứ tha vô số hỗn độn l i ệ p chó đang lo lắng chờ đợi thủ lĩnh ăn no h ố n g đã chỉ là sau một khắc ngay tại ăn hỗn độn l i ệ p chó bỗng nhiên lỗ thai khai động ngẩng đầu hít hà sau một khắc một đạo bạch quang tự nơi xa mà đến trong nháy mắt xuất hiện tại trước mặt tới hạ âu ngữ khí mang theo một tiêu ngưng trọng tiện tay vung lên một đoàn thủy làm sắc quang huy bay đến không trùng nổ tung trong nháy mắt tản m á t ra một đoàn nồng đậm lang quang chiếu sáng phụ cận tất cả mẫu lang quang mang bên trong hỗn độn độn liệt chó đầu lĩnh bông xuống đồ ăn đi ra đàn sói hỗn độn điệp chó mệnh lực ba trăm hai mươi một nghìn tám mươi bảy kỹ trộn mệnh cắ khổng võ nhìn thấy g i a hỏa này thuộc tính bảng biết đây chính là một hồi hạ ô muốn đối phó tồn tại ba mươi hai vạn lực thuộc tính so với hạ ô muốn thấp một chút nhưng là chính như trước đây nói tới hỗn độ n liệp chó khó chơi tính đủ để đền bù điểm này lực thuộc tính c h a n h lệ tại bác thần đại lục cùng loại này đồ vật giao thủ qua khổng võ minh bạch cái đồ chơi này mỗi một lần công kích đều có thể trộm đi đối phương mệnh thuộc tính nếu là hạ ô không có cái gì đặc thù thủ đoạn lời nói đoán chừng là rất khó đối phó g i a hỏa này thời tư tác về sau khổng võ nhìn về phía sói đầu đàn bên cạnh mặt khác hai cái hỗn độ liệp chó trong đó một cái cùng đầu kia lang lớn nhỏ không sai bị l nhưng lại chỉ có hai mươi vạn lực thuộc tính cuối cùng một cái thì là thân thể rõ ràng nhỏ rất nhiều khả năng vẫn chưa tới cái này hai cái một nửa lực thuộc tính chỉ có mười hai vạn nhưng là cùng cái khác những cái k i a hỗn độn liệp chó so sánh cũng lớn hơn không ít nhìn là một nhà ba miệng thống lĩnh còn lại những cái t i u bình thường hư thú không cần hạ ô nhiều lời khởng võ cùng tinh hà chân quân trong nháy mắt liền minh bạch chính mình cần ứng phó đối thủ là con nào vị này han thành tây thành chủ xem ra là đã sớm dò xét minh bạch cái này ba đầu hỗn độn liệp chó tin tức mặc kệ là tinh hà chân quân vẫn là khởng võ tại riêng phần mình mục tiêu công kích đến coi như không thể giải quyết đối thủ hai vị đã hưu chắc hẳn cũng đã tìm tới chính mình mục tiêu chỗ tại hạ liền không lại nhiều lời đợi ta giải quyết sói đầu đàn lại đến tương trợ hai vị hạ ô hướng về phía trước bước ra một bước lưu lại một câu vọt thẳng hướng về phía mạnh nhất cái tia hỗn độ l i ệ u chó ngay tại hắn muốn xuất thủ thời điểm nhìn thấy phía trước tia hỗn độ liệt chó động tác trong tay động tác dừng một chút sửng sốt một chút chỉ thấy kia hôn đ ộ n l i ợ t chó đối với s ú c thế mà đến hạ ô nhìn cũng không nhìn một cái tập kia màu vàng s ấ m dựng thằng đồng thằng t ó c nhìn chằm chằm khờ võ cái m ũ i còn tại không ngừng mà co rút lấy tựa hồ là tại xác nhận cái gì tiếp lấy nó toàn thân r u lên ngửa đầu thét dài nhưng lại không có một k i a một chút nào đ ộ n g tính hạ ô quay đầu thấy được trầm mặt khờ võ mày nĩu lại nhăn chẳng lẽ bọn này hôn đ ộ n l i ợ t chó là vì g i a hỏa này mới đến đây bên trong trông coi sao đối diện sói đầu đàn kia phiên động tác không thể kìm được hạ ô không sinh ra hoài nghi nhưng là cái này suy nghĩ vừa ra hiện hắn đã cảm thấy có chút một người hư thú không có tư duy năng lực đây là công nhận sự thật bọn này hỗn độn l i ệ p chó cũng không ngoại lệ bởi vì nếu là có tư duy năng lực lời nói không có khả năng sẽ ở chính mình trước mặt làm loại này không có ý nghĩa động tác sau một khắc hai cái thủy long từ đầu lan g dưới chân chui đi ra xoay quanh mà lên chăm chú mà đem cầm cố lại hạ U không còn suy nghĩ nhiều mà là giơ tay lên trong miệng l ầ m b ầ m tối nghĩa khó hiểu âm tiết đầu của h ắ n đ ỉ n h m à u lam nhạt dòng nước hội tụ thành một thanh xoay tròn lấy chừng thương chậm dại bên lớn cảm ứng được súng bắn nước bên trong ẩ n chứa cường hãn uy lực cái khác hai cái hỗn độn liệt chó gầm nhẹ một tiếng v đấu truyền tinh gì? chỉ là không đợi bọn hắn vọt tới hạ ô trước mặt thinh hạ chân quân xuất thủ hắn cơ cơ ống tay háo trong tay háo bay ra vô số sáng long lánh tựa như tinh tinh điểm sáng bao trùm hai cái hỗn độn liệp chó về sau trong nháy mắt biến mất khổng vó giống như là cảm ứng được cái gì bay đầu nhìn lại chỉ thấy bên trái khoảng cách nơi đây không sai biệt lắm có vài trăm dặm khoảng cách có thể mơ hồ trông thấy một chút yếu ớt điểm sáng đem hai đầu hỗn độn liệp chó truyền thống tới nơi xa về sau t i n h hạ chân quân hử lạnh một tiếng đối với khổng vó nói cái này hai cái liền từ ta tới đối phó lấy ngươi thực lực vẫn là đi đối ph nói xong trên người hắn ánh sáng l ó e lên giống nhau truyền thống đi qua t đã như thế còn không bằng chính mình vất vả chút trực tiếp đem cái này hai đầu ngăn lại ít ra không có lo toan trí lo mà khổng võ đối với cái này cũng không có bao nhiêu ý kiến dù sao lấy tinh hà chân quân thực lực khẳng định là không có biện pháp trực tiếp chém g i ế t kia hai cái hỗn độ l i ệ p chó mà chính mình vừa vặn có thể không có chút nào lo lắng trước tiên đem những này bình thường hỗn độ l i ệ p chó xử lý thu hoạch một đợt lời tuy nói như vậy nhưng khổng võ nhìn xem dạy đặc ma ma như là thủy triều đồng dạng tuân đi qua hỗn độ l i ệ p chó không có chút nào phân tâm dù sao lấy hỗn độ l i ệ p chó đặc thù năng lực lại thêm nhiều như vậy số lượng nếu là chính mình một cái không cẩn thận để bọn chúng mỗi một đầu đều cho mình đến một chút chính mình điểm này bệnh thuộc tính đoán chừng trong nháy mắt liền sẽ bị móc sạch tốt nhất là không cho bọn chúng tiếp xúc đến chính mình theo lý mà nói tại loại này dưới tình huống thoải mái nhất đơn giản phương pháp là đến một cái hám thiên chỉ khổng võ tin tưởng mặc dù trước mắt hỗn độn l i ệ p chó số lượng đông đảo nhưng là một phát hám thiên chỉ đầy đủ đưa chúng nó toàn bộ tiêu diệt nhưng là vừa mới hỗn độn l i ệ p đầu chó lan g nhìn về phía chính mình ánh mắt có chút không thích hợp ở đằng kia âm thanh y mắng thét dài về sau khổng võ đã cảm thấy trong lòng thời gian dần qua khó chịu dường như có cái gì không tốt chuyện muốn đã xảy ra bởi vậy hám thiên chỉ vẫn là giữ lại đối phó ngoài ý muốn tình huống tương đối tốt nghĩ đến cái này khổng võ hít sâu một mạch hướng về phía trước bước ra một bước quắt khe nói pháp t h i ê n tượng sau một khắc hắn thân thân thể trong nháy mắt cất cao biến cùng kia hỗn đ ộ i l i ệ p chó sói đầu đàn không sai biệt lắm lớn nhỏ cách đó không xa hạ ô đã đem ngưng tụ tốt súng bắn nước ném đi ra ngoài thẳng tắp sông về sói đầu đàn nguyên bản đang gắt gao nhìn chằm chằm đối thủ hắn giờ phút này bị khổng võ to lớn hóa thân thể hấp dẫn lực chú ý không tốt sắc mặt hắn biến đổi vội vàng hướng lấy khổng võ hô lớn khổng đạo hữu chớ có thi triển pháp t ư ớ ba nơi xa phất tay ném ra vô số tinh quang tại hai cái hỗn độn liệt chó trong công kích biến đổi vị trí tinh hà chân quân cho dù cách xa như vậy khoảng cách cũng chú ý tới khổng v õ kia dị thường to lớn thân thể ngu xuẩn hắn cười lạnh một tiếng cảm thấy chính mình tự tác chủ trương đem cái này hai đầu hỗn độn liệt chó chuyển di tới cách làm vô cùng chính xác hắn cùng hạ ô thực lực đều tại đại thừa kỳ cũng có thể thi triển pháp tướng dạng này sức chiến đấu còn có thể tăng trưởng một tiết nhưng là bọn hắn hai người đều không có làm như vậy nguyên nhân ngay tại ở thi triển pháp tướng về sau thực lực là tăng lên nhưng là tự thân thể tích bì lớn khó tránh khỏi có chút công kích sẽ trốn không thoát hôn đ ộ n l i ệ p chó công kích phải xem ngư ờ i lực phòng ngự mà là sẽ trực tiếp trừ đi người sinh cơ tiểu t ử này trước đó còn nói là cùng hôn đ ộ n l i ệ p chó đánh qua quan hệ xem ra chỉ là đang nổ mà thôi nếu là thật sự chính diện cùng hôn đ ộ n l i ệ p chó chiến đấu qua tự nhiên minh bạch kỳ đặc tính gia hòa này có thể là xem ra k i a hôn đ ộ n l i ệ p chó số lượng quá nhiều mong muốn thi triển pháp tướng lập tức đem nó toàn bộ tiêu d i ệ t nhưng cái này vừa vặn là phạm vào tối kỵ phải biết cho dù những cái k i a hôn đ ộ n l i ệ p chó thực lực không mạnh nhưng là bọn hắn công kích giống nhau có thể khấu trừ sinh cơ khổng võ thi triển pháp tướng biển lớn đây không phải cho hắn nhóm một cái càng lớn biên g ắ m a Nguyên bản nếu lắc à h n nguyên bản hình thể, liền xem như nhất thời không quan duy trì thể, thời sát, xem ũ n nhiều nhất chỉ có thể bị như vậy mấy cái hôn g chỉ thể cái mấy có bị vậy đầu ộ n công Nhưng như khổng thân liệp lộ Lát tới. giờ, cho kích thể. bây vậy đ tinh hà chân quân vừa muốn thu hồi ánh mắt lại nhìn thấy một đạo nhu hòa thánh khiết quang mang đ ỗ n g nhiên b ộ c phát tại khổng võ bên cạnh thân một thanh to lớn giữ tợn c ố t kiếm rơi vào khổng võ trong tay hổ p h á c h kiếm cương vào tay khổng võ cánh tay liền run dậy một chút hắn có chút ngoài ý muốn cúi đầu nhìn một cái lấy hắn hiện tại lực t h u tính liền xem như một ngọn núi phong cũng có thể nhẹ nhõm dơ lên có thể thanh này hổ phép kiếm vậy mà lại cho hắn một loại nặng nề cảm giác đặc thù thuộc tính cự linh thân làm cự kiếm thanh kiếm này còn chưa đủ to lớn bởi vậy hệ thống cố ý tăng lên cái này thuộc tính thanh kiếm này có thể dựa theo ngơi ư ý nghĩ chờ tỷ lệ phóng đại hạn mức cao nhất quyết định bởi ngơi ư lực thuộc tính ts cự kiếm trọng lượng cũng biết tùy theo gia tăng xin cẩn thận không cần chuồn n g à i eo nhìn hệ thống nhắc nhở vẫn là có chút đạo lý còn tốt chính mình không để cho nó biến càng lớn mặc dù cảm giác được nặng nề g h cảm giác nhưng là khổng võ trên mặt lại lộ ra một tia hài lòng mỉm cười bởi vì đã có rất dài thời gian hắn không có thiết thực cảm thụ qua loại này trọng lượng cảm giác theo hắn lực thuộc tính gia tăng liền xem như vệ tà đao cùng hổ phách kiếm tại trong tay hắn đều là nhẹ nhàng còn lâu mới có được năm đó cầm chạm mã đao lúc chiến đấu cảm giác sảng khoái trên cánh tay cơ bắp có chút nhảy lên khổng võ đem hổ phách kiếm chậm rãi d ơ lên nhìn xem sắp xông lại hỗn độn liệp cho nhóm hắn nghe răng cười một tiếng trực tiếp hung hăng vung ra một kiếm một kiếm này chém ra nếu là tại bản cổ đại lục tất nhiên sẽ phát ra trời sập đất nước tiếng vang nhưng ở cái này hư không bên trong chỉ có yên tình im ắng vô hình vận sóng theo huy kiếm phương hướng tạt ra mà tại vùng ra một kiếm này đồng thời khổng v vậy mà đột nhiên nhảy lên một chút tăng trưởng hai thành lập tức hắn lực thuộc tính liền đến tới một trăm tám mươi bảy nghìn bốn trăm chín mươi sáu lực thuộc tính khiêu động đồng thời một cỗ trướng mắt bạch quang theo hổ phách trên thân kiếm tản mắt ra tựa như từng đạo lưỡi dao tùy tiện đem hỗn độn liệp chó thân thể mở ra hòa tan đặc thù thuộc tính cái kia tà ma nhìn đáng giá một trận chiến tại thánh quang tre trở cho chúng ta cuối cùng rồi sẽ chiến thắng những cái kia tà ma thánh quang kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nói như vậy nói thanh kiếm này thu được thánh quang trúc phúc là người đối mặt t ạ ác đối thủ thời điểm sẽ tăng cường hai ngươi thành lực thuộc tính rất hiển nhiên tại hệ thống phán định bên trong những này hỗn độ n liệt chó xem như tà ác chi vật bởi vậy trước đó lấy được đặc thù thuộc tính bắt đầu phát huy uy lực h ổ phách kiếm kéo theo kiếm phong trộn lẫn lấy thanh khiết mạch quang hướng về phía trước quét ngang tới vô số hỗn độ n liệt chó tại loại này trình độ công kích đến liền một cái hô hấp đều trèo trống không được liền trong nháy mắt bụi bay lên d i ệ t không có tiếp xúc đến thân kiếm đều là dạng này những cái kia tại h ổ phách kiếm chỗ trải qua chỗ hỗn độ liệt chó thì càng không cần phải nói ngay cả ngăn trở ngại một chút hỗn độ liệt chó thì càng không cần phải nói ngay cả ngăn trở ngại một chút n à y vung ra nguyên bản kia dày đặc tê, tê hỗ hạ ô xứng sờ nhìn xem một màn này thậm chí đều không có thời gian đi chú ý chính mình công kích hiệu quả như thế nào tinh hà chân quân giống nhau như thế con n g ư ơ i phóng đại miệng k h ẽ nhết dường như khó mà tin tưởng cái kia hắn xem thường tiểu g i a hỏa vậy mà lại có như thế biểu hiện chỉ là sau một khắc hắn liền bỏ ra một cái giá lớn b á đen nhánh lợi trào đạo qua cho dù tinh hà chân quân cấp tốc phản ứng tới nhưng người né tránh nhưng vẫn là bị trộm vào trên lưng đầy sao điểm điểm bình t h ư ờ n g sáng lên hoàn mỹ chặn một kích này nhưng là vọt đến một bên tinh hà chân quân lại sắc mặt tâm trầm Hán trong h á i d đầu hệ thống thanh ấm nhắc nhở càng không ngừng vang lên n h ư ơ n g khổng võ đều có chút lo lắng hệ thống này có thể hay không chết cuối cùng theo cuối cùng một đạo thanh ấm nhắc nhở rơi xuống thành đàn hôn đội liệt chó hết thảy cho khổng võ cung cấp hai bốn trăm năm mươi hai điểm tự do thuộc tính trị chứ này bên ngoài hắn quay đầu nhìn lại mạnh nhất đầu kia hỗn độ liệt chó giờ phút này trên bờ vai xuất hiện một cái thật to cửa hàng hiển nhiên là vừa mới hạ ô một kích tia súng bắn nước lưu lại mà nơi xa tinh hạ chân quân bởi vì lúc trước phân thần giờ phút này đang bị hai cái hỗn độ liệt chó đuổi theo căn xé mười phần chật vật nhìn hắn cần có nhất trợ giúp cho nên khổng võ lựa chọn chức giúp hạ ô giải quyết đầu kia mạnh nhất hỗn độ liệt chó quyết định chú ý về sau khổng võ cầm trong tay hổ phách kiếm vọt thẳng hướng về phía sói đầu đàn mặc dù lấy hắn lực thuộc tính chủ động đối phó lực thuộc tính đạt đến ba mươi hai vạn hỗn độn liệp chó nhìn qua có chút không tự lượng lực nhưng là hạ ô lại không có ngăn cản mà là nếu có điều nghĩ nhìn xem khổng võ vừa mới cái tia thanh kiếm bên trên tán phát bạch quang giống như đối với hỗn độn l i ệ p chó lực sát thương mười phần cường hãn hạ ô m u ố n biết đối mặt so với mình cường đại đối thủ thanh kiếm này có phải hay không còn có thể phát huy ra vừa mới cái chủng loại kia hiệu quả bởi vậy hắn không có ra tay cùng nhau công kích mà là tay bấm ấm quyết trói cùng một thời gian k h ổ n g võ hổ phách kiếm đã cao cao dơ lên chém về phía hỗn độ n l i ệ p chó làm một tiếng trầm đục hổ phách kiếm chạm tại hỗn độ n l i ệ p chó trên đầu trực tiếp bị đánh bay k h ổ n g võ lui về sau mấy bước lúc này mới ổn định thân thể có chút bất đắc di lắc lắc đầu q u ả bất kỳ không sai to lớn lực thuộc tính tranh l ệ n h cũng không phải là tốt như vậy vượt qua mà đổi thành một bên hạ ô lại là ánh mắt sáng lên khoe miệng có chút ối lượng k h ổ n g võ một kiếm này mặc dù không có có thể trực tiếp chém xuống hỗn độ liệt chó đầu lâu thậu chí đều không thể phá vỡ nhục thân phòng ngự nhưng là kêu thánh khiết bạch quang rơi và hỗn độ liệt ch chấm d ã i h ủ thực thân thể như thế một cái c h ư ớ c mắt công phu liền đã tại đầu lâu bên trên lưu lại một đầu nhà n n h ạ t dấu điều này nói rõ thanh kiếm t i ê u hiệu quả đối mặt cái này hỗn đ ộ i liệt chó là có hiệu quả chỉ là bởi vì khổng võ thực lực quá yếu bởi vậy không cách nào hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó đang tư tác ở giữa hắn đ ỗ n g nhiên vẻ mặt khé động c a o mày nhìn về phía sau lưng hạ thiên bối ta tinh hạ chân quân có chút chật vật bay tới hắn hé miệng mong muốn kêu cứu lại trở ngại mặt mũi không cách nào xuất khẩu kìm é n đến sắc mặt bỏ bừng khổng võ nhìn hắn một cái kém chút cười ra tiếng thông i n Hà chân quân mệnh, 52, lực, 241, thần, 34, kỷ, tinh tú chân thân, vạn tinh đại trợ, thần h lực, quân vạn tú trợ, t kỹ, đại Thông qua hắn thuộc tính bảng có thể nhìn ra g i a hỏa này mặc dù trên thân không có một tia thương thế nhưng là mệnh thuộc tính nhưng từ trước đó mười lăm vạn nhiều trực tiếp rơi xuống tới năm vạn ra mặt hạ ô hít một mạch lắc đầu nói không đạo hữu ta chỗ này ngươi không cần lo lắng vẫn là đi trước giúp một tay tinh hà đạo hữu a bên này ta lập tức liền giải quyết nghe được hắn lời nói này khổng võ không có trả lời chỉ là lắc lắc đầu nói khẽ hạ tiền bối còn mời nhường một chút hạ ô sửng sốt một chút không có minh bạch khổng võ ý tứ vừa muốn xuất khẩu hỏi thăm lại phát hiện khổng võ chậm rãi giơ lên tay phải hắn đầu ngón tay một vệ huyết hồng sắc quang mang ngay tại điên cuồng nhảy lên ở đằng kia huyết hồng quang mang bên trong hạ ô ngửi thấy một cỗ tử vong hương vị hắn lập tức sắc mặt đại biến quay đầu nhìn lại lúc này mới phát hiện tinh hà trần quân dẫn kia hai đầu hỗn độ n liệp chó đã cùng hắn đứng ở một đầu thẳng tắp bên trên một ngày mắt hắn liền minh bạch khổng võ ý nghĩ gia hòa này mong muốn đem cái này ba đầu hỗn độ liệp chó đồng thời giải quyết mặc dù khổ hạ Âu cảm nhận được tử vong uy hiếp cũng không phải giả bởi vậy hắn trong nháy mắt chọn ra quyết đoán hai tay bóp lấy ấn quyết chống đỡ tại ngực theo hắn cổ háo bên trong bay ra bằng đá mặt dây chuyền k hít sâu một mạch hắn nhìn xem tinh hà chân quân thấp giọng nói thủy thế vô thường một đoàn bọn nước đ ỗ n g nhiên xuất hiện bao trùm hắn cùng tinh hà chân quân thân thể biến mất tại nguyên đ ị a n g a y tại bọn hắn biến mất trong nháy mắt khổng võ chỉ điểm một chút ra thấp giọng nói hám thiên chỉ huyết hồng chỉ ảnh xuất hiện trên không trung hướng về ba đầu hỗn độn liệp chó vọt lên đi qua tay cầm hổ phách kiếm k ổ võ Tại đặc thủ thuộc t đặc í ngay h t ă n thêm hạ l tại h tính u c đến đã vừa mới trông thấy tinh hà chân quân chật vật chạy tới thời điểm khổng võ cảm nhận được chính mình nội tâm chỗ sâu kiêu cố bất an cảm giác biến cảm phát ra mạnh mẽ hắn lúc này mới từ bỏ nguyên bản dự định không còn giữ lại hám thiên chỉ xem như chuẩn bị ở sau mà là trực tiếp đem còn lại tự do điểm thuộc tính toàn bộ thêm tại mệnh thuộc tính bên trên chuẩn bị một phát hám thiên chỉ trực tiếp giải quyết vấn đề sau đó lập tức rời đi chỉ là hạ ô giờ phút này đang nhìn xem cái kia đạo hết u y sắc chỉ ảnh l â y người mảy may không có phản ứng tới cái kia đạo hết u y sắc chỉ ảnh dễ dàng nghiền nát đầu mình đau dài như vậy thời gian hỗn độn liệp chó đồng thời thế đi không giảm hướng về còn lại hai cái hỗn độn liệp chó đụng đi qua hắn có thể cảm nhận được cho dù là chính mình ở nơi đó chỉ sợ cũng sẽ là giống nhau vận mệnh hạ ô đi nhanh lên ba trong lòng k i a c ố bất an càng ngày càng mạnh mẽ khổng võ thậm chí có thể cảm giác được chính mình trái tim ngay tại không nhận k h ô n g chế ra tốc này g lên tình thế cấp bách phía dưới hắn một tiếng g ầ m thét rốt cục nhường hạ ô trở lại thần mặc dù không biết rõ khổng võ vì sao cứ như vậy gấp nhưng là hạ ô vẫn là vô ý thức móc ra một cái trận bàn lần này truyền t ố n g cũng không phải là một cái hoàn chỉnh truyền t ố n g quá trình bởi vậy mong muốn trở về còn phải hắn thông qua cái này vi hình trận pháp lại lần nữa mở ra một đầu truyền t ố n g thông đạo trận ban bị kích phát một đạo bạch quang từ đó bắn ra chiếu sáng lúc đến đường khổng võ vừa nối lỏng một mạch đang chuẩn bị đạp vào quang đoàn rời đi thời điểm một tiếng giòn vang từ phía sau chuyển đến hắn chậm rãi xoay người chỉ thấy truyền thống thông đạo đang từ phía kia bắt đầu vỡ vụn một đoàn to lớn bóng đen đang từ nơi đó phi tốc chạy đến lỗ võ chương 478, lão bằng hưu gặp nhau chương 478, lão bằng hưu gặp nhau không gian thông đạo nổ tung ánh sáng soi sáng ra kia mọc đầy xúc tu to lớn thân ảnh khổng võ một cái liền nhận ra người đến thân phận trộm mệnh tri chủ ra hỏa này tại chính mình đến tây châu trúc châu thời điểm ngay tại không gian trong thông đạo tìm tới chính mình bây giờ nhìn lên trước đó kiêng ngăn trở không gian truyền tống thông đạo hỗn độn l i ợ t chó đều là hắn ăn bài khổng võ không rõ vì sao g i a hỏa này muốn đối chính mình đuổi sắt không thả hắn đặc yêu lại không có gấp chi nước đường mà hạ ô cùng tinh hà chân quân tại nhìn thấy cái này kỳ hình quái trạng đồ vật vậy mà miệng phun nhân ngôn sau đều là s ứ sở hư thú không có tư duy năng lực đây là công nhận sự thật nhưng trước mắt cái nhà này băng là thế nào chuyện mặc dù nó phát âm vẫn là có chút mập mờ không rõ nhưng bọn hắn hai người vẫn có thể đủ nghe rõ ràng đối phương đang kêu cái gì hai người không hẹn mà cùng bay đầu nhìn về phía k h ổ võ trong ánh mắt mang theo họ thăm dường như muốn từ khổng võ nơi đó đạt được một chút giải thích khổng võ không có lựa chọn nói rõ ràng trộm mệnh c h i chủ lai lịch mà là hít sâu một mạch nói hạ thanh chủ ngươi còn có biện pháp rời đi chỗ này hư không à? hạ ô lắc đầu nói không cùng hiện thế kết nối chỗ muốn rời đi hư không không phải như vậy đơn giản chuyện khổng đạo hữu ngươi biết thứ này lai lịch à? hiện tại không kịp giải thích khổng võ chỉ, chỉ càng h ỉ c ngày càng gần to lớn thân ảnh hít sâu một mạch lấy ra phệ tà đao bốn phía quan sát lấy trước đó tại đến tây châu trúc châu thời điểm hãn thông qua trạm phá không gian truyền t ố n g thông đạo đánh ra một cái rời đi hư không lỗ hỏng nhưng bây giờ chung q u n h một mạnh cũng không có có thể nhường hắn lợi dụng yếu kém điểm tả h ư u chỉ có điều là một cái hư thú mà thôi ngươi tại bối rối cái gì tinh hà t r â n quân chảo phúng nhìn xem vẻ mặt bất an khổng võ hắn thừa nhận vừa mới khổng võ một cách kia uy lực mười phần c ứ n g hãn nhưng là bọn hắn tinh tu cung không phải không có loại kia có thể vượt cấp mà chiến đặc thù c h u y ể n thừa chỉ là một cái giá lớn quá lớn hắn không muốn thi triển m à thôi giờ phút này trộm mệnh c h i chủ trên thân cũng không có tản mát ra bất kỳ chấn động mà thân thể cũng liền cùng trước đó hôn đội liệp đầu chó lan không sai bị lắm bởi vậy hạ ô cùng tinh hà chân quân mặc dù kinh ngạc tại đối phương có thể nói chuyện, nhưng lại chưa từng có nhiều bối rối. nhưng là khổng võ cũng không giống như bọn hắn như thế người không biết không sợ tại hắn tầm mắt bên trong đại biểu cho trộm mệnh c h i chủ cụ thể tình huống thuộc tính bảng bên trên vẫn là liên tiếp d ấ u chấm hỏi so sánh vừa tới tây châu hạ châu thời điểm khổng võ lực thuộc tính đã tăng lên không biết rõ gấp bao nhiêu lần nhưng bây giờ như cũng không cách nào thấy rõ ràng đối phương hư thực khổng võ minh m ạ c h g i a hỏa này ít nhất đều có độ kiếp kỳ thực lực căn bản là không phải bọn hắn ba người có khả năng ứng phó hạ ô thì là ánh mắt khẽ nhúc ních nghĩ đến vừa mới khổng võ đánh ra kia kinh tiên động địa một chỉ lông mày hơi nhũ lên vừa mới một c á kia ngay cả chính mình cũng khả năng không có cách nào chống đỡ. khả năng đủ đánh ra dạng này một kích khổng võ giờ phút này vậy mà lại e ngại tại kia không hiểu hư thú nghĩ đến cái này hắn trầm giọng nói tinh hà đạo hữu ta nhớ được các ngươi tinh tu cung có thể lấy sao trời chi lực phán định phước vị ngươi có biện pháp mang bọn ta ra ngoài à. tinh hà chân q u â n điểm một cái đầu ngạo nghệ nói ta tinh tú cung truyền thừa diệu dụng vô tận tự nhiên là có thể chỉ có điều loại kia pháp môn đối với ta chân nguyên tiêu hao quá to lớn nhìn qua hắn vẫn là cảm thấy đối mặt một cái hư thú không cần phải gấp gáp lấy đi đường nhưng là hạ ô nhìn thấy khổng võ trên mặt lo lắng chi sắc càng phát ra nồng đậm quả quyết nói tinh hà đạo hữu vậy thì nhờ ngươi thi triển bí pháp mang bọn ta rời đi ra ngoài về sau ta tự có đền bù đưa lên tinh hà t r â n quân sửng sốt một chút có chút không quá vui lòng nói hạ đạo hữu chỉ là một cái hư thú ngài trực tiếp ra tay giải quyết không là được sao chắc hẳn hãn thành tây bên kia hẳn là cũng cảm ứng được vừa mới truyền t ố n g thông đạo tán phát chấn động chỉ cần chờ đợi một hồi chúng ta liền có thể rời đi làm gì kỳ thật tinh hà t r â n quân đối với môn kia bí pháp ứng dụng còn chưa đủ thuần thục bằng vào hắn tự thân thực lực căn bản không có cách nào khu động nhất định phải mượn nhờ bọn hắn tinh tú cùng một loại bảo vật tinh tú thạch khả năng trăm phần trăm phát động bí pháp nhưng là kia tinh tú thạch là hắn tu luyện tinh tú cung công pháp thiết yếu c h i vật lấy hắn đại thừa kỳ tu vi cũng chỉ là một ngàn năm mới có thể có tới một quả sao mà chân quý bởi vậy hắn là không quá muốn dùng ra môn kia bí pháp nhưng là hắn nói được một nửa lại đột nhiên đánh một cái giật mình cảm giác được chỗ sau l ư n g chuyển đến thấu x ư ơ n g hàn ý lập tức thi triển ngươi bí pháp ba không v õ đầu ngón tay đ i ể m tại tinh hà chân quân phía sau một vệ hồng mang nhảy lên xúc thế đại phát không đạo hữu ngươi cái này ngươi thật là lơ gan ngươi có biết chúng ta tinh tú cung hạ ô cùng tinh hà chân quân đều không nghĩ tới khổng võ vậy mà lại áp dụng loại này thủ đoạn v ừ a m ớ i cái kia chỉ ảnh uy lực rõ ràng đang nhìn hạ ô trong nháy mắt trốn đến một bên tinh h à chân quân mặc dù trong lời nói mang theo uy hiếp chi ý nhưng là thanh âm lại không nhận khống chế đang run dày không để ý tới sẽ hai người thấy thế nào chính mình khổng võ lường một cái cấp tốc đến gần trộm mệnh c h i chủ chầm giọng nói ta lại nói một lần lập tức lập tức phát động ngươi bi pháp đem chúng ta mang đi ra ngoài b à hắn đầu ngón tay hướng phía trước nhích lại gần đụng phải tinh hạ chân quân thân thể tinh hạ chân quân lập tức minh mạch ra hỏa này cũng không phải là đang nhào lấy chơi bởi vậy vội vàng nói ta minh mạch ba nói xong hắn từ trong ngực móc ra một cái lóe ra điểm điểm tinh quang cục đá có chút đau lòng nhìn một cái ném tới giữa không trung mắt thấy hắn bắt đầu thi triển b í pháp hạ âu nghĩ nghĩ nói rằng tinh hà đạo hữu cứ việc yên tâm ta vì ngươi tranh thủ một chút thời gian nói xong hắn q u á t tay mấy đạo súng bắn nước ngưng tụ trên không trung tùy thời chuẩn bị ném đúng ra mà cùng một thời gian trộm mệnh chi chủ dường như cũng phát hiện bọn hắn đang muốn rời đi thế là mở ra kia mọc đầy xúc tu miệng lớn trầm thấp thanh em vượt qua lâu dài khoảng cách trong nháy mắt quanh quần tại mấy người bên người không muốn đi ba cùng một thời gian, Cái i t h ê người ợ c tam tu luyện không gian na di là thông qua tiến hành nhanh chóng di động tại trong hư không nhưng không có một cái khác tầng không gian có thể kéo ngắn cả hai ở giữa khoảng cách cái này đại chúng tử làm sao có thể có thể còn chưa tới được đến nghĩ rõ ràng trong đó nguyên do hạ ô đã nhìn thấy cái kia q u ỷ dị côn trùng hướng về chính mình một phương này vọt lên tới thế này hắn vội ý thức đem kia mấy đạo súng bắn nước ném đi ra ngoài nhưng là trước đó có thể trực tiếp xuyên thủng hôn đ ộ n liệp cho súng bắn nước rơi vào cái này đại trùng tử kia nhìn như mềm mại màu trắng ra về sau trong n g á y mắt vỡ vụn biến thành một vũng nước hoa lúc này hạ ô mới tới cảm thụ một phen kia đại trùng tử trên thân truyền đến uy áp cảm giác vũ cấp hư thứ bốn có thể so với độ kích vũ cấp hư thứ ba chứng bốn trăm bảy mươi chín hãn thành tây phản ứng chứng bốn trăm bảy mươi chín hãn thành tây phản ứng Phệ hư răng tại r ù n g m ệ loại ự c ký, hư đậu. Khổng đậu. võ này trạng thái giới hắn không có mảy may do dự trực tiếp đưa tay đầu ngón tay hồng mang trong nháy mắt nổ tung gấp ba lực thuộc tính chiến lực tương đương với bảy mươi lăm vạn lượt thuộc tính một kích h á m tiên chỉ, hướng về kia phệ hư r ă n g trùng đụng đi qua hơn nữa không chỉ là một đạo mà là bốn đạo ba bốn cái to lớn huyết sắc chỉ ảnh song song mà đi tản mát ra cường đại h u y áp nhường hạ ô đều cảm giác không cách nào ổn định chính mình thân thể hắn xoay người nhìn xem khổng võ ánh mắt vô cùng kinh ngạc mạnh như vậy lớn một kích hắn lại còn có thể thi triển bốn lần mà tinh hà chân quân giờ phút này đều không cần khổng võ thúc giục trên c h á n diện ra mồ hôi ngay tại toàn lực thổi động bị pháp vũ cấp hư thú căn bản là không phải bọn hắn ba người có khả năng ngăn cản húng chi bọn hắn đều có thể nhìn ra cái này vũ cấp hư thú chỉ có điều là kia quái dị r a hỏa phái ra người đứng đầu h à n g binh bản thân n ó thực lực lại nên như thế nào kinh người nghĩ rõ ràng điểm này tinh hà chân quân trong mắt hiện lên một tia quả quyết h u n g hăng cắn một chút đầu lưỡi đối với phiêu phủ ở trước người tinh tú thạch phun ra một ngụm tinh huyết mặt của hắn sắc trong nháy mắt tái nhuận có thể kia tinh tú thạch lại biến càng thêm sáng chói nhanh lên ba không chống được bao lâu k h ổ n g võ lo lắng thúc giục bốn phát h á m thiên chỉ hư ảnh mặc dù uy lực trước chỗ không có cường đại nhưng là khẩm võ minh mạch căn bản không có khả năng diện sát tiêm à u trắng nhiễm trùng không nói nó、no, cái kia có thể tại trong hư không na gì thủ đoạn hoàn toàn có thể né tránh hám thiên chỉ công kích coi như chỉ bằng mượn tự thân thực lực nó đều có thể n g n h kháng bốn phát hám thiên chỉ qua bất kỳ không sai đối mặt khí thế rào rạt hám thiên chỉ phệ hư răng trùng chỉ là có chút lung lay thân thể vọt thẳng tới vơ anh to lớn thân thể cùng hám thiên chỉ huyết sắc hư ảnh đâm vào cùng một chỗ trước kia mặc kệ phía trước ngăn cản là vật gì đều có thể trực tiếp nghiền nát hám thiên chỉ lần này lại toàn thân r u lên đầu ngón tay bắt đầu xuất hiện vết rách giang rác giòn van qua đi huyết sắc chỉ ảnh trực tiếp vỡ vụn bạo tạc chiếu sáng vô tận hư không hết u y sắc quang mang bên trong phệ hư răng trùng thân thể ngọc ngoại mọc đầy răng nanh bồn u máu miệng lớn đang không ngừng đóng mở phảng phất là đang g ầ m hét k h ổ n g võ trước mắt mạnh nhất một cách đánh vào thân thể của nó bên trên lại không có tạo thành bất kỳ tổn thương nhưng là cuối cùng vẫn là làm ra nhất định kéo dài tác dụng ngay tại nó bị bốn phát hám thiên chỉ ngăn trở cái này một m é y mắt tinh hà chân quân ánh mắt sáng lên hô lớn thành công các ngươi mau tới đây sau một khắc làm hạ ô cùng khẩm võ tới gần hắn về sau tinh tú thạch tản mát ra một đoàn sáng trói ánh sáng mang đem ba người bá khỏa nhìn thấy một màn này v ệ hư răng trùng sừng suốt một chút tiếp lấy con con xoay xoay thân thể trong nháy mắt thẳng băng mọc đầy răng nhọn miệng lớn hướng về mấy người chỗ ố trôi đi qua ba hãn thân thân thể xuyên thấu đoàn kia tinh quang nhưng lại không có mảy may thu hoạch thiên quân một phát lúc tinh hạ chân quân kịp thời kích phát bí pháp truyền t ố n g pháp trận xảy ra vấn đề thành chủ bên kia khả năng có cái gì biến cố ba hãn thành tây p h ụ thành chủ phi vũ c h â n nhân nguyên bản đang cùng thanh mục đang đánh cờ giờ phút này nghe được thuộc hạ người tu luyện thấp giọng báo cáo lập tức sắc mặt biến đổi phi vũ đạo hữu đã xả chuyện gì thanh mục có chút nghi hoặc mà nhìn xem con rơi nhận thua phi vũ nhìn ra hai đầu lông mày bối rối lên tiếng hỏi phi vũ do dự một chút cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu nói không có gì đại sự chỉ là phủ thành chủ bên trong có một số việc vụ phải xử lý thanh mục đạo hưu trước tạm nghỉ ngơi ta trước hết đi rời đi thanh mục nhìn xem tại vội vàng rời đi phi vũ vớt vớt sợi dâu tư tác một phen đứng dậy rời đi hắn tìm tới chính mình mấy cái đệ tử trầm giọng nói thu thập thu thập chúng ta muốn rời khỏi hãn thành tây rời đi đi nơi nào a sư phụ đối mặt đệ tử hỏi tham thanh mục sắc mặt có chút nghiêm túc thấp giọng nói hãn thành tây đ o á n chừng là ra một chút biến cố tâm ta tự không yên chúng ta đi cười sư thành mượn nhờ phật môn truyền t ố n g phát trợ đi trước đông quận lại đi vòng bê tông như thế đến một lần cần tiêu hao linh thạch thì càng nhiều nhưng là thanh mục hiện tại không lo được nhiều như vậy hãn thành tây thành chủ mang theo vị kia tiền bối rời đi không biết do muốn đi làm cái gì mà có thể làm cho phủ thành chủ đại quản sự phi vũ chân nhân biến sát chuyện tỷ lệ lớn là hãn thành tây thành chủ bên kia ra cái gì vấn đề nếu là vị kia hãn thành tây thành chủ xảy ra chuyện tình cái này hãn thành tây kế tiếp nhất định sẽ không sống yên ổn bởi vậy thanh m g ộ quyết định vẫn là sớm một chút rời đi nơi này tương đối tốt cách hắn nhóm viện lạc cách đó không xa thuộc về khổng võ viện lạc bên trong nguyên bản đang hiếp mắt con ngươi nghỉ ngơi xích rác cầu đ ỗ n g nhiên mở ra ánh mắt cường han tính rác bên trong phụ thành chủ bên trong một đoạn đối thoại bị hắn nghe được một thanh hại sở đến cùng là cái gì ý tứ kia truyền t ố n g trận bàn không phải đã trải qua vô số lần kiểm tra thí nghiệm a thế nào sẽ còn xảy ra vấn đề trưng ơ khách khanh nói trận bàn thành công khởi động bọn hắn cũng tiếp thu được đến từ trong hư không tín hiệu nhưng không biết vì sao lại trên nửa đường gáy mất ta mặc kệ bọn hắn nói thế nào Ta chỉ muốn biết, bọn i ế t b hắn còn có tại h không thể đem thành chủ ể đem đ nhân t i ế phát trở về. p i vội kia vũ vàng vị thanh chút một thuộc Nhưng khắc, nghe được vị kia thuộc hạ ra sao sau động. âm lộ là có được đ p lại liền lâm về vào sau, hắn r ầ m mặt. Bọn hắn tại phát hiện ắ n t ạ phát h i tín hiệu cắt đứt thời điểm liền đã thử một lần nữa mở ra trận pháp kết nối thành chủ bên kia nhưng là tại trong hư không đã không có thành chủ đại nhân khí tức hoặc là thành chủ hắn đã rời đi hư không hoặc là n g h e xong cả đoạn đối thoại về sau xích g i á c câu mười phần nhân tính hóa hít một mạch cùng khổng võ ở giữa loại kia liên hệ nhường nàng minh mạch khổng võ giờ phút này cũng không có sinh mệnh nguy hiểm chỉ là nhìn chính mình vị này chủ nhân xem ra lại từ truyền t ố n g trong thông đạo rơi ra đi nàng lắc lắc đầu quay người trực tiếp đi vào trong phòng bốn phía quan sát một phen hướng về đặt ở phòng xó x ì n h bên trong dùng để trở sức khôi giáp đi đến đem sừng cong trống đỡ tại khôi giáp bên trên xích g i á p câu hé miệng một đạo thanh lãnh giọng nữ quanh quẩn tại trong phòng thêm điểm thanh m ụ c mang theo các đệ tử thu thập xong đồ vật sắp xuất phát thời điểm lại nghe được ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa hắn có chút nghi hoặc mà tiến lên mở cửa phát hiện ngoài cửa đứng đấy một cái toàn thân hát giáp dáng người cao gầy nữ tử vị này đạo hữu xin hỏi ngài tìm ai tiểu hồng nữ khí lãnh đạo, nói thẳng nói. chủ nhân cùng ta đã thông báo nếu là hắn không có kịp thời trở về liền đến tìm các người đi theo các n g ư ờ i cùng đi trung châu chủ nhân thanh m ụ t khắp khuôn mặt là n g h i hoặc chương 480, vô tận hoa mạc chương 480, vô tận hoa mạc sáng loáng mặt trời thẳng tắp chiếu kim hoàng s ắ c đại địa ngẫu nhiên c u ố n qua thanh phong c u ố n lên một hồi cắt vàng lộ ra t r ô n sâu dưới sương khô vô biên sa mạc bên trong một tòa rách nát tháp cao lẳng lặng đứng sừng sững ở kia màu x á m trắng mặt ngoài hiện đầy mấp mô lom lom xem ra là bị cắt vàng ma luyện không biết rõ bao nhiêu năm một cái thần làm tại trên đống cắt phi tốp đi tới lưu lại nhàn nh sau một khắc nó đ ỗ n g nhiên ngừng xuống tới d i ư ơ n g mắt nhìn về phía chỗ cao phá trăm tháp cao trên không nguyên bản màu xanh thẳm trên bầu trời xuất hiện một chỗ điểm đen trong đó đầy sao điểm điểm lóe lên lóe lên ở giữa trầm rãi mở rộng ba đạo thân ảnh bị phun ra đi ra còn tại không trung khổng v õ cùng hạ ô liền phản ứng tới dừng h ắ n thân thể chỉ có tinh hà t r â n quân tựa hồ là trước đó hao hết toàn thân linh lực thẳng tắp hướng xuống rơi xuống xuống dưới thế này hạ ô vươn tay một vệ bọt nước xuất hiện tại tinh hà chân quân quân q n g ư ờ i êm ái đem nó có lên mang theo đi lên đà tạ tiền bối tinh hà chân quân thanh â m hư nhược nói một tiếng t nhìn quanh một chút bốn phía có chút mê mang nói nơi này là cái nào vô tận h o a mạc hạ ô trong giọng nói mang theo một tia phiền muộn nhìn xem xung quanh tất cả thản nhiên nói nghe được câu nói này tinh hà chân quân xứng sở tại nguyên chỗ trong miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì k h ổ n g võ giờ phút này cũng là sắc mặt nặng nề nhìn xem chung quanh tất cả kéo dài tại trung châu cùng tây châu hạ châu ở giữa kia phiến sa mạc a trước đó đến tây châu hạ châu trước đó k h ổ n g võ liền theo thanh huyền chân nhân trong miệng đã nghe qua mảnh này sa mạc tin tức theo hắn lời nói thật lâu trước kia lâu đến thiên đỉnh địa phụ chưa lập phương tây phật tổ còn chưa thành đạo trước đó. tây châu hạ châu cùng t r o n g t r u n g châu ở giữa cái này một mảnh thổ địa bên trên nhưng thật ra là một chỗ sinh cơ giạt rào địa phương nhưng là hiện tại nơi này đã biến thành liên miên không dứt sa mạc không có nước ngọt linh khí m ỏ n g manh bất luận là phạm nhân vẫn là người tu luyện đều rất khó trực tiếp xuyên việt mảnh này sa mạc tinh hà chân quân quay đầu nhìn xem hạ ô trong ánh mắt mang theo chờ m o n g nói hạ tiền bối có thể mang bọn ta trở lại hãn thành tây a hạ ô trầm mặc nửa n g à y lắc đầu nói rất khó nói nơi này linh khí mà manh đại đạo hỗn loạn nếu là phương hướng không đúng chỉ có thể càng chạy càng xa chúng ta nhất định phải thận trọng một chút k h ô n g võ có chút kỳ phải nói không thể dựa theo mặt trời mọc mặt trời lặn phân biệt phương hướng a hạ Âu cười khổ nói đại đạo hỗn loạn trung châu cùng tây châu thế giới quy tắc ở chỗ này cũng không áp dụng giữa thiên địa tất cả đều có đặc biệt vận hành quy tắc người tu luyện nhóm gọi hắn là đại đạo nhưng tại cái này vô tận hoang mạc mặt trời có thể là theo phía tây thăng lên cũng có thể là hôm nay là phía tây ngày mai liền thành phía nam đột xuất một cái hỗn loạn theo lý thuyết nếu như chỉ là dạng này lời nói lấy người tu luyện dài ràng g ặ c tuổi thọ chọn một phương hướng đi thẳng xuống dưới khẳng định có một ngày có thể đi đến cuối cùng nhưng tương tự bởi vì đại đạo hỗn lo dẫn đến nơi này không gian cũng càng không ngừng tại sinh ra biến hóa toàn bộ vô tận hoang mạc chính là một cái ghép hình như thế mỗi một khối ghép hình đều đang không ngừng sản sinh biến hóa nơi này nói ghép hình mỗi một khối khả năng đều có phương viên hơn nghìn dặm bởi vậy khi như thế lớn không gian bắt đầu biến hóa thời điểm thật ở trong đó người căn bản không có cách nào cảm ứ n g được đã xảy ra biến hóa lúc này tinh hà chân quân đột nhiên nói nghe đồn trước hạ ô bối năm đó chính là từ cái này vô tận hoang mạc bên trong thu được tu luyện truyền thừa khi đó ngài là thế nào đi ra hạ ô sắc mặt biến đổi thật sâu nhìn một cái tinh hà chân quân nói đều là vận khí m ạ thôi mặc dù hắn nhìn qua không phải rất muốn đàm luận năm đó chuyện nhưng là tinh hà chân quân lại không thuận theo không v ư ơ n g tha nói mặc kệ như thế nào trước hạ ô bối d ù sao cũng so chúng ta phải có kinh nghiệm còn mời chỉ giáo trần mặc lương cựu hạ ô chỉ chỉ phía dưới kia tàn phá tháp cao nói hy vọng ngay tại ở trong đó ý gì tinh hà chân quân chỉ là nhìn một cái không có từ nơi đó phát giác được bất kỳ dị t h ư ờ n g thế là mở miệng dò hỏi mảnh này thiên địa tại thật lâu trước kia cũng là có người ở lại bởi vậy tự nhiên sẽ có một ít truyền thống pháp trận còn x u t lại chúng ta lần lượt thăm dò những ngày di tích nếu là vận khí tốt liền có thể phát hiện có thể vận chuyển truyền t ố n g pháp trận tinh hà t r â n quân sắc mặt chấn động nói cái kia còn chờ cái gì tranh thủ thời gian lên đường đi hạ U cười khổ nói ta còn chưa nói x o n g đâu phát hiện có thể vận chuyển truyền t ố n g pháp trận sau còn cần v ậ n khí truyền t ố n g tới vừa v ậ n ở vào biên giới khu vực bản khối bên trên khả năng tìm tới rời đi nơi này lộ tuyến cái này đặc yêu cần v ậ n khí có thể so sánh chúng sổ số, số còn lớn hơn không võ chỉ cảm thấy ra đầu run lên cái này muốn thử tới lúc nào đợi nhưng là tinh hà chân quân nhìn vẫn như c ũ lạc quan nói rằng vậy cũng phải thử một lần cũng không thể ngồi mà chờ chết ta nói xong hắn trực tiếp hướng phía tàn phá tháp cao bay xuống dưới làm khổng võ cùng hạ ô hai người rơi xuống thời điểm hắn đã đem vây quanh tháp cao đóng cắt toàn bộ thổi ra lộ ra một cái đen nhánh cửa hang cửa động phía trên có một cái hình vông kỳ quái ô biểu tượng nhìn qua không giống như là văn tự càn giống g là một loại nào đó ô biểu tượng hạ t i ê n bối cái này ô biểu tượng ngài biết không tinh hạ chân quân nhìn nửa ngày đều không thấy minh bạch bất đắc dĩ xoay người hỏi hạ ô sờ lên cái cảm nhìn một hồi lắc lắc đầu nói hẳn là năm đó ở tại nơi này phiến đại lục bên trên những cái kia dân bản địa đồ vật thứ này hiện tại có rất ít người có thể nhận ra bất đắc dĩ lắc lắc đầu tinh hà chân c u n nói vậy chỉ có thể đi vào trước nhìn một chút khổng võ đi theo phía sau hắn vừa đi vào đến liền s ắ c mặt khẽ biến bất động thanh sắc nhìn về phía tay phải ngón t r ỏ thời gian giới nhìn qua không có mảy may biến hóa nhưng là khổng võ lại có thể cảm giác được tại vừa mới nó bông nhiên chấn động một chút mà sau lưng hạ ô nhìn xem khổng võ bóng lưng che, che ngực miệng giống nhau giả bộ như nếu không có việc đi hướng h ắ cám bên trong đường hầm không lâu lắm theo đạo lý ba người chỉ cần thoáng phát huy một chút thực lực liền có thể trong nháy mắt đi đến cuối cùng nhưng là ba người đều có thể nhìn ra di tích này cách lâu như vậy năm tháng còn có thể bảo tồn xuống tới kia trong đó một chút đồ vật chưa hẳn liền đã biến mất tại thời gian trường hà bên trong tinh hà chân quân bên cạnh vòng quanh mấy khoả tiểu tinh tinh chiếu sáng bên cạnh con đường ba người chậm rãi hướng về phía trước thời điểm chú ý đến chung quanh tất cả đại khái qua một khắc đồng hồ về sau ba người rốt cục đi tới cuối cùng phía trước là một chỗ mười phần rộng rãi bình đ i không võ nhìn ra một chút về sau hơi nhữ lông mày cái này bình đ i so với hắn từ bên ngoài nhìn thấy tháp cao diện tích phải lớn đi ra không ít rất hiển nhiên tòa này trong tháp cao có cùng loại không gian trận pháp đồ vật đem mảnh này không gian làm lớn ra bình tinh hà chân quân theo nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một cái linh thạch hướng về phía trước ném qua đi linh thạch lăn xuống tại mặt đất ngoại trừ nhấp nhô một hồi phát ra tiếng vang bên ngoài không có bất kỳ biến hóa ba người riêng phần mình nhìn nhau một cái nhanh chân đi đi vào tứ tứ phương phương trong đại sảnh mặt đất đã dạn nứt khắp nơi đều là cắt vàng nhưng là có bốn cái to lớn đầu thú thân người pho tượng lại xong hoàn chỉnh làm toàn thân đen nhánh tản ra u quang đứng ở bốn cái nơi hẻo lánh chỗ chính giữa có một tòa thạch đài trừ này bên ngoài nơi này trên cơ bản không có cái khác bất kỳ gì thường chống chân đung đưa khổng võ đi hướng kia thạch đài mà tinh hà chân quân thì là trong mắt lũ quang l o a lên lặng lẽ đi hướng một bên pho tượng tứ tứ phương phương trên thạch đài dính lấy màu nâu đen vết bẩn khổng võ tới gần về sau bén n g cái mũi lập tức ngửi ra một tia mùi hôi thối vết máu nhưng là vì sao trải qua nhiều như vậy năm vẫn như cũ có thể bảo tồn xuống tới đâu khổng võ có chút nghi hoặc nhìn về phía k i ê n màu xám trắng thạch đ ạ i đ ỗ n g nhiên sắc mặt k h ẽ động kiết thạch đ ạ i chỉ từ chất liệu mà nói giống như cùng hắn trên tay thời gian giới không sai bịt lắm hắn nhớ tới năm đó lần thứ nhất trông thấy ánh sáng âm giới lúc dáng vẻ khi đó thời gian giới cũng là toàn thân xám trắng phía trên nhiễm lấy màu nâu đen vết máu ngay tại khổng võ tư tác nơi này đến cùng cùng mình thời gian giới có cái gì liên hệ thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên lỗ thai k h ẽ động phi tốc đổi qua thân nhìn về phía tinh hà chân quân phương hướng tinh hà chân quân giờ phút này đưa tay khoác lên to lớn pho tượng trên thân vậy mà toàn thân đều là từ tinh thần thiết tạo thành loại này vật liệu tại bọn hắn tinh tú cung người tu luyện trong tay có thể luyện chế ra rất nhiều loại rượu dụng vô tận b í bảo chỉ có điều tại trung châu thật lâu trước kia liền đào hết cuối cùng một cái tinh thần thiết mỏ bởi vậy hiện tại rất khó nhìn thấy loại này đặc thù chất liệu mà bây giờ hắn vậy mà tại nơi này tìm tới một cái toàn thân từ tinh thần thiết chế thành pho tượng ngầm đầu hắn nhìn xem cao đến hai trượng to lớn pho tượng ở trong lòng âm thầm tính toán theo cái này pho tượng bên trong làm nhiều ít tinh thần thiết thời điểm hắn phát hiện một tia không thích hợp cái này pho tượng đầu nguyên bản không phải nhìn thẳng phía trước a lúc nào đợi tinh h h à n c u ố đầu. Sau một t khắc, i hà chân quân con n g dần dần cà cà sắc mặt khó coi lẩm bẩm nói to lớn pho tượng thực lực bất phản vừa mới một quyển kia uy lực cơ hồ cùng hắn cái này đại thừa kỳ người tu luyện tranh lệch không có mấy lấy hắn hiện tại trạng thái căn bản không phải tôn này pho tượng đối thủ ngay tại lúc này từng đợt ca ca tiếng vang lên cái khác ba cái nơi hẻo lánh to lớn pho tượng cũng chậm dài t h ứ c t ỉ n h cái quỷ gì đồ vật qua nhiều như vậy năm lại còn có thể hành động ba tinh hà chân quân có chút bối rối lui lại mấy bước tới hạ ô bên cạnh nói hạ tiền bối trước đó bằng làm tốt đang khi nói chuyện hắn đem k i a ngàn hư chi tâm cầm ra đến Quỷ n à y địa phương lấy hắn hiện tại trạng thái căn bản không thể nào tại bốn cái pho tượng tròng vây công sống sót nhưng là dựa vào khổng võ cùng hạ ô che chở cho lại để cho hắn cảm thấy không có cái gì cảm giác an toàn chính mình mặn nhỏ vẫn là nắm giữ tại tay mình bên trong tương đối tốt bởi vậy hắn lựa chọn sử dụng ngàn hư c h i tâm cho dù đem nó dùng để tạm thời buộc phát có chút lãng phí nhưng là hiện tại hắn đã không lo được nhiều như vậy kia là tự nhiên ủy thác các ngươi chuyện đã thành công ta tự nhiên nên thực hiện hứa hẹn hạ ô không có mảy may do dự gật gật đầu quay đầu đối với khổng võ nói khổng đạo hữu ngươi cái k i a n g à n hư c h i tâm cũng lấy ra a ta vừa vặn cùng nhau giải trừ g i a n g cẩm khổng võ nhìn xem hắn khoe miệng có chút cong lên cười nói ta không đội ngươi trước cho hắn giải khai a vẫn là cùng nhau giải khai a ta cũng có thể thiếu lãng phí một chút chất nguyên ngay tại tinh hà chân quân vô cùng lo lắng mong muốn mở miệng thúc giục thời điểm hạ ô vung tay lên một đoàn mẫu lang quang mang bao phủ trong tay hắn ngàn hư tri tâm nhàn nhạc mẫu lang màn sáng chậm rãi tiêu tán tinh hà t r â n quân đang muốn cắn một cái ngàn hư tri tâm lại nghe được hạ u lạnh lùng hỏi thăm n nhún nhún nói, nói khôi phục nguyên trạng đồng thời rán nước đột nhiên chạy về phía tinh hà chân quân tốc độ kia cực nhanh chỉ ở trong không khí lưu lại một đầu màu đỏ nhạt ánh sáng nhạt căn bản không có mảy may phòng bị tinh hà chân quân lập tức bị con rắn này cắn lấy chỗ cổ đại thừa kỳ tu vi hắn cả người trong nháy mắt cứng ngắc thẳng tắp đổ xuống dưới đối mặt sự biến đổi này cho nên khổng võ cùng hạ ô không có bất kỳ phản ứng sớm tại xuất phát trước đó hạ ô xuất ra hai cái kia ngàn hư chi tâm thời điểm khổng võ liền đã phát hiện không thích hợp bởi vì hệ thống đối với xuất hiện hai cái ngàn hư chi tâm không có bất kỳ phản ứng khổng võ không cảm thấy hạ ô bày cái gọi là chuẩn bị ở sau có thể chống đỡ được hệ thống c h í n h x á c vậy thì chỉ có một loại khả năng g i a hòa này muốn mặt chơi hạ ô lạnh lùng nói đã ngay từ đầu liền phát hiện không thích hợp ngươi vì sao còn có gan tử đi theo tới đây chứ là bởi vì ngươi có môn kia chỉ pháp xem như át chủ bài a khổng võ lắc đầu cười nói ta chỉ là cảm thấy đã không chiếm được ngàn hư c h i tâm có ngươi như thế một cái đại thừa kỳ hậu kỳ người tu luyện chuyến này cũng không tính thua thiệt một cái hoàn chỉnh ngàn hư c h i tâm cung cấp lực thuộc tính làm gì cũng sẽ không vượt qua trước mắt cái này lực thuộc tính vượt qua ba mươi vạn người tu luyện cung cấp tự do điểm thuộc tính nhiều bởi vậy khổng võ biết rõ chuyến này có chuyện ẩn ở bên trong nhưng vẫn là tới xung quanh ầm ầm to lớn tiếng bước chân chậm rãi bình tĩnh xuống tới tinh hà chân quân giờ phút này khí như dây tóc nếu không phải khổng võ giác quan nhạy cảm sẽ còn coi là gia hỏa này đã chết mà những cái kia đen nhánh pho tượng tại đã mất đi tinh hà chân quân khí tức về sau. vậy mà d ừ n g ở nguyên địa giống như căn bản không có phát hiện khổng võ cùng hạ ô đồng dạng hạ ô túi lầu xuống ánh mắt tập trung ở khổng võ trong tay thời gian giới bên trên cảm khái nói quả nhiên không sai ngươi vậy mà đạt được chúc cựu âm truyền thừa đang khi nói chuyện hắn giật ra trước ngực lộ ra viên kia màu xám trắng mặt dây chuyền chứng bốn trăm tám mươi hai di thế chi vu chứng bốn trăm tám mươi hai di thế chi vu khổng võ nhìn một chút bộ ngực hắn mặt dây chuyển màu xám trắng tảng đá chiếc nhẫn mặt ngoài là một cái bọt nước đồ án nhìn cùng mình thời gian giới hẳn là cùng một loại văn minh tạo vật hoặc là nói đều là vu tộc tạo vật Vũ truyền ộ c cho dù hiện tại đã im tiếng bị tích, cơ hiện hồ dù tại im tiếng đào bị ấ thấy t ít thể tin tức, có nghe nhưng là liên là q a n vẫn như tới tộc t vũ cố cũ sự, lưu u r sâu xa.、Chuyển、thuyết r u y ề n t vu tộc bên trong người, mỗi m có, có, có, có các thân o loại n t h các dạng cổ trùng diệu dụng vô tận có kịch độc vô cùng sát nhân tri trùng cũng có nuốt về sau có thể trị c à n g tất cả thương thế thuốc trùng Các các loại ạ d người truyền thuyết, không chỉ có là tại trong phạm nhân, ngay không nhân, n chỉ phạm g có cả là tu là u y ệ n nhóm cũng vu tộc cố thản nhiên lật à v ư c chi h k ổ n gật đầu hạ ô trực tiếp thừa nhận chính mình che giấu trên vạn năm thân phận nơi này đã xảy ra chuyện gì k h ổ n g võ có chút n g h i hoặc đã hắn nói năm đó mảnh này đại lục là một chỗ sinh cơ giạt rào địa phương vậy bây giờ tại sao lại biến thành dạng này hai người mặc dù đã rõ ràng đối địch lập trường nhưng người nào cũng không có vội vã động thủ tựa như là nhiều năm h ả o hữu đồng dạng trò chuyện không biết rõ hạ ô lắc đầu nói năm đó ta tại một chỗ bịt kín không gian bên trong lính ngộ bí pháp đợi đến ta tỉnh lại thời điểm đã qua đi không biết rõ bao nhiêu năm xung quanh mọi thứ đều biến thành sa mạc ta tìm trên trăm năm đều không có phát hiện đồng tộc tung tích ngay cả mười hai tổ vu cũng sẽ không tiếp tục đáp lại ta cầu nguyện Cảm k hắn á i hồi, một h nhìn xem khổng võ trong ánh mắt mang theo chân thành lòng biết ơn nói ta thật muốn cảm tạ ngươi chúc cựu âm truyền thừa là thời gian t r i đạo ngươi đem nó dẫn tới trước mặt ta ta liền có thể thông qua nó đi nhìn trộm thời gian dài trong sông bí mật có lẽ có thể phát hiện chúng ta nhất tộc hướng đi nhưng là ngươi sẽ không để cho ta sống ra ngoài phải không khổng võ cười nói hạ â gật gật đầu nói đúng vậy những cái k i a cái gọi là người tu luyện nhóm đối với vu tộc trong truyền thừa bí thuật cực độ thèm nhỏ d ã i ta t ạ i từ nơi này ra ngoài về sau thậm chí không dám vận dụng vũ tộc bản mệnh thần thông sợ bị những cái tia cường giả thông qua thiên cơ phát hiện ta cái này còn sót lại tại thế cuối cùng một cái vũ tộc đáng tiếc khổng võ hít một mạch hạ ô hỏi đáng tiếc cái gì đáng tiếc ngươi cuối cùng này một cái vũ tộc và hôm nay cũng muốn biến mất khổng võ trong lời nói mang theo một tia tiếp hận hắn kỳ thật đối với cái này hạ ô cũng không có nhiều ít lý thậm chí đối phương nếu là từ bỏ đối với mình hạ sát thủ khổng võ thậm chí đều có thể từ bỏ kia lượng lớn điểm thuộc tính số tha cho hắn một mạng nhưng là từ mắt của hắn thần bên trong khổng võ nhìn ra ra a hỏa này cũng sẽ không từ bỏ quả bất kỳ không sai hạ ô cười cười sắc mặt chìm xuống đến chỉ điểm một chút hướng về phía ở giữa cái k i a thạch đài giang giác một tiếng giòn vang thạch đài lập tức hạ xuống một đoạn bốn tên đình chỉ hành động pho tượng lại lần nữa khôi phục hành động chỉ có điều cũng không có đối với khổng võ công tới mà là về tới trước đó nơi hẻo lánh hai tay chắp tay trước ngực dơ lên lên ông một tiếng kêu khẽ màu đen bình t r ư ớ n g bao phủ toàn bộ sân bãi nơi này là vũ tộc giác đấu trận l à vũ tộc người lẫn nhau ở giữa có hiểu rõ không ra mâu thuẫn về sau liền sẽ tới đây giải quyết t ê lạp hạ ô trực tiếp kéo trên người quần áo Thân thể bắt trướng, thành bành dần dần bành trướng, biến đầu mặc ộ t trượng Tại trường trong, triệt cái cao cự cái giác lực hai nhiêu đại nhân. khu bao lượng này bên đạo bị đấu để m kệ hiệu là là lực. vu vẫn thuật đều mất pháp đạo đi sẽ Mặc dù ngay từ đầu liền nghĩ đối khổng võ đọc thủ nhưng là tại kiến thức khổng võ kia một chỉ về sau hạ ô cẩn thận rất nhiều cho dù theo l y mà nói loại kia uy lực cường hãn công kích khổng võ có thể phóng thích năm lần liền đã rất không d ậ y nổi đằng sau hẳn là không có khả năng lại phóng xuất ra đến nhưng là hạ ô vẫn là chờ tới hiện tại g á c đấu trường hoàn toàn kích hoạt khổng võ không cách nào phóng thích hàm tiên chỉ về sau mới bắt đầu đọc thủ hắn có thể nhìn ra khổng võ hẳn là thể tu một thân thực lực trên cơ bản đều tại lục thân bên trên nhưng là hạ ô hiểu biết người tu luyện thể tu là lấy lục thân xem như cầu nối đem thể nội chân nguyên vi lực phóng xuất ra đi bởi vậy tại cái này giác đấu trường bên trong cũng sẽ thụ tới không ít ảnh hưởng mà thuần túy dựa vào n ụ c thân lực lượng lời nói hắn một cái vô tộc còn có thể yếu đi đối thủ không thành nhìn xem hạ ô trên thân tản mát ra hùng hậu khí thế nồng đậm khí huyết lực lượng khổng võ rốt cục phát hiện trước đó chính mình quan sát được không hài hòa cảm dắt chỗ tại trong hư không thời điểm khổng võ liền rất kỳ quái lấy hạ ô lực thuộc tính hẳn là có thể rất nhẹ nhàng giải quyết những cái kia hỗ cho dù là kiên kỵ bị vây c ô n g cấp đoạt sinh cơ tại hắn cùng tinh hà chân quân đem mặt khác hai đầu hỗn n ộ n l i ệ p cho dẫn ra về sau hắn cũng hẳn là có thể không hưởng phí nhiều ít khí lực liền có thể giải quyết sói đầu đàn mới đúng nhưng là sự thực l à thẳng đến khổng võ giải quyết xong những cái k i a tạ binh về sau hạ ô còn không có giải quyết sói đầu đàn thậm chí sói đầu đàn trên người thương thế kỳ thật cũng không có như vậy nghiêm trọng mà bây giờ khổng võ không sai biệt lắm minh bạch ra hỏa này một thân bản sự trên cơ bản đều tại lục thân bên trên trước đó thi triển những cái tia l ạ n pháp chỉ có điều là dùng để che giấu tự thân thân phận ngụy trang mà thôi mặc dù chiến lực vẫn như cũ nhưng dù sao không cách nào phát huy hắn toàn bộ thực lực ta trước đó không hề động tay là đang chờ giác đấu trường chuẩn bị sẵn sàng để cho ta không hiểu là ngươi đang chờ cái gì chờ chết ta tại cái này giác đấu trường bên trong ngươi nhưng không cách nào thi triển kia chỉ pháp rốt cuộc có thể tứ không kiên sợ phát huy toàn lực chiến đấu hạ ô lộ ra rất là phấn khởi ngôn ngữ bên trong tràn đầy ngạo khí tại hắn xem ra khổng võ dám ở phát hiện ngàn hư chi lòng có cái vấn đề sau vẫn là tham dự tiến đến trội lại đơn giản chính là cái kia vi lực kinh khủng trị ảnh nhưng bây giờ Coi như đang thi triển năm lần về sau hắn còn có dư lực có thể thi triển một c á c kia tại cái này giác đấu trường bên trong đại đạo bị n g ă n cách hắn là tuyệt đối không cách nào thi triển ra đến kia một chỉ đã như thế hắn hiện tại chấn định chắc hẳn tất cả đều là giả vợ a xác thực ngay từ đầu ta bởi vì có hám thiên chỉ tồn tại bởi vậy căn bản không e ngại ngươi nhưng bây giờ a ta còn phải cảm tạ ngươi mang theo ta tìm tới kia ba đầu hỗn độ liệp chó đâu khẩm võ há một người lộ ra một ngụm trắng non răng không đợi hạ âu không có hiểu rõ kia ba đầu hỗn độ liệp chó có cái gì đặc thù thời điểm khẩm võ gầm nhẹ một tiếng toàn thân khí thế trong nháy mắt nổ tung hiện ệ thống, thêm đ ể m mạng mạng chương chiến chương chiến phu phu h đấu, đấu. i tại không võ trên thân chỉ có hai điểm thần thuộc tính tự nhiên là không có cách nào thi triển hám t h i ê n trì nhưng là hắn như thế có ý lại không sợ gì nguyên nhân ở chỗ trước đó đám kia hỗn độn l i ợ t chó hết thể cung cấp bảy mươi hai ba trăm ba mươi tám điểm tự do thuộc tính trị lại thêm lúc trước hắn lưu lại hai vạn điểm tự do điểm thuộc tính hiện tại hắn hết thể có chín mươi hai ba trăm ba mươi tám điểm tự do thuộc tính trị cái này đều so với hắn giờ phút này cơ sở l ư ợ thuộc tính cũng cao hơn nếu không phải trước đó hắn đem m ệ n h thuộc tính thêm tới hơn tám vạn điểm lần này tự do điểm thuộc tính chỉ sợ lại sẽ tràn ra tới cường hạn khí thế hướng về bốn phía bộc phát vốn là trải qua thuế n g u y ệ t tẩy lễ mặt đất trực tiếp bạo liệt ra lấy khổng võ làm trung tâm hướng về tứ phía bắt phương lan tràn ra vô số vết rách hạ ô không khỏi lui về sau mấy bước mặt mũi tràn đầy kinh hãi mà nhìn xem khổng võ giác đấu trường đã kích phát theo lý thuyết cái này địa phương đã đem đại đạo ngăn cách mở có thể làm cái gì khổng võ hiện tại còn có thể bộc phát ra mạnh như thế hung hãn khí thế hơn nữa cái này vẫn chỉ là khổng võ nhục thân lực lượng thu vi đột phá Bị phát. vô số loại khả năng tại hạ ô trong đầu xoay quanh mạc qua lại bị hắn từng cái phủ định cuối cùng hắn cho ra duy nhất hợp lý suy đoán chương ư ơi một mực tại ẩn dấu thực lực hạ ô sắc mặt âm trầm nhìn xem k h ổ n g võ đây là duy nhất hợp lý giải thích k h ổ n g võ thực lực tại vừa mới tăng cường gần như gấp đôi cái này cũng không phải đột phá cảnh giới có thể làm được về phần tạm thời tăng lên thực lực bí pháp tại cái này đại đạo bị ngăn cách giác đấu trong tràng ngay cả bình thường đạo pháp thần thông đô không cách nào thi triển càng không thể có thể thi triển loại kia huyền diệu bí pháp cái nhà này băng nhìn qua dáng người cường tráng không có nhiều ít tâm cơ dáng vẻ có trong ma môn rất nhiều luyện thể công pháp đều là lấy cường giả làm thức ăn hấp thu đối thủ trong thân thể tất cả chất dinh dưỡng linh lực để mà rèn luyện tự thân đối diện khổng võ không để ý tới sẽ hạ ô chất vấn mà là túi đầu nhìn về phía chính mình hai tay khổng võ mệnh tám mươi ba nghìn bảy trăm hai mươi lực ba trăm hai mươi hai nghìn bốn trăm năm mươi sáu một trăm bảy mươi chín nghìn một trăm bốn mươi hai chín mươi chín tám mươi thần thắng hai năm hai mươi ba kỹ huyết quỷ chiến thể lv hai không một nghìn hãng thiên chỉ lv năm không một nghìn trả nguyện lv ba không một nghìn h o à n g hồn lv năm không một nghìn pháp t h i ê n tượng tự do điểm thuộc tính không đặc thù điểm thuộc tính không nhìn xem k i a vượt qua ba mươi vạn điểm lực thuộc tính khổng võ không khỏi có chút tảng khái so sánh lúc trước theo trung châu đến tây châu trúc châu thời điểm giờ phút này hắn trở nên mạnh mẽ gấp m ộ ư ơ i không ngừng chỉ có điều giờ phút này hắn mặc dù có lấy ba trăm hai mươi hai bốn trăm năm mươi sáu điểm lực t ổ tính nhưng là cùng hạ ô ba hơn năm vạn so sánh vẫn là có một ít tranh lệch đây cũng là hạ ô mặc dù c h ấ n kinh nhưng là không có lựa chọn cấp đường mà chạy lực lượng chỗ cho dù khổng võ ẩn giấu đi thực lực nhưng là khoảng cách chính mình vẫn là có nhất định khoảng cách nhưng là không thể lại mang xuống ai biết giá hỏa này sẽ còn sẽ không làm ra cái gì yêu tiêu thân nghĩ đến cái này hạ ô gầm thép một tiếng vọt thẳng hướng về phía khổng võ đến hay lắm ba khổng võ tách ra hai chân giang hai tay cánh tay đối diện mà lên Về anh, cao hơn hắn gấp đôi cự nhân trực tiếp đụng tới đem khổng võ đẩy đến một mực l ù i lại nhưng là đang lùi lại ra ngoài mấy bước về sau khổng võ đột nhiên ồ neo eo toàn thân lực lượng kết hợp lấy hạ ô bản thân quả tính một cái ném qua vai đem nó hung hăng ngã sấp xuống trên mặt đất trước mắt một hồi xoay tròn về sau hạ ô vừa mới lấy lại tinh thần đã nhìn thấy một cái nắm đấm tại tầm mắt bên trong càng ngày càng lớn、Phúc. khổng võ một quyển nhẹ nhàng lỏng l o xuyên thủng mặt đất lan đến một bên tránh thoát một quyền này hạ ô sắc mặt tiết thanh phẫn nộ như là thực chất đồng dạo mang từ khi hạ ô đi ra vô tận hoang mạc về sau vẫn luôn là lấy một cái tán tu thân phận hành động mặc kệ là sinh tử tranh đấu vẫn là đấu pháp luật bản hắn một mực biểu hiện được giống như là một cái phổ bình thường thông người tu luyện chỉ ý lại thể nội c h â n nguyên cho dù là lấy nục thân cường độ nghe tiếng vũ tộc tại d à i như vậy thời gian bên trong không hề động dùng nhục thân chiến đấu cũng biết biến chỉ độ t dùng tiếng phế lui không chỉ là thể hiện tại người bình thường cơ b ắ c bên trên ngay cả vô tộc cũng không ngoại lệ giờ phút này hạ ô nằm tại mặt đất nhìn xem đen nhánh trần nhà trong lòng vô cùng mê mang đã lâu nhục thân chiến đấu n h ư n g hắn cảm thấy mười phần khó chịu hắn chiến đấu ý thức còn lại biết lúc nào ở giữa hẳn là khai thác cái gì hành động nhưng là cỗ này nục thân phản ứng luôn luôn chậm nh thượng như là một cái gì xét máy móc cứng nhắc cứng ngắc hắn chậm rãi bỏ dậy lại một lần giống dẫn hướng phía khổng võ vọt lên đi qua thật là kết quả vẫn như c ũ không có bất kỳ biến hóa minh minh hắn lực lượng so khổng võ còn mạnh hơn lớn nhưng lại lần lượn giống như là bị t r e o đùa như thế bị khổng võ quẳng té xuống đất oanh minh thanh không ngừng cái tia to lớn trên thân thể cũng đã bắt đầu xuất hiện máu ứ đạo nhưng là thời gian dần qua hạ â động t á c biến trôi chảy lên bị ngã ngã xuống đất tần suất cũng dần, dần dần giảm bớt ba một tiếng trầm đ ụ khổng võ một quyền bị hắn tiếp được dày r ộ n bàn tay sau mặt của hắn bên trên lộ ra chính là loại này cảm giác năm đó tất cả đều trở về ba khổng võ nhũ mày trực tiếp một cước đá vào hắn lồng ngực dựa thế xoay chuyển thân thể bay ra ngoài nhưng là lần này hạ ô phản ứng cực nhanh đối mặt khổng võ một cước hắn đầu tiên là l ư ỡ n n g ư ờ thân dựa thế thu về về sau đột nhiên l ư ỡ n một cái đem khổng võ bắn ra tiếp lấy dưới chân trực tiếp phát lực trong nháy mắt vọt lên ra ngoài trên không trung chuyển một vòng khổng võ đông nhiên sắc mặt biến đổi vội vàng đem hai tay vờn quanh tạ trước ngực chỉ thấy hạ ô đi sau tới trước đã xuất hiện tại hắn đối diện hai cánh tay giữ tại cùng một chỗ hung hang đệ xuống chết cho ta bốn、vâng. lần này trực tiếp đem k h ổ n g võ nện vào mặt đất cho dù là năm đó vì ứng đối cường giả chiến đấu mà lấy đặc thù vật liệu nện vững chắc không biết rõ bao nhiêu lần mặt đất cũng tại một kích này hạ trực tiếp bị đánh ra một cái lô lớn hô hô hô t h ở gấp khí thô hạ ô dường như lại một lần cảm nhận được lúc t r ư ớ c vũ tộc còn tại thời điểm mình cùng đồng tộc người nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chiến đấu không khỏi đánh lấy ngực lơn tiếng gầm thét ồn ào quá người là tinh tinh a nhàn nhạt cười nhạ âm thanh từ phía dưới chuyển đến hạ ô tiếng giống giận dữ lũ lo mà dừng hắn tóc tóc túi đầu xuống trên mặt là nồng đậm rung động gia hò này làm sao có thể có thể trả còn sống chương bốn trăm tám mươi b ố lưu cho ta một n g ụ m a chương bốn trăm tám mươi b ố lưu cho ta một n g ụ m a mới vừa tới được đến túi đầu hạ ô tầm mắt bên trong chính là một cái to lớn nằm đấm frank khẩn g võ một quyền đánh vào hạ ô cái cằm nương theo lấy một hồi giòn vàng hạ ô to lớn thân thể bay ngược ra ngoài tại mặt đất lộn tầm vài vòng đâm vào bình chướng phía trên làm xong đây hết t h ể khẩn g võ nhẹ nhàng rơi xuống đất mặt bắn tới trên người cho bụi hạ ô giờ phút này lực thuộc tính sắc thực so khổng võ cao hơn hơn nữa vừa mới một k í c h kia kết dắn chắc thực đánh vào khổng võ trên thân theo lý m à nói cho dù là lấy khổng võ cường hãn đ h ụ c thân phòng ngự cũng sẽ thụ tới nhất định tổn thương nhưng là khổng võ giờ phút này người mặc hát huyền bảo đặc thù thuộc tính huyền giáp trường bảo cùng ngại không phân lẫn nhau không chỉ có sẽ không trở ngại hành động còn có thể tăng lên ngươi một thành tốc độ phòng hộ năng lực xuất chúng có thể ngăn cản tự thân lực thuộc tính một hai lần tổn thương dựa vào cái này hát huyền bảo bên trên đặc thù thuộc tính giờ phút này khổng võ không sợ ba mươi tám vạn lực thuộc tính trở xuống công kích quá hạ ô đứng người lên mất m á y miệng phun ra một cây đứt g a y răng cho dù hắn là lấy nhục thân cường độ chứ danh vũ tộc bên trong người nhưng là đơn thuần nhục thân lực phòng ngự vẫn là không bằng tất cả thực lực đều tập trung ở nhục thân bên trên khổng võ thật không cho dễ nhường thân thể thích hướng cường độ cao chiến đấu tìm về trước kia cảm giác nhưng bây giờ hạ ô lại phát hiện chính mình công kích căn bản không có cách nào đối khổng võ tạo thành tổn thương mà khổng võ mặc dù tại trên thực lực hơi thua với hắn nhưng là nhiều công kích mấy lần vẫn có thể phá vỡ thịt của hắn thân phòng ngự túi đầu nhìn một chút trên người máu ứ động hạ ô hít một mạch nói khổng đạo hữu nhục thân vậy mà có thể á ngươi luyện thể phương pháp đến cùng là một tộc k i a truyền thừa tại vu tộc cường thịnh thời điểm thế gian này vạn tộc san sát nhưng là ở trong đó đơn thuần nhục thân năng lực có thể áp đảo vũ tộc khả năng vẫn chưa tới m ộ ư ơ i n g ó n số lượng hắn có thể xác nhận k h ổ n g võ là thuần túy nhân tộc trên thân cũng không có cái khác chủng tộc hôn huyết như vậy mạnh như vậy hung hãn luyện thể chi thuật đến cùng là cái nào chủng tộc truyền thừa đâu mặc dù vạn tộc tranh bá cuối cùng kết quả là nhân tộc thắng được nhưng là ngươi có thể nói nhân tộc trời sinh thân cận đại đạo tại tu luyện một đường bên trên rất có tiềm lực nhưng là bàn về nhục thân nhân tộc tại vạn tộc bên trong chỉ có thể xếp tại cuối cùng Lúc là luyện là trước chung truyền thừa, tinh tế thể thể rời người nhưng phương hắn khổng khả nghĩ pháp, không đoán năng mang đến, môn suy quy đạo võ ma ma bàn ỏ chân có cái không khả nguyên trống, năng n treo tại y giác đấu t r ư ờ g trong bên áp cổ h chính mình. ế Bàn cổ tộc hạ ô lắc lắc đầu đám kia mãng phu toàn bộ nhờ tự thân thiên phú liền tu luyện cũng sẽ không tu luyện làm sao có thể có thể t h a m dò ra nhân loại có thể tu luyện công pháp yêu tộc không đúng yêu tộc bên trong cũng chỉ có long phượng loại kia cao nhất nhọn huyết mạch khả năng tại nhục thân bên c h i n thắng qua vũ tộc cái kia còn sẽ là cái gì đâu không có nhìn xem lâm vào trầm tư đối thủ cười nói nhục thân trí đạo chỉ ở tại s i ê n năng rèn luyện lần lượt đột phá cực hạn mà thôi cùng cái gì chủng tộc có cái gì quan hệ đâu a như thế một loại mới lạ lời giải thích nhưng là khổng đạo hữu mỗi một cái sinh vật lục thân đều là có cực hạn tới cái này cực hạn bất luận ngươi thế nào rèn luyện đều là vô dụng công đối mặt hạ ô chất vấn khổng võ c ư ờ i nhạo một tiếng nói tự mình làm không đến liền nói đã đ ạ t đến cực hạn thật sự là bờ cười có lẽ vậy hạ ô hiển nhiên là không đồng ý khổng võ loại này thuyết pháp nhưng cũng không muốn lại tranh luận đi xuống đạo lý giải thích quyền trung bi là tại nắm đấm lớn phía kia lần này khổng võ cũng là có chút không hiểu như lông mày nói thế nào ngươi cái này chuẩn bị từ bỏ hạ ô lắc đầu b u ồ n b ã n ó i chỉ là cảm thấy đánh vỡ một cái sắp chết đi người tưởng niệm có chút tàn nhẫn nghe được câu nói này khổng võ sửng sốt một chút có chút không hiểu ra hỏa này nơi nào đến tự tin minh minh hiện tại thế cục đã mười phần s á n g s u ố t hạ ô công kích không phá nổi chính mình phòng ngự mà chính mình lại có thể đối với nó tạo thành tổn thương có thể sau một khắc khổng võ trông thấy hạ ô nhẹ nhàng chuyển động một chút ngực mặt dây chuyển từ trong đó lây ra một vật về sau lập tức sắc mặt đại biến không tốt hắn lập tức khai thác hành động dưới thân mặt đất trong nháy mắt bạo tạc cả người bằng nhanh nhất tốc độ xông về hạc h、o. hạ Âu cười khẽ một tiếng cắn một cái hướng về phía trong tay chi vật lộc cộc thân thể cao lớn hạ Âu, một ngụm liền đem vừa mới lấy r a ngàn hư chi tâm nuốt lấy đi vào tiếp lấy hắn chậm rãi giơ lên tay phải nhìn qua động tác mười phần chậm chạp lại vừa lúc chỗ tốt đố lại tại khổng vo năm đấm phải qua trên đường vê anh khí lãng nổ tung t r u n g quanh cắt vàng hướng về tứ phía bát phương thổi ra khổng võ cánh tay phải cơ bắp đô lên có chút rung động lại tại hạ ô trong tay không cách nào động đậy mảy may chúc mừng túc chủ phát hiện có chủ hỗn độn linh quả ngàn hư chi tâm linh vật có chủ không cách nào thu nạp lúc này trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở mới kết thúc cái này một quả ngàn hư c h i tâm cũng không phải là lúc trước hắn lấy ra l ử a gạt khổng võ cùng tinh hà chân quân hàng giả toàn thân khí thế tăng vọt nhẹ nhàng lòng l o ẹ i tiếp nhận khổng võ một kích này về sau hạ ô cảm khái nói mặc dù ngươi phản ứng kịp thời nhưng là hiện tại công thủ thay đổi xu thế ngàn hư c h i tâm hiệu quả tại bọn hắn những n à y đại thừa kỳ người tu luyện bên trong không tính bí ẩn bởi vậy khổng võ biết hắn muốn nhờ ngàn hư tri tâm tạm thời cường hóa tự thân t r ư ớ đến ngăn cản cũng có thể nói đến đi qua nhưng là cuối cùng vẫn là chính mình tốc độ càng nhanh một chút nhưng vượt quá hắn dự liệu chính là khổng võ trên mặt lại không có cái gì sợ hãi mà là vẻ mặt tạo não chắc sớm biết ngươi thật có cái đồ chơi này vừa mới trực tiếp đưa ngươi giết chết tốt khổng võ xác thực không muốn để cho hạ ô ăn ngàn hư trí tâm nhưng là lý do lại không giống hạ ô suy nghĩ là sợ h ạ i hắn mạnh lên mà là cảm thấy quá mức lãng phí minh minh liền phải chết đi vì cái gì còn muốn lãng phí đ ồ tốt đâu khổng võ vẻ mặt tiếp cận thậm chí nhìn qua đều muốn giơ chân nghe được câu nói này hạ ô lông mày khóa chặt mười phần không hiệu khổng võ cái này một lần hành động động bất quá không quan trọng ngược lại kế tiếp ân vốn là muốn l ấ y trực tiếp bẻ gãy khổng võ cánh tay hắn đ ô n g nhiên phát hiện không thích hợp giống hông á c kinh khủng tiếng giống đ ô n g nhiên quanh quẩn tại b ố n phía hạ ô cúi đầu nhìn thấy khổng võ phía sau lưng cơ bắp không ngừng d â y r u ộ n nhìn qua tựa như là liều ra một cái giữ t ậ n lệ quỷ đồ án ngay tại lúc này nguyên bản bị hắn lực lượng áp chế không cách nào động đậy khổng võ nhẹ nhàng tùng liền đem nắm đấm rút trở về hạ ô bị hắn lần này mang đến lảo đảo một chút kém chút té ngã cũng không có chờ hắn ổn định thân thể khổng võ liền một cước đá vào hắn phần bụng sau một khắc một tiếng h ô n g h ă n g đâm vào màu đen bình t r ư ớ n g phía trên màu đen bình t r ư ớ n g không ngừng rung động dường như mong muốn tan mất khổng võ thêm tại hạ ô trên người cường hãn l ự c đạo nhưng cuối cùng theo một tiếng chầm đục màu đen bình t r ư ớ n g trực tiếp phá vỡ hạ ô nhục thân xuyên thấu bình t r ư ớ n g trực tiếp va vào vách đá bên trong chương 485, t ổ vũ hình bóng chương 485, t ổ vũ hình bóng ngàn hư c h i tâm hiệu quả s á t thực rất mạnh trước đó huyết bức chân quân chỉ là cắn một ngụm lực thuộc tính liền trực tiếp tăng lên hơn ba vạn điểm hiện tại hạ ô trực tiếp một ngụm nuốt vào cả ngàn hư tri tâm lực thuộc tính vậy mà đi thẳng đến bốn t r ă tiếp cận mười vạn điểm lực thuộc tính tăng lên chậm nhìn dường như không bằng nhiều gặp phải mới ngụm nhưng là khổng võ biết mặc kệ là loại này linh thảo trái cây vẫn là bộ phát thực lực bí thuật tu vi càng cao tồn tại tăng lên biên độ càng nhỏ cái này cũng không phải một cộng một tương đương hai phép tính vấn đề lực lượng tăng lên tới nhất định trình độ là có giới hạn giảm dần bất quá cho dù như thế khổng võ vẫn như c ũ không có đem nó đặt ở trong mắt hạ ô có thể dựa vào ngàn hư c h i tâm tạm thời mạnh lên hãn khổng võ cũng không phải không có chuẩn bị ở sau mở ra huyết quỷ chiến thể trạng thái về sau giờ phút này hắn lực thuộc tính cao đến bốn mươi lăm vạn khổng võ lạnh nhạt quét mắt một vòng b A o t hắn đúng là khẩu võ trên lưng gặp được mặt quỷ ngươi làm sao có thể có thể giáp đấu trường ngăn cách đại đạo ngay cả ta cũng chỉ có thể dựa vào trạch vu truyền thừa khả năng mang vào ngàn hư trí tâm ngươi sao có thể đủ thi triển loại này bị pháp hắn vừa mới thấy rõ ràng minh bạch khổng võ sở dĩ có thể trong nháy mắt mạnh lên thậm chí vượt qua chính mình là bởi vì hắn mở ra một loại nào đ ó bí pháp nhưng là mặc kệ là loại nào tu hành con đường bí pháp đều cần cùng đại đạo sinh ra cộng minh khả năng tạm thời tăng cường tự thân thực lực tia khổng võ vừa mới đến cùng là thế nào làm được đối mặt hắn nghĩ hoặc khổng võ lắc lắc đầu tùy ý nói không biết rõ có thể là bởi vì ta bật học đi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt khổng võ cả người liền biến mất tại nguyên đ ị ệ n h ì n thấy một mặt này hạ ô con ngươi hơi co lại thân thể chung quanh trong nháy mắt xuất hiện một đoàn bọc nước bao vây lấy hắn biến mất tại nguyên điện ngay tại sau một khắc khổng võ một quyền phá vỡ b ằ t nước hung hăng đánh vào vách tường phía trên c á t đá từ không trung rơi xuống cái này chỗ vu tộc hao phí không biết rõ nhiều ít cứng rắn vật liệu mới che lại kiến trúc vượt qua tuế nguyệt t ẩ y lễ lại tại khổng võ một quyền này hạ toàn thân rung động vách tường trần nhà bên trên đều xuất hiện không ít vết rách cách đó không xa theo một đoàn b ọ t nước bên trong hạ ô sắc mặt âm trầm đi đi ra rời đi giác đấu trường hắn đã có thể sử dụng vu tộc tập pháp đây đối với hắn chiến lực mà nói là một loại t h n g phúc nhưng là hắn lại vui vẻ không nổi tại vu tộc nhất là tự hào nhục thân phía trên hắn bại một lần môi căn bản không phải khổng võ đối thủ mà kém chút đắc thủ khổng võ thì là lắc lắc đầu xoay người nhìn về phía hạ ô hạ ô mệnh chín mươi một nghìn hai trăm ba mươi chín lực bốn trăm ba mươi một nghìn hai mươi chín thần năm mươi một nghìn hai trăm tám mươi ba kỹ cộng công hình bóng cựu khúc thiên sông thần thông rời đi r á c đấu trường về sau hạ ô bởi vì thể nội chân nguyên khôi phục lực thuộc tính đạt được một chút tăng lên nhưng là minh minh trở nên mạnh mẽ một chút hạ ô tại cùng khổng võ nhìn nhau một cái về sau bay thẳng thân mà lên tốc độ cao nhất xông về lúc đến thông đạo chạy chạy trốn được a khổng võ thì thào một câu thân thể giống nhau gia tốc nhưng là cùng hạ ô khác biệt chính là hắn không có lựa chọn đi tới lúc đường mà là lựa chọn đường tắt hắn trực tiếp đánh tới vách tường vê anh kiến trúc lần nữa rung động vách tường phía trên lưu lại một người hình hố to k h ổ n g võ cùng hạ ô cơ hội là cùng một thời gian chạy tới bên ngoài nhưng là vượt quá k h ổ n g võ dự kiến chính là hạ ô tại lao ra về sau vậy mà không có trực tiếp rời đi mà là ngừng bước chân đứng tại nguyên địa nhìn xem chính mình sau một khắc chỉ thấy hạ ô kéo xuống ngược mặt dây chuyền đem theo chiếc nhẫn đeo ở trên tay thấp giọng nói cộng công hình bóng ầm ầm nguyên bản bị liệt nhật bắn thẳng đến ngàn vạn năm không có trải qua nước mưa trên s a mạc phương chống rông xuất hiện dày đặc mây đen đồng thời còn tại chậm chạp hướng về tứ phía bát phương lan tràn chỉ chốc lát mảnh này thiên địa liền bị bao phủ tại mây đen phía dưới hạ ô thân thể chậm rãi lên không bay đến ô vân trung ở giữa khổng võ ngầm đầu nhìn lấy một màn này đông nhiên cảm giác được trên mặt mắt lạnh trời mưa vô tận hoang mạc bên trong vậy mà bắt đầu trời mưa đầu tiên là l ừ a thưa, thưa thất dòng nước rơi vào sa mạc phía trên trong nháy mắt liền bị tham lam hấp thu sạch sẽ tiếp lấy màn mưa bắt đầu đầm đậm chỉ chốc lát liền biến thành như ch một đạo lôi quang hiện lên tỏa ra hạ ô thân thể mà tại phía sau mây đen bên trong mơ hồ hiện lên một đạo to lớn thân ảnh không nghĩ tới n g ư ơ i vậy mà có thể đem ta bước đến như thế tình trạng hắn thanh â m hỗn hợp tại tiếng sấm bên trong lộ ra phá lệ uy nghiêm đồng thời hắn thân thân thể bắt đầu biến hư hảo thời gian dần qua cùng hắn sau lưng cái kia đạo thân ảnh dung hợp tại cùng một chỗ tóc đỏ thân người đôi rắn biến thành một cái tướng mạo quái dị c ự nhân vu tộc mặc dù nhục thân cường hãn nhưng là không giống bản cổ tộc như thế chỉ hiệu làm bừa tương phản bọn hắn tu luyện tri đạo trực chỉ thiên địa đại đạo vu thuật thần thông không thể so với tu tiên giả pháp thuật yếu bao nhiêu mà mười hai tổ vu đại biểu bọn hắn tu luyện mười hai đầu đại đạo dùng cái này khác nhau bọn hắn phân ra thập nhị chi chi mạch hạ ô chỗ trạch vu một mạch chính là lấy tổ vu cộng công làm đầu g ư ờ n lĩnh hội thiên địa thủy chi đại đạo ảo diệu vô tận giờ phút này hắn chỗ thi triển cộng công hình bóng là thuộc về hắn nhóm mạch này không truyền chi bí tương đương với đại thừa kỳ người tu luyện pháp tướng uy lực phi phạm nhưng là bình thường đến g i n g sẽ không dẫn động mạnh như vậy hung hãn thiên địa dị hưởng hạ ô có thể làm được một màn này nguyên nhân ở chỗ trên tay hắn mang theo viên tia cái này cái nhẫn đại biểu cho mười hai tổ vu dòng chính truyền thừa trong đó cất giấu mỗi cái chi mạch vu tộc thần thông đồng thời có thể trên phạm vi lớn tăng lên thi triển tổ vô hình bóng lúc uy lực cho dù là tại vu tộc cường thịnh thời điểm cũng chỉ có trong bộ tộc thiên phú nhất là xuất chúng thiên tài mới có thể thu được đến lấy hạ ô năm đó thân phận căn bản không thể nào đạt được cái này cái nhẫn cái này cái nhẫn vẫn là năm đó hắn đang thức tỉnh về sau tại cái này vô tận hoang mạc bên trong thăm dò dài như vậy thời gian ngẫu nhiên được đến ngoại trừ tăng lên tổ vô hình bóng hiệu quả bên ngoài cái này cái nhẫn còn có thể nhường hạ Âu cảm lộ vô tộc công pháp lúc hiệu suất gấp b ộ i thi triển thủy hệ vũ thuật thời điểm y lực gia tăng nhưng là lần này thi triển cộng công hình bóng về sau chiếc nhẫn liền cần dài đến ngàn năm thời gian ôn dưỡng khả năng lại lần nữa sử dụng cũng may hạ Âu cúi đầu nhìn về phía khổng võ trên tay chiếc nhẫn có thể đạt được thời gian tổ vu truyền thừa cũng là không tệ chương bốn trăm tám mươi sáu không quên ban đầu tâm chương bốn trăm tám mươi sáu không quên ban đầu tâm lau một thanh trên mặt nước mưa khổng võ ngầm đầu nhìn xem khí thế ngập trời hạ ô không khỏi chật chật lấy làm kỳ gia hòa này thì ra không phải mong muốn chạy trốn mà là bên trong không gian quá nhỏ không có cách nào nhường hắn phát huy ra cái này pháp tướng nghi lực hạ ô mệnh chín mươi một nghìn hai trăm ba mươi trí lực bốn trăm sáu mươi nghìn bốn mươi ba thần năm mươi một nghìn hai trăm tám mươi ba kỹ cộng công hình bóng c i u khúc thiên sông thần thông tiêu thăng đến bốn mươi sáu vạn lực thuộc tính nhường khổng võ cũng cảm nhận được một tia áp lực nhìn cái này đem là một trận trận đánh ác lìa ta mặc dù so với mình cao tiếp cận một vạn điểm lực thuộc tính nhưng là khổng võ không chút nào không có bối rối mà là hít sâu một mạch trầm giọng nói pháp thiên tượng sau một khắc mây đen bên trong thêm ra một cái cùng hạ ô thân hình tương tự thân ảnh không cần nhiều lời c h ầ m muộn khí thế trên không t r ú n g kích động tại một đạo tiếng sấm về sau ẩm vang nổ tung khổng võ dẫn đầu ra tay đưa tay ở giữa trực tiếp ném ra một đạo nho nhỏ màu trắng lưu quang tiếp lấy cả người xông về hạ ô nho nhỏ bạch quang đang phi hành trên đường liền bắt đầu bành trướng chờ đến hạ ô trước mặt thời điểm đã biến thành so với hắn cỗ này thân thể còn muốn to lớn bạch cốt kiếm hạ ô gầm nhẹ một tiếng trực tiếp hai tay chắp tay trước ngực tay không tiếp dao sắc nhưng là ngay sau đó hắn liền sắc mặt biến đổi bị hổ phép kiếm quản tính mang theo thẳng tắp hướng lui về phía sau đi. h ổ phách kiếm cự linh đặc thù thuộc tính phóng đại hạn mức cao nhất quyết định bởi khổng võ lực thuộc tính mà giờ khác này khổng võ trực tiếp kéo căng đem nó phóng đại tới cực hạ n giờ phút này h ổ phách kiếm nó nặng lượng đoán chừng liền khổng võ đều chỉ có thể miễn cưỡng dơ lên đơn thuần dựa vào nhục thân lực lượng hạ Âu khẳng định là không có cách nào tiếp được một kiếm này cũng may hiện tại đã không tại vụ tộc giác đấu trường bên trong hạ Âu có thể sử dụng thủ đoạn rất nhiều quát khẽ một tiếng hạ ô toàn thân tản mát ra thủy lam sắc qua mang sau lưng xuất hiện một đạo thông thiên sóng lớn chống đỡ hắn phía sau lưng lúc này mới ngừng xuống tới không đợi hắ lại đột nhiên ánh mắt biến đổi to lớn bạch cốt kiếm đ ố n g nhiên không thấy bóng dáng mang cho hắn kia cố nặng nề áp lực cũng trong nháy mắt biến mất phía trước không có lực cản sau lưng sóng lớn trong nháy mắt đem nó thân thể đẩy về phía trước đi trước phương khổng võ đã giơ lên nằm đấm hung hăng một quyền đập tới một quyền này trực tiếp trúng đích đánh vào hạ ô trên mặt chỉ có điều ngay tại t r ú n g đích trong nháy mắt đó ở giữa nằm đấm trực tiếp xuyên qua hạ ô thân thể ngay tiếp theo khổng võ thân thể cũng lảo đảo một chút trực tiếp đâm vào hạ ô trên thân phủ đi hạ ô thân thể biến thành một vũng nước hoa bị khổng võ trực tiếp ván áp nhưng cơ hội là cùng một thời gian cao lớn bọt nước trong nháy mắt l ư n g thực biến thành hạ ô dáng vẻ trực tiếp một q u y ề n đánh vào k h ổ n g võ hậu t â m phanh to lớn chầm đục về sau k h ổ n g võ thân thể chỉ là có hơi hơi lắc liền trực tiếp quay người một q u y ề n quét ngang đi qua cất bước biến thành quần lót sái hát huyền b à o có chút tỏa sáng cho dù không thể bao phủ k h ổ n g võ toàn bộ thần nhưng là hát huyền b à o đặc thù thuộc tính còn tại phát huy tác dụng đây cũng là k h ổ n g võ tại nhìn thấy hạ ô lực thuộc tính vượt qua chính mình về sau không có mảy may hốt hoảng nguyên nhân bởi vì hắn căn bản là không phá nổi chính mình phòng ngự chỉ là sau một khắc trọng quyền quét ngang mà qua hạ ô thân thể lại lần nữa biến thành một đoàn b ọ t nước làm khổng võ vô công mà trở lại đồng thời tại một cái khác địa phương lại lần nữa xuất hiện một c ư ớ c quét ngang chính giữa khổng võ ngực phanh phanh phanh khổng võ cơ nằm đấm nhưng là mỗi một lần đều chỉ có thể đánh tán từng đoàn từng đoàn b ọ t nước mà hạ ô nhưng mỗi lần đều có thể mượn nhờ cái này cơ hội đánh vào khổng võ trên thân nhìn qua hạ ô chiếm hết thượng p h ò n g càng không ngừng đối với khổng võ phát động công kích nhưng là hắn không có chú ý tới khổng võ trên thân cái k i ê màu đen quần lót sái tại hắn mỗi một lần công kích về sau đều sẽ có hơi hơi tránh phản phất tại góp nhặt lấy cái gì. rốt cục ngay tại hạ ô lần thứ một ư ơ i một trưởng v ỗ tại khổng võ trên thân về sau hát huyền bảo đột nhiên rung động một cỗ không h i ể u khí tức lập tức tràn ngập ở chung quanh vừa mới đắc thủ hạ ô lập tức cảm giác được không thích hợp lập tức liền muốn thi triển b í pháp lần nữa chuyển di thân thể nhưng là lần này hắn sợ là không kịp chỉ thấy bôi đen quang tiệm qua khổng võ trên thân bộc phát ra một cỗ cường hãn chấn động hướng về tứ phía bát phương trực tiếp lan tràn vô hình chấn động hướng về tứ phía bát phương bộc phát bao phủ cả mảnh trời trống không mây đen lại bị cỗ này chấn động trực tiếp thổi tan trứng mắt dương quang lại lần nữa xuất hiện tại trên bầu trời mà tại cách đó không xa hạ ô toàn thân là tổn thương nằm tại đống cắt bên trong khó mà tin nhìn xem c h ổ n g võ vừa mới trong nháy mắt đó ở giữa hắn cảm giác tựa như là có một cái cùng mình thực lực tương đối tồn tại trong nháy mắt tại chính mình trên thân đánh mười lần không có tới được đến chuyển đổi thân thể hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn lần này dẫn đến hắn trong nháy mắt nhận lấy trọng thương thiên tình a khổng võ chậm rãi xoay người đối với hạ ô lộ ra một cái sán lạ nụ đ cười đặc t h u thuộc tính rời hoa như bị đối phương liên tục công kích thì sẽ hấp thu không cao hơn tự thân hai lần lượt thuộc tính mười lần tổn hắc thu xong chắc chắn về sau đem tất cả thu thập lên lực lượng trong nháy mắt bộc phát tại một nháy mắt trả về cho đối thủ hắc huyền bào đặc thù thuộc tính tại mấu chốt thời điểm cho hạ ô tới một chút hung hát trước đó hắn đánh chính mình đánh cho bán thêm sức lực vừa mới liền nhận lấy nhiều ít phản vệ thừa d ị p n g ư ơ i bệnh đòi mạng ngươi khổng võ không có cho hạ ô đáp lời thời gian vọt thẳng tới hạ ô sắc mặt biến đổi vội vàng hai tay ô m t r ọ n đối với khổng võ đ ẩ y đi cựu khúc thiên sông ba trong không khí chống rông xuất hiện một đầu méo mó xoay xoay dòng sông dãy rủa quất về phía khổng võ đối với cái này khổng võ tại tiến lên đồng thời có chút xoay người tay phải hướng phía dưới giò ra sau một khắc một thanh khổng lồ bạch c ố t c ự kiếm xuất hiện tại trước người hắn vừa lúc bị hắn giữ tại trong tay dựa thế quét ngang mà qua bá h ổ phách kiếm nhẹ nhàng lòng loẹt chém ra rút tới dòng sông khổng võ tốc độ mảy may không có nhận ảnh hưởng nhưng là sau một khắc bị chém thành hai đoạn dòng sông chia làm hai mảnh lại lần nữa hướng về khổng võ rút tới khổng võ n h í u lông mày lại lần nữa vung ra một kiếm vô dụng ngươi có thể chặt đứt dòng nước ga hạ ô cười to một tiếng thủ thế sinh ra biến hóa trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện mây đen nếu để cho hắn đem mây đen triệu hồi lại lần nữa hạ lên mưa to kia đến lúc đó đầy đất dòng nước có thể nhường hắn lại lần nữa thi triển trước đó loại kia quỷ dị bí pháp khổng võ sẽ rất khó lại trực tiếp công kích tới hạ ô minh b ạ c h điểm này về sau khổng võ hít sâu một mạch trầm giọng nói chỉ cần là vật c h ế t không có chém không đứa ba trong tay hổ phép kiếm bắt đầu h i động lên đến tốc độ càng ngày càng nhanh rất nhanh liền tại khổng võ quanh người ngưng tụ lại một cô sắc bén vô cùng kiếm khí phong bạo tại không có thần thuộc tính thi triển thần thông hiện tại khổng võ lại lần nữa xử suất năm đó vẫn là phạm nhân thời điểm tiệt chiêu loạn phi phong lăng lăng nhìn xem hướng mình xông lại đoàn kia phong bạo đem chính mình cựu khúc thiên sông chém thành một đoàn hơi nước chém ra trên đường đi tất cả cuối cùng cùng mình sát bên người mạ qua trong tay động tác đình trệ trên bầu trời sắp ngưng tụ lại tới mây đen dường như đã mất đi trèo trống chậm rãi tiêu tán chừng bốn trăm tám mươi bảy bụi về với bụi đất về với đất chừng bốn trăm tám mươi bảy bụi về với bụi đất về với đất h ô Hổ phách kiếm phát ra chầm thấp tiếng xe gió bị khổng v õ vác tại sau lưng to lớn thân thể chậm rãi thu nhỏ hán thân sau đầu người thân rắn to lớn thân thể chậm rãi nga xuống và anh một tiếng chầm đ ụ đập ầm ầm ngã xuống đất thân thể lập tức biến thành một vũng nước hoa tứ tản ra lộ ra ở giữa nhất hạ ô kia toàn thân trên dưới hiện đầy hình lưới tơ máu bản thể con mắt của hắn quang trống rỗng sắc mặt tái nhận nhìn qua vô cùng suy yếu khổng võ đi đi qua ngồi sổ người xuống tử nói nói cho ta thế nào rời đi nơi này ta có thể thả ngươi một đầu sinh lộ hạ ô trầm mặc lương cựu thở dài một mạch tháo xuống trên ngón tay chiếc nhẫn nem qua đến đều ở chỗ này khổng võ gật gật đầu vừa muốn nói thứ gì lại phát hiện hạ ô bỗng nhiên cười lớn mở ra hai tay dường như mong muốn ôm ấp cái gì hắn đem chính mình tất cả giao cho khổng võ cũng không phải bởi vì thiết mệnh mong muốn cầu một cái đường sống k h ô nhưng g có a m s là con đường này rất khó khăn đừng nói là vô tộc ngay cả ngay lúc đó nhân tộc đã xảy ra chuyện gì tỉnh đều có rất ít người biết được hạ ô rất mệt mỏi đưa mắt nhìn lại thế gian này liền một cái có thể thoải mái tâm tình người đều không có nhất là tự hào nhục thân không chút nào dám bày ở mặt bàn lâu dài ẩn nấp nhường hắn đều quên đi v u tộc chân chính chiến đấu phương thức ngay cả bản tộc v u thuật đều muốn bên ngoài đóng gói một tầng chân nguyên khiến cho nhìn qua giống như là nhân tộc người tu luyện thần thông nếu không phải nhiều như vậy năm qua thói quen nhường hắn đối với tự thân v u thuật trưởng không năng lực có chút xa lạ vừa mới chiến đấu không phải là loại này kết quả mặc dù trong lòng có lấy không cam l ò n g nhưng cuối cùng hạ ô vẫn là cười lớn lắc lắc đầu đem tất cả phiền n ã o đều ném hết vũ tộc hạ ô thân trở lại thiên n i ệ gấm thét một tiếng về sau hạ ô trên thân tản mát ra một cỗ nồng đậm l a n quang phù cận trăm dặm sa mạc đều nhiễm lên một tầng màu lam. khổng võ nhìn thấy một màn này giơ lên tay nhưng cuối cùng vẫn là sắc mặt phức tạp lắc lắc đầu từ bỏ xuất thủ dự định hắn mặc dù không biết do hạ ô đang làm gì à nhưng là có thể nhìn ra được đến hạ ô sinh mệnh lực ngay tại phi tốc trôi qua giờ phút này nhất là sáng suốt động tác nhưng thật ra là hắn trực tiếp ra tay đem hạ ô đánh chết bất nhiên lời nói rất có thể hạ ô chết sẽ bị hệ thống cho là do tự sát nhường khổng võ mất đi đại lượng tự do điểm thuộc tính nhưng là khổng võ vẫn là từ bỏ xuất thủ dự định trên bầu trời mây đen lại lần nữa hội tụ lên bắt đầu rơi ra lưa thưa thưa t h t giấm mưa không giống trước đó mang theo nồng đậm sắc cơ trận này mưa mang theo bừng bừ h u thời đ n gian dần qua xung quanh đất cắt bắt đầu biến ngưng thực ở đằng kia chút cắt đất bên trong ở đằng kia chút di tích nơi hẻo lánh bên trong tại mỗi một cái sừng thú góc địa phương bắt đầu sinh trưởng ra non nớt cỏ xanh ngoan cường sinh mệnh cho dù là tại đại đạo sụp đổ về sau vẫn như cũ ẩn núp lấy rốt cục chờ đến hôm nào h ắ n nhật giờ phút này nhìn xem bừng bừng sinh cơ vạn vật c ả n h phát cảnh tượng khẩn võ thở dài một mạch minh bạch hạ ô tại làm cái gì gia hòa này vậy mà lấy chính mình đại thừa kỳ người tu luyện bản nguyên làm ảnh này thổ địa mang đến sinh cơ vô tận hoang mạc rất lớn đừng nói là hắn cái này đại thừa kỳ người tu luyện khả năng liền xem như một cái thánh nhân lấy thân trở lại nói khả năng đều không có cách nào đem tất cả địa phương khôi phục thành hạ ô trong miệng năm đó bộ kia cảnh tượng hạ ô sở tác gây nên nhiều nhất cũng chính là đem c h ú n g quanh nơi này trăm giảm phạm vi biến thành ốc đảo tại bên n g ô n g biển cắt bên trong lưu lại một cái lục sắt hạt giống mà thôi hơn nữa theo thời gian trôi qua mảnh này ốc đảo rất có thể sẽ còn bị sa mạc lại lần nữa chiếm đoạt nhưng là tối thiểu nhất nơi này từng có sinh mệnh ra sức sinh trưởng qua không phải sao không võ đặt mông ngồi mặt đất ngựa mặt nằm xuống cảm thụ được nước mưa cọ rửa khuôn mặt cảm giác Số mệnh A. năm xuống cảm thụ được nước mưa cọ rửa khuôn mặt cảm giác đem trung châu cùng tây châu hạ châu toàn bộ chuyển hóa thành loại này hoang vu thổ đ ị a không hiểu khổng võ trong lòng sinh ra một loại cảm giác cấp bách số mệnh con miệng ngươi số mệnh hắn xoay người mà lên ánh mắt húm ác mặc dù không phải cái này thế giới dân bản địa nhưng là kinh nghiệm nhiều như vậy về sau khổng võ cũng đã tiếp nhận trước mắt thân phận mặc kệ về sau phải đối mặt cái gì chính mình chỉ cần càng không ngừng mạnh lên liền có thể đem tất cả nguy cơ n g h i ề n ép chúc mừng ngài đánh chết hạ ô thu hoạch được sáu mươi chín một trăm hai mươi điểm tự do điểm thuộc tính số chúc mừng ngài đánh chết hạ ô thu hoạch được ba điểm thần điểm thuộc tính số trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở khổng võ sửng sốt một chút vô ý thức quay đầu nhìn về phía hạ ô phương hướng chỉ thấy nơi đó một cái màu lam nhạt bóng người ẩm vang nổ t u n g nồng đậm l a m quang dung nhập t ứ phía b ắ t phương thiên địa ở giữa l a m quang đã mất đi đầu nguồn chậm rãi tiêu tán nhưng là trên bầu trời mây đen không có tán đi mưa còn tại hạ cỏ xanh còn tại sinh trường hạ ô hiến tế tự thân tất cả chữa trị khối này thổ địa đại đạo phát tắc từ đây về sau khối này chăm dặm phương viên úc đảo đem giống ngoại giới như thế sau đó mưa rơi lôi tuyết bay gió thổi theo lý mà nói hắn xem như tự sát nhưng là hệ thống không biết rõ là thế nào thống kê vẫn là cho khổng võ mang đến tiếp cận bảy vạn tự do điểm thuộc tinh số khổng võ trầm mặc một hồi xem như là vị này cuối cùng một cái vu tộc t i ế t biệt lương c ử u về sau hắn hít một mạch túi đầu nhìn về phía hạ ô ném qua tới viên kia t h ạ c h giới theo hạ ô y tứ rời đi cái này vô tận hoang mạc phương pháp xử lý ngay tại chiếc nhẫn kia bên trong cùng thời gian giới không giống hạ ô cái này cái nhẫn còn mang theo chữ vật tác dụng nhưng là khổng võ căn bản không có tu luyện qua thể nội không có chân nguyên vô lực một loại kia đồ vật căn bản không cách nào mở ra bất quá giờ phút này khổng võ nhìn qua sớm có dự định không có cách nào mở ra vậy thì đưa nó biến thành chính mình đồ vật liền tốt ta chỉ cần đặc thù điểm thuộc tính đi lên một thêm quản ngươi cái gì nhận không gian chỉ đều phải cho ta ngoan ngoãn mở ra đem thạch giới giữ tại lòng bàn tay khổng võ tâm niệm kẽ h động hệ thống thêm điểm ba cái hô hấp đi qua trong tay không có bất kỳ biến hóa khổng võ sửng sốt một chút có chút nghi hoặc túi xuống đầu ngoa t á o ba lao tử đặc thù điểm thuộc tính đâu ba chương bốn trăm tám mươi tám rời đi hy vọng chương bốn trăm tám mươi tám rời đi hy vọng không thể a khổng võ vớt vớt ánh mắt khó mà tin nhìn xem chính mình thuộc tính bảng bên trên Chống đặc rông tư h thuộc tính hãn thành、tây、thời hãn chính mình thù thuộc tính hết, h ù dù tại tây toàn bộ Mặc đặc dụng n vừa xem. đem điểm, điểm sử n g là tác ạ i đ n những h giết á i kia liệp hôn đột chỉ ó về sau, A, thuộc là nào? đạt được một điểm đặc điểm một thù tính a, thế Tư tác c h chốc lát khổng võ đ ỗ n g nhiên s ừ n g sốt giống như minh bạch cái này một điểm đặc thù điểm thuộc tính tại sao lại biến mất bại ra đồ chơi theo trong kẽ giang gạt r a câu này khổng võ có chút bất đắc dĩ nhìn về phía trong tay thạch giới không có đặc thù điểm thuộc tính đi thêm điểm chính mình còn có thể đánh như thế nào mở cái này thạch giới đâu tại cái này vô tận trong hoang mạc tìm một chút đồ vật làm thịt nhiều x o á t một chút tranh thủ x o á t đi ra một cái đặc thù điểm thuộc tính không võ ngầm đầu nhìn một vòng bên ngoài kia khắp vô biên tế sa mạc cùng hắn thực lực tranh lệch cách càng lớn tuôn ra đặc thù điểm thuộc tính tỷ lệ lại càng nhỏ chớ nói chi là cái này sa mạc bên trong chỉ sợ vật sống đều không có mấy cái giấm chết con kiến bọ cạp cũng sẽ không cho hắn cung cấp bất kỳ đồ vật hoặc là ở chỗ này đợi chút nữa ngược lại hắn rời đi trước đó đã bàn giao cho tiểu hồng chờ tiểu hồng bên kia tới trung châu nhìn xem có thể hay không tìm cơ hội đánh giết cường địch cho mình bạo một cái đặc thù điểm thuộc、tính. có chút không thực tế dù sao tiểu hồng thực lực có thể so sánh không lên khổng võ có khả năng đánh giết cường giả có hạn nếu là tại trùng châu chọc phải chính ma hai đạo đại lao vậy thì xong con b loại bỏ cái này ý nghĩ về sau khổng võ lại nghĩ tới một cái biện pháp nếu không chính mình tu luyện một chút không chừng tiên phú dị bẩm một ngày bên trong lên thẳng đại thừa kỳ đâu chính là cái này tu luyện công pháp có chút khó làm hạ ô tu luyện công pháp hẳn là tại cái này thạch giới bên trong chính mình là không có cách nào lấy ra chỉ có thể đi tìm chơ một chút nghĩ đến cái này khổng võ ánh mắt sáng lên b ỗ n nhiên nhớ tới một người tinh hà chân quân gia hỏa này trước đó mặc dù bị hạ ô an t o á n bị rắn cắn một ngụm nhưng khổng võ nhớ kỹ lúc ấy hắn còn chưa có chết chỉ có điều khổng võ chậm rãi quay đầu nhìn về phía cách đó không xa một đống phế tích đúng là hắn n h o m trước đó đi vào cái kia kiến trúc chống nổi vô số tuyến nguyệt lại không có thể ở khổng võ cùng hạ ô chiến đấu bên trong bảo tồn xuống tới giờ phút này đã biến thành một đống đá vụn hy vọng cái nhà kia băng mệnh cứng rắn một chút ta sự tình không nên chậm trễ mặc dù trước đó cái kia giác đấu trường dưới đất thượng tầng kiến trúc sụp đổ hẳn là ảnh hưởng không được nơi đó nhưng dù sao cũng là có chút năm tháng khổng võ sợ hai tiếp qua một đoạn thời gian kia dưới mặt đất giác đấu trường chịu không được áp lực cũng đi theo sụp đổ nếu là đem tinh hà chân quân cũng cho đẻ chết lắc lắc đầu khổng võ trực tiếp đi lên trước một tay nắm lên một khối cùng mình chờ cao hòn đá ném đi ra ngoài hơn ba mươi vạn lực thuộc tính rời gạch một thanh hào thủ không bao lâu khổng võ liền đem trước mắt cục đá vụn thanh lý sạch sẽ lộ ra trước đó cái kia n h ậ c khẩu trong thông đạo khắp nơi là sụp đổ hòn đá khổng võ thấy này vội vàng vọt lên đi vào tới trước đó trong đại sảnh khắp nơi trên đất cục đá vụn đem mặt đất gần như toàn bộ bao trùm khổng v õ nhảy tới một khối tảng đá lớn bên trên, quét mắt một vòng tầm mắt bên trong không có bất kỳ phát hiện k h ổ n g võ liền đem lực chú ý tập trung tới trên l ô thai yên bình hô hấp về sau k h ổ n g võ liền nghe rõ ràng nơi này tất cả đọc tính ca ca hòn đá tiếng vỡ vụn lưa thưa thưa thớt hạt cắt chạy x ô i âm thanh cùng phanh phanh phanh, phanh. mặc dù yếu ớt nhưng là tiết tấu rõ ràng nhịp tim âm thanh tìm tới k h ổ n g võ lông mày vẩy một cái vội vàng phán đoán lên phương hướng cách mình rất gần ở phía dưới k h ổ n g võ mở mắt ra một cước đạp ra dưới chân cục đá vụn rốt cục phát hiện một đầu cánh tay bị đặt ở p h i ế đá phía dưới ầm ầm đem to lớn phiến đá bỏ qua về sau khổng võ nhìn thấy sắc mặt tái nhuận nằm tại nơi đó tinh hà chân quân rốt cục nối lòng một mạch rời đi mảnh này sa mạc hy vọng ngươi cũng đừng còn chưa tới được đến thợ phảo khổng võ liền đột nhiên ngừng đầu phía trên nguyên bản liền tàn phá không ít trần nhà xuất hiện một đầu vết rách đồng thời ngay tại phi tốc lan tràn một tiếng trầm đục qua đi toàn bộ trần nhà trực tiếp vỡ nát toàn bộ rơi xuống đến tại vô số cục đá vụn rơi xuống trước đó một đạo to con bóng người liền hai tay ôm lấy vọt lên ra ngoài tới mặt đất về sau khổng võ đem tinh hà chân quân bông xuống quay người nhìn về phía chỗ kia kiến trúc có lẽ là hạ ô vì ẩn g dấu thân phận căn bản không dám gia nhập những cái kia đại tông môn chỉ có thể là theo trong sơn giá tìm kiếm những cái kia không người hỏi tham đậm phủ đạt được tu luyện công pháp tiến hành cải tạo sử dụng mà giống tinh hà chân quân dạng này xuất thân danh môn người tu luyện đối với hắn mà nói thật là một cái tốt con n g ồ i không chỉ có là trên người hắn những cái tia cao thâm truyền thừa còn có rất nhiều tán tu cuối cùng cả đời đều không thể lĩnh hội tu luyện giới t r i thức đều là tìm đồ tại đem tinh hà chân quân giá trị toàn bộ ép khô trước đó hắn cũng sẽ không trực tiếp đem nó giết chết mà bây giờ mặc dù độc tính còn không có hoàn toàn tán đi nhưng ít ra tinh hà chân quân khôi phục ý thức có thể mở mắt ra con người trước đó hắn mặc dù có thể lờ mờ cảm nhận được chúng quanh biến động nhưng là cuối cùng không có giác quan tham dự bởi vậy tương đối mơ hồ giờ phút này gặp được trời xanh bạch vân tinh hà chân quân lại không có một tia cao h ngược lại trong lòng vô cùng nặng nề nên tới trung quy là muốn tới a hắn rất rõ ràng hạ ô bắt sống hắn là vì cái gì nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch tông môn tại hắn thần hồn ở trong bảy thủ đoạn có nhiều lợi hại chính mình khẳng định là gánh không được hạ ô thẩm vấn chỉ khi nào chính mình tiếp nhận không được đem sư môn truyền thừa thổ lộ đi ra đó chính là chính mình thần hồn phân liệt thời điểm vừa nghĩ tới cái này hắn liền ánh mắt nhất định thể nội không biết từ chỗ nào thăng lên lực lượng vọt thẳng phá ngôn ngữ gông cùng xiến xích hô lớn ta biết ngươi muốn cái gì nhưng là hết hy vọng a tinh tú cũng người không có ham sống sợ chết ba có thể sau một khắc tiến vào tầm mắt bên trong lại là khổng võ mang theo nghi ngờ khuôn mặt n g ư ơ i biết cái gì n g ư ơ i biết tinh hà chân quân ngây ngẩn cả người tại lâm vào hôn mê một phút này hắn cảm ứng được khổng võ cùng hạ ô đã xảy ra chiến đấu nhưng là tại hắn xem ra khổng võ khẳng định không phải hạ ô đối thủ hạ ô mặc dù chỉ là một giới tán tu xuất thân nhưng dù sao thực lực t r ê n lệnh cách ở đằng kia bày biện hơn nữa hạ ô kinh doanh hạng thành tây nhiều như vậy năm thu nhập không ít nội tình phong phú khẳng định là có không ít bí pháp kỹ k h ổ n g võ nhìn cũng không giống là cái gì d a n h môn xuất thân bàn luận thực lực không s á n h bằng bàn luận tu luyện năm tháng cũng không s á n h bằng làm sao có thể có thể đánh qua được hạ ô c o i như cái kia một chiêu c h ỉ pháp uy lực kinh khủng nhưng là trước đó tại hư không bên trong hắn mắt thấy k h ổ n g v õ t h i t r i ể năm lần càng là cường hàn bì pháp t h i triển lên một cái giá lớn l i ề n càng cao hắn không tin k h ổ n g v õ còn có thể sử xuất cái kia uy lực kinh khủng m ộ t kích bởi vậy tại nhìn thấy k h ổ n g v õ thứ nhất thời gian tinh hạ chân quân cái thứ nhất phản ứng không phải k h ổ n g vô ứng mà là hạ ô thả không vô n g a hạ ô thành chù đâu hắn trực tiếp họ nói chừng bốn trăm tám mươi chín hạ ô toàn bộ thân ra chương bốn trăm tám mươi chín hạ ô toàn bộ thân ra đương nhiên là chết không nói cái này ngươi bây giờ cảm giác thế nào chịu đựng được à? khổng võ trên mặt mang theo chân thành quan tâm nhưng tinh hà chân quân lại không có mảy may cảm động bởi vì khổng võ giản đơn giản đơn một câu trực tiếp tại nội tâm của hắn bên trong nhấc lên sóng lớn sóng biển vị t i a đại thừa kỳ hậu kỳ hạ ô thành chủ lại bị trước mắt cái nhà này băng cho đánh bại chẳng lẽ lại gia hỏa này còn lưu lại một tay lại thi triển một lần cái kia uy lực cường hãn chỉ pháp uy tỉnh ta hỏi ngươi thế nào có phải hay không phải chết đúng vậy lời nói ngự nhưng phải tranh thủ thời gian v ề một lần thần ta cái này còn có trọng yếu chuyện chờ ngươi làm đâu trên gương mặt bị khổng võ đập hai lần tinh hà chân quân sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ bừng hắn đầu tiên là vô cùng tức giận chính mình xem như tinh tú cung trường lão lại bị n g ư ờ i như thế vũ n ụ thật sự là làm sao có này lý ba nhưng ngay sau đó hắn liền hồi đáp lý trí dù sao trước mắt cái nhà này băng là đánh chết hạ ô tồn tại coi như sử dụng chính là cái kia uy lực cường hãn trị pháp chân thực chiến lực không bằng chính mình nhưng lấy chính mình hiện tại trạng thái chính là cái thất gỗ bên trên t h ị cá cũng không thể đắc tội ra hòa này đa tạ khổng đạo hữu quan、tâm. ta cũng không có gì đáng ngại thể nội độc tố ngay tại chậm r ã i biến mất đoán chừng một lát nữa liền có thể khôi phục hành động năng lực nghe được hắn lời nói này lời nói k h ổ n g võ cũng cảm nhận được ra hỏa này nhịp tim ngay tại dần dần biến mạnh mẽ lúc này mới trường thư một m ạ c h vung lòng xuống tới k h ổ n g võ đặt mông ngồi ở h ắ n thân bên cạnh theo phệ tà đ a o trong không gian lấy ra một đầu n h i ệ t khí bừng bừng đuổi kịu nướng cả một n g ụ m lại giống là nghĩ đến cái gì đem đuổi dê đưa tới tinh hà chân quân bên này nói đến một chút tinh hà chân quân cười khổ một tìm nói đa tạ đạo ý tốt ta chỉ cần nghỉ ngơi một hồi liền tốt cũng không dùng ăn đều lại thừa kỳ người tu luy làm sao có thể có thể trả cần thông qua ăn duy trì sinh mệnh người t hiện tại hắn cũng không có tâm tư hài lòng một chút chính mình ăn uống tri dục hắn không có cái kia tâm tình khổng võ cũng là muốn ăn không tệ tinh hà chân quân c h ơ mắt mà nhìn xem khổng võ đang ăn kết thúc nguyên một chỉ nướng thịt dê về sau lại ăn năm con gà quay một khối lớn thịt bò kho tương còn có mười lồng bánh bao hô làm khổng võ cơm nước xong xuôi tâm hài lòng đủ vô vô cái bụng thời điểm tinh hà chân quân thể nội độc tố cũng tiêu tán đến không sai bị lắm hắm chậm rãi bỏ dậy đối với khổng võ cúc không người nói đa tạ khổng đạo hữu cứu mạng tri ân tinh tú cung tất có k h ổ người vò k tu k h luyện nhẫn chữ vật chỉ tại chủ nhân còn sống thời điểm bởi vì có thần hồn ấn ký tồn tại những người khác là rất khó trực tiếp mở ra trừ phi là loại kia tu vi cao mấy cái cấp độ tồn tại lấy lực phá xảo trực tiếp dùng hùng hậu thần hồn năng lực cưỡng ép phá vỡ ấn ký có thể như thế đến một lần n h ẫ n chữ vật chỉ không gian liền sẽ nhận phá hư rất nhiều đồ vật đều sẽ trực tiếp biến mất tại hư không bên trong nhưng nếu như n h ẫ n chữ vật chỉ chủ nhân tử vong kiếm ộ t sợi thần hồn ấn ký liền sẽ trực tiếp tiêu tán như vậy mở ra n h ẫ n chữ vật chỉ liền biến đơn giản rất nhiều bởi vậy tinh hà chân quân cơ hồ là còn không có thấy rõ thạch trong nhẫn đến cùng có cái gì đồ vật liền đem bên trong đồ vật toàn bộ rời đi ra sau một khắc nhìn xem trước mắt xếp thành một tòa núi nhỏ vật tư tinh hà chân quân núi rộng ra miệng sững sờ tại nơi đó linh、tinh. là hợp thể kỳ đi lên người tu luyện ở giữa đồng tiền mạnh đồng dạng đại thừa kỳ người tu luyện trên người có mấy trăm khối liền đã xem như có chút mòng tư giống tinh hà chân quân dạng này xuất thân tinh tu cung loại này nhất đẳng thế lực lớn đại thừa kỳ người tu luyện giờ phút này trên thân cũng chỉ có không đến hai ngàn linh tinh có thể giờ phút này trước mắt từ linh tinh xếp thành núi nhỏ nhường tinh hà chân quân trực tiếp xứng sở tại nguyên đ ị a n ơ i này có bao nhiêu linh tinh một vạn mười vạn thậm chí khả năng hơn trăm và ba h ắ n g á i thứ nhất suy nghĩ là hoài nghi những này linh tinh thật giả nhưng là bị kiên ồ n g đậm linh khí một cách phía dưới lập tức liền phủ định cái này suy nghĩ mà tại cái này linh tinh tạo thành núi nhỏ liền là một tòa khác chỉ có đồng dạng cao núi nhỏ nhưng là tinh hà chân quân có thể xác định cái này so kia linh tinh núi nhỏ còn muốn chân quý bởi vì kia là từ vô số chân quý vật liệu tạo thành cho dù là tại tây châu h ạ châu cũng là thiên kim khó cầu c ự c phẩm thậm chí tinh hà chân quân ở bên trong còn nhìn thấy hai viên ngàn hư c h i tâm tiếp lấy hắn liền nghĩ đến khổng võ vì cái gì sẽ có nhiều như vậy linh tinh cùng chân quý vật liệu quay đầu hắn nhìn về phía khổng võ lại phát hiện đối phương vậy mà nhìn đều không thấy những này linh tinh một cái mà là chuyển đến một bên đi tới một đống sách tịch bên cạnh mặc dù đa số tông môn sẽ đem tu luyện bí pháp ghi lại ở ngọc giản bên trong nhưng là giống những cái kia chuyển thừa sâu xa đại tông môn lại lựa chọn nhất là truyền thống phương thức thẻ tre bởi vì một chút đặc thù chúc mục có thể đem một chút tiền nhân cảm nộ g khắc lục đi vào thuận tiện hậu bối đệ tử lý giải k h ô n g võ tiện tay cầm lấy một cái thẻ tre lật ra nhìn một cái lắc đầu đem nó ném tới một bên thẻ tre vừa vặn rơi vào tinh hà chân quân dưới chân hắn có chút tò mò cầm lên xem xét con ngươi trong nháy mắt trầm tròn thái huyền đạo kinh ba đây là cùng bọn hắn tinh tú cung nổi danh đại tông môn th mặc dù không phải nhất là hạch tâm tu luyện công pháp nhưng là cũng mười phần chân quý đồng dạng người ngoài căn bản lấy không được ngay tại tinh hà chân quân n g â y người lúc lại làm ấy cái thẻ c h e bị ném qua đến tinh hà chân quân từng cái mở ra nguyên bản kinh hãi tâm tình đã có chút chết lặng những này đều là tu luyện bí pháp trong đó không thiếu thái huyền đạo kinh tầng kia cấp bậc công pháp thậm chí hắn còn tại trong đó nhìn thấy nhà mình tinh tú cung công pháp vừa vặn chính là hắn hiện tại tu luyện m ô n kia giờ phút này hắn đã minh bạch cái này thạch giới lai lịch căn bản không có khả năng là k h ổ võ nhiều như vậy đại tông môn tu luyện bí pháp trên k h ổ võ đi đâu tìm chỉ có hạ cái này tây châu trúc châu địa đầu xả khả năng tại cái này rời xa trung châu địa phương ngầm hạ sát thủ thu hoạch được những n à y tu luyện công pháp ngay tại lúc này một bên khác khổng võ đ ỗ n g nhiên hưng cao hái cháy mạnh hô lớn tìm tới tinh hà chân quân quay đầu nhìn lại chỉ thấy khổng võ cầm một bản phổ bình thường thông sách vợ ở đằng kia nhìn xem có chút tham lam nhìn một cái đầy đất linh tinh vật liệu cùng từng cái đại tông môn tu luyện công pháp tinh hà chân quân để cho mình khôi phục bình tĩnh đi tới không đạo hữu tìm tới cái gì khổng võ quay đầu n é t môi cười huy vũ một chút trong tay sách vợ nói đi ra cái này vô tận h o a mạc đường c h ư ơ nhưng g tìm câu ơ tìm câu 3. Trong tay ghi chép chạy ra vô tận trang, rất mạc sách vợ chỉ có mười mấy câu chép chạy sách chỉ có chép chuyện cũng chính ra hoang đơn giản, ghi ghi vô vợ là thông qua nguyên một truyền tống phát trận, tại thích hợp thời cơ tiến hợp hành Nazi mà thôi. Nhưng nguyên Nazi qua đám mà cơ là khổng võ cũng hiểu được liền vì đạt được cái này ngắn ngủi mười mấy trang giấy nội dung hạ u không biết rõ hao phí bao nhiêu năm quan cảnh hắn đi khắp toàn bộ vô tận hoang mạc đem những cái k ê u bản khối di động quy luật toàn bộ biết rõ ràng về sau mới có thể có ra cái này thật mỏng một cuốn sách chắc hẳn chính là bởi vì bỏ ra như thế nhiều vất vả hắn mới đưa những này nội dung ghi chép tại trên giấy thường xuyên nhớ lại kêu đoạn thuế nguyệt đi thôi khổng võ đứng người lên vung tay lên đem còn lại đ ồ vật toàn bộ bỏ vào p h ệ tà đao không gian bên trong tinh hà chân quân có chút không thôi nhìn một cái trước mắt đất trống tham lam hút một ngụm lưu lại linh khí lúc này mới hỏi khổng võ đi cái nào khổng võ khép sách lại bản cười nói đầu tiên chúng ta muốn tìm tới một cây mấy cái ba tinh hà chân quân trên đầu toát ra rất hỏi nhiều hảo khổng võ lại không có giải thích cái gì mà là trực tiếp quay người đi hướng bên ngoài hạ ô thăm dò đi ra con đường bên trong bước đầu tiên là đơn giản nhất nhưng cũng là khó khăn nhất tại hắn lưu lại ghi chép bên trong có tướng gần b ả y thành nội dung là đối với một chút đại lục bản khối miêu tả trong đó một chút mang tính tiêu chí hình dạng mặt đất kiến trúc chỉ cần có thể đủ tìm tới trong đó một chỗ bản khối liền có thể thông qua truyền thống trận trực tiếp tiến về một chỗ địa phương vụ tộc thông thiên tháp tại hạ ô trong miêu tả cái này thông thiên tháp là một tòa tráng kiện cao lớn tròn tháp hai bên r i ê n g phần mình dựng lên hai cái mái vòm kiến trúc một chỗ là tế tự đại điện một chỗ khác thì là mười hai phần chi vu tộc thảo luận sự vụ sân bãi mà theo ghi chép bên trong hạ ô câu tia cũng không biết là tiến tổ ác thú vị vẫn là vô ý vì đó ta tại qua ước vạn năm về sau vẫn như c ũ không đành lòng nhìn thẳng cái này tượng trưng cho cùng một ư ơ i hai tổ vu ở giữa liên hệ thông thiên tháp có thể nhìn ra hạ ô cũng cùng khổng võ như thế cảm thấy cái đồ chơi này dáng dấp rất giống tám giờ mà khổng võ bọn hắn hiện tại chỗ địa phương cũng không tại ghi chép ở trong bởi vậy bọn hắn nhất định phải tiến về mặt khác một cái bạt khối tìm được t r ư ớ c nắm giữ không gian na di trận pháp địa phương mà sở d i nói một bước này là khó khăn nhất địa phương ở chỗ cho dù hạ ô đã ghi chép trên trăm chỗ địa phương đều có thể thông qua không gian na di pháp trận tiến về thông thiên tháp nhưng là so sánh với lên toàn bộ vô tận hoang mạc vẫn là quá ít theo hạ ô phán đoán toàn bộ vô tận hoang mạc đại khái chia làm hơn vạn bản h ố i hơn nữa hạ ô từ vô tận hoang mạc bên trong rời đi cũng là thật lâu trước kia sự tình cái kia sẽ có thể bình thường sử dụng truyền thống pháp trận hiện tại còn có thể không thể lần nữa khởi động đều là vấn đề tinh hạ chân quân không biết rõ những này nhưng là đang nhìn nhìn khổng võ kia lòng tin tràn đầy sắc mặt về sau vẫn là theo đi lên Có m ộ tinh c á sát thực rời đi i b ệ p á p về sau, k hà ổ n cũng g võ l không hát nóng nảy,、một、bên ngâm nga bài hát một bên một một bài chân đi về p í a nhanh. trước. Nhưng lấy hắn hiện tại thể trạng, thường tốc Tinh Nhưng đường, cho chỉ cũng cực c hắn hiện bình hà h lấy là là đi dù độ quân mặc dù là đại thừa kỳ người tu luyện nhưng bây giờ thân thể suy yếu toàn thân tu vi cũng còn không có khôi phục chỉ có thể cắn chặt hàm răng đi theo khổng võ sau lưng cứ như vậy đi một cái giờ về sau khổng võ đ ỗ n g nhiên ánh mắt khé động dưới chân bộ pháp tăng tốc xông về phía trước lỗ không đạo hữu chờ ta một chút tinh hà chân quân thở gấp khí thô nhìn thấy khổng võ thân ảnh biến mất tại một chỗ các sườn núi sau lập tức trong mắt lộ ra một tia tuyệt vọng hiện tại đi ra mảnh này vô tận hoang mạc phương pháp xử lý chỉ có khẩn g võ biết nếu là hắn ném ra chính mình tại linh khí này c ẳ n cỗi sa mạc bên trong hắn khẳng định không có một tia còn sống khả năng nghĩ đến cái này hắn cúi người thở hổn hển mấy hơi thở về sau cắn c ắ n răng kéo lấy nặng nề g h một đôi chân đi lên các sườn núi vừa mới vượt qua các sườn núi hắn liền nối lỏng một mạch khẩn g võ cũng không có vứt xuống hắn mà là đứng tại nơi đó khẽ động bất động hắn phía trước phong cảnh mười phần trắng lệ mặc dù mọi thứ đều trải lên cắt bụi kim hoàng sắc một mảnh lộ ra có chút đơn điệu nhưng khi trước mặt ngươi xuất hiện một cái chiếm diện tích không biết bao nhiêu dặm hố to về sau ngươi như cũ sẽ cảm khái thiên nhiên quỷ phủ t h ầ n công vận khí cũng không tệ l ắ m a khổng võ lẩm bẩm một câu trước mắt chỗ này hố sâu vừa v ậ n chính là hạ ô ghi lại nắm giữ tiến về thông thiên tháp truyền tống pháp trật chỗ thấy khổng võ nhấc chân đi hướng trước tinh hà chân quân vội vàng theo đi lên hỏi khổng đạo hữu chỗ này hố to là cái gì địa phương chúng ta phải xuyên qua mảnh này đất lom a hắn thật sự là nhịn không được loại kia con đường phía trước đều giao hắn nhất định phải theo khổng võ nơi này hỏi ra chút gì nhưng là khổng võ đầu đều không có về nói thẳng nói đừng quản nhiều như vậy n g ư ờ i đi theo ta đằng sau là được rồi tinh hà chân quân hơi há ra miệng do dự một hồi mới lên tiếng ta là nghĩ đến đã đường xá xa xôi chúng ta muốn hay không theo mới vừa tới nhiều chỗ mang một chút nước hắn một cái đại thừa kỳ người tu luyện đã sớm thoát ly thông qua ẩm thực duy trì sinh cơ giai đoạn ngày bình thường đều là trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí liền có thể nhường hắn thân thể bảo trì sức sống nhưng bây giờ vô tận hoang mạc không chỉ có là không khí khô giáo ngay cả linh khí đều mượi phần mầm anh tinh hà chân quân nhẫn chữ vật bên trong cũng là có không ít linh tinh linh thạch có thể bổ sung linh khí nhưng là ai cũng không biết rõ bọn hắn muốn ở chỗ này chờ bao lâu có thể tiết kiệm một chút vẫn là tỉnh một chút ta k h ổ n g v õ xoay người trên mặt mang theo ý vị sâu xa nụ cười nói nước đằng sau nơi nào có nước tinh hà chân quân s ừ n g sốt một chút có chút không hiểu chỉ chỉ đằng sau một bên quay đầu vừa nói đây không phải là hắn thanh em l i ễ u lo mà dừng t r ừ n g lớn ánh mắt khó mà tin nhìn xem phía sau kia nhìn một cái b ắ t ngát sa mạc bình nguyên hạ ô dùng sinh mệnh đổi lấy kia phía n ư ớ đảo biến thành một mảnh váng nóng nhìn không hết biên giới sa mạc ngay cả lúc đến phí hết nửa ngày k ì n h mới bỏ qua tới các sườn núi không thấy cái này cái này cái này tinh hà chân quân lập tức nghe lời có chút không dám tin tưởng v ố t v ố t ánh mắt khổng võ thấy này cười lắc lắc đầu theo phệ tà đao trong không gian lấy ra một cái túi nước ném qua đi hắn cũng không giống như những n à y người tu luyện có thể gió bữa ăn ngủ ngoài trời uống vào gió tây bắc đều có thể duy trì sinh kế phệ tà đao trong không gian tràn đầy các loại rượu ngon món ngon khu khu cụ tiếp nhận túi nước tinh hà chân quân trực tiếp rót một miệch lớn sau đó liền bị tia cay độc rượu ngon sặc phải ho khan t ấ u không ngừng đi thôi khổng võ không có để ý hắ mà là trực tiếp đi hướng trong hố lớn ở giữa nói đến hắn v ậ n khí coi như không tệ chỗ này hố to theo hạ ô bút ký ghi chép vốn là một chỗ h ồ nước bên trong có bọn hắn c h ạ c h vu một mạch thần điện năm đó hạ ô cuối cùng một lần rời đi thời điểm chính là thông qua nơi này tiến về thông thiên tháp theo lý thuyết xem như hắn cuối cùng một lần sử dụng truyền thống pháp trận nơi này còn có thể bình thường sử dụng tỷ lệ tối cao